Chương 162, đầu thai chuyển thế dịnh, chương 162, đầu thai chuyển thế dịnh. A. Sạn Tạ thị. Son Gọ Hàn kinh ngạc tốt lên một tiếng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Gọ Hàn, ngươi không phải ở Sạn Tạ thị đến trường sao? Di Y Cố Lô quay đầu dò hỏi Son Gọ Hàn. Vâng. Đúng thế. Son Gọ Hàn vội cù, lại vội vàng hỏi, Diêm Ma Vương đại nhân, ngài biết bà nội ta một lần nữa đầu thai sau tên sao? Tên không có biến, vẫn là gọi Dịnh. Diêm Ma Vương trả lời, đem sinh tử bộ khép lại thả trở lại. Trở về hỏi một chút video, làm cho nàng hỗ trợ tìm kiếm. Son Gọ Hạn giọng trầm ấm nói, "Gọ Hạn." Bạt Độc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Son Gọ Hạn, hai mắt lấp lánh có thần, thần sắc mang theo khó có thể ức chế nóng dục cùng chờ mong. "Ra ra yên tâm đi, nên vấn đề không lớn." Son Gọ hẳn trên mặt mang theo nụ cười, ngựa khí chắc chắc, hay là rất nhanh sẽ có thể tìm tới chuyển thế đầu thai sau này mãi. Bạt Độc khẽ gật đầu một cái, đầu ngón tay khẽ run. Tuy rằng Bạt đọc rõ ràng nhìn chuyển thế đầu thai sau, không thể lại nắm giữ trí nhớ của kiếp trước. Thế nhưng đời này, Bạt Độc chắc chắn sẽ không lại làm cho nàng cô đơn, nhất định phải hảo hảo làm bạn ở bên người nàng. "Cảm ngươi, Diêm Ma Vương đại nhân." Ti Y Cổ Lỗ liền vội vàng tiến lên một bước, quay về Diêm Ma Vương chắp tay nói ta, không cần khách khí. Diêm Ma Vương khoát tay áo một cái, một lần nữa đem sinh tử bộ trả về chỗ cũ. Chúng ta trở về đi thôi. Bạt Độc cũng nhìn về phía Ti Y Cổ Lỗ, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Nếu không làm Ti Y Cổ Lỗ hỗ trợ, Bạt Đọc e sợ liền dạ địt tâm tích cũng không có từ biết được. Ti Y Cổ Lỗ nhẹ nhàng gật đầu, rồi hướng Diêm Ma Vương thi lễ một cái, xem như là cáo tử. Hào quang lóe lên, Ti Lỗ đã mang theo Son Gọ Hạn cùng Bạt Độc trở về trái đất thần điện. Như vậy, gia gia muốn đi tìm ngọc Dòng sao? Suan Gõ Hàn quay đầu dò hỏi Bạt Độc, ánh mắt rơi vào xa xa phía chân trời. Nếu như tìm kiếm Ngọc Rồng lời nói, đến mau chóng liên hệ bùn mà mới được. Tìm Ngọc Rồng trước tiên không động vã, bắt đọc trầm ngâm nói, "Tao mày, hỏi trước một chút vì đèo nái nái của người sự tình." Chỉ cần biết rằng Dạ Địch Dị Linh Hồn còn ở địa ngục, bắt Độc liền tạm thời yên lòng. Hiện tại khẩn yếu nhất là mau mau tìm tới đầu thai chuyển thế gìn. Bây giờ đã biết rồi tên của nàng cùng vị trí thành thị, tin tưởng tìm lên không khó lắm. Chúng ta về nhà trước." Suan Gõ Hàn đề nghị. Bạt Độc không có phản đối, dĩ nhiên bay lên trời. lộ thúc thúc, sau năm ngày ở nhà ta tập hợp Son Gọ Hàn lúc gần đi, rồi hướng Tỷ ỉ Cố Lỗ hô một câu, chỉ lo hắn đã quên Vũ trụ thứ 6 thi đấu. Tỷ ỉ Cố Lỗ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm miệng lên một vẻ cười nhạt. Tỷ ỉ Cố Lỗ cũng rất muốn nhìn, Vũ trụ thứ 6 đám ra hỏa, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sau đó, Bạt đọc theo Son Gọ Hàn lại lần nữa trở lại núi bánh bao nhà. Vừa vào cửa, Bạt Đốc ánh mắt liền không tự chủ được mà trôi về ngoài phòng. Son Gọ Cụ vẫn như cũ ở nơi đó khoanh chân ngồi tính toán, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quần nhàn nhạt khí, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Bạt Đốc năm trung vẫn không có tiến lên rối. Son Gọ nhưng là lập tức tìm tới video Đem dính danh tự này báo đi ra, vội vàng hỏi nàng, "Sáng Tạ thị có hay không gọi danh tự này người?" Dịn, vì hơi sững sở, trong mắt lóe ra một tia nho nhỏ bất ngờ, "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi nàng? Ngươi biết nàng sao?" Son Gọ hẳn ánh mắt sáng lên, ngựa khí đều trở nên kích động lên, thân thể không tự chủ được mà về phía trước khuynh mình. Bạn Đốc cũng nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm vị đèo, lòng bàn tay hơi chảy mồ hôi. "Nàng là ta bạn thân, ta bằng hữu tốt nhất ta. Vị thành thật trả lời, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, "Các ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Nàng hiện tại ở nơi nào?" Bạt Độc đội vã truy hỏi, âm thanh đều có chút run, vẻ mặt càng kích động. Như thế thuận lợi liền có thể tìm tới Dĩn sao? Lẽ nào là vận mệnh chỉ dẫn? Nàng cũng là đồng học của lớp chúng ta a. Vì đọa quay về Son Gọ Hàn giải thích. "Ai? Đồng học của lớp chúng ta?" Son Gọ Hàn triệt để bối rối, không nhịn được gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt, "Ta làm sao không biết, lớp chúng ta còn có một người tên là gìn bạn học. Ngươi tổng cộng ở lớp chúng ta lên 3 ngày khóa." Vì đèo liếc mắt một cái Son Gọ Hàn, khóe giật giật, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, người không biết mỗi bình thường đi. Này cũng cũng vậy." Son Gọ Hàn sờ sờ sau gáy, lúng túng cười cận. "Trước ngươi ngồi vị trí kia, chính là gìn. Vì đeo lại bổ sung một câu. "A, ta ngồi vị trí kia." Son Gọ Hàn càng bối rối, tao mày, "Cái kia không phải cái không vị sao? Ta xưa nay không thấy có người ngồi qua a." Dìn trên trung học phổ thông không mấy ngày thời điểm, đột nhiên được rồi một hồi bệnh nặng, vì đẻo ngữ khí trầm thấp xuống, mang theo một tia lo lắng, "Chính là ngươi đến trường học báo đạo mấy ngày trước, vì lẽ đó liền vẫn không có tới đi học, vị trí kia liền trở nên trống không." Hóa ra là như vậy a. Son Gọ Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng trong lòng không thể giải thích được căng thẳng. Cậu người tìm nàng có chuyện gì không? Vì càng ngày càng kỳ quái, ánh mắt ở Bạt Độc cùng Son Gọ Hạn trong lúc đó qua lại đảo quanh, "Đúng rồi Gọ Hạn, không biết ngươi cái kia thiên thần bằng hưu có thể trị hay không thật gì bệnh. Ta mấy ngày trước từng nói với ngươi chuyện này, ngươi có phải hay không lại đã quên?" "Ai." Son Gọ Hạn vào đầu bức ai, trên mặt lộ ra thần sắc cái nấy, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi xác thực nói với ta, có cái bạn rất thân sinh bệnh, muốn nhìn một chút có thể hay không nghĩ biện pháp trị liệu. Có điều ta quên đi mất, thật sự rất xin lỗi." "Bạt Độc." Bạt Độc nhìn Son Gọ Hạn, miệng không nhịn được giật, giật "Cháu trai này chỉ nhớ, cũng quá kém một chút chứ." Lập tức dẫn ta đi gặp nàng. Bạt đọc cũng lại không kiềm chế nổi, thần sắc kích động mà nói rằng, bước chân đã hướng về ngoài cửa bước đi. Son Gọ hẳn cũng đúng vì được trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy quyết thiết. Được. Vì đã tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Vì đã có thể cảm giác được, Bạt đọc ra ra phản ứng, tựa hồ có hơi quá mức bị kích thích. Sau đó, son Gọ Hàn cùng vị đã quay về chính đang thu thập bắt đũa chỉ triệu hỏi thăm một chút, liền dẫn Bạt Độc bay lên trời. Xuân Gọ Hàn ôm vị nẹo, Bạt Độc theo sát phía sau, ba bóng người hóa thành lưu quang, hướng về sạn Thị Phương hướng bay đi. Trên đường, vị thực sự không nhịn được Tiến đến Son Gọ Hàn bên thai nhỏ giọng hỏi, "Gọ Hàn, các người đến cùng tại sao muốn tìm gìn à? Ta thấy thế nào ra ra một bộ rất hồi hộp dáng vẻ. "Nàng là bà nội ta." Son Gọ Hàn hạ thấp giọng, thành thật trả lời. Video, vì nó trong nháy mắt buổi rối, con mắt trận lên tròn xoe, đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, phản phất nghe được nói mơ giữa ba ngày. Mấy giây sau, Video thực sự không nhìn được, xì xì một tiếng bật cười, vai đều đang phát run. "Gọ Hàn, chuyện cười này không có gì buồn cười." Video nụ cười, trong giọng nói mang theo trêu chọc, ta có thể khẳng định, nhìn theo ta cùng tuổi, hơn nữa là thuần khiết trái đất người. Nàng không phải là các ngươi người xài ra nhà Vâng, đúng thế Son gọ hàn gật ngủ, vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc Vì lẽ đó, nàng làm sao có khả năng là nãi nãi của ngươi Vì được cười hỏi tới Cảm thấy đến son gọ hàn nhất định là tại nói đùa nàng a vì đèo, ngươi nghe nói qua chuyển thế đầu thai sao Son gọ hàn hỏi ngược lại, ngữ khí chăm chú Chuyển thế đầu thai Vì đèo sướng sở, nụ cười dần dần thu lại Chính là người sau khi chết, linh hồn gặp đi vào địa phủ Son gọ hàn kiên trì giải thích Nếu như khi còn sống làm rất nhiều chuyện tốt, liền sẽ tới thiên đường, làm rất nhiều chuyện xấu, liền sẽ xuống địa ngục, còn có rất nhiều người gặp tiến vào linh hồn thanh tẩy cơ, thanh tẩy đi sở hữu ký ức, sau đó chuyển thế đầu thai, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc số mới. Dừng một chút, son gỏ hàn ánh mắt trôi về xa xa tầng mây, âm thanh trầm thấp xuống, nhìn kiếp trước. Chính là ta chân chính mãi mãi, năm đó theo hành tinh vợ lệ tạ cùng diệt vong. Nàng bây giờ, là một lần nữa đầu thai sau dáng vẻ. A. Vì dẹo nụ cười trên mặt triệt để cứng lại rồi, miệng hơi mở ra, nửa ngày nói không ra lời. Ta tốt nhất bản thân, dĩ nhiên là bạn trai ta nãy nãy chuyện này cũng quá bất hợp lý đi chuyện này ta cố ý hỏi qua riêng ma Vương đại nhân son gỏ hẳn gại gái đầu khỏe miệng thoáng co giật hắn nói gìn mãi mãi một lần nơi chuyển thế thành hiện tại gìn nên không sai được vì đẹo. viên triệt để không có gì để nói chỉ cảm thấy trong đầu tù la tùng lung ta bắt ngươi làm tốt nhất bản thân ngươi nhưng thành ta mãi mãi điều này làm cho nàng sau đó nên làm sao đối mặt gìn A. lời nói gìn mãi mãi bị bệnh gì son gỏ hẳn thấy vì đẹo nửa ngày không phản ứng không nhịp được lại hỏi trong giọng nói mang theo một tiêu lo lắng nghe nói như thế bà đọc cũng lập tức trưởng thẳng lên lốt hay Tim này tới cổ rồi nói là một loại vi rút tính bệnh tim vì đeo một tiếng bất đắc dĩ thở dài tao mày, rất khó chữa trị gì tương ứng cơ ra là sàn tạ thị cổ lao gia tộc trong nhà rất có tiền nhưng tìm rất nhiều danh ý lìa đều bó tay toàn tập. a vì rút tính bệnh tim son gọ hàn ngạc nhiên mà trận to hai mắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên bạn độc lông mày cũng đột nhiên của nhữu đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh làm sao có vấn đề gì không vì thấy hai người phản ứng kịch liệt như thế không khỏi sốt sáng lên đến âm thanh đều có chútt run ta 33 chính là bị bệnh độc tính bệnh tim Son Gọ Hàn thở dài lắc lắc đầu, lưỡi khí trầm trọng, năm đó Suýt chút nữa đã chết rồi. Son Gọ Hàn buồn muốn nói, Ba Ba kỳ thực đã chết quá một lần, là dựa vào ngọc rồng mới phục sinh. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, giải thích lên quá mức phiến phức, đơn giản sẽ không có nói ra. Sau đó làm sao chưa tốt? Vì đánh mắt sáng lên, kích động nắm lấy Son Gọ Hàn cánh tay, mau nói cho ta biết, nói không chắc có thể cứu gìn. Là chút, Son Gọ Hàn gãi gãi đầu, giải thích, hắn chưa bao giờ đến mang đến trị liệu vi rút tính bệnh tim đặc hiệu dược, ba, ba ăn sau khi là tốt rồi. Nói tới chỗ này, Son Gọ Hàn hai mắt đột nhiên sáng ngời, xuống tay ta nhớ rằng đời này, ba ba cũng không có ăn cái kia bình đặc hiệu dược. Thật giống là giới vương thần đại nhân từ các tinh cầu khác tìm đến rồi tân dược. Chút mang đến cái kia bình thuốc, nên còn ở nhà bày đặt đây. Cả cả Dột cũng bị bệnh độc tính bệnh tim sao? Bạn đọc hơi sững sở, quay đầu nhìn về phía Son Gọ Hàn, vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng, chuyện khi nào? Mấy năm trước. Son Gọ Hàn đột cụ. xem ra là di chuyển. Bạt Độc trầm giọng nói, trong mắt lóe ra một tia thương tiếc, nhìn trước đây phải quá bệnh này, có điều khi đó hành tinh vợ ghế chữa bệnh trình độ tương đối cao, rất dễ dàng liền chữa trị. Son Gọ Hàn? Son Gọ Hàn há miệng, Nửa ngày nói không ra lời. vậy này lại còn là di chuyên bệnh? Đáng ghét. Bạn đọc chăm chú nắm lấy song quyển, đốt ngón tay trở nên trắng, trong thanh âm mang theo một tia tức giận, đầu thai chuyển thế sau, bệnh này dĩ nhiên cũng theo di chuyển lại sao? Ra ra, không quan trọng lắm, son gò Hàn vội vàng khuyên bảo, chỉ lo hắn quá mức kích động, ba ba đặc hiệu dược nên còn có, chỉ cần gìn mãi mãi ăn, liền vấn đề không lớn. Hơn nữa coi như không được, không phải còn có giới vương thần đại nhân sao? Hắn nhất định có thể từ các tinh cầu khác tìm tới phương pháp trị liệu. Bật đầu hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục quần quật tâm tình, khẽ gật đầu một cái, treo ở cuốn hộ tâm, rốt cục thoáng để xuống. Chỉ cần có thể chữa khỏi gìn, bất luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều đồng ý. San gia thị, Cơ gia. Chính như Vì đệo từng nói, Cơ gia là một cái cổ lao gia tộc lớn, khi thế kiều âu biệt tự tọa lạc ở trung tâm thành phố ưu tín đoạn đường, cửa đứng sừng sững hai tòa sư tử đá, lộ ra một luồng năm tháng lắng động uy nghiêm. Có điều phần này uy nghiêm bên dưới, gia tộc kỳ thực đã từ từ sa sút, thế hệ tuổi trẻ nhân tài tản, chỉ còn giữ lại một cái tuổi già lão gia tử chống đỡ lấy bề ngoài. Gộ Cử thân sinh mẫu thân chuyển thế đầu thai ở gia tộc này trở thành trưởng nữ gìn nguyên bản gìn ở cơ gia sinh hoạt cũng coi như không buồn không lo lãoo ra tử đối với nàng vô cùng thương yêu coi như hòn ngọc quý trên tay nhưng mà vận mệnh lại đối với nàng đặc biệt tàn gốc ở nàng 9 tuổi năm ấy cha mẹ ra ngoài lúc bất hạnh gặp phải xẻo bị tại chỗ hấ thu từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất trong nhà chỉ còn giữ lại tuổi già ra ra cùng cô cô một nhà cô cô một nhà mơ nước ra sản đã lâu mọi nơi mọi lúc không muốn đem nàng từ trưởng nữa vị trí kéo xuống mà ở nàng 16 tuổi năm đó lại cha ra bị bệnh độc tính bệnh tim Lấy hiện nay trái đất chữa bệnh trình độ, bệnh này căn bản là không có cách chữa trị. Bởi vì virus đã xâm nhập huyết dịch, coi như thân mật giờ, tân trái tim cũng sẽ lập tức bị càng hóa. Trừ phi có chuột chưa bao giờ đến mang đến loại kia đặc hiệu dược. Nhưng mà bây giờ, loại này dược còn chưa bị nghiên cứu phát minh ra. Dĩ thân thể từ từ suy nhược, giờ khác này đang ngồi ở xe lăn, quay lưng cửa phòng, ngước đầu nhìn lên ngoài cửa sổ hoàng hôn. Sắc mặt của nàng trắng xám đến như một tờ giấy, liền môi đều không có chút hồng hào, đơn bạc vai khẽ run, phảng một cơn gió liền cũng có thể đưa nàng ngã. Tỉ tỉ, hoàng hôn đẹp mắt không? Một cái âm thanh trong trẻo từ phía sau chuyển đến, mang theo một tia không dễ nhận biết tác ý. Cơ Hoa Hoa bưng một chén nước, lắc lắc vòng eo đi tới nhìn phía sau, trên mặt mang theo ngọt ngào độ cười. Dìn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở chân trời ánh nắng chiều trên. Đẹp đẽ liền nhìn nhiều một lúc đi, Cơ Hoa Hoa hì hì nở độ cười, âm thanh nhưng xem ngâm độc châm, chờ tỉ tỉ chết rồi sau đó, nhưng là cũng lại không có cơ hội xem hoàng hôn đây. Cơ gia này một đời không có nam đinh, chỉ có Dìn cùng Cơ Hoa Hoa tỷ muội hai người. Cơ Hoa Hoa là Dìn biểu muội, từ nhỏ đã sống ở Dìn vườn xá dưới. Bất kể là ra gia xuống lái, vẫn là người ngoài tán hưởng, tựa hồ cũng chỉ thuộc về gìn. Nàng vốn cho là chính mình cả đời này đều chỉ có thể làm gìn làm nền. Nhưng mà, Jin bất thình lình vi rút tính bệnh tim, nhưng hoàn toàn thay đổi hai người vận mệnh. Cơ Hoa Hoa cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chỉ cần Jin vừa chết, cơ ra ra sản, liền tất cả đều là nàng. Tỷ tỷ, ngươi là trưởng nữ có thể thế nào? Cơ Hoa Hoa cười đến xem một đóa nở rộ đống hoa, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, cuối cùng còn chưa là ta đến kế thừa cơ ra gia, gia sản sao? Hoa Hoa, ta từ trước đến giờ nhà đối diện sản không hứng thú gì rịn rốt cục mở miệng, âm thanh suy yếu đến như một tia khói xanh, mang theo một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ngươi nhà đối diện sản không hứng thú gì. Cơ Hoa Hoa nhất thời giận tí mặt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngươi nói không có hứng thú liền không có hứng thú. Ông ngoại còn chưa là muốn đem ra sản toàn bộ đều cho người sao? Hắn cho ta lưu quá một chút sao? Lời còn chưa dứt, Cơ Hoa Hoa đột nhiên tiến lên một bước, một cái tóm chặt gì tóc, nhẹ nhàng hơi dùng sức. Dín đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không tự chủ được mà ngửa về đằng sau đi, nhưng gắt gao cắn ngôi, không có kêu ra tiếng, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm trắng sám. Tỷ tỷ, ngươi đúng là gọi nha. Cơ Hoa mắt viễn thị thần bên trong tràn đầy hoán động, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn, "Ngươi không gọi, ta tại sao có thể có cảm giác thành công đây? Ngươi lẽ nào không có chút nào đâu không?" Nói lời này đồng thời, cơ Hoa hoa trên tay sức mạnh lại lần nữa gia tăng, hầu như phải đem rịn tóc nổ tận gốc. "Dừng tay. Ngươi đang làm gì?" Đang lúc này, một cái dàn mu mà thanh âm hùng hậu đột nhiên từ cửa vang lên, mang theo như lôi đình tức giận. Sau một khắc, một vị chống trạm chỗ gậy ông lao xuất hiện ở cửa gian phòng, hoa dâm lông mày linh thành một đoạn, quay về cơ Hoa hoa mắt nhìn, âm thanh nhân nộ mà khàn "Ông ngoại Cơ Hoa Hoa sợ đến cả người run run một cái, trên mặt đắc ý trong nháy mắt đọc lại, ngược lại trở nên thất kinh, ánh mắt né tránh không dám nhìn thằng ông lão. Lao ra này làm sao một mực lúc này lại đây? Nàng là ngươi thân tỷ tỷ." Cửu Lao ra tử tức giận đến cả người run, gậy nặng nghề đâm ở trên sàn nhà, phát sinh thành khẩn vang trầm, "Ngươi cái này nữ nữ, tâm điệu làm sao như thế tàn nhẫn?" Nói xong, lão ra tử ho kịch liệt lên, dường như muốn đem phổi đều ho ra đến tự, vai chập trùng kịch liệt. "Ông ngoại, ta cùng tỷ đừng thật sự nha." Cơ Hoa Hoa vội vã đổi một bộ áo nước vẻ mặt, âm thanh nhu điệu giải thích. Có người như thế đùa dẫn sao?" Cửu lao gia tử căn bản không tin, vận dục trong đôi mắt tràn đầy thất vọng, trầm giọng nói, "Ngươi tỷ tỷ đã bệnh thành như vậy, ngươi tại sao còn muốn giàn vặn nàng? Cơ ra tất cả, chờ nàng, sau đó không đều là ngươi sao?" "Ông ngoại, ta đúng là ở cùng tỷ tỷ đùa giỡn, ngươi cũng đừng tức rồi." Cơ Hoa tiêu tốn trước lôi kéo cửu lão gia tử ống tay áo, làm nũng nói rằng, "Cửu lão gia tử như thế nào khả năng tin tưởng đây là đùa dẫn? Ngắn mũi trợn mắt, "Ngươi, ngươi, ta thả rằng đem số tiền này toàn bộ quyên cho xá nạn tiên sinh, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi." Cửu lão gia tử chân tâm tức chết rồi, cảm thấy đến cơ hoa hoa quả thực quá độc. Ngươi dù cho chuyện gì đều không làm, chỉ cần lặng lặng chờ gì ngốn chết, hết thảy tất cả không đều là ngươi sao? Ngươi tại sao lại muốn đi giàn vật tỉ tỉ của ngươi? Cửu lao ra tử khí không nhẹ, tại chỗ ho ra máu, thật định đem ra sản của chính mình toàn bộ quyên góp, đem những này ra sản đều quên cho sản tạ tiên sinh không tốt sao? Ông ngoại, ta thật không phải cố ý, ta tuổi tác còn nhỏ, chớ cùng ta tức rồi mà. Cơ hoa hoa lay động cửu lão gia cánh tay, làm lúng bắn trong ánh mắt nhưng hiện ra một vết nhẫn. Ngay lập tức, cơ hoa hoa chiếu cửa thằng gác vị trí nhìn một chút. Tựa hồ là hạ quyết tâm. Ông ngoại, ta đúng là ở cùng tỷ tỷ đùa giỡn, ngài cũng đừng tức rồi mà. Cơ Hoa Tiêu tốn trước một bước, đưa tay kéo cừu lão gia tử ống tay áo, nhẹ nhàng lung lay làm nũng, đáy mắt nhưng thật nhanh lẽ qua một vẻ tận nhẫn. "Ân, chỉ cần đem lão già này đỡ xuống, hắn liền cũng lại không khí lực quản gia sản quên cho sạn tạ tiên sinh." "Ông ngoại, ta trước tiên mang ngài xuống lầu nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi." Cơ Hoa Hoa nâng cừu lão gia từ cánh tay, đưa khí thân thiết mà nói rằng, thuận thế đem hắn hướng về ngoài cửa dẫn. Cừu lão gia tử tức giận đến đầu váng mắt hoa, liền nói đều không nói ra được chỉ có thể mặc cho cơ hoa hoa nửa giữa quăng địa hướng về cửa thang gác đi đến. Mới vừa đi tới cửa thang gác cái kia cấp mấy bóng loáng trước bậc thang, cơ hoa mắt viễn thị bên trong hung quang lóe lên, đột nhiên bông già nâng tay, mạnh mẽ đem cửu lão gia tự hướng về cầu thang phía dưới đẩy đi. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm. Lão ra tử thân thể mất đi cân bằng, xem cái vải rách đen bé tự theo chốt vút cầu thang lăn xuống, gậy cũng tuột tay bay ra, đánh vào trên vách tường phát sinh leng một tiếng vang giòn. Da da, thảm mà kinh ngạc tốt lên lên tiếng, giấy rủ muốn bánh xe phụ trên ghế đứng lên đến, hai tay trong chú cầm lấy tay vịn, đốt ngón tay trở nên trắng. Nhưng bởi vì thân thể suy yếu, làm sao cũng không cách nào đứng dậy. Dìn chỉ có thể trợn mắt nhìn thương yêu nhất gia gia của chính mình lăn xuống cầu thang, máu tươi theo bậc thang vốn lượn chảy xuống, mà chính mình nhưng không thể ra sức, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt. Cơ Hoa Hoa, Dìn tức giận đến cả người run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi run cầm cập, cập, hầu như muốn cắn ra máu. Lại ông ngoại chính mình không cẩn thận té xuống đi, theo ta không có 10 xu quan hệ. Cơ Hoa Hoa vỗ tay một cái, trên mặt cái nào còn có nửa phần vừa nãy nóng nức, chỉ còn giữ lại lạnh ý, thật nhanh rút sạch quan hệ. "Ngươi, ngươi!" Dìn tức giận đến nói không ra lời được chập trùng tích liệt, một trận nghẹt thở cảm kéo tới. Có điều như vậy cũng tốt, Cơ Hoa Hoa liếc mắt nhìn cầu thang dưới hôn mê bất tỉnh lao ra tử, nét miệng lên một vệt cười tàn nhẫn, ông ngoại thì sẽ không đem tiền quên cho sạn tạ tiên sinh. Ngược lại ông lão này nhìn dáng dấp cũng sống không được, nàng đơn giản cũng không còn xếp vào. Người, người tự tay giết người ông ngoại." Giản âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở, tràn ngập khó có thể tin tưởng phẫn nộ. "Không phải ta làm, đúng là chính hắn không cẩn thận té xuống đi." Cơ Hoa cúi hoa cái cổ, ánh mắt lấp loé, vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Chỉ là, Cơ Hoa Hoa vừa dứt lời, Đột nhiên Trừng lớn hai mắt, trên mặt đắc ý trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế được, khẽ nhếch miệng, chỉ vào ngoài cửa sổ, âm thanh đều đang phát run, "Vâng, là là ai? Nơi này nhưng là lầu 3 a." Giờ khắc này, cửa sổ dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, đang lặng lặng mà nhìn trong phòng tất cả. Hơn nữa, một người trong đó nữ hài bóng người, thấy thế nào cũng giống như là vì đèo. Bạn Độc hầu như khi nhìn rõ trong phòng tình cảnh trong nháy mắt, liền từ cửa sổ bay vào, mang theo một trận ác liệt phòng, vững vàng rơi vào rỉn xe đời bên, ánh mắt vội vàng trên dưới đánh giá nàng. Trước mắt rỉn Cùng hắn trong ký ức dáng dấp hầu như không có khác biệt quá lớn, chỉ là bởi vì bệnh lâu quấn quanh người, gò má gầy gò, hốc mắt ám sâu, nguyên bản ánh mắt linh động cũng mất đi thần thái, suy yếu đến phản phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió tản đi. Dìn cũng chầm rãi quay đầu, yên lặng mà nhìn trước mắt cái này nam nhân xa lạ, lông mày cao lại. Luôn cảm thấy trên người người này có loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc, thật giống ở nơi nào nhìn thấy như thế, đáy lòng nơi sâu xa thậm chí dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Sau đó, Xuân Gọ Hàn cùng Vĩ Đạo cũng từ cửa sổ bay vào, lúc rơi xuống đất mang theo khí lưu gợi lên rèm cửa sổ. Cơ Hoa Hoa dùng sức rủi rủi con mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quả nhiên là vì Điệu. Nàng làm sao sẽ tới nơi này? Hơn nữa, nàng là bay vào được. Dịn, vì Điệu bước nhanh đi tới xe đời bên, nhìn thấy Dịn mặt tái nhật cùng hai mắt đỏ bừng, mũi đau sót, con mắt đều có chút đờ đắc. Khoảng thời gian này, vì lập chỉ lo cùng với gọ hạn, đã rất lâu không đến vấn an bản thân. Có điều mới mười mấy ngày không thấy, Dịn dĩ nhiên bệnh đến nghiêm trọng như thế. Chương 163, Bạt Đốc, rốt cuộc tìm được ngươi, chương 163, Bạt rốt cuộc tìm được ngươi. Video Jin sững sốt một chút, lập tức như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói, "Zazha bị nàng cho đẩy xuống, video, ngươi nhanh cứu giúp ta Zazha." Cửu Lao gia tử, vì đôi mắt lập tức tìm đến phía cửa thang gác, nhìn thấy trên đất hôn mê bất tỉnh Lao gia tử cùng ốn lượn vết máu, lông mày chăm chú nhíu lại, vội vàng đối với Son Gọ Hàn đạo, "Gọ Hàn, mang đậu thần sao?" "A, ta chỗ này có một viên." Son Gọ Hàn lập tức phản ứng lại, từ trong lòng móc ra một viên sáng lấp lánh đậu thần, bước nhanh tới cầu thang dưới, cẩn thận mà cậy Zazha Lao gia tử miệng, đem đậu thần đút đi vào. Một luồng nhu hòa ánh sáng xanh lục trong nháy mắt từ lao da tử trong cơ thể tản mắt ra, hầu như là trong chớp mắt, lao da tử vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục hường hào. Cừu lão gia tử đột nhiên mở hai mắt ra, tăng điểm một hồi từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, phảng phất vừa nãy lăn xuống chỉ là một hồi ảo giác. Thấy cảnh này, Cơ Hoa Hoa sắc mặt trở nên trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa có quắc ngồi dưới đất. Ông ngoại không phải đều sắp đã chết rồi sao? Làm sao ăn một viên kỳ quái hạt đậu liền lập tức nhót tư mừng? Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên hạt đậu? Cơ Hoa Hoa Cừu lão gia tử xoay người, liếc mắt liền thấy đứng ở cửa thang gác cơ hoa hoa, tức giận đến hôn thân run, dùng ngón chỉ vào nàng, âm thanh nhân phẫn nộ mà khàn giọng, "Ngươi, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật." Lão gia tử làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình từ nhỏ thương yêu ngoại tôn nữ, dĩ nhiên sẽ đích thân đem mình đẩy xuống cầu thang. Vừa nãy nếu không là tên tiểu tử này đúng lúc lấy ra đạo thần cứu rút, hắn e sợ thật sự liền muốn chết ở chính mình ngoại tôn nữ trong tay. "Vĩ đèo, ngươi tới thật đúng lúc." Cừu lão gia tử hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lửa giận, quay về phía nói rằng, ta muốn đem cơ gia sở hữu gia sản toàn bộ quyên cho sản Tạ tiên sinh, một phần cũng không cho cái này nải nữ. Vì dẹo, vì đừng chừng mắt nhìn, có chút ngượng. Cái này, nguyên bản những cái gia sản đều là để cho gì sao? Vì nó sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Không sai. Cừu Lao ra tử nhìn về phía xe lan rỉn, trong mắt tràn đầy thương tiếc, lập tức một tiếng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng vẩn đục nước mắt từ khỏe mắt lan xuống, có điều, ngươi cũng nhìn thấy gì tình huống. Ta sợ nàng. Cái kia Cái kia không cần quên cho ta ba ba, vì con mắt hơi chuyển động, cười hi hi nói, cho ta hoặc là cho gìn đều được nha. Ngược lại đều là người một nhà cả, đúng không, Gọ Hạn? Vì đầu nói, quay đầu nhìn về phía Son Gọ Hạn, xung hắn chấp chớp mắt. Son Gọ Hạn, thật giống, là đạo lý này, sát thực đều là người một nhà. Người một nhà? Cừu lao ra tử một mặt mờ mịt, nhìn video, lại nhìn Son Gọ Hạn, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào bạn đọc trên người. Người đàn ông này chính một mặt thâm tình nhìn mình nữ, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Người đàn ông này là ai? Cừu lão gia tử chỉ vào bạn vì quái hỏi, cảm giác thật giống ở đâu nhìn thấy tự. Người là? Jin cũng ngơ ngác mà nhìn Bạt Đốc, nhỏ giọng hỏi. Jin? Bạt Đốc Âm Thanh trầm thấp mà ôn nhu, mang theo ngột ngạt quá lâu nhờ nhùng, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa dì tóc, đầu ngón tay mang theo cẩn thận từng ly từng tí một quý trọng, những năm này, nhường ngươi bị khổ. Jin, Jin càng thêm mê man, theo bản năng mà sau này rụt đầu một cái. Ta căn bản là không nhận thức ngươi a. Gõ Hàn, lập tức trở về nhà nắm đặc hiệu rượu. Bạt Đốc đột nhiên xoay người, quay về son Gọ Hàn trầm giọng ra lệnh, lực khí không thể nghi ngờ. A. Tút, ra ra. Soan gọ hạn gặp cũ, không dám trì hoãn, lập tức từ cửa sổ bay ra ngoài, hóa thành một vệt sáng, rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời. "Ja Ja." Jin càng thêm bối rối, nháy mắt một cái. Vừa mới cái kia người lại gọi hắn ra ra. Vị này xem ra cũng là 20, 30 tuổi chứ? Như thế tuổi trẻ coi như Ja Ja. "Jin, ta đã cho ngươi tìm tới trị liệu vị giúp tính bệnh tim đặc hiệu dược." Vì đã tiến đến Jin bên hai, ngữ khí mang theo một tia vui mừng. "Đặc hiệu dược?" Jin lại là sững sở, trong mắt lóe ra một tia ước ao. "Đúng rồi, ngươi chết không được rồi." Vì đẹo cười nói. Hơn nữa coi như đặc hiệu dược không hiệu quả, chúng ta cũng có khác biệt biện pháp nhường người tốt lên. Thật có thật không? Vì Đẹo, ngươi không có gạt ta chứ? Dĩn vừa mừng vừa sợ, trên mặt tái nhợt rốt cục có một chút hồng hào, tóm chặt lấy vì Đẹo tay, phản phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứ mạng. Là thật sự có điều. Vì được truyền đề tài, trên mặt lộ ra giở khóc giở cười vẻ mặt, một tiếng thở dài. Tuy nhiên làm sao? Dĩn tâm trong nháy mắt lại chìm xuống dưới, nhìn vì Đẹo vẻ mặt, âm thanh mang theo run rẩy, ta vẫn là sẽ chết, có đúng hay không? Không phải sẽ chết. Vì Đẹo gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói rằng Vâng, ngươi khả năng muốn trở thành ta nãi nãi? Cái gì nhỉ? Jin đâu mơ hồ, trợn mắt lên nhìn Vì Điệu, đầy mặt không hiểu ra sao. Cái gì gọi là ta muốn trở thành ngươi nãi nãi? Ta mới 16 tuổi a, ta có như vậy lão sao? Vị này chính là? Jin vừa chỉ chỉ vẫn ôn nhu nhìn kỹ chính mình Bạt Đốc, quay đầu dò hỏi Vì Điệu. A, hắn là bạn trai ta ra ra, Bạt đọc. Vì Điệu giới thiệu, lại có chút tò mò hỏi, người đối với danh tự này còn có ấn tượng sao? Bắt Đốc, chưa từng nghe nói. Jin lắc lắc đầu, lập tức như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi, không đúng rồi. Ngươi lúc nào có bạn trai? Ta làm sao không biết? Ngươi rời đi trường học ở nhà dưỡng bệnh thời điểm, ta liền nói chuyện cái bạn trai nhà, vì đèo cười nói, trên mặt mang theo ngọt ngào đỏ ửng, hắn cứ gọi Son gọi Hạn, chính là vừa nãy bay ra ngoài lấy thuốc cái kia. Dìn, dìn che cái chán, cảm giác đầu góc càng rối loạn. Chờ một chút. Dìn bối rối chốc lát, vừa khóc cười không được hỏi, ta có thể không đáp ứng cùng vị này bắt đọc tiên sinh giao du nha, làm sao liền có thể có thể trở thành là người nãi mãi? Nói đơn giản, vì hít sâu một hơi, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, ngươi kiếp trước là bắt đọc gia gia thế tử. A, kiếp trước Jin Triệt để há hốc mồm, khóe miệng giật giật, cảm thấy đến chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Người kiếp trước là một vị người ngoài ra, đến từ chiến đấu dân độc, nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ nha. Vì tiếp tục giải thích, còn có nha, kỳ thực năm đó đánh bại xẻo người không phải Ta Ba Ba, là bạn trai của Ta Son gọi hẳn cùng hắn Ba Ba Son gỗ cụ thúc thúc, bọn họ đều là đến từ hành tinh vợ ghế ta người xái ra đây. A. Jin há miệng, Triệt để mê man, cảm giác mình như là đang nghe khoa huyễn cố sự. Jin, rốt cuộc tìm được ngươi. Bạt Độc thanh lại lên, chàng ngập mất mà lại được lưu tỉnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi gì mặt. Dĩ nhìn hắn, há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hợp ta kiếp trước còn là một người ngoài hành tinh. Vấn đề là, ta căn bản cũng không có trí nhớ của kiếp trước ta. Đời này, ta thậm chí còn không nói qua yêu đương đời. Kết quả hiện tại, trực tiếp liền muốn làm nãi mãi. Dĩ chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, lại có chút không thể giải thích được hoàn loạn. "Cho tới ngươi." Bạn đọc sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh vô cùng, ánh mắt như hàn bằng giống như thấu xương, đột nhiên chuyển hướng một bên run lẩy bẩy cơ hoa hoa. Cơ hoa ba hoa cố đích khí thế cường nảy chấn động, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Hàm răng đều đang run rẩy. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, van cầu ngươi, cứu giúp ta, đừng có giết ta." Cơ Hoa Hoa nằm trên mặt đất, khóc đến một cái nước mũi một cái lệ, thân thể run đến như run cầm cập, cái trán dính sát vào băng lạnh sân nhà. "Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật." Cừu lao ra Tử tức giận đến cả người run, gậy nặng nghề đập xuống đất, phát sinh thùng thùng vang trầm. "Ngươi vừa nãy làm sao đối với gìn? Hiện tại hoàn hảo ý tứ xin tha." "Ông ngoại, tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa." Cơ Hoa Hoa chân tâm dọa sợ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta có thể thể với trời, đối với thần linh xin thề." Cơ Hoa Hoa rất rõ ràng, đứng ở trước mặt vĩ đệu bản thân liền không dễ chê mà cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ, trong ánh mắt sát ý càng làm cho nàng từ trong xương phát lạnh. Đối với thần linh xin thể, vì hơi sợ sở, lập tức cũng lạnh lùng nhìn kỹ Cơ Hoa Hoa, trong ánh mắt không có một chút nào thương hại. "Còn có, ngươi nói thần, là chỉ đến sao? Tỷ tỷ, ta cũng không tiếp tục cho ngươi tranh ra sản. Văn cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật sự cũng không dám nữa, ta đã chân tâm ăn năn a." Cơ Hoa Hoa lại lần nữa khóc lóc xin tha, hầu như muốn lệ vỡ đầu. "Ta nói rồi rất nhiều lần rồi, ta nhà đối diện sản căn bản là không hứng thú gì." Dĩ lạnh lùng nhìn Cơ Hoa Hoa, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Cục, cục, cục. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu chuyển đến, mười mấy cái võ trang đầy đủ người mặc áo đen vọt lên, trong tay súng tiểu liên nhắm thẳng vào hiện trường mọi người, họng súng đen ngòm hiện ra ánh sáng lạnh. Ngay lập tức, Cơ Hoa Hoa cha mẹ từ trong đám người đi ra, trên mặt mang theo n้ํา chất phần thắng độ cười. Cơ Hoa Hoa như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức từ dưới đất bò dậy đến, liên tục lăn lộn địa trốn đến cha mẹ phía sau, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt một lần nữa giấy lên một kia may mắn. Nha, này không phải sặn tiên sinh con gái vì đặt tiểu thư sao? Cơ Hoa Hoa mẫu thân ôm cánh tay, trong giọng nói tràn ngập chế giễu, khẽ cười nói, "Ngươi đến thật là không khéo, ngày hôm nay thì cũng chết ở đây đi." Vì hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không chút nào ý muốn lưu bước, Động thân che ở rỉn xe đợi trước, ánh mắt kiên định. "Hai người các ngươi muốn tạo phản sao?" Cừu lao ra tử giận tím mặt, chỉ vào con gái con rể, tức giận đến cả người run. "Ba ba, người quá bất công." Cơ Hoa Hoa mẫu thân giận dữ hét, khắp khuôn mặt là không cam lòng, "Ta nhưng là ngươi nữ nhi duy nhất, ngươi thả rằng quản gia sản cho bệnh này cây non, cũng không cho ta. Đừng nói nhảm, đều giết cho ta." Cơ Hoa Hoa phụ thân ánh mắt nhẫn, vung tay lên, ra lệnh. Cái kia mười mấy cái võ trang đầy đủ người lập tức cho viên đạn lên đạn, răng rắc thanh liên tiếp, nòng súng gắt gao nhắm ngay bắt độc mọi người. Cục cục cục. Súng máy trong nháy mắt phun ra ngọn lửa, dày đặc viên đạn dường như mưa rơi hướng về dịn mọi người bắn phá mà tới. Bắt độc hừ lạnh một tiếng, bóng người loạng một cái, giống như quỷ mị tiến lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ hướng ảnh ở tại chỗ lấp loé liên tục, nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ động tác. Đợi đến buổi mù tản đi, mọi người khi phản ứng lại, bắt độc đã đứng tại chỗ, trong tay cầm lấy một đám lớn nóng bỏng viên đạn. Bắt độc chấm dãi buông tay ra. Lenken con con. Viên đạn từ lòng bàn tay lướt xuống, rơi xuống trên sàn nhà, phát sinh tiếng vang lênh lênh, còn mang theo nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Cơ Hoa Hoa cùng cha mẹ nàng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, như là gà mà, khóe mắt điên cuồng co giật. Cái kia mười mấy cái cầm trong tay xuống ống người cũng giật sợ, cầm đều sắp rơi trên mặt đất, xuống trong tay Landken một tiếng rơi trên mặt đất. Cái tên này, dĩ nhiên đem sở hữu viên đạn đều tay không té được. Này vẫn là người sao? Jin Cang là vẻ mặt kinh ngạc, há miệng, nửa ngày nói không ra lời. Không nghĩ đến vị này kiếp trước trượng phu đã vậy còn quá lợi hại. Viụ Lao ra tử dùng sức rủi rủi con mắt, cảm giác xem đang nằm mơ như thế. Đây chính là Viên Đạn a. Tay không tiếp Viên Đạn, có muốn hay không như thế thái quá. Bạn Độc đột nhiên vung tay lên, từng đạo từng đạo vô hình năng lượng trong nháy mắt bao phủ ở cái kia mười mấy cái cầm súng nhân thân trên. Phù phù, phù phù. Cái kia mười mấy người liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, coi như chẳng ngã xuống đất bỏ mình, chết đến mức không thể chết thêm. Lần này, Cơ Hoa Hoa cùng cha mẹ nàng triệt để dọa sợ, sắc mặt khó coi đến cực hạn, môi run cầm cập, một câu nói đều không nói ra được. Bọn họ mang đến tủ hạ, toàn bộ bị giết chết. Có lầm hay không? Không biết sống chết. Bạt đọc hừ lạnh một tiếng, kiếp mắt nhìn về phía Cơ Hoa Hoa cùng cha mẹ nàng, trong ánh mắt hàn ý khiến người ta không rét mà run. Cơ Hoa Hoa cùng cha mẹ nàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hầu như không chút do dự nào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối đánh vào trên sàn nhà phát sinh tiếng vang nặng nghề. Ha ha ha, vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút, hi vọng ngài bỏ qua cho. Cơ Hoa Hoa phụ thân vội vã bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắp ba lắp địa cười ha ha. Đùa giỡn? Bạt Độc một tiếng cười gằn, tiến lên một bước, một cái nắm Cơ Hoa Hoa phụ thân cái cổ xem xét gà con như thế đem hắn ôm lên, đi thẳng tới cửa sổ, như vậy, ta cũng chỉ đùa với ngươi. Nói xong, bắt đọc tiện tay ném đi. Cơ Hoa Hoa phụ thân như diều đứt dây bị ném trên không, bay thẳng đến mấy ngàn mét bên trên, sau đó bắt đầu rơi tự do, cuối cùng ầm một tiếng, ngã tại dưới lầu trên đất trống, hóa thành một bãi mơ hồ thịt nát. Cơ Hoa Hoa cùng mẹ của nàng sợ đến hồn phi phách tán, chăm chú ôm nhau, run lẩy bẩy, hàm răng run lên âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Bạt Độc mặt không hề cảm xúc tiến lên, một trường trực tiếp xuyên thấu Cơ Hoa Hoa mâu thân lực, mang huyết bàn tay từ phía sau lưng nàng thấu đi ra. Đối với bất nạt gì người, Bạt Độc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. A a a. Cơ Hoa Hoa mẫu thân phát sinh vài tiếng vô lực kêu thảm thiết, hai mắt trận tròn xoe, rất nhanh sẽ không một tiếng động. Mụ mụ, Cơ Hoa Hoa điên cuồng mà la lên, âm thanh thế thảm. Bạt Độc vẫy vẫy tay, đem Cơ Hoa Hoa mẫu thân thi thể từ cửa sổ ném đi ra ngoài, lập tức dơ tay một đạo sóng khí công nổ ra. Thi thể trên không trung trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan ở trong không khí. Cơ Hoa Hoa sợ đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, run đến càng thêm bịch liệt, cả người quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ức. Lại chỉ còn dưới một mình người. Bạt Độc lạnh lùng nói, từng bước một hướng về nàng đến gần, mỗi một bước cũng giống như đạp ở cơ hoa hoa trong trái tim. Cơ hoa hoa lại lần nữa phủ phù ngã quỷ ở mặt đất, không ngừng mà dập đầu xin tha, cái trán rất nhanh sẽ khái ra huyết, tha mạng. Van cầu ngài tha mạng a. Còn có viện bên sao? Bạt Độc mặt lạnh hỏi, trong ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Cơ hoa hoa dùng sức lắc đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nàng mang đến người đã toàn bộ chết sạch. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Bạt Độc trong ánh mắt sát ý lên. Tỷ tỷ, người cứu giúp ta. Cơ hoa hoa tuyệt vọng địa hướng về dì la lên, ta sau đó tình nguyện khi ngươi một con chó, ta còn trẻ. Ta thật sự còn chưa muốn chết ta. Jin nhắm mắt lại, xoay người không nhìn tới nàng, trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Ra ra, ngài giúp ta văn mãi đi, ta biết sai rồi." Cơ Hoa hoa lại chuyển hướng cửu lao gia tử, âm thanh mang theo cuối cùng cầu xin. "Hừ, ngươi cầu hắn cũng vô dụng." Bạc Độc cười lạnh một tiếng, đánh gay nàng lại nói, "Cửu lao gia tử." Lao gia tử há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cái này ngoại tộc nữ, thực sự là quá để hắn thất vọng rồi. Bạc Độc cất bước tiến lên, một cái nắm Cơ Hoa hoa cái cổ, xem nhấc lên một cái rác rưởi như thế đi tới cửa sổ. "Lam viên hành tinh này vệ tinh đi." Bạt Độc nhẹ nhàng nợ nụ cười, lập tức đột nhiên dùng sức ném đi. Cơ hoa hoa thân thể dường như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt xuyên thấu tầng khí quyển, trực tiếp bay đến vệ tinh vị trí quỹ đạo, trở thành trái đất một viên thịt người vệ tinh. ngơ ngác mà nhìn bắt Độc vì chính mình làm tất cả, kinh ngạc trong lòng không dứt. Ta tiếp trước trợ phu, đã vậy còn quá lợi hại. Không sao rồi, Dìn. Vì dẹo đi tới bên người nàng, ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng vô vỗ bờ vai của nàng. Ừm. Dìn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, quay đầu nhìn về phía Bạt Độc, trên mặt mang theo một tia cảm kích, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi. Bạn đọc nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, ánh mắt nu hóa rất nhiều. Son gọ hẳn từ cửa sổ cấp tốc bay trở về, vững vàng rơi vào dìn bên người, đem một cái nho nhỏ bình thuốc đưa cho bạn đọc. Chỉ là, son gọ hẳn vừa xuống đất liền như mày. Làm sao trong phòng nằm nhiều như vậy người chết? Ta sau khi đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có điều son gọ hẳn cũng không có hỏi nhiều, càng không có thánh mẫu tâm tràn lan. Ăn bao nhiêu? Bạn đọc nhìn một chút bình nhỏ bên trong rược, ngừng đầu hỏi. Hai viên là được. Son hàn trả lời t đổ ra hai hạt đặc hiệu dược lại xoay người đi một bên máy lọc nước nhận một ly nước ấm chi kỷ mà đưa đến dịn trên tay đến uống thuốc đi chỉ cần ăn này hai viên dược liền có thể chữa trị vì rút tính bệnh tim sao Dịn nhìn lòng bàn tay thuốc viên chân tâm cảm thấy đến có chút thần kỳ này xem ra cùng phổ thông thuốc viên không khác việc gì đừng xem này hai viên dược rất phổ thông son gọ Hàn mỉm cười nói đây chính là từ 20 năm sau mang tới đặc hiệu dược 20 năm sau. Dịn sươngngs ng nháy mắt một cái có chút nghe không hiểu gọẳn trước người cũng đã nói 20 năm sau sự tỉnh đến cùng là xảy ra chuyện gì Bạt Đốc đối với này cũng rất tò mò, mở miệng hỏi: "A, là vì lệ tạo thúc thúc nhi từ chút, chưa bao giờ đến 20 năm qua đến chúng ta cái thời đại này, mang đến loại vi khuẩn này tính bệnh tim đặc hiệu dược, mới chữa khỏi ba ba bệnh." Son Gọ Hàn đơn giản giải thích. Xuyên toa thời không. Bạt Đốc nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Là Bồn Mã A di chế tạo máy thời gian, chỗ chính là thông qua máy thời gian đi đến chúng ta cái thời đại này. Son Gọ Hàn hồi đáp: "Máy thời gian, còn có thứ này nha." Dĩn Chân Tâm cảm thấy đến mờ mang hiểu biết, trong mắt lập loè hiếu kỳ ánh sáng. "Đúng thế." Xuân Gọ Hàn bật cười. Jin không còn nhiều lời phí lời, tiếp nhận ly nước, đem hai mảnh dược nước xuống, uống một hớp nước đưa phụ. Mà đang ăn bỏ thuốc sau khi không bao lâu, Jin ý thức liền trong nháy mắt trở nên mơ hồ lên, đầu lại đi, tựa ở xe lăn nặng nghề đi ngủ. Jin. Cửu lao gia tử thấy thế, nhất thời có chút nóng nảy, liền vội vàng tiến lên một bước. Không sao, lão gia tử, vì đèo vội va anuội, Jin chỉ là ngủ, khả năng dược hiệu phát huy thời điểm gặp có chút mệt mỏi. Đại khái cần bao lâu có thể tốt? Cửu lao gia tử vẫn còn có chút lo lắng, truy hỏi. Ta ba ba lúc đó dùng. Chừng mấy ngày thời gian đây, có 4, 5 ngày đi. Soan gõ hẳn gãi gãi đầu, hồi ước nói: Người nơi này không an toàn, ta muốn đem nàng mang đi." Bạn đọc chăm chú suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem gìn mang về cả cả gia nhà. Ở lại chỗ này, vạn nhất còn có cơ hoa hoa dư nguyệt không dọn dẹp sạch sẽ, nhất định sẽ bất lợi cho gìn. "Đi thôi." Cừu Lao ra tử gật gật đầu, không có phản đối, ta khoảng thời gian này vừa vạn dọn dẹp một chút cả gia tộc, sau đó đem tài sản đều đưa cho sạn Tạ tiên sinh. "Cái này, cho ta ba không bằng trực tiếp cho ta." Vì có chút ngượng ngùng mà nói rằng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì vị đệo phát hiện, gõ nhà bọn họ là ở quá có thể ăn. Có lúc một bữa cơm cũng phải chuẩn bị tiếp cận 200 người lượng. Dù sao cổ củ, gọ Hàn, son gỗ Tèn ba người đều là người xã dịa, lượng cơm ăn kinh người. Hiện tại lại thêm một người ra ra. cũng còn tốt gìn là người trái đất. Nếu như năm cái người xã dịa cùng nhau ăn cơm, cái kia đến chuẩn bị bao nhiêu cơm nước mới đủ a? Vì cảm thấy tôi, ba ba trước cho những người tiền, e sợ không tốn thời gian dài liền sẽ xài hết. Ha ha ha, không thành vấn đề. Cửu Lao gia tử cười ha ha, sẵn lãng đáp ứng rồi. Đối với Cửu lão gia tử tới nói, những này gia sản để cho ai cũng như thế, chỉ cần gìn có thể tốt lên. Sau đó Bạt Độc cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm lấy ngủ gìn, kể cả xe đẩy đồng thời từ cửa sổ bay ra ngoài, mang theo nàng trực tiếp bay lên trời. Cửu Lao gia tử, chúng ta cũng nên đi rồi, dị liền để chúng ta tới chăm sóc đi. Vì đèo cũng bay lên trời, hướng về phía Cửu lão gia tử vẫy tay từ biệt. Son Gọ hẳn cũng phất phất tay, theo sát phía sau. Bạt Độc mọi người rời đi sàn tại thị, rất nhanh sẽ trở về núi bánh bao nhà. Vừa về tới nhà, Bạt đọc liền lập tức ôm dịn, nhẹ nhàng đưa nàng phóng tới trên giường, động tác ôn nhu đến như đối xử hi thế chân bảo. Trì Trì đã sớm chi kỷ mà cho Bạt đọc cùng Dĩn thu thập xong một cái trống rỗng gian phòng, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, còn thả một chậu hoa tươi. Bạt Độc ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng xoa Dĩn tóc, một mặt lưu tình. Dĩn ngủ rất say, hô hấp đều đều, sắc mặt tựa hồ so với trước hồng hào một chút. Nhìn thấy Dĩn tình hình ở chuyển biến tốt, Bạt đọc nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên ngoài. Gõ Hàn, ngươi cũng ăn hai hạt đặc hiệu dược đi." Bạt Độc từ trong lọ thuốc đổ ra hai hạt dược, đưa cho Son Gọ Hàn. "A, ta nên không quan trọng lắm chứ?" Son Gọ Hàn khẽ miệng thoáng có giận, có chút bất ngờ. Chương 164, Gia Đít Dực, năm đó thằng nhóc. Đến, luận bàn một chút, chương 164, giá Đít Dực, năm đó thằng nhóc. Đến, luận bàn một chút. Dự phòng một hồi. Bạt Độc thở dài nói, sau khi sống lại dính đều mang theo bệnh này, có thể thấy được bệnh này di chuyển nhân tố rất mạnh. Vậy cũng tốt, ngược lại ăn hai viên dược cũng không quan trọng lắm. Son gỗ cụ hổ tiếp nhận bạt độc truyền đạt tốt viên, liền bên cạnh ly nước nữa xuống. Bạt Độc lại lần nữa đi đến phòng ở ngoài, ánh mắt tìm đến phía Son gỗ cụ tu luyện phương hướng. Lúc này sắp trời đã từ từ mờ, hoàng hôn ánh sáng cho đại địa rắc lên một tầng đỏ và vàng. Soan Gọ Cụ vẫn như cũ ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quần nhàn nhạt tĩnh khí, phảng phất cùng bốn phía bóng đêm hòa làm một thể, không chút nào muốn kết thúc tu luyện dấu hiệu. Xem ra ba ba còn phải tu luyện một khoảng thời gian rất dài, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn đi. Son Gọ Hãn theo Bạt Đốc ánh mắt nhìn, nhẹ giọng đề nghị. Bạt Đốc gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói rằng, "Sáng mai, ta đi tìm Ngọc Rồng." Vừa vận gỗ tèn ở chút nơi đó chơi, son Gọ Hãn hai mắt sáng ngời, lập tức nói rằng, "Ta để hắn thuận tiện đem Ngọc mang về." lời, Soan Gọ xoay người vội vã và chạy vào phòng gọi điện thoại. Buổi tối tám hát khoảng chừng, trái phải Son Goku Ten mang theo Ngọc Rồng dạ đã trở về, hai tay nâng đưa cho Bật đọc, trên mặt còn mang theo chơi đùa sau hừng hạo. Mà cùng Son gỗ Ten cùng trở về, còn có một người. Bật đọc lại thấy đến người kia lúc, vẻ mặt khẽ động, liền vội vàng không người hành lễ, vờ lệ tại điện hạ. Theo Son gỗ Ten cùng đến đây, chính là Vờ lệ tạ. Vờ lệ tạ là nghe Son Goku Ten nói ra ra của hắn Bật đọc đi đến cái thời đại này, mới cố ý tới được. Ở xe diều tinh lúc, Vờ lệ tạ liền từ môn mại tổ trong miệng nghe qua Bật Độc sự tình, đối với đến tiếp sau phát triển rất là tò mò, giờ khắc này nhàn rỗi vô sự, liền muốn lại đây hỏi cho ra nhẽ. Không cần xưng hô như vậy, Ngươi gọi ta vợ lệ tạ là tốt rồi." Vợ lệ tạ khẽ miệng co giật, có chút không được tự nhiên nói rằng, Thân cái quái gì vậy vợ lệ tạ điện hạ? Bọn họ sai ra bộ tộc bây giờ chỉ còn lại không tới 10 người, nơi nào còn có cái gì điện hạ có thể nói?" Bắt đọc khẽ gật đầu, sau đó ngồi dậy hỏi, "Tìm ta có chuyện gì không?" Ta nghe gỗ tên nói, ngươi lúc đó cũng ở xệ diều tinh. Vợ lệ tạ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, Bắt đọc gật đầu, không có phủ nhận. Ta tại sao không có nhìn thấy ngươi?" Vợ lệ tạ sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, "Ta cùng ngươi hay là không ở đồng nhất cái thời đại?" Bạt Độc như thực chất trả lời, ta vị trí là 1000 năm trước Xệ Dụ Tinh. 1000 năm trước? Vợ Gệ Tạ ngạc nhiên, lập tức lập tức phản ứng lại, vì lẽ đó, năm đó Sở Ý Hệ Dạ hủy diện hành tinh Vợ Gệ Tạ thời điểm, ngươi cũng chưa chết, mà là xuyên việt đến 1000 năm trước. Là ý này chứ? Không sai, chính là như vậy. Bạn đọc nhẹ chút cái chán, xác nhận hắn suy đoán. Nói cho ta một chút năm đó ở Xệ Dụ Tinh trên chuyện đã xảy ra, Vợ Gệ Tạ nói tiếp, không phải 1000 năm trước, là ngươi cùng Gask chiến đấu. Gask? Bạn Độc nhíu mày, hỏi ngược một câu, trước ngươi đi Xệ Dụ Tinh thời điểm, nhìn thấy Gask sao? Đúng thế. Vợ Gệ Tạ đầu. Tiên Điệu cùng ngươi bây giờ lẫn nhau so sánh, căn bản không đáng sợ, Bạt Độc lắc lắc đầu, hiển nhiên không đem gas để ở trong mắt, lực chiến đấu của hắn, e sợ còn chưa vượt qua 10 vạn chứ? Không, hắn thông qua sẽ dự tinh dòng thần, trở thành vũ trụ lệ nhất. Vợ Lệ Tại chăm chú nắm lấy Song Quyền, trong giọng nói mang theo một tiếng nghiêm nghị. Vũ trụ số 1. Bạt Độc ngay vậy, không khỏi dại ra một hồi. Hắn rất mạnh sao? Son Gọ hẳn cũng tiến tới, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Chí ít ở cái kia thời đại, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vô Tại trầm nói, ở ta trước khi đi, Gỡ Giả Ngột đang cùng hắn chiến đấu. Vô lệ ngộ lạ. Bạt Độc có chút nho nhỏ bất ngờ, là cái kia may mắn còn sống sót sẻ dư tình đứa nhỏ sao? Hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng thông qua rồng thần trở thành vũ trụ đệ nhất. Vô lệ tạ trả lời, "Rồng thần." Bạn Độc âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một tia cảnh báo, "Sự dư tinh cái kia long thật giống có tác dụng phụ, có thể không ước nguyện, tận lực không muốn ước nguyện." "Ngươi, ngươi nói cái gì? Tác dụng phụ?" Vô lệ tạ con ngươi thoáng co rút lại, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt thay đổi màu sắc. Ngay lập tức, Vô lệ tạ mới bỗng nhiên nhớ tới Bạt Độc lời nói cũng không phải là không có lượng mà lại có khói. Cái kia Long tuy rằng giao cho gỡ Giả Ngộ là Vũ Trụ đệ nhất thực lực, nhưng Gở Giả Ngộ Lạc nhưng chỉ còn dư lại 3 năm tuổi thọ. Cho tới cái kia gọi Gà Vũ Trụ đệ nhất phòng trừng cũng là dùng tự thân tuổi thọ thành tựu đánh đổi đổi lấy. Đúng, tác dụng vụ. Bạch Ngọc gật gù, giải thích, năm đó ta đã từng cũng hướng về dòng thần nước nguyện, hy vọng cả cả ruột cùng gia địt có thể khỏe mạnh lớn lên. Nguyên lai like hai người bọn họ có thể may mắn còn sống sót. Là bởi vì nguyên nhân này. Vở lệ tạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Son Gọ Hàn cũng là khẽ mắt nhanh đánh. Nguyên Lai 33 cùng Dạ Địch Bá Bá có thể ở hành tinh Hủy Diệt bên trong may mắn còn sống sót, là bởi vì gia gia rước nguyện duyên cớ. Vậy ngươi nói tác dụng phụ là? Vợ Lệ Tạ nói tới chỗ này, đột nhiên phản ứng lại, âm thanh đều có chút run, bọn họ, bọn họ mới vừa lớn lên đã chết rồi. Là ý này chứ? Đúng thế. Bắt Đốc gật gù, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể che giấu thương tiếc. Son Gọ Hàn lộ ra một mặt nụ cười khổ sở. Cái kia long tác dụng phụ, cũng thật là có rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó, con rồng này rước nguyện sau khi tác dụng phụ, có khả năng ở một số năm sau mới phải xuất hiện. Vô lệ tạ chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu, cả người cũng không tốt, từng trận không nói gì. Như vậy cũng tốt so với ở thân thể mình bên trong một viên bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nổ như thế. Vô lệ tạ nhưng là thông qua cái kia long mới trở về chính mình thời đại. Sẽ không phải qua vài năm nữa, ta cũng sẽ bởi vậy chết đi. Có điều, vô lệ tạ rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt rồi. Cái kia đều là một số năm chuyện sau này, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng không làm nên chuyện gì, có điều là chính mình dọa chính mình thôi. Hừ, không đáng kể. Vô lệ tạ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, đem những người lo lắng quên hết đi. Bạt Độc thấy hắn dáng dấp như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nói đi nói lại, lấy người năm đó sức chiến đấu, nên đánh không lại cái kia gọi Gas gia hỏa mới đúng. Vợ Lệ tạ từ trên xuống dưới điệu đánh giá bắt Độc, trầm ngâm nói: Xác thực là như vậy, bắt Độc thản nhiên thừa nhận, có điều sau đó ta đột phá cảnh giới mới, mới được Gas đánh bại." Cảnh giới mới? Vượt Lệ tạ sửng sở, hỏi tới: "Lẽ nào là Super Peter tự giải đàn biến thân?" "Không phải Super Peter giải đàn, nên tính là CEO Super Peter giải đàn đi." nói, trên người lập tức phóng ra chói mắt hào màu vàng. "Chỉ có điều, Bạt Độc cũng không hề biến thành màu vàng." Nóng. Vẹn vẹn là quanh thân tỏa ra kim quang mà thôi. Dù vậy, Bạt đọc thực lực cũng trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Chính là cái này." Bạt đọc giải thích. "Hừ, xem ra cũng chẳng có gì لے gớm, Vở lệ tạ lời bình đạo, trong giọng nói mang theo một tiếng ngạo kiểu, bất quá đối Forgasteia nên đã đầy đủ." "Đúng thế." Bạt đọc nói xong, trên người kim quang liền thu lại lên, khôi phục thái độ bình thường. Vở lệ tạ đối với Bạt Độc đã không có cái gì hứng thú quá lớn, ánh mắt ngược lại tìm đến phía đang tu luyện Son Goku. Nhìn thấy cả cạ rốt thật tình như thế điệu tu luyện, Vở tạ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. "Không được." Ta cũng đến mau mau tu luyện mới được. Ta nhất định phải ở cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu bên trong đạt được ưu dị thành tích. Lần này, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng thua với cái kia gọi Hít Giang Hỏa. Dù cho ta vẫn không có lĩnh ngộ bản năng vô cực, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng đủ để ung dung đánh bại Hít. rốt, cả cả sau 4 ngày, ta sẽ để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính." Vợ lệ tạ khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vẻ tự tin độ cong. "Vợ lệ tạ tin chắc, tại đây 4 ngày thời gian trong, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ bản năng vô cực. Có tương lai chính mình cho ta chuyển vào phá hoại lực lượng. Ta lĩnh ngộ bản năng vô cực, sẽ không có vấn đề gì." Vượt lệ tạ dứt lời, liền bay lên trời, hóa thành một vết sáng, rất nhanh sẽ biến mất ở trong màn đêm. Son Gọ Hàn Bội tiếp bạn độc cùng đi tìm mộc rồng. Hai người chỉ dùng hơn 2 giờ, liền thành công tập hợp 7 viên mộc rồng. Theo Bạt đọc một tiếng la lên, rồng thần theo tiếng mà ra, thân thể to lớn che kín bầu trời, uy nghiêm vô cùng. Sau đó, Bạt Độc hướng về rồng thần ứng thuận phục sinh dạ địch nguyên vọng. Hào quang lóe lên, ra đi bóng người đột nhiên xuất hiện ở Bạt Độc bên người. Nguyên vọng của đã thực hiện, gặp lại. Dòng thần âm thanh hạ xuống, thân thể to lớn hóa thành đạo trùng thiên của sáng, lập tức phân liệt thành 7 viên rồng. Xiêu xiêu Bảy viên ngọc rồng biến thành tàng đá, hướng về các nơi trên thế giới tứ tán bay đi. Bầu trời cũng thuận theo khôi phục sáng sủa. Già Địt một mặt chóng váng địa trước sau trái phải quan sát một vòng, trong lòng chẳng đầy nghĩ hoặc. Là ai tốt bụng như vậy, đem ta cho phục sinh. Chỉ là, làm Già Địt ránh mắt rơi vào bắt độc trên người lúc, không nhìn được con ngươi thoáng co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Cà ca ngươi người này, là ngươi phục sinh cà, cà người ta sao? Già Địt căm tức bát độc Nói, Gia Dịch còn cất bước đi tới bạt đọc bên người, mạnh miệng căm tức hắn, một bộ muốn đòi một lời giải thích rằng, "Dốc." Bạt độc không chút khách khí, một cái tát quát tới, trực tiếp đem Gia Dịch đập bay trong đất. Gia Dịch giao đến gào gào hét lên, bưng gỏ má trên đất lăn lộn vài vòng. Một bên son gọ hẳn gại gai đầu, lộ ra một nụ cười khổ. "Gia ra còn rất hung. Người, người dám đánh ta? Cả cạc rốt, ta muốn nhở ngươi đẽ. đẻ." Gia Dịch tức đến nổ phổi điệu từ dưới đất bò đến, trên người năng lượng điên cuồng phát, quanh thân kình khí đem mặt đất đều chấn động đến mức hơi run. Ngay lập tức, Gia Dịch gào thét lên, May vậy Bạt Độc chính là một trận quyền đấm cơ đá. Chỉ có điều, Gia Đít chỉ có 1500 sức chiến đấu, điểm ấy công kích sức mạnh, căn bản là không có cách đối với Bạt Độc tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền hắn phòng ngự đều phá không được. Gia Đít lánh nửa ngày, chính mình cũng mệt đến hồng hộp thở hỗn hện, sắc mặt cũng có chút trắng xám, có thể Bạt Độc vẫn như cũ vẫn không lúc đích, liền lông mày đều không nhíu một cái. Sau một khắc, Gia Đít vội và cùng Bạt Độc kéo dài khoảng cách, con người chăm chú rúc vào một chỗ, khóe miệng không được địa đánh đánh. Ngươi, Cạc Cạc Rốt, người, người này đã trở nên như thế mạnh sao? Gia Đít trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác rất khó chịu. Dạ là ai bảo ngươi tới giết chết Cà Cà Rốt?" Bạt đọc mặt lạnh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dạ Dít đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức liền trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt. "A, ngươi, ngươi là bà ba?" Dạ ngạc nhiên mà nhìn Bạt Đốc, chầm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin tưởng. "Nói một chút đi, tại sao tới trái đất giết Cà Cà Rốt?" Bạt đọc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại chăm chú khóa chặt Dạ quanh thân tỏa ra không thể nghi ngờ cảm giác nguy nan. Dạ "Rõ ràng mới vừa rồi bị giết người kia là ta mới đúng." "Ba ba?" Ngươi trước hết để cho ta chậm rãi, ta mới vừa phục sinh, còn không phản ứng lại đây." Dạ Địch khỏe miệng co quắp một trận, trên mặt tràn ngập không nói gì, dơ tay xoa xoa nợ về thái dương. "Ta vừa mới phục sinh có được hay không? Có thể hay không không muốn vừa lên đến liền hỏi loại này thiếu nào vấn đề? Còn có, cái kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình?" Cảm giác đã qua tháng năm dài đằng đẵng. "Ba ba ngươi làm sao vừa đến đã lôi chuyện cũ a? Cần oan bao lâu?" Bạc Độc vẫn như cũ nghiêm mặt, nữ khí không có một chút nào hòa hoãn. "Lập tức tốt." Dạ Địch trên mặt bỏ ra một vẻ gượng ép cười, ánh mắt có chút né tránh. Nói lời này đồng thời Dạ Địt dánh mắt không tự chủ liếc về phía Bạch đọc bên người Son Gọ Hàn. Tiểu tử này là ai? Lẽ nào là ta bà bà tùy tùng sao? Xin chào, Dạ Địt bà bá. Son Gọ Hàn trên mặt mang theo ánh mặt trời độ cười, chủ động vất tay hỏi thăm một chút. Cho tới khi còn bé bị Dạ Địt bắt đi sự tình, chuyện đến nước này, Son Gọ Hàn từ lâu tiêu tan. Tôn gia người từ trước đến giờ không tụ dai. Hồi hồ năm đó bị Dạ Địt bắt đi lúc, đối phương cũng không có cố ý giàn vật quá hắn. Người là ai? Nhìn khá quen. Dạ Địt nhìn chầm chầm Son Gọ Hàn nhìn một lát, đăm chiêu điệu lẩm bẩm một câu, luôn cảm thấy khuôn mặt này ở nơi nào nhìn thấy. Ta là Son Gọ Hàn. Son Gọ Hàn thản nhiên điệu nói ra tên của chính mình. Son Gọ Hàn? Danh tự này thật giống ở đâu nghe quá a. Gia Địch cau mày, rơi vào trầm tư, nỗ lực ở hỗn loạn trong ký ức siêu tầm tin tức tương quan. Chính là năm ấy bị ngươi bắt đi đứa trẻ kia. Son Gọ Hàn nhẹ giọng nhắc nhở. Gia Địch trong lúc nhất thời có chút chấn váng. Năm ấy bị ta bắt đi đứa trẻ kia. Có điều ở ngắn ngủi dại ra sau khi, Gia Địch đột nhiên vỗ một cái trán, lập tức phản ứng lại. Ta nghĩ tới đến rồi, ngươi, ngươi là cạ cạ giọt nhi tử. Gia Địch con mắt chợt lên tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Phạm Vật nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Son gọ hẳn khẽ gật đầu một cái, xem như là xác nhận hắn lời nói. Ngươi đều dài lớn như vậy, xem ra ta chết rồi thời gian rất lâu. Dạ Địt phát sinh một tiếng thật dài cảm thán, trong giọng nói mang theo vài phần tổn thức, ngay lập tức lại có chút kỳ quái nhìn về phía Bạt Đốc, "Ba ba, ngươi là cố ý mang cả cả rốt nhi tử lại đây báo thủ cho hắn sao?" Bạt Đốc không chút khách khí địa một cái tát quát tới, trực tiếp đem Dạ Địt tắt đến tại chỗ xoay một vòng, đùng một tiếng ngã xuống đất. Dạ Địt đến gào gào thét lên, bưng bị đánh gọn má, một mặt oan ức. Hiện tại nhớ tới chứ Nói một chút, năm đó tại sao muốn giết chết cả Cát rốt? Bạc Độc mặt tối xâm lại, lại lần nữa chất vấn, trong giọng nói mang theo nồng đấm tức giận. Cái này, đây là vợ gệ tại điện hạ mệnh lệnh, không có quan hệ gì với ta. Dạ Địch vội vã từ dưới đất bò dậy đến, phủi phủi bụi trên người, vội vàng đem vạt ném đến sạch sẽ xanh, chỉ lo giữ họa vào thân. Thật sao? Bạn đọc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười đi vị thâm trường, ta sẽ tìm vợ gệ tại hỏi rõ ràng, hy vọng ngươi không nên là ta. Ồ. Vợ điện hạ còn sống sót. Dạ Địch sửng trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bất đốc chẳng muốn lại phản ứng ra dít, xoay người nhìn về phía Son Gọ Hàn. "Dạ Dít ba ba, vợ lệ tạ thúc thúc hải tử đều sẽ té đi." Son Gọ Hàn thấy thế, không nhịn được cười ha ha, đánh vỡ không khí một ngạt. "Dạ Dít, vợ lệ tạ với ai sinh hải tử?" Dạ Dít một mặt bắt quái địa hỏi tới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. "Là Bùm Ma A Ji, năm đó ở Quy Lão hòn đảo nhỏ kia trên xuất hiện nữ nhân, ngươi nên nhìn thấy." Son Gọ Hàn hồi đáp, nửa khí tùy ý. Dạ trong nháy mắt bước lên một tầng mồ hôi lạnh, khóe miệng co giật cái liên tục. "Vợ lệ điện hạ, ngươi cùng quá đáng đi." Ngươi lại tìm một cái trái đất nữ nhân sinh con. Từ nay về sau cho ta thành thật một chút, không muốn trên trái đất làm sảng làm bậy, hiểu chưa? Bạt Đốc mặt lệnh, lại lần nữa đối với Dạ Địch ra lệnh, nữ khí không được xế bảo. Biết rồi. Dạ Địch không dám có chút phản bác, đàng hoàng mà gật củ, xem cái làm sai sự hại tử. Đi thôi, Gọ Hàn. Bạt Đốc lại hướng về phía Son Gọ Hàn chào hỏi. Được rồi ra ra. Son Gọ Hàn đáp một tiếng, lập tức đổi tới bạt đọc bước chân. Hai người thả người nhảy một cái, phóng lên trời, rất nhanh liền bay lên trên không. Ba, ba chờ ta. Dạ Địch thấy thế, vội vã đuổi theo sợ bị bỏ lại, các ngươi đừng bỏ lại ta a, ta còn có rất nhiều chuyện đều không hiểu đây. Lại tán gấu một lúc chứ? Dạ Đít nhanh chóng đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí một mà xuất hiện ở bắt đắc một bên khác, không dám áp sát quá gần. Ba ba là thông qua ngọc rồng để ta phục sinh sao? Dạ Đít nhỏ dò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bắt đọc không tỏ do ý kiến địa điểm đất đầu. Cả cả rụt như tử, năm đó vợ gệ ta cùng nạ và thật sự đến trái đất sao? Dạ Đít lại quay đầu hỏi hướng về Son Gò Hàn. Đến rồi, bất quá bọn hắn bị ta 33 tàn nhẫn mà sửa chữa một trận. Son Gò Hàn miệng cười cợt, giọng nói nhẹ nhàng Ra đi, ra đi từ trong lòng đột nhiên căng thẳng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Cả Cạ rụt đem Vở Gệ Tạ cùng Nạp Vạ tàn nhẫn mà sửa chữa một trận. Đây là đang nói đùa chứ? Trước tiên không nói Vở Gệ Tạ điện hạ vị thiên tài này chiến sĩ, coi như là Nạp Vạ, lực chiến đấu của hắn đều có vài ngàn đây, mà Cạ Cạ dồn sức chiến đấu mới không tới 1000. Ngươi chết rồi thời gian một năm, các bạn của ta đều đang chăm chú tu luyện, ở Vở Gệ Tạ thúc thúc cùng nạ Vạ đến trái đất sau đó, chúng ta sức chiến đấu ít nhất đều đạt đến 1500 trở lên. Son Gọ Hàn nhìn ra hắn nghi hoặc, kiên trì giải thích. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dạ Đít cảm giác cả người cũng không tốt, âm thanh đều có chút run. Chỉ dùng một năm liền đem sức chiến đấu tăng lên tới 1500 trở lên. Sao có thể có chuyện đó? Dạ Đít váo bá những năm này ở địa ngục có cố gắng tu luyện sao? Son Gọ Hàn cười hỏi một câu, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Đó là đương nhiên, ta ở địa ngục cũng coi như là muôn vàn thử thách. Dạ Đít ưỡn ngực, đắc ý hừ một tiếng, cười nói, ta hiện tại sức chiến đấu có ít nhất hết mấy vạn. Son Gọ Hàn, bà đọc. hai ông cháu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. chỉ có ngần ấy sức chiến đấu, còn không thấy ngại lấy ra khoe khoang thực sự là mất mặt. Tiểu tử, có phải là sợ sệt? Có điều ngươi yên tâm, ngươi ra gia nói rồi, không cho ta tùy tiện giết người, ta sẽ không giết ngươi." Gia Địt thấy hai người không nói lời nào, còn tưởng rằng bọn họ bị sức chiến đấu của mình sợ rồi, nhất thời càng thêm đắc ý, cười ha ha, lộ ra một mặt ngạo mạn vẻ mặt. Son gỏ Hàn không có hé răng, chỉ là yên lặng mà nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Lấy Son Gọ Hàn hiện tại thân thể cường độ, coi như đứng ở nơi đó để Gia Địt đánh cả ngày, đối phương cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn mấy mai. Ba, "Ba chúng ta bây giờ đi đâu?" Gia Địt nhìn xung quanh một chút, tò mò hỏi, nỗ lực nói sang chuyện khác. Đi cả cạ rụt nhà. Bạt Đốc lời ít mà ý nhiều địa trả lời. Cạ cả rụt cả cũng có ở đây không? Dạ Đít nhất thời hứng thú, trong ánh mắt lập loè chờ mong ánh sáng. Bạt Đốc nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ta có thể tìm cả cả rụt luận bản sao. Dạ Đít dương phấn trà sắt tay, nóng lòng muốn thử. Bạt Đốc không nhịn được che mặt, một mặt sự bất đắc dĩ. Liên ngươi điểm ấy sức chiến đấu, vẫn còn muốn tìm cả cạ cạ rụt luật bản. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Son gọ Hàn càng là không có gì để nói, khóe miệng hơi co giật. Dạ bà bá, ngươi là thật lòng sao? Có thể là có thể, thế nhưng cả cạ cạ rụt hiện tại đang tu luyện. Ta hy vọng ngươi không nên quấy rời hắn." Bạt đọc nói nói, lại lần nữa bản nổi lên mặt, đưa khí nghiêm túc. "Chờ hắn tu luyện sau khi kết thúc, ta lại tìm hắn luật bản, như vậy đều có thể chứ?" Ra đi cười hi hi, vội vã bảo bản nói, chỉ lo bạt đọc đổi ý. Bạt đọc không cần phải nhiều lời nữa, tăng nhanh tốc độ tiếp tục chạy đi. Rất nhanh, bạt đọc ba người trở về đến son gỗ cũ vị trí núi bánh bao nhà. Bạt đọc ở rơi xuống đất một khắc đó, ánh mắt lập tức tìm đến phía trong sân đang tu luyện sơn cốc cũ. Nay cũng đã 2 ngày, hắn cũng thật là có thể kiên trì. Vẫn để cho hắn cố gắng tu luyện đi. Cả cả rốt ở trong đó làm cái gì chuyện kỳ quái, đó là một loại phương thức tu luyện sao? Dạ Dịch nhìn son gỗ củ cái kia kỳ lạ tư thế, không nhịn được thì thầm một tiếng, đầy mặt nghi hoặc. Vô Dụng lời nói liền không cần nói, Bạn đọc hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần không thích, "Ngươi đi theo ta, gặp gỡ ngươi Mụ Mụ." "Ai? Mụ Mụ?" Dạ Dịch sững sờ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng chờ mong. Bạn đọc mang theo Dạ Dịch đi đến Dĩn Giản phòng. Lúc này, Dĩn còn ở hôn mê bên trong, sắc mặt tái nhợt. Dạ nhất thời trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chầm chầm trên giường nữ nhân, vội vã kích động hô nói, "Mụ Mụ!" Mụ mụ còn sống sót à? Chỉ là, Gia Địt dư sau khi nói xong, vừa cẩn thận đánh giá gìn vài lần, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Nữ nhân này tuy rằng cùng mụ mụ dung mạo rất tương tự, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng không quá giống chính mình mụ mụ. Ba ba, nàng đúng là ta mụ mụ sao? Gia Địt dư không nhịn được lại lần nữa dò hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Bắt đọc mạnh mẽ trừng Gia Địt dư một ánh mắt, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Vâng, ba ba nói là chính là đi. Gia Địt khẽ miệng thoáng giật, vội vã tức thời trả lời. Ngược lại là lão bà ngươi, ngươi nói là chính là đi. Theo ta không liên quan quá nhiều. Nàng làm sao? Dạ Đít nhìn thấy mẫu thân còn đang ngủ say bên trong, không nhịn được thân thiết hỏi. Chương 165, van cầu ngươi, đừng tiếp tục biến thân, chương 165, van cầu ngươi, đừng tiếp tục biến thân. Bị bệnh độc tính bệnh tim, an đặc hiệu dược, chính đang khôi phục bên trong. Bạn đọc hồi đáp, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Ách. Dạ Đít lật cũ, không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn trên rừng Dịn, ánh mắt phức tạp. Buổi tối hôm đó, chi chữa cùng ví Đở ở trong phòng bếp bận rộn hơn nửa ngày, một bàn lớn phong phú cơm nước, mệt đến tay cũng tê rồi. Trong nhà lại thêm một người người xệ dạ, này lượng cơm ăn quả thực làm người đau đầu. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cựu lao gia tử đã đem chính mình tài sản chuyển cho vị đèo. Có số tiền kia, đầy đủ tôn gia ăn 10 năm trở lên, cũng coi như là giải quyết một đại vấn đề khó. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người đều ngồi ở trong sân nghỉ ngơi. Gia Địt thực sự không nhịn được, cảm thấy đến có chút để nhạn, liền đứng lên, tiện tay vô vô son gò hàm vai. "Tiểu tử, hai chúng ta luận bàn một chút, thế nào?" Gia Địt đề nghị, trong ánh mắt mang theo vài phần lòng háo thắng. Bật động nghe vậy, lập tức trừng dạ một ánh mắt, ra hiệu hắn không muốn tìm ngượt. "Ba, ba. Ta chỉ là cùng gọ hạn luận bản một hồi, ta sẽ không làm thương tổn hắn, hắn dù sao cũng là đệ đệ ta nhi tử." Gia Địch vội vã đánh cái ha ha, nhếch miệng cười cận, nỗ lực để bắt đọc yên tâm. "Tùy tiện ngươi." Bắt đọc vẻ mặt hở hứng, không ngăn trở nữa rừng. "Ta cũng phải chơi, ta cũng phải chơi." Một bên Son gỗ tèn nghe được luận bản hai chữ, lập tức hưng phấn trà sát tay, nóng lòng muốn thử địa hô. "Như vậy, hai người các ngươi cùng lên đi." Gia Địch trên mặt mang theo đủ cười, cười đến càng thêm sán lạn, một bộ định liệu trước dáng vẻ, cùng tiến lên. Son Gọ hạn lặng lẽ xoa xoa thái dương không tổn tại Hãn, có chút bất đắc dĩ hỏi: Zadit ba ba, ngươi là thật lòng sao? Đương nhiên là thật lòng, ta còn có thể nói đùa các ngươi sao? Zadit đang hoàng chỉnh trọng mà nói rằng, ngữ khí chắc chắc. chắn. Zadit, ngươi sẽ biến thành Super Saiyan sao? Bạt đọc thực sự không nhịn được, liếc Zadit một ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Super giản? Cái kia ở trong truyền thuyết Super Saiyan sao? Zadit giáng ngẩn ngơ, khoe miệng co quắp một trận, đầy mặt khó mà tin nổi. Đề tài này xoay chuyện cũng quá nhanh chứ. Nói được lắm tốt luật bạn, làm sao đột nhiên kéo tới Super Saiyan? Ba ba, ngươi đùa giỡn chứ? Ta làm sao có khả năng sẽ là Super Saiyan? Dạ Địt lắc lắc đầu, cười nói, "Trong truyền thuyết Sút Hợp Tơ Sải Dạn không phải 1000 năm chỉ có thể sinh ra một cái sao? Ta làm sao có khả năng có loại kia vật may?" Dạ Dạ nói ý tứ là, "Phổ thông Sút Hợp Tơ Sải Dạn." Son Gọ Hẳn ở một bên giải thích, "Trong truyền thuyết Sút Hợp Tơ Sải Dạn là bợ rồ lý, sắp thực chỉ có một cái." Lời vừa nói ra, không chỉ là Gia Dạ Địt dạ dạ ở, liền ngay cả Bạt đọc cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Son Gọ Hẳn, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. "Bợ rồ Đây là người Sải Dạn tên? Hắn là trong truyền thuyết Sút Hợp Dạn sao?" Bạt Độc kích động hỏi tới, âm thanh đều có chút run. Xoan gỗ Hàn đột ngột khẳng định hắn lời giải thích. Bở rọt lý thúc thúc có thể lợi hại, ba ba mỗi lần với hắn đánh đều có thể đánh thời gian rất lâu đây. Xoan gỗ tèn ở một bên khuya tay múa chân, hưng phấn giằng dại, trên mặt tràn ngập sùng bái. Cạ cạ rốt còn với hắn đánh qua. Bạt độc hơi kinh ngạc không nớt, không nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử dĩ nhiên từng có như vậy trải qua. Hơn nữa, ba ba cùng bở rọt lý thúc thúc còn hợp thể qua đây, hợp thể sau khi bờ rọt có thể lợi hại. Xoan gỗ tèn càng nói càng là hưng phấn, hắn không thể tại chỗ biểu diễn một phen. Ngu ngốc gỗ được kêu là cạ lợi, không phải bở rọt. Xoan gỗ Hàn bất đắc chính nói. Còn có, được kêu là dung hợp, không cứ gọi hợp thể. Đây, Son Gỗ Tèn hơi ngượng ngùng mà gãi gái đầu. Dung hợp? Cái gì dung hợp? Bắt Đốc lại lần nữa sửu sốt, đầy mặt nghi hoặc. Chính là thông qua một loại đặc thủ vũ tiến bức hành dung hợp. Son Gỗ Hàn giải thích, ba ba cùng bọn rồ li thúc thúc dung hợp sau khi mới đánh bại bị ệ ý ruột đại nhân. Dung hợp? Chưa từng nghe nói. Bạt Đốc lông mày tao lại, đột nhiên cảm giác mình có chút kiến thức nâng cấp. Liên Bạt Đốc đều nghe được rơi vào trong giấc ngủ, dạ đi thì càng không cần phải nhắc tới, chỉ cảm thấy như là đang nghe thiên thư, đầy mặt mờ mịt mấy mắt. Cái gì phổ thông suốt sưpter xảy ra? Chúng ta có thể hay không nói cho rõ ràng một điểm A. Thật giống là mị tạ mạ tinh nhân dung hợp kỹ, học lên khá là phiền thoái, cần hai người động tác hoàn toàn đồng bộ mới được. Son Gọ hẳn thấy hai người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại lần nữa kiên trì giải đáp nói. Bắt Độc Kiên lặng mà gật gật đầu, xem ra phải thấu hiểu sự tình còn có rất nhiều rất nhiều a. Gia Đít bà bá, ngươi gặp che dấu hơi thở sao? Son Gọ Hàn quay đầu nhìn về phía còn ở choáng váng Gia dị, mở miệng dò hỏi. Che dấu hơi thở? Lại như năm đó ngươi bà bà cùng cái kia da xanh da hỏa như vậy. Có thể tùy ý không chế sức chiến đấu loại kia, là ý này chứ?" Dạ Địch sửng sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. "Đúng thế." Son Gọ Hàn gật gù, ánh mắt trong suốt. "Sẽ không." Dạ Địch không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, khẽ cười nói, "Ẩn dấu sức chiến đấu chuyện như vậy, đó là hạ đảng chiến sĩ mới gặp làm đồng hồ hiện, chúng ta thượng hạng chiến sĩ không cần." Vì lẽ đó, hiện tại Dạ Địch bá bá trên người sóng năng lượng, chính là ngươi chân thực sức chiến đấu sao?" Son Gọ Hàn mỉm cười hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. "Ngươi biết ta sức chiến đấu chỉ số?" Dạ Địch có chút có chút ngoài ý muốn như mày. Thông qua sóng năng lượng, gần như có thể suy tính ra Dạ Địch bá bá sức chiến đấu chỉ số. Son gỏ Hàn trầm ngâm nói, ngữ khí bình tĩnh. Không cần máy đo lường liền có thể biết ta sức chiến đấu trị số sao? Dạ Địch có chút nho nhỏ bất ngờ, lập tức trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, vội vàng thúc giục, nói nhanh lên ta hiện tại sức chiến đấu có bao nhiêu? Ta nhưng là ở địa ngục trải qua muôn vàn thử thách, sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Ba vạn. Bạt Độc đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là ở trần thuật một cái lại đơn giản có điều sự thực. Đúng. Son Gọ Hàn quay đầu nhìn một chút Dạ Dạ bắt lại thoáng ước lượng một chút, cảm thấy đến ra ra nói sắc thực thực không tặt xấu, liền gật đầu phụ hòa nói: "Ba ba, ngươi cũng có thể không thông qua máy đo lường biết ta sức chiến đấu trị số sao?" Dạ Địch sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Này rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ cảm ứng năng lượng ký ảo, liền có thể đại thể suy tính ra. Bắt đốc nhàn nhạt trả lời: "Sức chiến đấu ba vạn." Son Gọ hẳn ở một bên nhỏ giọng lặp lại một lần, lặng lẽ xoa xoa thái dương hãn. Này sức chiến đấu, tại hiện tại bọn họ xem ra, quả thực yếu vài a. "Tiểu tử, thế nào?" Dạ Địch vô vũ Son Gọ Hàn cười đến càng sán ta hiện tại sức chiến đấu cũng đã vượt qua năm đó vở ghế tại điện hạ rồi. Lợi hại không? Kaka, ta sức chiến đấu là bao nhiêu? Son gỗ Tèn đột nhiên hứng thú, tiến đến Son Gọ Hàn bên người, có chút chờ mong hỏi. Dù sao Son gỗ Tèn không có trải qua cần dùng con số đến cân nhắc sức chiến đấu nên đại. Đừng nói là Son gỗ Tèn không trải qua, liền ngay cả tương lai chuột cũng không trải qua như vậy thời kỳ. Lực chiến đấu của ngươi? Son Gọ Hàn gãi gãi đầu, chấm ngâm nói, cái này, e sợ không tốt suy tính đi. Làm sao chả có thể không thận suy tính? Nói nhanh lên đệ ngươi sức chiến đấu là bao nhiêu? Nói ra cũng làm cho ta vui vẻ sung sướng. Gia cười ha ha, nhất thời hứng thú. Goten sức chiến đấu là bao nhiêu đây? Son gõ hẳn có chút không quyết định chắc chắn được. Goten, ngươi không cần biến thân, qua bên kia đem năng lượng bộc phát ra, để ta nhìn. Bát Độc chỉ chỉ xa xa một khối đất trống. Được rồi ra ra. Son gỗ Goten bật ngủ, lập tức hùng hục chạy tới. Ba ba, rợ cho quỷ gì, con dùng chạy xa như thế bạo phát năng lượng sao? Gia Dít một mặt mê man, Bát Độc không để ý đến. Già ra ra, ka ta muốn bắt đầu rồi. Son Goten vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghị. Bắt đốc cùng Son Gọ Hạn cùng bắt đầu. Làm cái gì? Bạo phát năng lượng mà thôi. Dạ Địt hừ một tiếng. Son gỗ tẹn trên người năng lượng điên cuồng hiện lên, khí tức mạnh mẽ lúc đó liền cuốn lên một tầng lại một tầng bao táp. Cũng may Son Gọ Hạn sớm đã có đề phòng, lập tức cho bên này đẩy lên một cái lồng phòng hộ, mới chặn lại rồi báo táp tập kích. Chủ yếu là bàn cùng mâm cái gì vẫn không có thu thập xong đây. Đừng một cái bạo khí đem mâm cái gì cho đánh. Dạ Địt khẽ mép thoáng co giật. Tuy rằng ta không cách nào cảm ứng được hắn năng lượng cường độ là bao nhiêu, thế nhưng làm sao cảm giác như thế hù dọa đây. Dạ dạ, ka ta sức chiến đấu là bao nhiêu? Son Gọ Tiễn có chút mong đợi hỏi, "Gỗ Tiễn sức chiến đấu là bao nhiêu đây?" Son Gọ hẳn có chút không quyết định chắc chắn được, chân mày hơi nhíu lại. "Sắc thực không tốt phán đoán." Bạt Đốc cũng ở một bên trầm ngâm nói, trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư. Dựa theo Phật Ý Hệ Dạ sức chiến đấu tính toán lời nói, "Ta nhớ rằng bạo phát toàn bộ thực lực Phật Ý Hệ Dạ, lực chiến đấu của hắn đại khái là 100 triệu khoảng chừng, trái phải đi." Son Gọ Hàn sờ sờ cằm, thấp giọng trầm tư nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Dạ Địch khẽ mép đột nhiên có giật, la thất thanh một tiếng, con mắt trợn lên tròn xoe. Phở ý Hệ sức chiến đấu là 100 triệu?" Sao có thể có chuyện đó? Người đùa dở đi." Dạ Địt vội vã xoa xoa mồ hôi trên mặt, chỉ cảm thấy con số này quá bất hợp lý. Người câm miệng cho ta." Bạt đọc mạnh mẽ trừng Dạ Địch một ánh mắt, tức giận nói, "Cho ta thật dễ nghe, chớ xem thường." Dạ Địch bị Bạt Độc khí thế sợ hết hồn, không dám lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn ngập khó có thể tin tưởng. Nếu như dựa theo phlợi hệ Dạ sức chiến đấu suy tính lời nói, gỗ tèn hiện tại sức chiến đấu chí ít là 1 tỷ trở lên. Son gọ Hàn kết hợp chính mình cảm ứng, suy đoán nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Dạ Địt lại lần nữa kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần này là thật sự không nhịn được. Tiểu tử này sức chiến đấu dĩ nhiên vượt qua phở y hệ ra 10 lần sau. Ngươi này không phải đang nói đùa sao? Sao có thể có chuyện đó? Hừ, ta cảm giác gần như là cái trị số này. Son Gọ hàng gật gật đầu, nửa khí khẳng định. Ai? Kaka, ta sức chiến đấu là một tỷ sao? Son Gọ Tèn hơi sững sở, có chút không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình, hắn lại hướng về Dạ Địt phương hướng nhìn một chút, không nhịn được hỏi, Dạ Địt sức chiến đấu là 3 vạn, ức cùng vạn, ai lớn hơn một chút a? Son Gọ Hàn 9999 vạn lại thêm 1 vạn mới là 100 triệu. Son Goku Hàn Kiên nhẫn giải thích. Son gỗ Goku xoa xoa đầu, đếm trên đầu ngón tay quên đi nửa ngày, trong lúc nhất thời cũng không toán đi ra chính mình mạnh hơn Vegeta bao nhiêu lần, chỉ biết thật giống là có thêm rất nhiều rất nhiều. Vegeta khỏe mắt không ngừng mà có giật, sắc mặt khó coi đến cực hạn, lực chập trùng bị liệt. Các ngươi nhất định là tại nói đùa sao? Sức chiến đấu 1 tỷ, sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao liền như vậy không tin đây. Hừ, không hề căn cứ hoàn toàn là nói bậy. Vegeta đột nhiên đứng dậy, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, chỉ vào Son Goku, phẫn nộ quát: Nếu như lực chiến đấu của ngươi đúng là một tỷ, vậy ngươi dám tiếp ta một quyền sao? ra, dạ, Kaka, ta có thể không? Son Goku Tèn quay đầu nhìn về phía Bật đọc cùng Son Gô Hạn, chờ cầu ý kiến của bọn họ. Son Gô Hạn cũng nhìn về phía Bật Độc, chờ đợi quyết định của hắn. Có thể. Bật đọc gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ mong ngợi, cũng muốn nhìn một chút Zạ Địt đến cùng có thể không có nhiều tự lượng lực lực. Goten, hạ thủ nhẹ một chút, chớ đem hắn đánh hỏng rồi. Son Gô Hạn dặn dò, chỉ lo Son Goku không nhẹ không nặng. Biết rồi, Kaka. Son Goku Tèn bật ngủ, vỗ vỗ động nói. Hừ, tiểu tử Ngươi vẫn đúng là đủ tự tin a. Dạ Địch căn bản không tin Son gỗ tèn có mạnh như vậy sức chiến đấu, một tiếng cười gằn, sau đó liền dưới chân phát lực, hướng về Son gỗ tèn phương hướng cấp tốc vào tới, đống cắt đại năm đấm mang theo ác liệt kình phong, bay về Son gỗ tèn mạnh mẽ huynh tới. Son gỗ tèn không chút hoang mang địa nâng lên một đầu ngón tay, dễ dàng liền tiếp được Dạ Địch công kích tới được năm đấm, động tác nước chảy mây trôi, không tốn sức chút nào. Dạ Địch vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, nụ cười trên cũng độc lại, mặt trở nên dị thường khó coi, phản ăn con rồi như thế. Đây chính là ba vạn cùng 1 tỷ sự trên lẽ Son Ngộ Tiễn không nhịn được gãi gái đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, "Ta làm sao cảm giác, Gia Đít Bá Bá cùng đệ nhất Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội trên cái kia ý Đa Sa trình độ gần như đây." Gia Đít địch... Ai là ý Đa Sa? Gia Đít địch... tóc mày, kỳ quái hỏi, trong lòng bay lên một luồng linh cảm không lành. Chính là một cái 14 tuổi phổ thông đứa nhỏ, sức chiến đấu rất bình thường. Son Ngộ Tiễn thành thật trả lời, "Ngư Khí Túy." Gia Đít địch... Gia Đít địch... lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, trên trán xanh thỉnh thỉnh nổi lên. "Ngươi đây là đang nhục nhã ai đó? Người ta đây đã từng thượng hạng chiến sĩ xem là cái gì?" Dĩ nhiên đem ta cùng một cái phổ thông trái đất đứa nhỏ so sánh sao? Ta không tin. Dạ Địch tức giận đến không nhẹ, nổi giận gầm lên một tiếng, bay về Son Gỗ Tiễn phát động mưa to gió lớn giống như công kích máy liệt, quyền cước cùng xuất hiện, chiêu thức các liệt. Son Gỗ Tiễn vẫn như cũ chỉ là dùng một đầu ngón tay, liền ung dung chống lại rồi Dạ Địch sở hữu quyền cước, mặc cho Dạ Địch làm sao phát lực, đều không thể tiếp tục tiến lên mạnh may. Dạ Địch thấy mình làm sao đều không thể thương tổn được Son Gỗ Tiễn, lập tức về phía sau nhảy một cái, cùng Son Gỗ Tiễn kéo dài một khoảng cách, sắc mặt trở nên muốn thật khó xem, có bao nhiêu khó coi, trong ánh mắt tràn ngập kiếp sợ cùng không lòng. Ta hiện tại liền như thế một cái thằng nhóc đều đánh không lại sao? Ta nhưng là người Sải Dạ thượng hạng chiến sĩ a. Gia bà bá, ngươi thật sự rất yếu a. Son Gỗ Tiễn nhìn trợ hồng hục Gia không nhịn được một tiếng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần hồn nhiên cùng không rõ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Gia cảm giác chịu đến lớn lao khuất đục, sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Son Gỗ tèn tay đều đang phát run. Ta vẫn không có biến thành Sút Phật tử Sải Dạạn đây, nếu như biến thân, gặp càng mạnh hơn. Son Gỗ lại bổ sung một câu, ngữ khí bình thản, phảng đang nói một cái chuyện rất bình thường. Biến thành Sút Phật tử Zadit ngạc nhiên, tròn to hai mắt, đó là cái gì? Chính là cái này." Son Gohan nói, trên người đột nhiên bùng nổ ra chói mắt quang quang, mái tóc màu vàng óng trong nháy mắt dựng thẳng lên, ánh mắt cũng biến thành trở nên sắp bén, trực tiếp mở ra Super Saiyan biến thân, một luồng khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra đến. Zadit lại lần nữa kinh ngạc đến mê người, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà, ngơ ngác mà nhìn biến thân sau khi Son Gohan, còn có thể biến thành bộ dáng này. Đây chính là Super Saiyan sao? Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái này biến thân có thể để cho sức chiến đấu tăng lên 50 lần. Son Gọ Hàn ở một bên đúng lúc điệu giản giải, giọng nói nhẹ nhàng, "Ngươi, ngươi nói 50 lần." Dạ Đít lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, trừng lớn hai mắt, nói chuyện đều có chút nói lắp, cái kia chẳng phải là, vì lẽ đó gỗ Tèn hiện tại sức chiến đấu có chừng 50 tỷ, đương nhiên những này đều chỉ là ta suy tính, hẳn là không kém bao nhiêu đi." Son Gọ Hàn cười nói, ngữ khí tùy ý, "Sức chiến đấu 50 tỷ." Dạ Đít muốn tự tử đều có, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa đi, có thể hay không không muốn như thế thái quá. Sức chiến đấu đều đạt đến 50 tỷ độ cao sao? Chuyện này quả thật vượt qua dạ địt nhận thức phạm vi. Super Giản. Đây chính là Super Giản sao? Dạ giả địt đột nhiên phản ứng lại, từ trên xuống dưới tỉ mỉ son gộ tẹn biến thân, trong ánh mắt tràn ngập chấn động cùng một kia không dễ nhận biết ước ao. Cái này gọi là phổ thông Super Saiyan biến thân, bở rồ lý thúc thúc biến mới là trong truyền thuyết Super Giản, so với cái này lợi hại hơn nhiều. Son gỗ tẹn giải thích, trong giọng nói mang theo đối với bờ rồ lý sùng bái. Dạ địt một đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cái gì phổ thông Super Saiyan? Cái gì trong truyền thuyết Super Saiyan? Hai người này có khác nhau sao? Khác nhau rất lớn sao? Dạ đít bà bá, ta còn có thể biến thành Super dạn 2 đây. Son Gộ Tèn nhếch miệng nở nụ cười, trên người kim quang càng chói mắt, chu vi còn quấn quanh lên từng đạo từng đạo tia chấp màu và nóng, bùm bùm vang vọng, trực tiếp mở ra Super dạn 2 biến thân, khí tức so với trước lại mạnh mẽ mấy lần. Dạ đít đầu tiên là sức sở, có điều ngay lập tức chính là hừ một tiếng, cho Son Gộ Tèn một cái khinh thường, mạnh miệng nói, cái gì Super Saiyan 2, cảm giác ngoại trừ có thêm một điểm tia chớp ở ngoài, liền không, cái gì kỳ lạ biến hóa, sức chiến đấu có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Kaka Súptơ xảy raạn hai biến thân có thể tăng lên bao nhiêu lần sức chiến đấu nhỉ? Son Gỗ Tẹn quay đầu dò hỏi ca ca son Gò Hạn, tò mò hỏi. Súptơ xảy raạn hai biến thân là phổ thông Súptơ xảy raạn hai lần, cũng chính là thái độ bình thường 100 lần. Son Gò Hạn nuốt cằm tính toán một chút, vì lẽ đó hiện tại, Gỗ Tẹn ngươi sức chiến đấu đại khái là 100 tỷ. Da đi, da đi sắc mặt khó coi đến cực hạn, môi run cầm cập, nửa ngày không nói ra được một câu. Sức chiến đấu 100 tỷ, ta có thể hay không không muốn như thế khó lắc. Cái châu bò này cũng làm cho ngươi thổi bạo được rồi. Tiếp đó, còn có. Son nói, Trên người năng lượng lại lần nữa điên cuồng hiện lên, mái tóc màu vàng nóng về phía sau nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh sẽ trở nên tóc dài qua eo, lông mày cũng biến mất rồi, khí tức trở nên tăng thêm sự kinh khủng, chính là Superter Sai Giản Ba biến thân. Son gỗ tèn biến thành Superter Sai Giản Ba sau khi, thân hình loạng một cái, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại trở về vị trí ban đầu, chưa qua tay bên trong đã có thêm một chiếc gương, hiển nhiên là vừa nãy đi lấy. Son gỗ tèn quay về tấm gương soi rõ chính mình tân tạo hình, hai lòng gật đầu, lại nhìn một chút đối diện trợn mắt ngoác mồm ra miệng lộ ra một nụ cười ý. Ai ta cái này biến thân làm sao cùng Dạ Địch bá bá giải đến rất xem, đặc biệt là cái này kỳ lạ tiểu tóc. Son Gộ Tèn quay về tấm gương nhìn chung quanh một chút, lại quay đầu nhìn về phía Dạ Địch, có chút ngạc nhiên hỏi, ngón tay còn không quên khêu một cái chính mình quá eo mái tóc dài màu và nóng. Dạ Địch ngậm chặt miệng, không nói một lời, hiển nhiên là bị Son gỗ tẹn cái này biến thân triệt để sợ rồi, sắc mặt trắng bệnh, môi hơi run cật cật, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Có điều nói đi nói lại, Dạ bá bá có thể biến thành Super Saiyan, mới bắt đầu chính là Super Saiyan mà chứ. Son Gộ Hàn cô nén ý, đang hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượn. Trong giọng nói tràn đầy trêu trọc. "Bắt đọc. Son Goku Ten." Son Goku Ten phản ứng cực nhanh, lập tức rõ ràng ca ca câu nói này nửa bóng, vội vã dùng sức gật đầu, phối hợp Kaka đồng thời trêu ghẹo ra đít. xài Saiyan ba. Các người đùa giỡn chứ?" Ra Dít cảm giác cả người đều không thế nào bình tĩnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hít sâu một hơi, lại không nhịn được hỏi tới, "Như vậy, cái này biến thân lại sẽ tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu? Thật giống là thái độ bình thường 400 lần đi." Son Goku hẳn gãi gãi đầu, dạ vờ trầm tư nói, "Vì lẽ đó Goku hiện tại sức chiến đấu hẳn là 400 nước." Ra Dít lại lần nữa trầm mặc há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Son Gỗ Tiện, Phảng Phật đang xem một cái quái vật. Sức chiến đấu 4000 nước. Mấy chữ này nghe tới lại như là nói mơ giữa ba ngày, ngươi là thật lòng sao? Còn có Super giản 4 đây. Son Gỗ Tiện phản phất hiềm giã Dị chịu đến kích thích còn chưa đủ, lại lần nữa nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dị Trụ ngạc nhiên mà trận to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng, thậm chí hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo tính. Ầm Vừa dứt lời, Xoan gỗ tẹn thân thể liền lại lần nữa phát sinh kinh người thay đổi, bộ lông màu đỏ bao trùm toàn thân, đôi cũng một lần nữa dài ra đi ra, ánh mắt trở nên càng thêm sắp bén, chính là Super Saiyan 4 biến thân. Một luồng xo so với trước mạnh mẽ mấy lần khí tức bao phủ ra, để không khí xung quanh đều phản phất độc lại. Nhìn thấy son gỗ tẹn thân biến hóa, da đã triệt để rơi vào mê man, dùng sức mà xoa xoa hai mắt, lại dùng sức lực bấm chính mình một cái, trên mặt vẫn như cũng là tràn đầy không thể tin tưởng. Tất cả những thứ này thực sự là quá vượt quá tưởng tượng. Kaka, Super Saiyan 4 tăng lên bao nhiêu lần a? Son gỗ tèn quay đầu dò hỏi Kakason gõ hạn, tò mò hỏi. Chương 166, gỗ cụ thức tỉnh, tân biến thân, chương 166, gỗ cụ thức tỉnh, tân biến thân. Cụ thể bao nhiêu lần ta cũng không rõ ràng lắm, ta nhớ rằng ba bà đã từng nói, có vẻ như là 3000 lần khoảng chừng, trái phải. Son gõ Hàn sờ sờ cằm, cẩn thận hồi ước một hồi, hồi đáp. Vì lẽ đó ta hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu đây? Son gỗ tèn bại ngón tay đềm đếm cảm giác mờ dễ, cái ngón tay hoàn toàn không đủ dùng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Ba vạn nữa sao? Dạ đít sợ đến toàn thân run rẩy, âm thanh đều mang theo tiếng rung cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Ai? Là ba vạn nước sao? Son Gộ Tiễn cũng coi như không hiểu, ngẩng đầu nhìn hướng về Son Gộ Hàn, tìm kiếm đáp án. Cũng gọi là ba triệu đi. Son Gộ Hàn hờ hợt địa trả lời, Phản Phật đang nói một cái lại bình thường có điều con số. Đừng. Đừng đua, làm sao có khả năng sẽ có người đem sức chiến đấu tăng lên tới độ cao này? Đây tuyệt đối không thể. Ra đi chết sống không tin, lắc đầu liên tục, hắn cảm giác mình sắp tan nữa. Còn có supporter xài ra năm. Năm đây. Son Gộ nói, khí tức trên người lại lần nữa bắt đầu phụ trào, liền muốn tiếp tục biến thân. Dạ Đít khẽ miệng co giúp mãi, trong lòng tê dên không ngớt. Ngươi còn biến cái không để yên. Van cầu ngươi không muốn lại thay đổi có được hay không? Ta sắp không chịu nổi. Dạ Đít chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững, thân thể lão đà lảo đảo. Son gỗ Tèn cũng không để ý nhiều như vậy, trên người trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Ở Super Saiyan muốn cơ sở trên trồng chất Super Saiyan gỗ hình thái, khí tức trở nên tăng thêm sự kinh khủng, không gian chung quanh cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. cái này gọi là Super Saiyan 5. Năm Son gỗ Tèn nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Xem ra đáp ý cực kỳ. Gia đít con người một phen, cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng ngã thẳng xuống mặt đất, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Các ngươi này nhất định là đùa ta chơi chứ? Sụp lơ xảy ra năm. Nam, danh tự này nghe liền con mẹ nó thái quá. Cái này biến thân sức chiến đấu vẫn là không muốn lại toàn xuống. Son Gộ Hàn nhìn ngã trên mặt đất gia đít, một trận đầu lớn, bởi vì trong này bao hàm thần lực, vì lẽ đó tính ra khá là phiền thoái, hơn nữa con số quá kinh người. Từng Son Gộ Ten cảm thấy đến ca nói rất đúng, liền không còn tiếp tục truy hỏi. Gia đít ba ba Hai chúng ta còn muốn tiếp tục luận bàn sao?" Son gỗ tẹn túi đầu nhìn về phía trên đất ra dít, nhếch miệng nở đủ cười, cười đến rất là sảng lạ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ra dít sắc mặt trở nên dị thường khó coi, cái trán đứa ra đổ mồ hôi, vội vã từ dưới đất bỏ dậy đến, khoát tay áo một cái. "Ta đánh với ngươi cái lèn sợi a. Ta liền ngươi thái độ bình thường đều đánh không lại, ngươi hiện tại biến thành sút bợtter sai ra năm. Năm đánh với ta, này không phải tỏ rõ bắt nạt người sao?" "A, ta đau bụng, không biết xảy ra chuyện gì, có phải là ăn đồ khó nạp?" "Cái bụng đau quá a." Ra con người đảo một vòng, Lập tức nghĩ ra một cái cớ, ôm bụng ngồi chồm hôm trên mặt đất, trên mặt bỏ ra vẻ mặt thống khổ, tựa ra đổ mồ hôi. Đương nhiên, này hắn không phải đau đi ra, là dọa đi ra. Liền chính mình điểm ấy sức chiến đấu, còn cùng tiểu tử này đánh. Ta đầu góc nhất định là đánh giận, mới sẽ làm ra như vậy hoang đường quyết định. Gia Đít Ba Ba, ngươi là sản tạ tiên sinh trên người sao? Son gỗ tên nghiêng đầu nhìn về phía Gia Đít, một mặt không rõ. Sản tạ tiên sinh nhưng là thường thường dùng loại này chiêu số trốn tránh thi đấu. A, Ta Ba Ba tới sao? Chính đang trong phòng thu thập bắt đua vị đẹo nghe được sản hai chữ, lập tức hưng phấn chạy ra, nhìn xung quanh. Son Cổ Hàn vì ở trong sân quay một vòng, phát hiện Ba Ba cũng không có tới, thất vọng bĩu môi, lại xoay người lại thu thập bắt đốc. Son gỗ tèn thấy thế, trực tiếp khôi phục thành thái độ bình thường, nhìn ra Dật, cười đến càng thêm sáng lạ, trong đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt. Dật trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có lung túng, lại có khiếp sợ, còn có một tia bất đắc dĩ. Hiện tại thằng nhóc cũng đã như thế mạnh sao? Dật, đón lấy một quãng thời gian, ta hy vọng người có thể mau chóng mà nắm giữ xuất cơ xảy ra biến thân. Bắt Đốc nhìn còn trên đất dạ vờ dạ vịt Dật, ngữ khí nghiêm túc phân phó nói: "A, ta sẽ không a." Dạ Dít nghe vậy, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, dùng sức mà lắc đầu một cái, trên mặt tràn ngập chống cự. Súm tơ xảy dạng nào có như vậy dễ dàng biến thân? Súm tơ xảy dạng biến thân, cơ sở sức chiến đấu ít nhất phải đạt đến một triệu trở lên, ngươi hiện tại mới ba vạn, còn có tăng lên rất nhiều không, gian? Bắt đốc trừng lâm nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Dạ Dít Dạ con ngươi lật qua lật lại, suýt chút nữa lại lần nữa ngất đi, hắn che ngực, cảm giác một trận nghẹn thở. Sức chiến đấu đạt đến 1 triệu trở lên? Ba ba người là đang nói đùa ta chứ? Ta hiện tại mới 3 vạn. Này muốn năm nào tháng nào mới có thể đạt đến 1 triệu a? Nhưng là, muốn làm sao mới có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới như vậy độ cao đây? Gia Đít một mặt mở mịn, hoàn toàn không biết nên làm gì. Ta ở trong địa ngục nhưng là trải qua muôn vàn thử thách a, bị những người mạnh mẽ ra hỏa đánh đến có thể thảm. Dù vậy, ta sức chiến đấu mới chỉ có 3 bạn. làm sao mới có thể đạt đến 1 triệu? Mấy ngày nay ngươi theo ta tu luyện, ta sẽ chỉ đạo ngươi." Bạt Đốc trả lời, ngữ khí bình thản. "Chuyện này, được rồi." Gia Đít do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý hạ xuống, dù sao đây là ba ba mệnh lệnh hơn nữa hắn cũng xác thực muốn tăng lên sức chiến đấu của mình. Liên như vậy, lại qua 3 ngày thời gian, rốt cục đến cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu tháng này. Mấy ngày nay tới nay, son gỗ cụ vẫn cách nhà khoảng chừng 1 km còn chừng, trái phải một cái yên tĩnh vùng núi đã tọa tu luyện, không lúc đích, trước sau đều không có tự trạng thái tu luyện bên trong khôi phục như cũ. Xèo, xèo, trên bầu trời, hai đạo lưu quang lướt qua, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rơi vào Sơn gỗ cụ nhà trong sân. Là Vơ ghệ tạm mang theo chuột đến rồi. Lúc này, Bạt Độc đang ở sân bên trong huấn luyện ra địt, chỉ thấy Bạt Độc thân hình như điện, không ngừng đối với Dạ Địt phát động công kích, Dạ Địt thì lại trật vật né tránh, thỉnh thoảng bị Bạt Độc đánh trúng, phát sinh từng tiếng gào lên đau đớn. Dạ Địt này 3 ngày bị đánh đến có thể thảm, khắp toàn thân đâu đâu cũng có máu hứ động, nhưng hiệu quả cũng là hiện ra, lực chiến đấu của hắn đã tăng lên tới 5 vạn, cũng coi như là có chút thành tựu. Vợ ghế tại điện hạ. Dạ Địt đang nhìn đến vợ ghế tại xuất hiện sau khi, lập tức dừng lại né tránh tác, tiến lên hành lễ, thái độ cung kính. lai like thông qua ngọc phục sinh chính là Dạ Địt. Vợ gệ Tạ liếc mắt một cái ra dật, ánh mắt bình thản, đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Vợ gệ Tạ Điện hạ, đã lâu không gặp. Ra dật vội vã chào hỏi, trên mặt mang theo một tia lấy lòng nụ cười. "Không cần gọi ta Điện hạ rồi, hiện tại người sai dạ đã còn lại không mấy cái, ta đối với làm cái gì vua vợ gệ Tạ cũng không cái gì hứng thú quá lớn." Vợ gệ Tạ lạnh nhạt nói, "Được, tốt đẹp." Ra dật giật đồ, có chút không thích tướng vợ gệ Tạ thái độ. Cả cả rốt còn chưa kết thúc tu luyện sao? Vợ gệ lại hướng về sơn gỗ cũ tu luyện phương hướng nhìn một chút, phát hiện hắn chính ở chỗ này là tọa, không lúc nào Ba ba mấy ngày nay thời gian vẫn luôn tại đây dạng tu luyện. Son gỗ Hàn đi lên trước, giải thích. Son gỗ Cụ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái, động tác mềm mại mà mau lẹ. Ngay lập tức, Son gỗ Cụ thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở vờ lệ tạ bên người. "Ai? Vờ lệ tạ, ngươi trở về." Son gỗ Cụ nhìn vờ lệ tạ, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi, "Thi đấu khi nào thì bắt đầu a?" Sau khi nói xong, Son gỗ Cụ lúc này mới phát hiện tình huống có điểm không đúng. Ngay lập tức, Son gỗ cụ lập tức nhìn về phía Gia Dít, cũng vòng quanh hắn quay một vòng, vứt cằm rơi vào trầm tư, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Gia Dít đã sớm nghe nói qua Son gỗ cụ thực lực sâu không lường được, giờ khác này bị hắn như thế trên giới đánh giá, còn vòng quanh vòng quan sát, không nhịn được sợ đến cả người cứng ngắc, run lẩy bẩy, liền không dám thở mạnh một cái. Người là ai? Thật giống ở đâu nhìn thấy ngươi. Son gỗ cụ nhìn chằm chằm Gia Dít mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, chân mày hơi nhíu lại. Gia Dít, Bạt Độc, vợ Mọi người tại đây ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một cái so với một cái còn muốn không nói gì. Hải Dương cũng không nhịn được chửi xuống Hạ Tuyến. Ngum ngốc, ta là Dạ Địch, ngươi thân ca ca. Dạ Địch cũng không nhịn được nữa, quay về Son gỗ cụ lớn tiếng la lên, trong thanh âm tràn đầy phát điên cùng bất đắc dĩ. A, hóa ra là Dạ Địch a, ta nói nhìn như thế nhìn quen mắt đây. Son gỗ cụ đông nhiên tỉnh ngộ, vỗ xuống tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, ngươi lúc nào phục sinh? Ta đều không nghe nói. Ta. Dạ Địch vừa mới chuẩn bị nói một chút chính mình phục sinh trải qua. Vegeta, ngươi lúc nào trở về? Ta nghe hĩ nói ngươi bị cuốn đến cái kia thời không vết nứt, rất khó trở về. Sơn gỗ cụ lại đột nhiên chuyển đề tài. Không còn phản ứng ra gì nữa, trái lại một mặt tò mò nhìn về phía ghệ ta, hiển nhiên đối với hắn trải qua càng cảm thấy hứng thú. "Hừ, loại tia tiểu vết nước mà thôi, ta chỉ là ở bên kia đợi mấy tiếng sẽ trở lại." Vegeta hất cầm lên, đáp ý nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy ngạo kiều. "Ha ha ha, Vegeta, xem ngươi phần này tự tin dáng vẻ, hẳn là ở mặt khác cái kia thời không có cảm ngộ mới đi." Son củ cười nhìn về phía ghệ ta, giọng nói mang vẻ một tia khinh phục. "Lần này cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu, ta một người muốn đánh bại vũ trụ thứ 6 sở hữu tuyển thủ." Vegeta ưỡn ngực, lớn tiếng tuyên bố, khí thế mười phần. Ngươi chữa chút cho ta a. Ta còn muốn biết vũ trụ thứ 6 trình độ thế nào đây. Son gỗ cụ vừa nghe, nhất thời sốt ruột, trên mặt lộ ra một tia văn ngữ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Kéo bùa bao. Ai thắng ai lên trước chàng tham gia thi đấu? Thế nào? Vợ lệ tạ con mắt hơi chuyển động, đề nghị. Được, vậy thì như thế vui vẻ quyết định. Son gỗ củ thoải mái đồng ý, trà xát tay, một mặt chờ mong. Kéo, tám đá, bố. Son gỗ cụ cùng vợ lệ tạ đồng thời ra quyền chơi đơn số. Kết quả, Son gỗ cụ ra vẻ, vợ lệ tạ ra kéo. Son gỗ cụ thua. Nhất thời một màn tạo não địa đổ dưới mặt. Có vẻ như ta cùng vợ ghệ tạ chơi đoán số liền không làm sao thăng quá. Son gỗ củ gãi đầu, một trận than thở, đầy mặt tủi nhục. "Này không có gì, ta chỉ là dự đoán ngươi dự đoán mà thôi." Vợ ghệ tạ cười đến càng thêm sán lạ, khỏe miệng đều sắc ngoác đến mang thai. Bạt Đốc. Bạt Đốc ở một bên chạm đến chân đều sắp đã tê dần, cảm giác chờ đến hoa cúc vàng đều héo. "Không phải a, cạ cả, cả rốt. Ngươi đều tỉnh rồi thời gian dài như vậy, ta vẫn đứng ở chỗ này, ngươi xem không được ta sao?" Quả nhiên tiểu tử này với hắn mẹ một cái dạng, thuộc về loại kia rất ngu rất ngây thơ loại hình trong mắt chỉ có đánh nhau cùng thi đấu. Gia Địt cũng tức giận đến không ngừng thở mạnh, ngực chập trùng kịch liệt. "Ta nhưng là ngươi thân ca ca ngươi hãy cùng ta nói ra một câu, sau đó liền đem ta vứt qua một bên mặt kệ sao?" Có điều nhìn thấy phụ thân cái kia một bộ mặt đỏ bừng lên, không thể nhìn được nữa dáng vẻ, Gia Địt đột nhiên cảm giác tâm thái cân bằng hơn nhiều. Cái này đệ đệ tuy rằng chỉ nói với ta một câu nói, nhưng thật giống đối với phụ thân coi như không gặp a. "Ba ba còn chờ cùng ngươi quen biết nhau đây. Ngươi này con bất hiểu. Ba, ba cái kia." Xuân Gọ hẳn thực sự không nhìn nổi, rón rén mà tiến lên, quay về phụ thân nhắc nhở một tiếng. Goku hẳn, Son Goku gật gù, nghi hoặc mà nhìn Son Goku hẳn, trong đôi mắt mang theo dò hỏi, ra hiệu hắn có chuyện gì. Son Goku hẳn không thể làm gì khác hơn là dùng ngón tay chỉ ra ra của chính mình bắt độc, cho phụ thân một cái rõ ràng nhắc nhở. Son gỗ cụ lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, như là mới vừa phát hiện bắt đọc như thế, lập tức trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía bắt độc, trên dưới đánh ra hắn. Cả ca rốt, ngươi lớn rồi, rốt cục nhận ra ta. Bắt đọc thấy thế, trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười, một mặt vui mừng địa nhìn chăm chú Son Goku. Ngươi, ngươi là ai à? Theo ta giải đến như thế xem sẽ không phải là đến từ tương lai ta chứ? Son gỗ cũ càng thêm kinh ngạc, không nhịn được tiến lên một bước, vội vàng hỏi, tương lai phát sinh cái gì chuyện trọng đại sao? Có phải là có rất mạnh đối thủ xuất hiện? Bạt Độc, Bạt Độc cái chán chửa xuống một giọt mồ hôi lạnh, khỏe miệng hơi co giật. Đứa nhỏ này chỉ tưởng tượng làm sao như thế thanh kỷ. Người. Người không nhận thức ta? Bạt Độc hơi run rừn, có chút khó có thể tin tưởng hỏi. Son gỗ cũ lộ ra một mặt mê man, thành thực địa lắc lắc đầu. Ba ba, cạ cạ đến trái đất sau đó mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Dạ dít giờ một bên không nhìn nổi, vội vã giải thích a, Gia Đít Dật, ngươi gọi hắn ba ba? Son Gỗ cùng ngạc nhiên mà nhìn về phía Gia dự, lại nhìn bắt đốc, trên mặt tràn ngập kinh ngạc không thôi. Hiện tại ngươi biết hắn là ai chứ? Gia Đít Dật hừ một tiếng, tức giận nói rằng, ngươi gọi hắn ba ba? Ta phải gọi cái gì đây? Son Gỗ cụ gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc địa lầm bầm lủ bầu. Gia Đít Dật, mặt tối sầm, suýt chút nữa mất đi. Này ngu ngốc đệ đệ, không cứu. A, ngươi là Ta ba ba? Son Gỗ cụ như là đột nhiên bị điểm tỉnh rồi như thế, nhiên tỉnh ngộ, lập tức cười ha ha, gãi gãi đầu, thật không tiện mà nói rằng, thật không tiện a. Ta mới vừa tu luyện kết thúc, phản ứng có chút chậm. Cạc Cạc rụt, nhìn thấy ngươi khỏe mạnh trưởng thành, ba bà rất vui mừng. Bạt đọc đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ son gỗ cũ vai, trong giọng nói tràn đầy tình tra. "Ai? Gia Đít chứ không phải nói ba bà đã chết rồi sao?" Son gỗ củ kỳ quái nhìn về phía Gia Đít rụt, lại nhìn Bạt Độc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Theo lý thuyết, ba ba hẳn là chết rồi. Bạt Độc trả lời, "Có điều ta cùng vợ lệ tạ tình huống gần như, lúc đó hiện trường xuất hiện một cái thời không vết nứt, ta từ thời không trong vết nứt trở tới, xuyên việt đến 1000 năm trước." "Xuyên việt đến 1000 năm A, thật là lợi hại." Son Goku kinh ngạc không thôi, trong ánh mắt lập loè hiếu kỳ ánh sáng. Vegeta lúc trở lại, ta bên kia vừa vận cũng mở ra thời không vết nước, vì lẽ đó liền theo trở về. Bắt đốc mỉm cười giải thích. Hóa ra là như vậy. Son Goku đăm chiêu địa điểm gật đầu, sau đó lại quay đầu dò hỏi Vegeta, "Vegeta, vì lẽ đó ngươi cũng đi tới 1000 năm trước sau. Không phải, ta khả năng đi tới 5, 6 năm sau đó thế giới song song." Vegeta thành thật trả lời, ngữ khí bình thản. "Nam, 6 năm sau đó." Son Goku sững sờ, lập tức hưng phấn hỏi, "Vào lúc ấy ta, có phải là rất mạnh?" So với hiện tại lợi hại có thêm chứ? Không biết. Vừa ghệ tạ hừ một tiếng, cho Son Gỗ Cừ một cái khinh thường, ngay lập tức lại bổ sung, ta cùng ngươi ở sẽ diệu tinh, cùng một người tên là Gas ra hỏa chiến đấu. Gas? Chưa từng nghe nói. Son Gỗ Cừ lắc đầu một cái, lập tức lại một mặt vô tình trầm ngâm nói, quên đi, những này đều không trọng yếu, sau đó gặp phải lại nói, đến thời điểm đánh một trận liền biết rồi. Vừa ghệ tạ không lên tiếng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem như là đáp lại. Hiện trường rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Cạc Rốt, ngươi tu luyện thời gian dài như vậy, đối với bản năng vô cực lĩnh ngộ thế nào rồi? Vư Gệ Tạ đánh vỡ trầm mặc, mang theo một tia khiêu khích lưỡi khí, cẩn thận mà hỏi một câu. "Còn không được, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào?" Hẳn là chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ. Son gỗ củ khe khẽ lắc đầu, thấp giọng trầm tư nói, trên mặt lộ ra một tia khổ não. "Hừ, muốn lĩnh ngộ bản năng vô cực không phải là như vậy chuyện dễ dàng." Vư Gệ Tạ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy quả thế vẻ mặt. "Đúng đấy, đúng đấy." Son gỗ củ gật gù, cũng không có phản bác. Ngay lập tức, Son gỗ cúi lại sâu sắc liếc mắt nhìn Bạch Độc. Bạt Độc trên mặt không cái gì quá nhiều vẻ mặt, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo vài phần không che giấu nổi cương chiều. Ba ba thực lực xem ra không thấp a, đánh thời gian hai chúng ta luận bàn một chút đi." Son gỗ cụ mỉm cười đề nghị, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. "Đương nhiên không thành vấn đề." Bạt đọc gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Bên này đang nói chuyện, công công bà bà tỉnh rồi. Chỉ chị âm thanh đột nhiên từ đằng xa trong phòng chuyển đến, mang theo một tia kinh hỉ. Son gỗ cụ ngẩn người, nghi hoặc mà quay đầu hướng về chỉ chị phương hướng âm thanh truyền tới nhìn một chút. Chỉ thấy chỉ chị đem đầu dò ra cửa sổ, bay về bên ngoài Son gỗ cụ bọn họ hưng phấn la lên một câu hò. Bạt Độc trong lòng vui vẻ, cũng lại không lo nổi cái khác, vội vã dưới chân hơi động, nhanh chóng hướng về gian phòng chạy đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong phòng. Soan gỗ cũ càng thêm mùi rối, Chỉ Triết nói công công cùng bà bà là ai vậy? Soan gỗ cũ xuất phát từ hiếu kỳ, cũng lập tức theo mọi người bước nhanh đi vào nhìn gian phòng. Lúc này, Dìn đã ở chỉ triền nâng đỡ tỉnh lại, sắc mặt tuy rằng còn có chút trắng xám, nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều. Đang ăn vi rút tính bệnh tim đặc hiệu dược sau khi trải qua mấy ngày nay đặc hiệu dược đối với trái tim chữa trị, Dìn bệnh tim đã hoàn toàn được rồi. Cảm giác thân thể thế nào? Bạt Độc liền vội vàng tiến lên, một mặt thân thiết hỏi Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Bạt Độc Jin Onu hoán một hồi Bạt đọc tên, lập tức tiến lên một bước, thật chặt ôm lấy hắn, nước mắt xem đứt đoạn mắt tuyến hạt trâu như thế, xoè xoạch, xoạch địa rơi xuống. Bà đọc. Bạt đọc trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, thân thể cứng đờ sững sờ ở tại chỗ, lập tức mới chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vu vu rịn phía sau lưng, động viên nàng. Jin lau lau rồi một hồi trên mắt nước mắt, hít sâu một hơi, sau đó lại nhìn một chút đứng ở một bên dạ cùng son gỗ cũ, trong ánh mắt tràn ngập Mụ mụ. Dạ thấy thế, ngoan, ngoan tiến lên một bước, nhỏ giọng chào hỏi. Dạ đít... Ngươi đều dài lớn như vậy nha gìn cảm thán một tiếng trong đôi mắt lập lại kích động ánh sáng quan sát tỉ mỉ ra raết d... d... miệng cười cợt, trên mặt lộ ra một tia thật không thiện. cả ca ruột là ngươi sao? gìn rồi lập tức đưa mắt nhìn sang son gỗ củ trong ánh mắt tràn ngập từ ái. son gỗ cũ dùng ngón tay trò chỉ chỉ mũi của chính mình trên mặt càng thêm mê man ta chỉ là ở nơi đó đã tọa tu luyện mấy ngày thời gian làm sao tỉnh lại sau khi có thêm nhiều như vậy xaạ lạ lại khuôn mặt quen tôi ta ung ngốc cả, cả giột, đây là mùa mụ ra ít một bên trận mắt khi bị quay về son gỗ chào hỏi Mụ mụ, son gỗ cũ gãi gãi đầu, vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Không nhớ rõ mụ mụ sao? Jin Ono cười cận, trong giọng nói tràn đầy bao dung. Bạch đọc sắc mặt một trận ngạc nhiên, kinh ngạc trừng hai mắt nhìn về phía Jin, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhanh như vậy liền bắt đầu bản sắc diễn xuất. Theo lý thuyết, ngươi nên không nhận thức dạ địt cùng cả cả ruột mới đúng vậy. Jin, ngươi. Video cũng ở một bên kinh ngạc không thôi, liền vội vàng tiến lên, nghiêm túc tỉ mỉ Jin, cảm giác nàng thật giống, có chỗ nào không giống nhau. Video, những năm này đã tạ ngươi chăm sóc. Jin mỉm cười nói, nụ khí trấn thành Vì đéo lại lần nữa cẩn thận tỉ mỉ gìn, phát hiện nàng cùng trước đây thật sự có điểm không giống nhau lắm. Trong ánh mắt có thêm rất nhiều thành thuộc cùng ôn nhu mùi vị, không còn giống như kiểu trước đây hồ đồ ngây thơ. "Lẽ nào ngươi, ngươi khôi phục trí nhớ của kiếp trước?" Bạn đọc đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã kích động hỏi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. "Đúng nha, ở ta ngủ say mấy ngày nay thời gian trong, ta là một cái rất dài rất dài mộng." Jin Ôn Nu nói, ánh mắt xa xăm, trong giấc mộng, ta cùng ngươi ở hành tinh vợ ghệ ỡ, sau đó lại có dạ cùng cả Kakazot. Hết thảy tất cả đều như vậy chân thực. Bạt Độc bất động trong lòng cảm khái và ngàn, viên mắt hơi có chút đát. Dĩ nhiên đã khôi phục ký ức. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ở cái kia trong giấc mộng, ta còn nhớ, chúng ta đem cả cả rốt nét vào một cái hình cầu trong phi thuyền vũ trụ, gồm hắn gửi đi đến trái đất. Jin mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm, thời gian trôi qua thật nhanh nha, nhanh đến ta đều đã trở thành người trái đất, hơn nữa còn cùng gò hẳn là bạn học cùng lớp. Son gọ hẳn ở một bên lặng lẽ lau mồ hôi, khỏe miệng hơi co giật. Bà nội ta là ta bạn học cùng lớp, chuyện như vậy nói ra ai Ta muốn không muốn cân nhắc đổi một trường học đọc sách, chương 167. Cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu rốt cục bắt đầu rồi, chương 167, cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Có thể khôi phục ký ức là tốt rồi." Bạn đọc đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa gìn đầu, một mặt mừng rỡ. "Gìn, chúc mừng ngươi khôi phục trí nhớ kết trước." Vĩ Điệu cũng thay chính mình bản thân cảm thấy cao hứng, cười nói, "Không nên như vậy xưng hô ta." Gìn đột nhiên sững số lên, một mặt mất hứng nói rằng, "Cái gì? Vĩ Điệu sững sờ, có chút không rõ vì sao. Ngươi nên gọi ta mãi mãi." Gìn đang hoàng chỉnh trọng mà nói rằng, "Vĩ không phải vậy ta cũng sẽ không để gọ cưới ngươi nha." Dìn tiếp tục nghiêm túc nói rằng, trong ánh mắt nhưng lóe qua một tia giảo hoạt. Vì khỏe miệng một trận đánh đánh, gò má trong nháy mắt đỏ bừng lên. Son Gọ hẳn ở một bên dùng sức lau mồ hôi, cảm giác bầu không khí trở nên hơi lung tung. Phốc. Dìn cũng không nhịn được nữa, xì xì một tiếng bật cười, vai liên tục run run. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Vì thế mới biết Dìn đang nói đùa, nhất thời vừa tức vừa cười, tiến lên giả trang tức giận điệu bóp lấy cổ của nàng. Khắc khắc khục. Dìn không nhịn được ho ra thành tiếng, hai người không nhịn được cười. Vì lẽo thế, vội vàng buông lỏng tay ra, trên mặt còn mang theo vài phần đánh cực khí đỏ ửng. Bắt đốc ở một bên nhìn ra mặt đều đỏ, nắm nắm đến khanh khách văng vọng, thiếu một chút liền không nhịn được muốn đem vị đèo đánh bay đi ra ngoài. Chỉ đùa một chút rồi, người sau đó đồng ý tên gì liền gọi cái gì. Dịn che miệng cười khẽ, vội va điều định nói: "Ta coi ngươi là tốt nhất bản thân, ngươi nhưng muốn làm ta nản mãi, thật quá mất rồi." Vị đèo ngâm lại vẫn cảm thấy đến khí, oán trách địa trường dịn một ánh mắt. Son gỗ cũ đứng ở một bên, vẫn như cũng là một mặt mê man, hoàn toàn không hiểu nổi giữa hai người này chuyển động cùng nhau. Nhìn một lúc, Son gỗ cũ đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô: ta biết rồi, ngươi là chết đi mụ mụ một lần nữa đầu thai chuyển thế, sau đó lại khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Có đúng hay không? Ai nha nha, nơi này thật là náo nhiệt nha. Đương nhiên, thì cái tiếng giọng ôn hòa từ bên ngoài truyền bảo, đánh vỡ trong phòng chơi đùa. Son gỗ Cù lập tức dựng thẳng lên lỗ thai, như là nghe được cái gì chỉ lệnh như thế, lập tức một cái đi nhanh sông ra ngoài. Trong sân, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là Hirs cùng Mẹ Rút. "Xin chào, Goku tiên sinh." Mẹ Rút trước tiên tiến lên, quay về Son gỗ Cù lễ phép chào hỏi. "Xin chào, Mẹ Rút." Son cũng cười phất, phất tay, thái độ thân thiết. Xem ra gỗ Cụ Tiên Sinh đối với bản năng vô cực đã có một cái bước đầu lĩnh ngộ, lần này tu luyện có thu hoạch không nhỏ đây." Khít Cơ híp mắt nói rằng, trong ánh mắt mang theo khen ngợi. "Khà khà." Xuân Gỗ Cụ nhếch miệng cười cận, vội vàng hướng trước túi người chào, giọng thành khẩn mà tỏ vẻ sâu sắc cảm tạ, "Đa tạ Hít Tiên Sinh chỉ đạo. Không cần cảm ơn, lần này chủ yếu là mẹ ruột chỉ đạo ngươi." Khít Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, đem công lao dao cho mẹ rụt. "Nơi nào nơi nào, ta chỉ là bồi tiếp gỗ Cụ Tiên Sinh đơn giản luận bàn một hồi, chỉ đến thế mà thôi, chủ yếu vẫn là gỗ Cụ Tiên Sinh thiên phú hơn người." Mẹ rụt cũng vô cùng lượng, cười nói: Mẹ rụt, cảm tạ ngươi. Son Goku lại xoay người, quay về mẹ rụt túi người chào. Goku tiên sinh, ngài quá khách khí. Mẹ rụt liền vội vàng tiến lên, đem Son Goku đỡ lên đến. Vegeta tiên sinh cũng quay về rồi. Kịt lúc này mới quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Vegeta, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Đương nhiên, Vegeta vẻ mặt lạnh nhạt giơ giơ lên cằm, ta không chỉ có trở về, hơn nữa ta ở một cái khác thế giới song song bên trong có tân lĩnh ngộ, thực lực lại tăng lên. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Thì vui mừng địa khẽ mỉm cười. Không chỉ có như vậy, ta còn biết một chuyện Vợ gệ tạ nói tới chỗ này, ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía mẹ rụt, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Mẹ rụt thì lại bình tĩnh mà nhìn vợ gệ tạ, không nói gì, phản phất từ lâu dự liệu được hắn sẽ nói như vậy. Quên đi, ta vẫn là không nói. Vợ gệ tạ lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, chưa có nói ra mẹ rụt thân phận chân chính. Liên để cả cả ruột người này chính mình đi từ từ suy nghĩ đi. Mẹ rụt cũng phối hợp địa cười cận, không nói thêm gì. Vợ gệ tạ, ngươi biết chuyện gì? Mau nói cho ta biết a. lập tức tò mò tiến tới, hỏi tới. Hừ, chính ngươi tự tự suy nghĩ như đi thôi bự lệ ta đáp ý nở nụ cười, cô ý điếu đủ son gỗ cụ khẩu vị. Son gỗ cũ. Lúc này, Bạt Độc mấy người cũng đều lần lượt từ trong phòng đi ra. Dĩn thì lại ở Bạt Độc nâng đỡ chậm rãi đi ra, nói là nghĩ ra được tắm nắng. Kỳ thực Dĩn bệnh đã hoàn toàn được rồi, chỉ là bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn có chút suy yếu. Hai vị là gỗ cụ tiên sinh cha mẹ đi, các người khỏe, có bao nhiêu làm tiền?" Hắn tiến lên một bước, quay về Bạt Độc cùng Dĩn lễ phép chào hỏi. Người tốt." Bạt Độc khẽ gật đầu đáp lại. "Ngươi tốt." Dĩn cũng lễ phép đáp lễ lại. Kỳ trong tay quyền trượng đột nhiên lóe lên ánh sáng dịu dịu, đỉnh quả cầu thủy tinh bên trong hiện ra một đoàn giống như là ngôi sao sáng ánh sáng lóng lánh diễm, xem ra mộng ảo mà thần bí. Đoàn kia phóng ánh lưu quang cấp tốc bay ra, nhẹ nhàng bao trùm ở rìn trên người. Ai? Rìn nhất thời lộ ra một mặt kinh ngạc, theo bản năng mà hơi co lại thân thể. Sau một khắc, rìn rõ ràng địa cảm nhận được thân thể mình cảm giác suy yếu trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tùng, cả người đều trở nên phấn chấn phồn thịnh lên, tinh thần tỏa sáng. Ngươi thân thể đã hoàn toàn được rồi." Kỳ mỉm cười nói, "Thật thân kỳ a, cảm tạ ngươi, vô cùng cảm tạ." Rìn mừng rỡ không thôi vội vã lại lần nữa hướng về Hựt Hành Lễ nói tạm. "Được rồi, chuẩn bị lên đường đi, Gô cụ Tiên Sinh." Kịt quay đầu quay về son gỗ Cụ chào hỏi. "Được, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Sơn Cổ Cụ gật gù, nóng lòng muốn thử. "Kịt, đây là con trai của ta chuột, hắn có thể quá khứ xem trận chiến sao?" Vợ lệ tại chỉ chỉ bên người chuột, hướng về Hựt sinh chỉ thị. "Đương nhiên không thành vấn đề." Kịt thoải mái đồng ý, sau đó vừa nhìn về phía ở đây những người khác, còn có người muốn đi quan chiến sao? Bắt đốc, gìn, vì bọn người biểu thị muốn theo cùng đi nhìn náo nhiệt. "Như vậy." Kích trong tay quyền trượng lại lần nữa nhẹ nhàng lên. Chỉ thấy hiện trường đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt phi hành khối lập phương, trôi nổi ở giữa không trung. Ở phía chỉ đạo dưới, mọi người lần lượt bước lên phi hành khối lập phương. "Ta liền không đi, ở nhà chuẩn bị cho các ngươi ăn." Chỉ Chi đối với loại này thi đấu không phải cảm thấy rất hứng thú, quyết định lưu lại quản lý việc nhà. "Vậy làm Viễn chỉ chịu nữ sĩ." Khịt lễ phép gật gù. Ngay ở phi hành khối lập phương chuẩn bị xuất phát một khắc đó, Tiêu ỷ Cố Lộ từ xa xôi chân trời nhanh chóng mà đến, dường như một đạo tia chớp màu xanh lục, rất nhanh sẽ xuất hiện ở sân bầu trời. "Tiêu ỷ Cố thúc thúc, nhanh, nơi này" Son Gọ Hàn vội vã đi tới khối Lập Phương biên giới, hướng về phía Tỷ Y Cổ Lộ vẫy vẫy tay. Tỷ Y Cổ Lộ một cái lao xuống, vững vàng mà rơi trên mặt đất, theo Son Gọ Hàn cùng tiến vào khối Lập Phương. Nhìn thấy Tỷ Y Cổ Lộ một khắc đó, ra Đít trên mặt lập tức hiện ra vô cùng vẻ giận dữ, trong ánh mắt tràn ngập ý ý. Năm đó chính là người này giết chết ta. Món nợ này cũng không thể liền như thế quên đi. "Này, Gia Xanh Gia Hỏa, ngươi còn nhớ ta sao?" Gia Đít hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng mà nhìn Cổ Lộ, ngữ khí không tốt. Tỷ Lộ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Gia không nói gì. Ta làm sao có khả năng không nhớ do ngươi? Nếu không là ta mang theo ngươi ba ba đi âm tào địa phủ hỏi tung tích của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy địa phục sinh. Đương nhiên, những câu nói này Tỷ ỷ Cổ Lỗ chẳng thèm nói lối ra, mở miệng, dưới cái nhìn của hắn, cùng Dạ Đít người như thế nhiều lời vô ích. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Dạ Đít hừ lạnh một tiếng, cam tấp Tỷ ỷ Cổ Lỗ, bày ra một bộ nóng lòng muốn thử tư thế. Trong này nhưng không cho đánh nhau. nha. thở một bên nhẹ giọng khuyên bảo một câu, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau khi nói xong, khích lập tức khống chế hành khối lập phương bay lên trời. Phi hành khối lập phương trong nháy mắt đi vào tinh không, hướng về vũ trụ mênh mông nơi sâu xa bay đi. Không cho đánh nhau. Dạ Địch Tư sở, bất mãn mà trừng hịt một ánh mắt, người là ai? Người nói không cho đánh nhau liền không đánh nhau sao? Ta càng muốn đánh. Chỉ là, Dạ Địch tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền bị gìn một cái tắt đánh ở trên đầu. Nhưng mà, gìn hiện tại chỉ có thể coi là một người bình thường, tuy rằng khôi phục ký ức, nhưng vẫn như cũng là người trái đất thân thể, cũng không phải người ngoài ra. Vì lẽ đó một tát này có tới, Dạ bình nhiên vô sự, chính gìn tay trái lại bị chấn động đến mức có chút ma. Ai? Ai đánh ta? Dạ Địt giận tím mặt, nhìn xung quanh. Bạt đọc thực sự không nhìn được, tiến lên một bước, một cái tắt liền đem Dạ Địt tắt lăn trên mặt đất, sức mạnh mười phần. Nhìn thấy là cha của chính mình ra tay, Dạ Địt sợ đến sắc mặt một trận trắng xám, nhất thời yên lại đi, thì cũng không dám thả một cái. "Xin lỗi, Kịch tiên sinh, nhường ngươi cười chơi rồi." Bạt đọc liền vội vàng tiến lên, quay về hủy giây này nói rằng, "Không sao." Kịch nói mà không có biểu cảm gì một câu. Ngay lập tức, Bạt đọc rồi lập tức kéo dì tay, cẩn thận kiểm tra một chút nàng lộ tay, có chút đau lòng hỏi, "Có phải là lợi tay làm đau?" Dì mặt xoa xoa tay của chính mình bất đắc thế, lại tiến lên mạnh mẽ đạp dạ địt một cước, phát tiết bất mãn trong lòng. Dạ địt giảo đến gào gào trách lên, nhưng trong lòng vô cùng oan ức. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngươi cùng mụ mụ mới là tình yêu chân thành, ta cùng cả cạ ruột chỉ là bất ngờ. Dạ địt, đối với Hirs tiên sinh có thể muốn tôn trọng a. Son gỗ cũ ngồi xổm người xuống, quay về trên đất dạ địt chào hỏi, coi như là ta đều không phải Hirs tiên sinh đối thủ, cũng là Hirs tiên sinh tính khí tốt hơn, nếu như đổi thành bệ ý rụt đại nhân, ngươi e đã bị phá hỏng. Bệ ý đại nhân? Là ai? Dạ sợ, đầy mặt nghi hoặc. Vậy ý của đại nhân là thần hủy diệt, vô cùng mạnh mẽ." Son Go cụ giải thích, trong giọng nói mang theo một tia kính nể. "Thần hủy diệt, thật giống ở đâu nghe nói qua." Dra Ditz gãi gãi đầu, nỗ lực hồi ức. "Còn có, ngươi hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Tiiicolo, vẫn là không muốn tìm lược." Son Go cố lại tốt bụng mà cường điệu một câu. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không phải cái tia già xanh giá hỏa đối thủ sao?" Dra Ditz biểu thị sâu sắc khinh phục, hắn có thể không tin mình liền một cái trái đất quái vật da xanh biết đều đánh không lại. "Kém xa lắm đây." Son Go cười cợt, ngữ khí vô cùng khẳng định. "Hừ." Ta không tin." Dạ Địt hừ hừ một tiếng, vẫn như cũ biểu thị sâu sắc hoài nghi. "Không có gì hay hoài nghi." Vợ lệ ta ở một bên tiếp nhận nói cha, không chút lưu tình địa đã kích đạo, ngoại trừ hai nữ nhân kia, ngươi là trong này yếu nhất một cái." Dạ Địt địch... "Vợ lệ ta điện hạ, ta có thể hay không không muốn như thế đã cái người? Liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi sao? Hơn nữa, coi như làm tỷ tỷ Cố Lỗ, cũng chí ít mạnh mẽ hơn ngươi mấy trăm triệu lần." Vợ lệ ta lại bổ sung một câu, còn cố ý cho Dạ Địt một cái khinh thường. "Mấy trăm triệu lần?" Dạ Dịt khóe miệng đột nhiên co giật, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Người này lại mạnh mẽ hơn ta mấy trăm triệu lần. Sao có thể có chuyện đó? Lấy người hiện tại cái này cái trạng thái, dù cho biến thành Super Potter xảy raạn, vẫn như cũ còn có chênh lệnh rất lớn. Vợ Lệ ta tiếp tục nói, không chút nào hạ thủ lưu tình. Dạ Dịt nhất thời lộ ra một mặt tuyệt vọng, co quắp ngồi dưới đất. Biến thành Super Potter xảy raạn, đều không đúng cái này ra xanh người đối thủ sao? Phi hành khối lập phương tiến lên khoảng chừng chừng 2 canh giờ, cuối cùng xuất hiện ở thi đấu hành tinh vị trí. Đây là một viên màu đỏ thảm hành tinh, mặt ngoài lượn lờ khói thuốc. Xem ra thập phần thần bí mà ở hành tinh bên ngoài có sáu viên cùng hành tinh cùng kích cỡ Ngọc rồng chính đang chậm ãi trôi nổi tỏa ra ánh sáng dịu dịu đó là đó là cái gì thấy thế nào lên như thế xem Ngọc rồng A son gỗ cũ nhìn những người to lớn Ngọc rồng kinh ngạc đến với người con mắt chợ lên tròn xoe. thật lớn Ngọc rồng son gỏ hẳn cũng không nhịn được ngạc như nói trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi bắt đó cũng là một mặt khiếp sợ Hiển nhiên chưa từng gặp khổng lột như thế Ngọc rồng vợệ ta thì lại đắc ý nở nụ cười một bộ đã sớm từng trải qua dáng vẻ một đám không có kiến thức ra h hòaa Ba, ba. Ngươi xem ngươi xem, này ngọc rồng thật sự thật lớn nha. Chút cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến, kéo vờ lệ ta ống tay áo, kinh hô: Người câm miệng." Vờ lệ ta trừng chuột một ánh mắt. Thời khắc mấu chốt liền không nên ở chỗ này, mất mặt xấu hổ. Đây chính là sốp tơ giờ dạ của bạn, cũng chính là Trạm Pa đại nhân nói ước người tinh. Khi mỉm cười giải thích: "Súp tơ trợ dạ của bạn tổng cộng 7 viên, phân bố ở vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7, Trạm Pa đại nhân đã thu thập được 6 viên." Chuyện này, này một viên ngọc Dòng có một cái tinh cầu lớn như vậy chứ? Xuân gỗ cổ chân tâm cảm thấy đến mờ mang hiểu biết, không nhịn được thở nói: "Đúng." Cùng trái đất không trên lại nhiều. Kịt lật cũ, nửa khế bình hàn. A, cùng trái đất không trên lại nhiều, cái kia muốn làm sao mới có thể thu thập lớn như vậy ngọc rồng a? Son gỗ cụ càng thêm cảm thán, không tưởng tượng ra được thu thập như vậy ngọc rồng sẽ là công trình vĩ đại giường nào. Đối với thần hủy diệt tới nói, chuyện như vậy vẫn là rất dễ dàng. Kịt cười nói, xem ra ta cùng thần hủy diệt không chỉ là về mặt thực lực trên lệnh. Son gỗ cụ vỗ cằm, đăm chiêu mà nói rằng, ngươi có thể biết được điểm này, xác thực rất hiếm có. Kịt cười cợt, rất là tán thành. Như vậy Sung Tơ giờ dạ gồng bạn nếu như thực hiện nguyện vọng quá nhiều lần lời nói, sẽ xuất hiện hay không cái gì năng lượng âm. Son Gỗ Củ đột nhiên tiến đến hỉ bên người, nhỏ giọng hỏi một câu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. "Sẽ không, Gỗ Củ tiên sinh cứ yên tâm đi." Thì cho Son Gỗ Củ một cái an ủi ánh mắt, ngữ khí khẳng định mà nói nói. "Vậy ta liền yên tâm." Son Gỗ Củ thở vào nhẹ nhóm, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười. Phi hành khối lập phương chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào một cái to lớn lòng phòng hộ bên trong. Bởi vì viên hành tinh này bên trên không có không khí, người xải dạ cùng người trái đất đều không thể ở đây sinh tồn. Vì lẽ đó nơi này trước đó chế tạo một cái lồng phòng hộ, lồng phòng hộ bên trong có thể cùng Son Goku của bọn họ sinh tồn không khí cùng thích hợp hoàn cảnh. Các vị, chúng ta đến." Thích mỉm cười đối với mọi người chào hỏi. Son Goku hướng về bốn phía nhìn một chút, liếc mắt liền thấy lồng phòng hộ bên trong xuất hiện bé Izutsu, chẳng phải cùng và đồ. Mẹ Rút cũng là ngay lập tức tiến lên, quay về Vado cung kính mà hành lễ. Son Goku cùng mọi người, tuy rằng cảm thấy đến có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý. "Vợ Vegeta, chẳng trách nói tiểu tử này là cái kiến tập thiên đây, này thái độ vừa nhìn liền lộ. Nếu như không cẩn thận suy nghĩ, Vẫn đúng là không dễ dàng phân biệt ra được thân phận của hắn. "Kịt, ngươi thật là đủ chậm." Bệ Ý Dụt liếc tréo Higgs một ánh mắt, không nhịn được hừ hừ một tiếng, đôi ở phía sau nhẹ nhàng rung động. "Ai nha nha, Bệ Ý Dụt đại nhân hiếm thấy không có chế nha." Kịt cười đáp lại, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, "Ta còn tưởng rằng Bệ Ý Dụt đại nhân gặp bởi vì đi ngủ trưa mà ngủ quên đây. Mang người cũng không ít, không phải chỉ có 5 cái thí sinh dự thi sao?" Bệ Ý Dụt chẳng muốn cùng Higgs đấu võ mồm, ánh mắt lập tức quét về phía ngoại trừ son gỗ cũ ở ngoài những người khác, chân mày hơi nhíu lại. Những người đều là sang đây xem náo nhiệt. Kịt trên mặt mang theo nụ cười Giọng nói nhẹ nhàng địa giải thích, "Tùy tiện đi." Bệ Ý đối với những này không quá quan trọng, người không cái gì hứng thú quá lớn, khoát tay áo một cái nói rằng, "Mọi người đến đông đủ đi, có thể chuẩn bị bắt đầu rồi." Chẳng Phạ ở phía xa lôi kéo cổ họng chào hỏi, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Son gỗ cụ cũng là lập tức hướng về vũ trụ thứ 6 dự thi tuyển thủ phương hướng nhìn sang, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, không có một cái nhận thức. Có điều trong đó một người, Son gỗ cụ nhìn đúng là khá quen, người kia thân hình cùng hình dạng cực kỳ giống Tử Y Hề dạ. Vờ nhưng là yên lặng mà nhìn sang, nhìn thấy đều là một ít khuôn mặt quen thuộc, trong lòng hiểu rõ. Vũ trụ thứ 6 dự thi tuyển thủ có, Bồ Tạc Mồ, mà hệ tợ ta, các bạn, sợ hốt cũng nghi. Ân, cùng một đời trước giống như lúc. Vở lệ tạ đối với những người này không thể quen thuộc hơn được. Ngoại trừ một cái Hít khá là khó đối phó, còn lại bốn người kia dưới cái nhìn của hắn đều là lại đây góp đủ số. Có điều đời này, đối với Vở lệ tạ tới nói, muốn đối phó Hít cũng rất dễ dàng. Không phải là Tam kịp âm dương thiểm thì công sao? Nói trắng ra chính là không chê thời gian năng lực mà thôi. Hơn nữa hắn thời gian này khống chế có rõ ràng một điểm. Chỉ cần tự thân năng lượng vượt xa hắn, hắn âm dương thiểm thị công liền không cái gì tác dụng quá lớn. Vở Vegeta rất tự tin, hiện nay thực lực của tự thân đã là xa xa mà vượt qua Hit, hoàn toàn có thể phá giải hắn Tempest Kịp Âm Dương Tiệm Thể Công. "Vở Vegeta, cái kêu màu tím làn da da hỏa chính là Hit sao?" Son Goku tiến đến Vở Vegeta bên người, hạ thấp giọng mỉm cười hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. "Vở Vegeta? Ai là Hit? Chưa từng nghe nói." Vở Vegeta ánh mắt lóe lên một cái, vội vã phủ nhận. "Vở tạ, ngươi cùng ta đã nói Hit tên." Son Goku nhếch miệng cười cợt, một mặt chắc chắc. Vở Vegeta không muốn nói chuyện, trong lòng âm thầm bấn Ta tùy tiện nói một cái tên, ngươi lại nhớ tới rõ ràng như thế? Dạ Địch là ngươi thân ca ca, ngươi đều suýt chút nữa đem hắn đã quên. Ngươi để Dạ Địch nghĩ như thế nào? Lời nói, "Phở Y Hệ ra đây." Vợ Lệ ta lập tức nói sang chuyện khác, quay đầu nhìn về phía Hỉ, cau mày. Kịch che mặt, lặng lẽ xoa xoa thái dương hãn, có chút thật không tiện. Sẽ không là đem hắn đã quên chứ. Vợ Lệ ta nhìn Hỉ dáng vẻ ấy, nhất thời không nói gì. "Ai nha ai nha, thực sự xin lỗi a, ta xác thực đem Phở Y Hệ dạ quên đi mất." Kịch thật không tiện mà cười cợt, vội vã giải thích, "Ta hiện tại liền đi đem hắn lấy, có đến đây về đến bấy giờ." Bệ Y rụt. Bệ Y rụt cái trán nổi lên ba cái gân xanh. Cố chế lửa giận trong lòng. Nay vừa đến một hồi, thi đấu đều nên kết thúc, còn tiếp cái gì tiếp? Không cần tiếp tên kia, lần tranh tài này, ta một người liền có thể đánh bại bọn họ tất cả mọi người. Vở ghế ta hừ một tiếng. Vậy coi như, Phi Y hệ dạ tên kia có tới hay không cũng không đáng kể. Bệ Y Du suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có cần thiết đi đón Phở Y hệ dạ. Không phải có son gỗ cụ có ở đây không? Lấy son gỗ cụ thực lực, đối phó Trảm Vạn đều không cái gì vấn đề quá lớn, chớ nói chi là vũ trụ thứ 6 những này đền thủ. Hơn nữa, Bệ Y đột nhiên cảm giác, son gỗ cũ thực lực thật giống lại có tăng lên. Vừa mới qua đi ngăn ngắn 5 ngày thời gian, tiểu tử này nhất định là bị hít chỉ đã quá, vì lẽ đó thực lực mới có tăng nhanh như gió sao? Lại như thế tiếp tục nữa, ta thật giống sẽ bị hắn cho vượt qua. Bệ ý rụt trong lòng đột nhiên bay lên vẻ sốt sáng cảm. Thân là thần hủy diệt, vũ trụ này sức chiến đấu chơn nhà, nếu như bị nhân loại vượt qua, vậy cũng quá mất mặt. Sở Y Hệ ra không có đến a? Kỳ thực ta còn rất hoài niệm hắn. Son Goku cũ gái gái đầu, cười ha ha, hắn còn rất muốn cùng Sở Y Hệ gia lại cắt tha một hồi. Hệ gia, hắn cũng sinh. Bạt độc mày, hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Son Goku là bệ lý rụt đại nhân phục sinh hắn, nói là mang tới tham gia cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu. Son gỗ cụ nhỏ giọng trả lời, lại bổ sung một câu, có điều thật giống bắt hắn cho đã quên. Bắt đọc, "Phờ ý hệ ra loại kia trình độ, tham gia như vậy thi đấu có phải là có chút không đáng chú ý?" Bắt độc nói thầm một tiếng. "Không phải như vậy, ba ba." Son gỗ cụ lắc đầu một cái, nghiêm túc trả lời, "Phờ ý hệ ra đã trở nên rất mạnh, đặc biệt là hắn loại kia hoàng kim hình thức, chí ít cùng vợ lệ tạ supter xảy ra trận vợ lu nhiều." Vợ lệ mặt tối sầm, tức chừng Son gỗ cụ một ánh mắt. "Không muốn bắt ta làm so sánh có được hay không?" Supler Sai Dạn Blue, bắt độc chấm âm, ánh mắt vừa nhìn về phía vợ Vegeta, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Vợ Vegeta nói cái gì đều không có nói, chỉ là khẽ hặc cảm, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ai? giới vương thần đại nhân cùng bờ Dụ Ly không có tới sao?" Son Goku đột nhiên phát hiện giới vương thần cùng bờ Dụ Ly đều chưa từng có đến, hơi nghi hoặc một chút địa nhìn xung quanh. Vợ Vegeta trầm mặc, hắn cũng chú ý tới điểm này. Đời này cùng một đời trước xác thực có một ít nho nhỏ biến động. Một đời trước, hai cái vũ trụ giới vương thần xác thực đều lại đây tham gia trò vui. Thế nhưng đời này Không chỉ là bọn họ Vũ trụ giới Vương Thần cũng không đến, Vũ trụ thứ 6 giới Vương Thần thật giống cũng không có đến. Ta nhớ rằng Vũ trụ thứ 6 giới Vương Thần là một tên béo tới. Còn có, một đời trước loại này thi đấu, chúng ta Vũ trụ gạ là các bộ Lesser Dạ cổ cùng với gạ là các kinh cũng tới xem trận chiến, thế nhưng lần này bọn họ đều không có đến. Bên kia người kia, cung thờ y hệ Dạ Dung Mạo rất tương tự. Bạt Độc đã sớm chú ý tới Vũ trụ thứ 6 Pheros, đụng một cái son gỗ cũ cánh tay, quay về hắn nhỏ giọng nói rằng: "Chương 168, quả nhiên có người phấn, chương 168, quả nhiên có người phấn." Ta cũng nhìn thấy, ba, ba. Ra đít giờ một bên liền vội vàng gật đầu phụ họa, muốn xoạt một hồi tồn tại cảm. Đúng đấy, không biết hắn là người tốt hay là người xấu. Son gỗ Goku theo cùng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. "Như vậy, xin mời dự thi tuyển thủ lên võ đài." Vadao mỉm cười hỏi thăm một chút, thanh âm lanh lành dễ nghe. "Các người bên này quyết định thật hay đi tham gia thi đấu sao?" Vegeta rụt dò hỏi Son củ, trong ánh mắt mang theo một tia hứng hở. "Ta, Vegeta, Gohan, Goten." Son Goku từng cái điểm danh, sau đó lại nhìn một chút bắt đọc cùng Ti hỏi, "Ba ba, Ti hai người các ngươi ai tham gia thi đấu?" ta liền không tham gia. Tiểu ỷ Cổ Lỗ không hề nghĩ ngợi liền một cái từ chối. Ta cũng không tham gia. Bạn đọc cũng lắc lắc đầu, hắn càng muốn ở dưới đài nhìn son gỗ cụ biểu hiện của bọn họ. Tuy tiện tìm một người là được, không có cần thiết phiền phức như vậy. Vợ lệ tạ hừ một tiếng, lập tức bay về chuột phân phó nói, "Chuột, ngươi tới tham gia." "Được rồi, ba ba." Chuột dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Cuối cùng, vũ trụ thứ bảy bên này tuyển thủ cũng triệt để định ra đến rồi. Phân biệt là Son Gô Cụ, Vợ tạ, Son Gô Hãn, Son Gô Ten cùng chuột năm người. Đối với son Gỗ củ cùng Vở Nghệ Tạ sắp xếp những này tuyển thủ, Bệ Ý Dụ cũng không hề để ý, dưới cái nhìn của hắn, có một cái son Gỗ Cụ đã đủ rồi, những người khác đều là lại đây góp đủ số. "Xin mời hai bên tuyển thủ lên võ đài." Vạ Đồ mỉm cười lại lần nữa chào hỏi. Hai bên tuyển thủ cùng bước lên võ đài, mỗi người đều tinh thần chấn hưng. Võ đài trung tâm xếp đặt một tấm bất quy tắc hình dạng bàn, trên bàn chỉnh tế điệu bày ra 10 tấm bài thi. Ở Vở Nghệ Tạ tiên sinh đề nghị ra, ở thi đấu trước, bắt đầu trước khi viết. Vạ Đồ cười giải thích, trong tay còn cầm một cái dụng cụ tính giờ. Hai bên tuyển thủ cùng hướng về chỗ ngồi trên đi đến chuẩn bị nên tiếp trận này đặc thủ chiến đấu. Rất nhanh, Son Goku chú ý tới đối diện các bạn, đối phương khí tức để hắn cảm giác rất quen thuộc. Các bạn cũng là thoáng sững sở, nhìn Son gỗ củ cùng vợ Vegeta, do dự một chút, vẫn là liền vội vàng tiến lên chào hỏi, các ngươi khỏe, các ngươi cũng là người Saiyan chứ? Vâng, đúng thế. Son gỗ Goku gật ngủ, trên mặt lộ ra thân thiện nụ cười. Vợ Vegeta không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn các bạn. Dù sao cảnh tượng như vậy, vợ Vegeta đã trải qua một lần. Này tình tiết ta thuộc. cục đến chỉ có ta quen thuộc tình tiết thời điểm, các các chưa từng có trải qua, ta chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ta cũng là người ngoài ra. dạ." ba mặt mỉm cười, thân thiện địa chào hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia kích động. "Cái gì? Người cũng là người ngoài ra. Son gỗ cự kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến ở vũ trụ thứ 6 lại cũng có thể gặp phải người ngoài ra, lập tức lại quay đầu nhìn một chút vợ lệ tạ, muốn từ hắn nơi đó được xác nhận. Vợ lệ tạ căn bản cũng không có cái gì ăn ngon kinh sợ đến mức, vẫn như cũng là một mặt hờ hững, Phản Phật đã sớm biết như thế. Son Go củ vỗ vỗ trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vợ lệ tạ đã trải qua tất cả những thứ này, vì lẽ đó không kinh hãi cũng rất bình thường. Từ ngươi trang phục nhìn lên, các ngươi nên ở tại xạ đa dạng hành tinh. Vợ ghệ ta nhìn cặp bạn y phục trên người, cười nói: "Đúng đấy, ngươi nói không sai, các ngươi cũng ở ở xạ đa dạng hành tinh sao?" Các bạn có chút kích động hỏi, trong đôi mắt lập loè chờ mong ánh sáng, hắn rất muốn biết vũ trụ thứ 7 người xảy dạ sinh hoạt. "Chúng ta ở tại trái đất." Son gỗ Goku cười ha ha, gái sau gãy trả lời, lại có chút kỳ quái nhìn một chút Vegeta, "Vegeta, ngươi không phải nói chúng ta người xảy dạ sớm nhất ở tại hành tinh Vegeta sao? Làm sao biến thành xạ đa hành tinh? Người xảy ra sớm nhất ở tại xạ đa hành tinh?" Sau đó bởi vì một hồi nội loạn, dẫn đến hành tinh bị hủy diệt, chúng ta lại di chuyển đến một người tên là Tở Lến Tở hành tinh. Vợ Gệ tạ hai tay ôm lực, không cảm thấy kinh ngạc địa giải thích, Tở Lến tờ trên hành tinh ở lại một người tên là người Tần chủng tộc, sau đó có một ngày, chúng ta người Sải Dạ cùng người Tần xảy ra chiến đấu, chúng ta người Sải Dạ đánh bại người Tần, ta ra ra ra ra đem hành tinh tên đội thành hành tinh Vợ Gệ tạ. Người Tần son gỗ cũ trên mặt thoáng biến sắc, con ngươi thu nhỏ lại, quả nhiên có người Tần tồn tại. Ngươi có ý gì? Vợ Gệ tạ sững sờ, bắt lấy son gỗ cũ trong giọng nói dị dạng. Ta cũng là bởi vì người phật tử, một người tên là Baby Gia Hỏa, mới biến thành tơ Sải Dạn 4. Son gỗ Cù hạ thấp giọng, tiến đến vờ lệ tạ bên thai nhỏ giọng thầm thì: "Baby." Vờ lệ tạ khẽ miệng đột nhiên co giật, tức giận trừng Son gỗ Cù một ánh mắt, trong lòng âm thầm đoán thẩm. "Ta còn có bao nhiêu sự tình không biết, ta nhưng là đem ta sự tình trên căn bản đều nói cho ngươi, cái tên này hiện tại mới nói ra Superstar Sải Dạn 4 lai lịch, cái này gọi Baby Gia Hỏa làm sao?" Vờ lệ tạ kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, có chút sốt sáng mà hỏi. Son gỗ vừa mới chuẩn bị nói tiếp, cặp ba ở một bên tò mò mở miệng. Các người vũ trụ nơi đó dạ đa dạ hành tinh đã không có sao. Vợ lệ tạ gật gù, ra hiệu các bạn không sai. Có quan hệ baby sự tình, ta sau đó lại nói với ngươi đi, vợ lệ tạ. Son gỗ cũ nhìn các bạn một ánh mắt, đề nghị. Vợ lệ tạ không có phản đối, chỉ là hư lạnh một tiếng quay mặt đi. Lời nói ngươi đôi đây. Son gỗ cố lại nhìn một chút các bạn phía sau, phát hiện phía sau hắn cũng không có mặc đôi, không nhịn được tò mò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Trước đây xác thực có người xảy ra mặc đồ, có điều sau đó đều không có. Các bạn cười trả lời, giọng nói nhẹ nhàng. Các người cũng là chiến đấu dân tộc sao? Song Go củ truy hỏi, thân thể hơi nghiêng về phía trước. "Đúng thế, chúng ta được thuê đi giải quyết người xấu." Cặp ba mỉm cười nói, "Xem ra các người đều là người tốt ta, theo chúng ta hoàn toàn khác nhau." Son Go củ cười ha ha, lộ ra sang sàng nụ cười. Bên kia, nhanh lên một chút ngồi xuống thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Vạ Đồ ở phía xa dương giọng bắt chuyện, quyền trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Son Go cú mọi người lập tức lần lượt ở trước bàn ngồi xuống, thẳng người lưng. "Như vậy xin bắt đầu đi, đối với hơi hơi có điểm quy người tới nói, này 10 đạo đệ đề đều vô cùng đơn giản." Vạ Đồ cười tuyên bố, "Thời gian là 10 phút." đến 50 phân coi như hợp lệ. Theo dứt tiếng, thí sinh dự thi dồn dập cầm bút lên bắt đầu trả lời câu hỏi, ngòi bút ở bài thi trên vang sào sạt. 10 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Tất cả mọi người điểm đều ở 50 phân trở lên, toàn bộ thông qua thi viết. rốt, ngươi được rồi bao nhiêu phân? Vegeta lại tiến gần, ánh mắt không tự chủ liếc về phía son gỗ củ bài thi. Son gỗ củ thoải mái đem bài thi của mình biểu diễn cho Vegeta. Vegeta. Tạ. tạ. trong nháy mắt có chút giải ra, con mắt chợt lên tròn xoe. Kakakuzot lại được rồi 90 điểm. Một đời trước, cái tên này thiếu một chút liền thất bại, chỉ được 50 phân. Số lại quá một đời người, trí lực cũng theo gia tăng rồi sao? Có điều ta cao hơn người, ta là 100 điểm. Vợ gệ tạ cấp tốc lấy lại tinh thần, đắc ý nở nụ cười, cơ cơ trong tay mình bài thi, cảm hơi vùng lên. Son gỗ củ cười ha ha, không để ý chút nào địa vùng vung tay, lợi hại lợi hại. Ba ba, ta 50 phân, thiếu một chút đều thất bại. Chút cầm chính mình bài thi, cẩn thận từng ly từng tí một mà cho vợ gệ ta xem, trong thanh âm mang theo một tia thất vọng. Vợ gệ tạ nhất thời mặt tối sầm, mạnh mẽ chừng chuột một ánh mắt, ánh mắt có thể giết người. Goten, ngươi bao nhiêu phân? Chút như là tìm tới nhánh cỏ cứu mạng vội vã chuyển hướng Son Goten. 60 phút. Son Goten gãi đầu trả lời, trên mặt mang theo một tia thật không tiện. Không đúng vậy, Goten, đạo này để ngươi gặp sao? Chút chỉ vào trong đó một đạo đối lập phức tạp toán học để, kinh ngạc dò hỏi Son Goten, hắn nhớ tới đạo này để chính mình cũng đáp sai rồi, Son Goten lại nói đúng. "Sẽ không." Son Goten ăn ngay nói thật, ánh mắt thản nhiên. "Vậy ngươi tại sao tuyển C?" Chút chỉ vào Son Goten trả lời đáp án, càng thêm nghi hoặc. "Ba ngắn một dài không phải tuyển C sao?" Son Goten gãi đầu, vẻ mặt thành thật mà nói rằng Chú điên lặng mà xoa xoa mồ hôi chán, chết để không nói gì. Nguyên lai những này để đều là ngươi mộng đi ra. Chút chân tâm cảm thấy đến thua với Son Goten. Khà khà, ta lợi hại không? Son Goten nhếch miệng cười cận, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Được rồi, mau mau quyết định ra trận trình tự đi. Bé Yi dột hơi không kiên nhẫn địa thúc giục, đuôi không nhịn được vậy vậy. Chút, ngươi là người thứ nhất. Vờ lệ tạ khẽ mỉm cười, nữ khí không thể nghi ngờ, ta là cái thứ hai, mặc sau tùy ý. Được rồi. Son Gô cũ không có phản đối, gật đầu biểu thị đồng ý, vậy ta cái cuối cùng đi, cái thứ 3 là Sau đó là gõ hàn. Son Gỗ Ten cùng Son Gõ hẳn hai người dồn dập gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Thi đấu ra trận trình tự liền như thế định ra đến rồi. Các vị dự thi tuyển thủ, xin chờ chốc lát, Vũ trụ thứ 6 cùng Vũ trụ thứ 7 võ đạo đại hội hiện tại chính thức bắt đầu. Trong tay cầm mịp rồ phồn đi đến trên lôi đài, hắng giọng một cái lớn tiếng tuyên bố, "Đầu tiên, để chúng ta đồng thời sướng vũ trụ ca." Bắt đốc mọi người từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau, không có gì để nói. Còn có này phân đoạn. Rất tiếng sau, một người dáng dấp rất ngoan ngoán, tiểu gờ lay lúc lắc địa đi tới võ đài, Bibo điệu cầm lấy mic bắt đầu hát một khúc. Vũ trụ a, thật to lớn thật rộng thật rộng. Tiếng ca tuy rằng đơn giản, nhưng mang theo một loại hồn nhiên sức cuốn hút. Hát xong sau khi, tiểu cờ cờ quay về khán giả túi người chào thật sâu hành lễ, sau đó ung dung đi xuống võ đài. Jin, Vidio, đây chính là vũ trụ ca nhà. Jin lấy lại tinh thần, cười nói, trong đôi mắt mang theo một tiếng mới mẻ. Kiếp trước chưa từng nghe tới sao? Vidio tò mò hỏi, để sát vào một chút. Không có. Jin lắc đầu, ta kiếp trước hầu như không hề rời đi quá hành tinh vợ vẫn ở trên hành tinh sinh hoạt đây. Nói nhanh lên, ngươi cùng bạn đọc là tại sao biết? Vidio một mặt bất quái, Con mắt sáng lấp lánh, xem chỉ hiếu kỳ mèo con. Ngươi nên gọi ra ra." Jin Hư một tiếng, cố ý sừng sộ lên. "Tên gì ra ra? Mau mau nói, để ta ăn một chút qua." Vì Đở Hì Hì nở nụ cười, không để ý chút nào, còn nhẹ nhàng đẩy một cái Jin cánh tay. Jin bất đắc dĩ che mặt, cái tên này thực sự là quá bá quái. Như vậy tới đó, thi đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài âm thanh lại vang lên, đánh vỡ dưới đại khúc nhạc dạo ngắn, đầu tiên hiệp một thi đấu là Vũ trụ thứ 6 Bồ Tát mộ tuyển thủ đối chiến Vũ trụ thứ 7 thủ. Chuột cố lên. Son gỗ tẹn hướng về phía chuột dùng sức phất tay một cái, la lớn: Chư Tátù cũng đúng son gỗ tèn trợ ngón tay cái lên, cho mình tiếp sức. Ngươi nếu như cổ so tài thứ nhất liền thua, năm nay tiền tiêu vật toàn bộ thu. Vợ lệ ta ở một bên lạnh lùng đối với chút chào hỏi, giọng nói mang vẻ khí hiệp. Chút khóe miệng một trận đánh đánh, sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong lòng Tiêu Dên, song xuôi, nhất định phải hào hảo thi đấu. Chút cung Bồ Tát Mộ cùng bước lên võ đài. Bồ Tát Mộ là một con mẩu vàng nóng hùng nhân, thân hình cao lớn khôn ô. Chút tuổi tác nhỏ, thân cao chỉ tới đầu gối, hai người đứng chung một chỗ, hình thành rõ ràng so sánh. Chưa giúp sư tiểu tử Còn không khai sữa liền đi ra thi đấu sao? Bồ Tạ Mộ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chút, chê cởi đạo, vũ trụ thứ bảy liền thành niên người tuyển thủ đều tập hợp không ra sao? Phải cái thằng nhóc đến góp đủ số. Hừ. Chút hư lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, không có bị đối phương khí thế dọa ngã. Này, Bẹy Jut, các người vũ trụ cùng qua kém chứ? Chẳng qua ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác địa cười cận, tìm hai tiểu hài tử lại đây tham gia thi đấu, xem như là xảy ra chuyện gì? Xem thường chúng ta vũ trụ thứ 6 sao? Đừng động nhiều như vậy, chủ yếu là chúng ta vũ trụ có thể cung lựa chọn tuyển thủ quá nhiều rồi. Tùy tiện tìm hai cái quá khứ với các ngươi vui đùa một chút thôi." Bé Úy rụt trên mặt nụ cười hiện lên, không để ý chút nào địa đánh trả, lưỡi khí mang theo nồng đậm tự tin. "Thất, thật có thể khó lạc, đứa trẻ này nếu như bị đánh chết, cũng đừng trách chúng ta bên này không có hạ thủ lưu tình a." Trảm Pa hừ hừ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. "Tùy tiện ngươi." Bé Úy rụt không cần thiết chút nào địa nhún nhún vai. "Trận đấu bắt đầu." Trọng tài cao giọng tuyên bố, trong tay cờ sĩ vung lên. "Tiểu tử, xem ở ngươi tuổi tác không lớn mức, ta có thể để cho ngươi mấy chiêu, ngươi tùy tiện lại đây công kích ta đi." Bồ Tát Mộ hai tay chống nạnh, một mặt ngạo mạn mà nhìn chút, phảng phất nắm chắc phần thắng. "Đây chính là ngươi nói, chốc lát nữa bị đào thải ra khỏi cục, cũng đừng trách ta không có hạ thủ lưu tình a." Chút hư một tiếng, trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt. "Cứ đến đi." Bồ Tát Mộ vẫn như cũ hai tay chống nạnh địa đứng ở nơi đó, khẽ cười nói, liền ngươi cái này tiểu bất điểm, ta đứng ở chỗ này nhường người đánh, ngươi đều không thể đối với ta phá vỡ, còn muốn đào thải ta." Thực sự là chuyện cười. "Vậy ta liền không khách khí." Chút nói, đem tự thân năng lượng cấp tốc tăng lên tới, thân ảnh nho nhỏ dường như, như mũi tên giọi cùng nhằm phía Bồ Tát Mộ. Quay về hắn chính là một trận quyền đấm cứ đá, động tác mãnh liệt mà ác liệt. Nhưng mà, chuột bén nhảy phát hiện, sự công kích của chính mình thật giống như đánh vào cao su trên như thế, mệt mại, còn mang theo co giãn, căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lại nhìn Bồ Tát Mộ, trên mặt lộ ra một mặt hưởng thụ vẻ mặt, thậm chí còn đến rồi một cái hoa lệ xoay người, đem phía sau lưng để cho chuột. Ầm ầm ầm. Chút nắm đấm dường như hạt mưa bình thường đện ở Bồ Tát Mộ trên lưng, phát sinh tiếng vang nặng nề. Bồ Tát càng thêm phải mái, thậm chí còn thoải mái rên rỉ một hồi, ừm. Sức mạnh nặng hơn điểm thì càng được rồi. Trúc tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vừa tàn nhẫn một cước đạp qua, đá vào bồ tạ mổ trên bả vai. Bồ tạ mổ vẫn như cũ không có né tránh, tùy ý chút chân đá vào trên người mình, còn cười nói, "Không tồi không tồi, lần này cường độ vượt vặn. Đã lâu không có làm xoa bóp, thằng nhóc thủ pháp cũng không thể làm a." Thử, không nên đắc ý." Trúc tức đến nổ phổi, lập tức về phía sau nhảy một cái, cùng đối phương kéo dài một khoảng cách, cau mày, suy tư đối sách. Cái này gọi bồ tạ mổ tuyển thủ, xem ra không đơn giản a. Son gỗ nhìn trên võ đài tình huống, cầm thở dài nói, "Hắn thân thể chất liệu xem ra rất là thù, phổ thông công kích đối với hắn vô hiệu." Đây là một loại người cao su, thân thể do cao su loại chất liệu làm thành, tính linh hoạt cực cường, công kích vật lý rất khó thương tổn được hắn." Vợ gệ Tạ lạnh lùng nói, "Xem ra chuột không tốt thắng lợi a." Son gỗ cụ chống cằm lật ngủ, "Nếu như ngay cả như thế một cái ra hỏa đều đối phó không được, cái kia chuột không phải ta nhi tử." Vợ gệ Tạ cho Son gỗ Củ một cái khinh thường, trong giọng nói tràn ngập đối với nhi tử tự tin. "Ta thanh minh trước a, ta cùng bồn mạ chẳng có chuyện gì." Son gỗ cụ đột nhiên nhấc tay, đang hoàng chỉnh trọng địa trả lời, "Như là sợ vợ gệ hiểu lầm cái gì?" "Vợ Tạ." Vợ gệ Tạ trong nháy mắt tái rồi, trên trán nổi gần xanh. Ngươi không cần đơn độc giải thích, ngươi nói cái gì đều không nói là được. Ai hỏi ngươi cái này? Lúc nhỏ không hiểu chuyện, xem qua bùn mạ tắm rửa, cái kia, không quan trọng lắm chứ. Son gỗ cũ thấy vợ gệ tạ sắc mặt không đúng, lại nhỏ giọng lầm bầm một câu, giọng nói mang vẻ một tia thất vọng. Vợ gệ tạ hít sâu một hơi, cảm giác mình nắm đấm đều cứng rồi, thật không thể một quyền đưa cái này nớ ngẩn đánh bay. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi đem lời nói vừa nãy lại nói một lần. Vợ gệ tức giận đến toàn thân run, trên trán nổi gần xanh, nắm đấm nắm đến khinh khách vọng, ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa ta không nói gì. Son gỗ cũ thấy thế không ổn, vội vã che lên miệng, đầu dao đến như trống bỏi, trong đôi mắt mang theo một tia trợn dạ. Vừa lệ tạ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngực chập trùng kịch liệt, cơ chế đem trước mắt tên ngu ngốc này đánh đánh kích động. Trên võ đài, trục Thật chặt nắm lấy song quyền, khuôn mặt nhỏ ức đến đỏ chót, một mặt không cam lòng. Vừa nãy công kích lại không đưa đến tác dụng. "Tiểu tử, như thế nào a? Mau mau nhận tôi đi." Bồ Tạ mụ một mặt khinh thường ngoắc ngoắc ngón tay, trở về đem vườn trẻ trên song, chờ ra tham gia thi đấu, đỡ phải ở đây mất mặt xấu hổ. Baby Xem ra cuộc so tài thứ nhất chúng ta vũ trụ tất thắng không thể nghi ngờ a. Trảm Phạ đáp ý cười cợt, khiêu khích địa nhìn Bệ ỷ rụt một ánh mắt. Bệ ỷ dụt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài chút. Thiếu ở nơi đó xem thường người. Chuột hư lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ ra chói mắt quang mái tóc màu vàng óng không gió mà bay, khí tức trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp mở ra Super Saiyan biến thân. Cái gì? Bồ Tạc mồ sững trên mặt kinh bị trong nháy mắt đọc lại, hiển nhiên không ngờ tới cái này thằng nhóc còn có ngốn này. Nhìn thấy chuột biến thân, vẫn luôn đang xem tịch trảm Đột nhiên Trừng Lớn hai mắt, sắc mặt trở nên có mấy phần kinh ngạc, thân thể không tự chủ được mà về phía trước Khuynh Khuynh. "Vạ Đồ, tiểu tử này biến thân xem ra không đơn giản a." Chẳng Vạ trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tiếng nghiêm nghị. "Đúng nha đúng nha, năng lượng chỉ ít tăng lên 50 lần." Vạ Đồ rất nhanh sẽ đưa ra đáp án, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào. Người, người nói cái gì?" Chẳng Vạ ngạc nhiên, kinh ngạc thoát lên một tiếng, "Năng lượng tăng lên 50 lần, đùa giỡn chứ? Sao có thể có chuyện đó? Ai nha nha, ta cũng không có đang nói đùa." Vạ Đồ hì hì nở nụ cười, chỉ chỉ trên võ đài chuột. Từ trước mắt năng lượng cường độ phán đoán, chút tiểu tuyển thủ năng lượng đã vượt xa Bồ Tát Mộ tiên sinh. Chẳng vạ khẽ miệng co giật, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Này thằng nhóc còn mang chơi biến thân a? Như vậy, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu tấn công, người làm tốt chuẩn bị tư từ tưởng sau. Chút nhếch miệng nở nụ cười, lay động một chút quả đấm của chính mình, trên nắm tay cuốn quanh màu vàng sóng khí, phát sinh ong ong tiếng vang. Đương tưởng rằng trên người phát kim quang thì ngon. Bồ Tát Mộ hừ một tiếng, làm ra vẻ trấn định, trong lòng nhưng có một vẻ bối rối. Chút dưới chân đột nhiên đạp xuống, vó đại mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo đường vân nhỏ. Dường như ra khỏi lòng đạn pháo giống như cấp tốc ra quyền, một quyền mạnh mẽ đập về phía Bồ Tát Mộ thân thể. Chút nắm đấm đánh đến Bồ Tát Mộ trên người thời điểm, nắm đấm đột nhiên sâu sắc lún vào đến cái kia cao su giống như thân thể bên trong, phản phất rơi vào vũng bùn. Chút lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì thế này? Bồ Tát Mộ cũng là lộ ra một mặt khinh bị ý cười, vẫn như cũng là trống lạnh, đáp ý không được, còn cố ý ưỡn thẳng lên cái bụng. Nhưng mà ngay lập tức, Bồ Tát Mộ đột nhiên cảm nhận được từng trận đau lớn kinh liệt, dường như điện lưu giống như tập lần toàn thân, để hắn không nhịn được hét thảm một tiếng. Bồ mộ dường như tên rời cung bình thường bay ngược ra ngoài. Nặng nghênh đện ở trùng quanh lôi đài lổng phòng hộ trên, phát sinh một tiếng nặng nghênh nổ vang, lổng phòng hộ đều nổi lên một vòng gần sóng. Chút cũng bởi vì tác dụng ngược lại lực bị ghệ trở lại, ở trên lôi đài lăn lộn lăn lộn mấy vòng, thân thể không bị khống chế địa hướng về bên cạnh lôi đài đi vòng quanh. Sắp ngã ra võ đài một khắc đó, chút tay mắt lênh lế, đột nhiên đưa tay ra dùng sức víu vào vỡ đài bên dưới, lúc này mới không đến nỗi để cho mình ngã xuống. Chút đổi chiều ở trên lôi đài, cơ cơ mới bò lên. Hiện trường, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình xoay ngược lại kinh ngạc đến ngây người. Bồ tát trước mắt hiện ra thật nhiều thật nhiều ngôi sao nhỏ váng đầu vô cùng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vừa nãy chuột lực công kích đạo thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến có thể ung dung phá tan bộ tạ mộ phòng ngự, trực tiếp chấn thương hắn thân thể. Có điều chuột cũng bị đàn hồi một hồi, suýt chút nữa ngã ra vó đài, bảo hiểm phần phần. Bộ tạ Mộ Tuo, chẳng vặn xuống sở, sắc mặt trở nên có mấy phần khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả này. Bộ tạ Mộ lại để một cái thằng nhóc cho đào thải ra khỏi cục. Đây cũng quá mất mặt chứ? Chẳng vặn cảm giác mình mặt đều bị mất hết. Chương 169, khít, ngươi cũng sống lại, chương 169, khít, ngươi cũng sống lại. Bồ tạm bộ tạ mộ tuyển thủ ngã ra ngoài sân, vũ trụ thứ 7 chuột tuyển thủ đạt được thắng lợi. Trong tay lúc này phản ứng lại, giơ lên cao cờ xí lớn tiếng tuyên bố. Chút, khá lắm." Son Gỗ Tèn ở dưới đài kích động nhảy lên, thế chuột cảm thấy cao hứng. "Gỗ Tèn, ngươi e sợ không có cơ hội ra trận, còn lại tuyển thủ cũng làm cho ta đến đào thải ra khỏi cuộc đi." Chuột hướng về phía Son Gỗ Tèn giơ ngón tay cái lên, trên mặt tràn chế nụ cười chiến thắng. "Cho ta lưu mấy cái." Son Gỗ Tèn rầu rì không vui điệu miệng, có chút không vui. "Trảm phá mặt tối xâm lại." Đem Fersoset kéo đến bên người, quay về hắn một hồi lâu thấp giọng căn dặn, nước bọt đều sắp phun đến Fersoset trên mặt. Fersoset vội vã dùng sức gật đầu, biểu thị tất cả đều nhớ rồi, không dám chậm trễ chút nào. Nhớ kỹ, bất luận làm sao đều muốn thắng lợi, bại bội vũ trụ thứ bảy tiểu hài tử, quả thực ném chúng ta vũ trụ thứ 6 mất. Nếu như thua, ngươi sẽ trở bị phạt đi. Trảm vạ hừ một tiếng, nặng nề vỗ một cái Fersoset, sức mạnh to lớn để lương một hồi. Hồ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghị, chầm chầm trên võ chút, không dám lại có thêm chút nào xem thường. Như vậy để chúng ta cho mời chuột tuyển thủ tiếp tục đối chiến vũ trụ thứ 6 Fers tuyển thủ. Trong tai âm thanh lại vang lên, tuyên bố lại một hồi thi đấu bắt đầu. Thắng thi đấu, còn muốn tiếp tục tiến hành cuộc kế tiếp à? Son gỗ cụ nhìn trên võ đài chuột, sờ sờ cảm thở dài nói, là Fers Yệ Dạ. Jin nhìn thấy Fers tướng mạo, nhất thời hoa dung tất sắc, không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể hơi run rẩy lên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Fers Yệ Dạ, rất lợi hại phải không? Vĩ Kỳ quái hỏi. Người Sai Dạ chính là ở Fers dưới sự thống trị làm rất nhiều chuyện xấu. Jin âm thanh trầm thấp, mang theo vẻ run rẩy Huân nữa là sợ hệ dạ vũ diệt hành tinh vợ gệ ta. Có điều cũng may bạc đọc trước đó có dự cảm không tốt, vì lẽ đó chúng ta mới đem cả cả ruột đưa đến trái đất, không phải vậy hắn cũng sẽ không liều mạng mà. Nguyên lai gỗ cụ thúc thúc là bởi vì nguyên nhân này mới đến trái đất nha. Vì Đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi son gỗ cụ thân thế. Tên gì gỗ cụ thúc thúc, phải gọi ba ba." Jin cười nói, trong đôi mắt mang theo một tia trêu chọc. Vì nó khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, xem trái táo chín mủ, thật không tiện mà cúi đầu. "Lẽ nào ngươi không muốn trở thành gọ hàn thê từ sao?" Jin tiến đến vĩ bên hai, cười đùa nói. Ta trước nghe gọ Hãn Bao nhiêu đã nói mấy lần Phở y Hệ Dạ sự tình, hắn không phải đã chết rồi sao? Vì đao vội vã nói sang chuyện khác, chỉ vào trên võ đài Phở Os, còn có trọng tài nói hắn gọi Phở Os. Vậy hẳn là thuộc về vũ trụ thứ 6 Phở y Hệ Dạ đi. Dĩn Suy đó nói, nói chung là một cái phi thường mạnh mẽ ra hỏa, đúng không? Vì đao hỏi. Hẳn là. Dĩ nhẹ nhàng ở đầu, sắc mặt nghiêm túc, có người nói năm đó Phở Yệ Dạ là bởi vì e ngại người Sai Dạ bên trong sinh ra Super Saiyan Sai Dạ, mới bị diệt hành tinh vợ Vegeta, thực lực của hắn sâu không lường được. Super Saiyan Sai Dạ Hiện tại là cái người ngoại sài dạ, đều sẽ biến suốt tơ sài dạ chứ? Vì đua xoa xoa mồ hôi chán, cảm thấy đến tơ sài dạ thật giống cũng không như vậy hi hữu. Dạ địt vẫn sẽ không. Jin trầm ngâm nói, thuận miệng nói một câu. Dạ địt nghe được Jin lời nói, nhất thời có chút ngồi không yên, cái mông ở trên ghế một trận nhăn nhó, khóe mắt đột nhiên co giật, sắc mặt từng trận khó coi, trong lòng kêu rên. Mụ mụ, có thể hay không không muốn ở vào thời điểm này vậy quyết điểm? Thật mất mặt có được hay không? Son cụ nhưng là hướng về phía hướng nhìn một chút, càng xem càng cảm giác cảm thấy hứng thú, cảm thấy đến người kia trên người có loại khí chất đặc biệt. Ngay lập tức Son cụ chủ động tiến đến hít bên người, lại cố ý nhìn một chút đầu của hắn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Kid vốn là ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, phản phất bốn phía hết thể đều không có quan hệ gì với hắn, tựa hồ là cảm ứng được Son cụ xuất hiện ở bên cạnh mình, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cười híp mắt nhìn Son cụ. "Xin chào, người là ai sao?" Son cụ không quan tâm chút nào hít ánh mắt lạnh như băng, chủ động đưa tay ra, cùng hít lên tiếng chào hỏi, trên mặt mang theo sang sảng nụ cười. Kid cho Son Goku một cái khinh thường, không có phản ứng hắn, lại chuẩn bị nhắm mắt lại. "Ta là Son Goku." Son Goku không chút nào lúng túng chủ động giới thiệu chính mình, lần tranh tài này e sợ không tới phiên ta lên sân khấu, trước tiên cùng ngươi hôn cái quân mặt, sau đó có cơ hội luận bàn một hồi. Khít, khít mặt tối sầm, khỏe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng, thân cái quái gì vậy hôn cái quân mặt, còn có, cái gì gọi là không tới phiên ngươi lên sân khấu, ngươi liền như thế tự tin các ngươi vũ trụ có thể thắng, ngươi thứ mấy cái lên sân khấu? Khi không nhịn được mở miệng ra hỏi, đứa khí vẫn như cũ băng lạnh. Cái cuối cùng, Son Go củ cười hì hì, lộ ra hai hàng răng trắng. Làm sao? Ngươi cảm thấy được các ngươi người có thể thu được thắng lợi cuối cùng đúng không? Kít nhàn nh hỏi: "Nếu như ta suy đoán không có sai, vợ lệ tạm nên có thể đánh bại các ngươi nơi này mọi người." Son gỗ cụ gãi đầu một cái, cười cận, trong giọng nói đối với vợ lệ tạm tràn ngập tự tin. Kít trên mặt banh lên mấy sợi gần xanh, ánh mắt trở nên càng thêm sắp bén. Các ngươi vũ trụ vẫn đúng là đủ tự tin a, quả thực là ngông cùng tự đại. Có điều nói đi nói lại, tổng cảm giác đầu của ngươi thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Son gỗ cụ xoa xoa cái trán, một mặt tò mò tỉ mỉ hít đầu, như là đang hồi ức cái gì. Đầu ở nơi nào nhìn thấy? Kít nhíu mày, không phải rất rõ ràng Son gỗ cụ câu nói này ý tứ chân chính. Đầu của ta có đặc biệt gì sao son gỗ cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút đột nhiên như là nghĩ tới điều gì lại mở ra quần trong chiều vừa nhìn xem sau đó 5 chiêu địa điểm gật đầu các bà ở một bên nhìn ra trận mắt mồn khỏe miệng một trận đánh đánh trong lòng yên lặng n nước bọn vị này người xảy ra đồng bào người lễ phép sao? Tuy rằng ta đã sớm chú ý tới hít đầu có chút đặc biệt nhưng ta còn thực sự không có hướng về phương diện kia suy nghĩ người hiện tại hướng về nơi đó vừa nhìn ta cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi đầu của hắn có cái gì đặc biệt địa phương người người có ý gì khi mặt tối sẩm nhìn thấy son gỗ cụ độc tác trong nháy mắt rõ ràng cái gì Trong ánh mắt tràn ngập tức giận, năm đấm đều nắm chặt. Hừ, biết rồi. Son gỗ cũ cười hì hì, lộ ra một bộ ta đã hiểu vẻ mặt. Khi mặt trong nháy mắt tái rồi, trên trán nổi gân xanh. Ngươi cái này biết rồi có chút quá đáng a. Son gỗ củ, ngươi cho rằng các ngươi vũ trụ tất thắng không thể nghi ngờ sao? Vậy ngươi liền mười phân sai. Khi hừ một tiếng, đè xuống lửa giận trong lòng, lần này, ta sẽ không để cho các ngươi vũ trụ dễ dàng thắng lợi. Hả? Son gỗ cùng người, ngơ ngác mà nhìn hít. cẩn thận cân nhắc hắn câu nói này ý tứ chân chính, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lẽ nào ngươi trước đây theo chúng ta vũ trụ sò so qua thi đấu? Khi tự biết nói lỡ, vội vàng im lặng, không nói thêm gì nữa. Suýt chút nữa tiết lộ miệng. Lần này là cái gì ý tứ? Son gỗ cũ không tha thứ, bảo căn vấn đề, lòng hiếu kỳ bị cong lên. Không có gì, không cần để ý những chi tiết này. Khi cho Son gỗ cũ một cái khinh thường, lực khí đông cứng, ngươi vẫn là làm tốt chuẩn bị tư tưởng đi, ta cũng sẽ không dễ dàng bại bởi ngươi. Ai? Nói ngươi thật giống như nhìn thấy ta cũng như thế. Son gỗ củ xoa xoa đầu, càng thêm hiếu kỳ, chúng ta trước đây có biết hay không a? Kít nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong, ánh mắt phức tạp nhìn Son gỗ cũ, coi như thế đi. Son gỗ Cụ lại lần nữa cẩn thận tỉ mỉ hít, càng xem càng cảm thấy đến có vấn đề, tổng cảm giác trên người đối phương có loại hơi thở quen thuộc. Chúng ta thật sự từng thấy chưa? Son gỗ Cụ lại hỏi, ngữ khí khẳng định mấy phần. Không có. Kít nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lóe lên một cái. Kì thực từ ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, ta liền phát hiện ngươi vẫn đang xem ta. Son gỗ Cụ mỉm cười nói. Kít. bị nói chúng rồi tâm sự, khi gò má hơi có chút nóng lên, may là màu da đậm hơn không thấy được ngươi nhỏ giọng nói cho ta, ngươi có phải hay không sống lại? Son gỗ cũ đột nhiên hạ thấp giọng, để sát vào Hít bên tai giò hỏi, trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Tất cả người đều kịch liệt run cầm cập một hồi, sắc mặt thay đổi lại biến, đột nhiên nhìn về phía Son gỗ củ, trong ánh mắt tràn ngập kiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Hắn làm sao biết? Quả nhiên là như vậy. Son gỗ cũ vừa mừng vừa sợ, gãi đầu một cái đạo, thật không công bình à, các ngươi đều chơi sống lại không? Hít, trong lúc nhất thời có chút ngậm, ngươi này nói các là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn có người sống lại? Chúng ta bên này vở kệ tạ cũng sống lại? Song cổ cụ nhỏ giọng thì thầm, như là ở chia sẻ một cái bí mật động trời. Khít kinh ngạc đến mấy người, khẽ nhất miệng, nửa ngày nói không ra lời. Vở lệ tạ cũng sống lại. Thế kia, chẳng trách tiên kia xem ra một bộ rất tự tin dáng vẻ, hóa ra là không có sợ hãi. Ngươi là cái gì thời điểm sống lại? Cái nào thời gian điểm? Son cổ cụ nhất thời hứng thú, truy hỏi không ngừng. Giải đấu sức mạnh sau khi, Khít lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, "Giải đấu sức mạnh, đó là cái gì?" Son cổ cụ sững sờ, đầy mặt nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe nói qua danh tự này. Làm sao Ngươi không biết sao? Kít thoáng mở ra, có chút bất ngờ. Son gỗ cụ lắc đầu một cái, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Sau đó ngươi liền biết rồi. Kít cười cợt, không có quá nhiều giải thích. Có một số việc vẫn để cho chính hắn đi trải qua tốt hơn. Vì lẽ đó, ngươi sau khi sống lại cũng nỗ lực tu luyện đúng không? Son gỗ cụ dò hỏi, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Đương nhiên, ta sẽ không lại bại bởi tên kia. Kít hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên trở nên sắc bén, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Son gỗ củ, nói bổ sung, càng sẽ không bại bởi ngươi. Ngươi nói tên kia là ai? Son gỗ cụ bắt lấy tin tức trong yếu, vội vã hỏi có thể để hít như thế lưu ý người, nhất định rất mạnh mẽ. Nói rồi ngươi cũng không nhận thức. Khịt trận mắt khinh thường, vẻ mặt hờ hững, không muốn nói thêm nữa. Nói một chút chứ, ngươi không nói ta làm sao sẽ nhận thức. Son gỗ cũ không tha thứ, dùng túi chọ nhẹ nhàng đũa đũa hít sương sưởi, xem người hiếu kỳ bà bảo. Khịt mặt tối sầm, trong lòng thầm mắng, cái tên này thực sự là như quen thuộc a. Quả nhiên vẫn là ta biết cái kia son gỗ củ, một điểm đều không thay đổi. Chính là ngươi vừa nãy đem ta đầu xem là ngươi đi lái địa phương, có chút quá đáng a. Thứ 11 vũ trụ giải ẩn. Khịt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ra đáp án. Trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị, hiển nhiên cái kia gọi giỡn người để lại cho hắn rất sâu bóng tối. Kít sát thực sống lại. Kít lại ở giải đấu sức mạnh sau khi sống lại. Giải đấu sức mạnh một trận chiến, vũ trụ thứ 6 bị đánh bại, bị rèn nọ tự tay xóa đi. Kết quả hít tỉnh lại sau đó, thình linh phát hiện mình đã sống lại. Hơn nữa sống lại thời gian điểm, là cùng vũ trụ thứ 7 thi đấu 3 tháng trước. Vì thế, Kít bế quan tu luyện một quãng thời gian, ngày đêm không ngừng địa mãi thực lực bản thân, cần phải để cho mình sức mạnh trở lên một mức thang. "Giải ẩn. Rất mạnh sao?" Son gỗ củ nhất thời thú, con mắt sáng lấp lánh. Hưng phấn hỏi, cả người chiến đấu tế bào cũng bắt đầu sao động. Chí ít ở trên một đời, ta cùng hai người liên thủ đều không đúng đối thủ của hắn. Khi Thành thật trả lời, dừng một chút lại bổ sung, "Không, nói chuẩn xác là ngươi không muốn theo ta liên thủ, nhất định phải với hắn đơn đà độc đấu, kết quả suýt chút nữa thua." "Dài ổn, ta nhớ kỹ hắn." Son gỗ củ nghiêm túc gật gù, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, có cơ hội nhất định phải tìm hắn hảo hào luận bàn một chút, nhìn hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu. "Ngươi cũng tốt thật cố lên đi." Kít mỉm cười nói, chuyển đề tài, "Nếu cái kia gọi vợ ghẻ tạ hỏa xuống lại, thực lực bây giờ nên đã vượt qua ngươi chứ?" "Đúng đấy." Xuyên gỗ cũ mép miệng cười cợt, không quan tâm chút nào, chốc lát nữa ta có thể phải chăm chỉ xem ngươi thi đấu, học tập một chút. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tư tưởng, lần tranh tài này, ta nhưng là hướng về phía ngươi đến, son gỗ củ. Khi trong ánh mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, quanh thân khí áp đều phản phất hạ thấp mấy phần. "Được, ta cũng rất muốn cùng ngươi thi đấu." Son gỗ cũ dùng sức gật đầu, trên mặt tràn trề chờ mong nụ cười, "Vậy ta đi trước, ngươi cẩn thận, cố lên a." Sau khi nói xong, son gỗ cũ liền xoay người đi, bước chân nhẹ nhàng. Xuyên gỗ cũ nói chuyện với Hi Thầm thanh rất nhỏ. Dường như mô nuế thì thầm mà hiện trường tất cả mọi người đem tập trung sự chú ý ở trên lôi đài kịch liệt so đấu bên trong, dù sao cũng chẳng có ai đi quan tâm hai người bọn họ vì lẽ đó đối thoại của bọn họ không có người thứ ba nghe được Son sonỗ củ trở lại vợ gệ ta mọi người bên người vợghệtà nếu như, như mày ánh mắt lợi hại quét son gỗ cùng một ánh mắt mang theo xem kỹ ý vị hỏi cả cả rốt ngươi chạy tới nói với hít cái gì thiên kia không phải là cái gì tốt ở trong người không không có gì chỉ là với hắn nói chuyện phía một hồi hỏi một chút hắn thích ăn cái gì son gỗ cũ có chút trộn dạ trả lời Ánh mắt lơ lửng không cố định, theo bản năng mà gãi gãi đầu. Nói chưa thiếng, "Cái tên nhà ngươi thực sự là như quái thuộc." Vegeta cho Son Goku một cái khinh thường, hiển nhiên không tin hắn chuyện ma quỷ, nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi. "Đúng rồi Vegeta, ngươi nghe nói qua giải đấu sức mạnh sao?" Son Goku chuyển đề tài, đột nhiên hỏi, "Cái gì giải đấu sức mạnh?" Vegeta một mặt ngậm, lông mày càng nhíu chặt mày, chưa từng nghe qua danh từ này. "Vậy ngươi nghe nói qua một người tên là Giỡn Gia Hòa sao? Thật giống là cái gì thứ 11 người của vũ trụ này." Son lại hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vợ gệ ta, không muốn bỏ qua hắn bất luận cái nào vẻ mặt. Chưa từng nghe nói, tại sao đột nhiên hỏi như vậy? La Hít nói với người sao? Vợ gệ ta kỳ quái nhìn Son cổ cụ, lại xa xa mà liếc mắt nhìn Hít vị trí, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Vừa vận Hít lúc này nâng lên hai mắt, hướng về vợ gệ ta nhìn bên này đến. Ánh mắt của hai người trên không trung va chạm, phản phất có vô hình đốm lửa nổ tung, trong không khí đều tràn ngập một luồng đối trọi gây gắt khí tức. Nếu không biết, vậy coi như Son cổ cụ cảm, đăm chiêu, không có tiếp tục hỏi tới. Nếu vợ ta không biết giải đấu sức mạnh cùng sự tình, Vậy thì giải thích hít sống lại tiết điểm so với vợ gệ tạ còn muốn ở phía sau. Giải đấu sức mạnh rốt cuộc là thứ gì? Son gỗ cụ đối với này tràn ngập tò mò, trong lòng xem có chỉ móng đuột nhỏ ở nào. Cạc cạc rột, làm sao? Bạt đọc nhìn thấy nhi tử vẻ mặt có chút phức tạp, một lúc cao mày một lúc cười khúc khích, tiến lên thân thiết địa hỏi một câu. A, ba ba, không có gì. Son gỗ củ cảm giác giải thích lên có chút lao lực, dính đến sống lại cùng chuyện của tương lai, đơn giản cũng không có tỉ mỉ đi nói, sau khi nói xong lại bổ sung, xem ra lần tranh tài này, vợ gệ tạ e sợ không có như vậy dễ dàng đạt được thắng lợi, cái kia hít thật giống rất lợi hại. Sau đó, Bạt Đốc chỉ là hướng về võ đài phương hướng nhìn lướt qua, đối với trình độ như thế này thi đấu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Thời khác bây giờ, Chuột Cùng Phở Os đã ở trên lôi đài đối lập mà đứng, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thế kia, là vũ trụ thứ 6 giờ hệ ra sao? Bạt Đốc nhìn Phở Os tấm kia cùng Phở Yệ Dạ hầu như mặt giống nhau như lúc, trầm ngâm nói: Nhìn rất giống, không biết có phải là người tốt. Son Gổ cụ gật gù, một mặt một cách ngây thơ đánh giá Phở Os. Xin chào, xin mời nhiều chăm sóc. đột nhiên nụ cười, nụ cười xem ra vô cùng thân mật, quay về chuột thân địa đưa tay ra. Thái độ khiêm tốn, Chút sững sở, không nghĩ đến đối phương khách khí như vậy, vội vã đưa tay nắm đi đến, "Ngươi tốt. Tuy rằng ngươi tuổi tác không lớn, nhưng nhìn lên thực lực không yếu, để chúng ta hảo hảo thi đấu đi, lấy ra từng người bản lãnh thật sự." Thở ra trên mặt mang theo nụ cười, ngữ khí chân thành. "A, tốt đẹp." Chu Cật Vũ, đối với hắn hảo cảm nhất thời gia tăng rồi không ít. Xem ra người này so với chúng ta bên này Phở hệ Dạ muốn thân thiện hơn nhiều. Son gỗ cũ cười ha ha, cảm giác mình trước lo lắng là thừa. "Hừ, vẫn là như vậy nham hiểm giả dối, dạ vợ giả, giả vịt." Vừa ghệ ta nhàn nhạt, nhạt nói một câu, Trong ánh mắt tràn đầy kinh bị mà nhìn về Fors, Phàm Vật đã nhìn thấu hắn nguy trang. "Có ý gì?" Son Go cổ nghe không phải rất rõ ràng, gãi gãi đầu. "Ngươi chốc lát nữa liền biết rồi." Vừa lệ tạ không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm trên võ đài Fors, chờ nhìn hắn lộ ra bộ mặt thật. "Hiệp 2 thi đấu, hiện tại bắt đầu." Trọng tài dơ lên cao cờ xí, lớn tiếng tuyên bố. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Fors nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên bắt đầu liệt, lấy đánh không kịp bưng thai tư thế quay về chuẩn phát động công kích mấy liệt. Chỉ thấy đột nhiên một quyền đập về phía chuột, phong gạt mang theo tiếng xé gió. Chút phản ứng cấp tốc, vội vàng dơ tay ngăn trở Phroos sắp công kích tới đường năm đấm, chỉ nghe ở một tiếng vang trầm thấp, chút chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Ngay lập tức, chút lập tức tiến hành phản kích, năm đấm dường như hạt mưa bình thường hướng về Phroos đập tới, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, không chút lưu tình. Phroos nhất thời cảm giác gáp lực như núi, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không ngừng lui về phía sau. Mấy hiệp giao chiến sau khi, chút nắm lấy một sơ hở, một cước đem Phroos đạp bay đi ra ngoài. thân thể trên không trung lăn lộn lăn lộn mấy vòng, chỉ lát nữa là phải ngã ra võ đài, hắn nhưng ở bên cạnh lôi đài trên mặt đất nhẹ mở rũm, mượn lực đàn hồi Dường như như mũi tên dọi cùng hướng về chuột bên này gào thét mà đến, tốc độ so với chức càng nhanh hơn. Ầm ầm ầm. Hai người rất nhanh ở trên lôi đài triển khai kịch liệt giao chiến, quyền cước va chạm âm thanh không dứt bên hai, năng lượng gợn sóng làm cho cả võ đài đều ở khẽ run. Có điều chuột vẫn luôn là lấy thái độ bình thường tiến hành chiến đấu, cũng không hề biến thân thành Specter sải dạn, lại giao chiến chốc lát. Chuột nhìn chuẩn cơ hội, một cước đạp qua, lúc đó liền đem Frogs từ không trung đạp đến phía dưới trên võ đài, phát sinh một tiếng thật lớn. nặng nề đập ngã xuống đất, gây nên một mảnh bụi mù. Rất nhanh sẽ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trên mặt nhưng là lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt, trong ánh mắt lập loè dị dạng ánh sáng. Chút chậm rãi rơi xuống đất, rỗi ra một đầu ngón tay Quocker, một mặt dễ dàng nói rằng, Thần Lần Đại thuốc, lấy ra bản lãnh thật sự đến, không phải vậy ta có thể nếu không khách khí. Frogs. Frogs mặt tối sầm, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Người cái này Thần Lần Đại thuốc xưng hô có chút quá đáng a. Hừ hừ hừ, ngươi quả nhiên không phải phổ thông người bạn nhỏ, so với ta tưởng tượng phải cường đại. nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết hung tàn, có điều ngươi cho rằng đây chính là ta thực lực chân chính sao? Quá ngây thơ. Frogs nói, thân thể đột nhiên phát sinh một trận bùm bùm tiếng vang, hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bắp thịt nô lên, khí tức trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp chuyển biến thành cuối cùng hình thái. Nhìn thấy Frogs biến thân, Vợ lệ Tạ hơi sương sở, trong ánh mắt nẽ qua một vệ kinh ngạc. Bởi vì một đời trước, Vợ lệ Tạ nhớ tới Frogs là trước tiên biến thành hình thái thứ ba, cuối cùng bị Cạ Cạ rốt làm cho mới biến thành thứ tư hình thái. Không nghĩ đến đời này, cái tên này trực tiếp mở ra cuối cùng hình thái. Có điều Vợ Tạ rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Bởi vì trước chuột biến thành Super Saiyan, Frogs phải biết chính mình cùng hắn chiến cho nên mới không dự định lãng phí thời gian trực tiếp biến thành thứ tư hình thái, muốn tốc chiến tốc thắng. Đến đây đi, chút ngươi bạn nhỏ, ngươi cũng mau mau lấy ra thực lực chân chính đi. Đừng râu râu riễu riễu. Pharos nhẹ nhàng nở nụ cười, bày ra chiến đấu tư thế, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Được rồi, vậy ta liền không khách khí. Chút không có gì hay do dự, trên người kim quang tỏa ra, bộ lông màu vàng óng trong nháy mắt dựng thẳng lên, trực tiếp mở ra Super Saiyan biến thân, khí tức đồng dạng tăng gọn, không chút nào thua với Hai người không còn nhiều lời phí lời, đồng thời hướng về đối phương mà tới, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh ở trên lôi đài qua lại. Mà ở mấy hiệp giao chiến sau khi, Ferox rõ ràng cảm nhận được cái này thằng nhóc mang cho chính mình mạnh mẽ cảm giác đột ngột, chính mình dần dần rơi vào rồi hạ phong. Không xong rồi, lại như thế tiếp tục tiếp tục đánh, ta nhất định sẽ bại bởi tiểu tử này. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể. Ferox khẽ cắn răng, trong mắt lóe ra một tia hung tàn, trên cánh tay một cái nhỏ bé độc châm đột nhiên lặng lẽ dò xét đi ra. Độc châm giấu giếm rất sâu, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Chương 170, đời này ta sẽ không lại thua, chương 170, đời này ta sẽ không lại thua. Ở cung chuột gần người giao chiến một khắc đó, Frog sĩ giả trang lộ ra cái hở, thừa dịp chuột công tới được trong ngáy mắt, cánh tay khẽ nhúc nhích, cái tia độc châm lặng yên không một tiếng động địa đâm vào chuột trên cánh tay. Chuột con ngươi một bạch, chỉ cảm thấy một luồng mảnh liệt mê hoặc cảm trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, đầu một trận mê muội, trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể mềm mại địa nga xuống. Frog thấy thế, bay lên một bước, không chút lưu tình địa đem mất đi ý thức chuột đá ra võ đài. Chuột xoan gỗ tèn ngay lập tức xông lên trên, trên mặt đất sốt mà kiểm tra chủ thế, tay nhỏ ở trên người hắn nhẹ nhàng đánh, ngươi tỉnh lại đi a, chuột. chuột thua. Xoan gỗ cũ có chút nho nhỏ bất ngờ. Trúng Cẩm Yên lặng nhìn về phía trên võ đài Phroos, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Vừa nãy chuột rõ ràng còn chiếm thượng phong. Phroos đứng ở trên võ đài, lộ ra tuyệt vời ý nụ cười, khỏe miệng nhếch đến càng sắc lạ, trong ánh mắt lén qua một tia không dễ nhận biết giàu hoạt. Chuột tuyển thủ ngã ra ngoài sân, Phroos tuyển thủ thắng lợi. Trong tài lúc này giơ lên cơ sĩ, lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả. Vũ trụ thứ 7 bên này, người đều có chút nho nhỏ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Chủ yếu là trước chuột vẫn luôn đè lên Floss đang đánh, kết quả ai có thể nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị đảo thải ra khỏi cục. Cái này xoay ngược lại làm đến cũng quá nhanh chứ? Chỉ có Vegeta tạm một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, hai tay ôm ngực ở một bên thờ ra lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vết chào phúng độ cong. Trước tiên không đội vã, trước hết để cho cái tên này nhảy nhót một lúc. Vegeta, một đời trước cũng là chuột bị đào thải ra khỏi cuộc sao? Son Goku tiến đến Vegeta bên người, nhỏ giọng dò hỏi, giọng nói mang vẻ hiếu kỳ. Một đời trước, chú không có tham gia thi đấu. Vegeta thản nhiên nói, ánh mắt vẫn như cụ khóa chặt tại trên người "Ai? Chú không tham gia sao?" Son Goku ngẩng người, lại hỏi, "Gô đây, có phải là cũng không có tham gia?" "Không sai." Vegeta gật gù. Nhếch miệng lên, mang theo một tia cân nhắc, một đời trước, bại bởi phở của sực người là ngươi. A, ta bại bởi tên kia, hẳn là bất cần rồi đi. Son gồ của gãi đầu một cái, hơi kinh ngạc không lứt. Ta làm sao sẽ bại bởi loại này ra hỏa? Ngươi chốc lát nữa liền biết rồi. Vợ lệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có lập tức ý giải thích, cho hay còn ở phía sau. Nhìn thấy vũ trụ thứ bảy chuột bị đào thải ra khỏi cục, chẳng phải rốt cục thoáng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng mặt cũng rung chút, đáp ý liếc vẻ ý một ánh mắt. Cuối cùng cũng coi như là hòa nhau một ván, không phải vậy lại để cái này thằng nhóc con đảo thải một cái. Vậy thì quá mất mặt. Trảm qua hướng về phía Fros hài lòng gật gù, đối với hắn đầu đi tới nho nhỏ Tán Dương. "Chút, này, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Son Goku Ten vừa nói một bên sốt ruột địa dùng to mồm đánh ở chuột trên mặt, sức mạnh không lớn, nhưng mang theo tràn đầy lo lắng. Chuột bị này mấy lần đánh cho xa xôi tỉnh lại, đầu góc trống rỗng, mơ mơ màng màng mà nhìn Son Goku thèn, ánh mắt tăng dã, à. làm sao? Quá tốt rồi, chuột ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi không sao chứ?" Son Goku Ten kích động không thôi, chặt lấy chuột cánh tay. "Ta mặt làm sao như thế đau?" Chút xoa xoa má, cảm giác nóng rát. Chút, ngươi đều đã quên. Ngươi tại sao thua cho tên kia?" Son gỗ tẹn vội vàng hỏi, đầy mặt nghi hoặc. "Đúng vậy, ta thua." Chút lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn một chút trên võ đài Phros, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. "Chút ngươi bạn nhỏ, biểu hiện của ngươi xác thực rất tốt, thế nhưng theo ta lẫn nhau so sánh còn có chênh lệnh rất lớn." Phros một mặt nụ cười dối trá, nhìn Chút, còn nhân cơ hội giáo dục hắn một phen, hy vọng ngươi đón thêm lại lệ, sau khi trở về cố gắng tu luyện. "Ngươi còn trẻ, sau đó nhất định sẽ vượt qua ta." "Được, tốt đẹp." Chút gù, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại đối phương rối trá. Như vậy, để chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu. Trọng tay háng rộng một cái, lớn tiếng tuyên bố. Chấm đã. Vợ gệ tạ đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ huy nghiêm. Mọi người lập tức đưa mắt tập trung ở vợ gệ tạ trên người, hiếu kỳ hắn phải làm gì. Ở ta thi đấu trước, còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn giải quyết một hồi. Vợ gệ tạ hừ một tiếng, thân hình lẽ lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở phờ bên người, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ động tác. Frogs sợ hết hồn, theo bản năng mà bưng chính mình ngực, lùi về sau một bước, thật giống như Vở Gệ Tạ muốn đối với hắn làm cái gì chuyện xấu như thế, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Vở Gệ Tạ duỗi bàn tay, một cái nắm lấy phở hồ cổ tay, sức mạnh to lớn để Frogs đau đến nhe răng trợn mắt. "Ngươi, ngươi làm gì?" Frogs nói chuyện đều hơi nhỏ tiểu nhân run dậy, trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. "Làm gì? Ngươi lập tức liền biết rồi." Vở Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh như dao. trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào ta tàng độc trâm bị phát hiện? Cái này độc châm dấu ở như thế địa phương bí ẩn, làm sao có khả năng sẽ bị hắn phát hiện ra đây? Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Ta không thừa nhận là được rồi. Vợ lệ tạ trên tay sức mạnh bỗng nhiên tăng thêm, dùng sức sở một cái phờ ởs cánh tay. Phờ ởs hét thẳng một tiếng, trên cánh tay độc châm lập tức bị ép ra ngoài, lóe lạnh lạnh ánh sáng. "Hử, trọng tài, ngươi tới nhìn, đây là vật gì?" Vô lệ tạ quay về trọng tài ngoắc ngắt tay. Trọng tài lập tức bước nhanh đi tới trên võ đài, không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một hồi châm. Trọng Tài nhất thời một trận choáng váng đầu hoa mắt, đại não trong nháy mắt mất đi ý thức, tại chỗ ngã xuống đất, miệng sủi bọt mép. Có điều rất nhanh, trọng tài lại từ trên đất loạn chà loạn choạng mà bò lên, sắc mặt tái nhợt, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Fros, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Cái gì? Trảm phản sắc mặt thay đổi lại biến, từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên. Lẽ nào Fros có thể thắng lợi, là thông qua dối trá thủ đoạn? Người rối trá? Trọng tài chỉ vào Fros, lớn tiếng tuyên bố, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà có chút run Ta cái này không phải vũ khí, là một bộ phận của thân thể ta. Fergo sẽ còn đang làm cuối cùng mới biện, nỗ lực lừa dối quá hải. Không đúng, có rõ ràng nhân công chế tắc quá dấu vết. Trọng tài lắc đầu một cái, ngữ khí kiên định. Đáng ghét, vẫn bị ngươi nhìn ra rồi. Fergo không còn chứa đựng đi tới, hừ lạnh nói, trên mặt lộ ra giữ tợn vẻ mặt, vừa mới cái kia người là con trai của ngươi chứ? Không có bị ta giết chết, đã coi như hắn rất gặp may mắn. Ồ, thật sao? Vơ Lệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt sát ý nhưng đậm đến hóa không mợ. Fergo mất đi tư cách tài, bởi vậy vừa nãy thắng lợi tuyển thủ là chút. Trọng tài lúc này lớn tiếng tuyên bố, sửa lại thi đấu kết quả, cái này đáng ghét thật lăn. lại thông qua dối trá thu được thi đấu thắng lợi, quá vô liêm sỉ. Trục tức giận bất bình, thật chặt nắm lây song quyền, đốt ngón tay trắng bệ. Nếu như mới vừa rồi không có chúng động, ta chắc chắn sẽ không thua. Phobos mặt tâm trầm, cất bước hướng về phía dưới lôi đài đi đến, trong ánh mắt tràn ngập án độc. Chẳng thọ, các người này đều là tìm cái gì tội thủ? Bệ ý rút nhân cơ hội trả phúng, nhếch miệng lên, thông qua dối trá thu được thi đấu thắng lợi, không cảm thấy mất mặt sao? Chẳng thọ, chẳng vã mặt tối sầm, cảm giác trên mặt nóng rát, có chút không nhịn được. Câm tức phở Os, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Phở Os nhìn thấy Trảm Phạ ánh mắt, trên mặt thay đổi màu sắc, nhất thời đề cao cảnh giác, thân thể hơi run rẩy. Ngươi nhường ta mất mặt nệm lớn. Trảm Phạ hừ lạnh, cái trán ngân xanh hạt lên, trong ánh mắt sát ý lóe lóe, quanh thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Hừ, ta chỉ là muốn mau trong kết thúc loại này, liền tiền thưởng đều không có tệ nhặt thi đấu. Phở Os nhắm mắt hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế. Ta muốn đem ngươi phá hoại. Trảm trong tay đã bắt đầu ngưng tụ phá hoại năng lượng, năng lượng màu tím bóng ở hắn lòng bàn tay xoay tròn, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt. Chờ một chút, để cho ta tới sửa chữa hắn." Vợ lệ ta lập tức đối với Trạm Phạ chào hỏi, ngăn cẩn hắn. Trạm Phạ hơi sửng sở, quay đầu nhìn một chút Vợ lệ ta, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. "Để hắn tiếp tục tham gia thi đấu đi." Vợ lệ ta đề nghị, nhếch miệng lên một vệ cười gằn, "Loại này vô liêm sỉ ra hỏa, ta không đem hắn sửa chữa một trận, thực sự trong lòng băn khoăn." "Hử, tùy tiện ngươi." Trạm Phạ nhàn nhạt nói một câu, tản đi trong tay phá hoại năng lượng. "Dám bắt nạt con trai của ta, ta làm sao có khả năng dễ dàng tha hắn." Vợ ta hừ lạnh, ánh mắt nhìn chằm Phargo nuốt ngụm nước bọt, nhắm mắt cất bước bước lên võ đài, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng làm ra vẻ trấn định. Như vậy, ở thi đấu trước, còn có một việc. Trong tay có chút bắt trợn bất định, nhìn về phía Vở lệ tạ, Vở lệ tạ tiên sinh, chuột tuyển thủ lẽ ra có thể tiếp tục tham gia thi đấu, hắn phải làm sao đây? Toán bỏ quyền đi. Vở lệ tạ trả lời, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chuột, chuột một mặt hoắc nước, ba ba làm sao có thể như vậy? Người chắc chắn chứ? Trong tay hỏi, có chút không thể tin vào tai của mình. Bất cần rồi thua trận thi đấu, đương nhiên toán bỏ quyền. Vở lệ tạ một tiếng, chuyện đương nhiên điệu trả lời. Ánh mắt quét chuột một ánh mắt, mang theo một tia giáo dục ý vị. Vậy cũng tốt, liền như thế vui vẻ quyết định. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Chuột một mặt hoa nước mà đứng ở dưới đài, trong lòng âm thầm thỏa thầm. Ba ba, không phải ta bất cẩn a? Là tên kia không nói võ đức, thông qua dối trá thủ pháp thu được thi đấu thắng lợi. Chuột, ngươi nhớ kỹ, bất luận làm sao cũng không muốn coi khinh đối thủ của ngươi. Vờ lệ tạ nhân cơ hội quay về chuột dặn dò, âm thanh rõ ràng chuyển qua. Chuột sững sờ, đăm chiêu mà nhìn phụ thân. Đối mặt thực lực so với ngươi nhược đối thủ, nhất định phải đem hết toàn lực đem hắn cấp tốc đánh bại. Vở lệ Tạ nói, trên người đột nhiên bùng nổ ra chói mắt khí quang, màu vàng khí diễm phóng lên trời, trực tiếp mở ra sútプター sợi giạn biến thân. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, từng đạo từng đạo màu vàng hồ quang quấn quanh ở vở lệ Tạ quanh thân, bùm bùm vang vọng, khí tức so với trước chuột biến thân mạnh mẽ hơn nhiều, toàn bộ võ đài đều ở khẽ run. Vở lệ Tạ mở ra chính là sútプター sợi giạn hai biến thân, tốc càng thêm dựng đứng, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Muốn dùng xa, xa mạnh hơn biến thân, để hắn căn bản không có năng lực chống cự. Vở mặt mỉm cười, quay về chuột giãn dài, như là ở hiện trường dạy học. Vừa xuất hiện trên mặt thay đổi màu sắc, cảm giác tình huống có chút không tốt lắm, hai chân đều ở hơi run lên. Luồng hơi thở này thực sự quá khủng bố. Chờ một chút, cái này gọi vợ ghẻ tạ ra hỏa, hắn biến thân có phải là so với trước càng mạnh hơn? Trảm Vạ đột nhiên nhận biết có điểm không đúng, vội vã dò hỏi bên người và Đồ, giọng nói mang vẻ một tia bất an. "Đúng nha, đúng nha, hiện tại hắn cái này biến thân, chí ít là phổ thông hình thái 100 lần." Và Đồ đưa ra hợp lý đánh giá, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ngượng ngạo. "Ngươi, ngươi nói cái gì? 100 lần?" Trảm ngạc nhiên, con mắt chợt lên tròn xoe, đầy mặt không dám tin tưởng. Ai nha ai nha, sát thực rất đáng gồm đây. Vạ đổ khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Có điều không đáng kể, chúng ta không phải có gì sao?" Chẳng Vạ hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn định, nhìn về phía một bên hít. "Đúng nha, có như vợ gễ tạ tiên sinh thực lực tăng lên 100 lần, thế nhưng cùng hít lẫn nhau so sánh, còn có khác biệt một trời một vực đây." Vạ đổ cười trả lời, cho Trạm Vạ ăn một viên định tâm hoàn. Người nói như vậy ta liền yên tâm." Trạm Vạ nhẹ nhàng gật gật đầu, trong ánh mắt lại tràn ngập tự tin. Trận đấu bắt đầu. Trong tai lớn tiếng bố, âm thanh đều có chút run. Hít ngồi ở dưới đài, Sâu sắc liếc mắt nhìn vợ lệ tạ, ánh mắt phức tạp. Son gổ củ quả nhiên nói không sai, vợ lệ tạ lại cũng sống lại. Không phải vậy hắn không thể phát hiện Frogs trên cánh tay cất dấu độc châm. Cái kia độc châm liền ngay cả thần hủy diệt đều rất khó phát hiện. Càng ngày càng thú vị. Xem ra đời này, ta cuối cùng đối thủ là cái này gọi vợ lệ tạ ra hỏa sao? Vợ lệ tạ nhếch miệng lên, cười híp mắt nhìn về phía Frogs, trong ánh mắt nhưng không có chút nào nhiệt độ, chỉ có băng lạnh sắc ý. Ta, ta nhận. càng ngày càng cảm giác được tình huống có điểm không đúng, cầu sinh dục vọng để hắn lập tức muốn chịu thua, nói mới vừa nói ra khỏi miệng. Vợ ghệ ta đương nhiên không thể cho Phở chịu thua cơ hội. Người đem ta nhi tử đánh thành cái kia dáng vẻ, hiện tại muốn chịu vua. Xem ta như thế nào sửa chữa người. Chỉ là trong nấy mắt, vợ ghệ ta rồi cùng Phở rút ngắn khoảng cách, nhanh đến mức dường như thuần di. Vợ ghệ ta một cái mánh liệt thượng câu quyền, nặng nghề đánh vào Phở bụng, đem hắn đánh cho cả người bay lên trời, thân thể cung thành một con tôm. Phở vừa mới chuẩn bị nói ra thua tự, bị hắn mạnh mẽ điểm nuốt xuống, chỉ phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Ấm. Ấm. Ấm. Vơ Gậy ta quay về lần Fors chính là một trận đánh tơi bời, các loại tổ hợp quyền giường như mưa to gió lớn giống như ở trên người hắn liên tục bắt chuyện, năm đấm cùng đục thể và chạm âm thanh ở trên lôi đài văn vọng. Fors bị đánh cho vô lực hoàn thủ, cảm giác cả người thật giống như một cái bao tải như thế, trên không trung lung tung đung đưa, tùy ý đối phương bắt nạt nhưng không thể làm gì, chỉ có thể phát sinh từng tiếng thê thảm kêu rên. Vơ Gậy ta một cái nhấn lại Fors đầu, đem hắn nặng nghề hướng về võ đài trên mặt đất đập một cái. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập ra một cái hố to, đem đầu sâu sắc lún vào đến mặt đất bên trong, chỉ lộ ra thân thể ở bên ngoài một bên co giật. Ngay lập tức Vở lệ tạ lại cầm lấy Frost của áo, đem hắn xem xách gà con như thế giơ lên thật cao, hướng về phía hắn mặt nhanh tay nhanh mắt, quăng vài cái to mồm, đánh cho Frost hàm răng đều rơi mất mấy viên. Frost đã sớm ngất đi, hiện tại đã hoàn toàn không có ý thức, xem mở ra buồn nhão như thế dụ xuống. Hừ, kẻ nhặt ra hỏa. Vở lệ tạ hừ một tiếng, dường như ném rác rưởi như thế, cầm lấy Frost chân, đem hắn từ trên võ đài quăng xuống đi, nặng nề ngã tại dưới đài trên đất trống. Frost đã mê, thắng lợi tuyển thủ là Vở lệ thủ. Trọng tài nhìn thấy thảm dáng giúp sau khi Sợ đến thân thể run cầm cập một hồi, vội vã lớn tiếng tuyên bố. "Hừ, cái tên này trả thủ tâm còn rất mạnh." Bệ Ý rụt nheo mắt lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi ở phía sau nhàn nhã vậy vậy, nhìn trên võ đài vờ gệ tạ hành động, đúng là cảm thấy đến có mấy phần ý tứ. "Ai nha nha, dù sao bị đánh chính là vợ gệ tạ tiên sinh như tử, tình cha đều là rất vĩ liệt." Khích mỉm cười nói, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng chuyển động, giọng nói mang vẻ một tia ôn hòa. "Vờ gệ cái tên này nói, muốn đem còn lại sở hữu tuyển thủ đều đào thải ra khỏi cục, nhìn hắn có thể làm được hay không đi." Bệ Ý hừ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi cứ không có nói tiếp, chỉ là duy trì nụ cười nhã nhặn, ánh mắt rơi vào trên võ đài. Vốn cho là Floros là một người tốt, không nghĩ đến là một cái ngụy quân tử. Bạch Đạo hướng về Floros hôn mê phương hướng nhìn một chút, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. "Đúng nha, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng." Di Nhật Vũ, Trần Đới Đồng cảm mà nói rằng, "Nói không chắc sau đó hắn sẽ từ từ biến thành xem Flori hệ dạ như vậy ra hỏa. Ti ỷ Cô Lộ vước cảm suy đoán nói, đối với loại này nham hiểm giả rối nhân vật, hắn từ trước đến giờ không có cảm tình gì. Có điều cũng may để vở kịch tại điện hạ giải quyết. Dạ Địch miệng cười cợt, lại có chút thật không tiện mà xoa xoa đầu. Ta phát hiện ta phục sinh thời gian điểm không đúng, những người này đều quá mạnh mẽ, cảm giác mình có chút theo không kịp. Ngươi thấy đủ đi." Jin Trưng Dạ đít một ánh mắt, tức giận nói rằng, ít nhất ngươi vẫn là người xã dị, ta đã sống lại thành người trái đất, muốn tu luyện đều không như vậy thuận tiện. Dạ đít gãi đầu, khou khóc địa cười cận, không dám đi chống đối mâu thân, chỉ có thể ở một bên yên lặng nghe. Thân là người xã dị, chỉ cần cố gắng tu luyện, sau đó nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, ít nhất trở thành súp bợ xã dịạn nên vấn đề không lớn. Jin nhìn Dạ nói ý vị sâu xa điệu giáo dục đạo, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. "Vâng, ta ta biết rồi, mụ mụ. Ra đít vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, trong lòng cung âm thầm hạ quyết tâm muốn nỗ lực tu luyện. Như vậy để chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu. Trong tay hắng giọng một cái, cầm lấy mĩ thịt rồ phổn tuyên bố, "Do vợ ghệ tạ tuyển thủ đối chiến vũ trụ thứ 6 Ma Hệ Tự Tạ tuyển thủ." "Ca, ca, ca." Ma Hệ Tự Tạ bước trầm trọng bước tiến bước lên võ đài, hắn là một cái thân thể cực kỳ trầm trọng người kim loại, mỗi một bước cũng làm cho võ đài phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến dị. Mà ở Ma Hệ Tự bước lên võ đài một khắc đó, bởi vì thân thể trầm trọng Vào nải mặt đất lúc đó liền bị ép ra từng đạo từng đạo rõ ràng vết nước, mạng nhện giống như lan tràn ra. U ngục. Ma hệ tở tạ mở ra máy móc nhiệt lớn, từ bên cạnh cầm lấy một cái lọ chứa, cho mình trong miệng rót một chén dung nham, dung nham ở hắn trong bụng của cuộn, phát sinh sùng sục sùng sục tiếng vang, xem ra vô cùng rò người. Vư lệ tạ đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Một đời trước, vư lệ tạ đối phó người này, bao nhiêu phi đi một điểm khí lực, biến thành sút bợ sai giận cũng chỉ có thể với hắn đánh một cái hòa nhau, thậm chí còn một lần rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, lúc đó cả cả rốt còn ra chủ ý Để Vư Gệ Tạ đưa cái này, loại cỡ lớn người kim loại cho từ trên võ đài ném ra ngoài. Vư Gệ Tạ cảm thấy đến cái biện pháp này không sai, đã nghĩ đem Ma Hệ tờ Tạ giơ lên đến, kết quả bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể đem Ma Hệ Tở Tạ thân thể nhúc nhích chút nào. Sau đó bể ý Tú nói, Ma Hệ Tở Tạ thể trọng đạt đến 1000 tấn, Vư Gệ Tạ lúc đó tức giận đến mũi đều sai lệch, trong lòng đem cả cả rụt mắng trăm ngàn lần, đây là cái gì ý đồ xấu. Ma Hệ tờ Tạ trên đầu mới lỗ thông hơi bên trong phun ra từng đạo từng đạo màu đen khói đặc, như là máy chạy bằng hơi nước như thế, hắn còn dùng xong quyền dùng sức đập chính mình lực lượng, phát sinh tiếng vang nặng nề nỗ lực uy hiếp đối thủ. Vợ gệ tạ không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ ôm hai tay đứng ở nơi đó, một mặt khốc khốc vẻ mặt, phảng phất đối phương thị uy ở trong mắt hắn chính là cháu đi thăm ông nội. Ba ba cố lên, chút ở dưới đài dùng sức vung vậy năm đấm, lớn tiếng vì là Vợ gệ tạ hoan hô. Vợ gệ tạ, có thể được sao? Son gỗ cùi nhếch miệng cười hỏi. Hừ, Kakakuzot, ta nói rồi, ngươi căn bản không có ra trận cơ hội. Vợ gệ tạ hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về Son gỗ cùi đáp ý cười, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Son gỗ không nói gì, chỉ là gãi gãi đầu, cười hì hì. Trận đấu bắt đầu. Trong tay lớn tiếng tuyên bố, trong tay cờ sĩ hạ xuống. Thi đấu vừa mới bắt đầu, mà hệ tợ tạ lại như một chiếc xe tăng hạng nặng như thế, hướng về vợ ghế tạ vị trí vọt mạnh lại đây, mặt đất đều bị hắn bước ra từng cái từng cái hố sâu. Bây giờ vợ ghế tạ vẫn như cũ bảo lưu super sai giản hai biến thân, bộ lông màu vàng nóng ở trong gió tung bay, quanh thân vượn quanh bùm bùm màu vàng hổ quang. Nhìn thấy xông lại mà hệ tợ tạ, vợ ghế tạ tốc độ phản ứng cực nhanh, thân thể hơi một bên, một cái trọng quyền quá khứ, tinh chuẩn địa chúng đích rồi mà hệ tợ Cú đấm này sức mạnh vô cùng cứng hãn, lúc đó liền đem Mã Hệ Tự Tạ đánh cho về phía sau rút lui vài bước, dưới chân võ đài lại bị giẫm nát một đám lớn. Có điều Vở Lệ Tạ cũng bởi vì cú đấm này, đau đến trực nứt miệng. Người kim loại quả nhiên không giống bình thường, thân thể này độ cứng quả thực không ai, cũng đánh vào tấm thép trên như thế. Vở Lệ Tạ đương nhiên biết người kim loại nhược điểm. Một đời trước, Vở Lệ Tạ chỉ nói là một câu đối phương là đồng nát sát vụn, liền đem Mã Hệ Tự Tạ cho tức giận đến lỉnh, dung đào thải ra khỏi cục. Có điều đời này, Vở cũng không tính thông qua loại thủ đoạn này đạt được thắng lợi, hắn cảm thấy đến như vậy quá vô vị. Vừa vặn có thể dùng người này nó người. Vợ lệ tạ trực tiếp lấy sút tơ sợi giạn hai hình thái, hướng về người kim loại phương hướng song tới, quay về hắn phát động công kích mãnh liệt, năm đấm cùng chân dường như mưa rơi rơi vào ma hệ tợ tạ trên người. Có thể nói, vợ lệ tạ là ở cùng người kim loại ma hệ tợ tạ chính diện giao phong, không chút nào sợ hãi. Chẳng Phá đều xem ha hốc mồm, con mắt trợn tròn lên, vẻ mặt kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Cái này gọi vợ lệ tạ gia hỏa không đơn giản à lại cùng người kim loại đánh thời gian dài như vậy đều không mang theo bị đánh bại, hơn nữa còn chiếm cứ phong. Chương 171, Trảm Phá, nếu không mau mau tránh đi chứ. Chương 171, chẳng phạt, nếu không mau mau tránh đi chứ. Vừa ghệ tạ khẽ cắn răng, đột nhiên quay về người Kim Loại Ma Hệ Tợ Tạ đá ra một cái chưởng to, này một cước ngưng tụ hắn không ít sức mạnh. Này một cước sức mạnh không nhẹ, lúc đó liền đem Ma Hệ Tợ Tạ đạp đến bay lên một cái độ cao, trên không chung xẹt qua một đường vòng cung. Vừa ghệ tạ lại lần nữa xông lên trên, trên không trung đuổi theo Ma Hệ Tợ Tạ, lại là một cước đá vào trên người hắn, đem hắn đá hướng về bên cạnh lôi đài. Ma Hệ Tợ Tạ tại chỗ ngã ra võ đái, ngã rầm trên mặt đất, bị đào thải ra khỏi cuộc. Vừa lại đạt được một hồi thi đấu thắng lợi, vững vàng mà rơi vào trên võ đài. Trên mặt mang theo một tiếng ngạo kiểu. "Thật không nổi a, vợ lệ tạ." Son gỗ cũ đi lên trước, quay về vợ lệ tạ đại thêm tán dương, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. "Hừ, này không có gì, có điều là việc nhỏ như con thỏ." Vợ lệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, Và đỗ nhưng là thông qua thiên sứ lực lượng chưa chỉ bị đánh xấu võ đài, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung lên quân trượng, võ đài trong nháy mắt liền khôi phục thành dáng dấp ban đầu, phản vật tử không bị phá hoại quá. Trạm va mặt tối sầm, trong lòng khỏi nói nhiều phiền muộn. Chúng ta vũ trụ lại thua một cái, hiện tại chỉ còn giữ lại hai người. Có điều chỉ cần có ở, nên vấn đề không lớn chứ. Ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi với hắn đều là người xài dạ, nhất định không muốn bại bởi hắn, không phải vậy chúng ta vũ trụ thứ 6 mặt đều phải bị mất hết." Trảm Phạ quay về sắp lên chàng cặp bạn nghiêm khắc dặn dò, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. "Vâng, Trảm Phạ đại nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực." Cặp bạn dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập quyết tâm. "Như vậy để chúng ta tiếp tục cuộc kế tiếp thi đấu." Trong tài cầm mịp rồ phồn tuyên bố, do vợ gệ tạ tuyển thủ tiếp tục đối chiến vũ trụ thứ 6 bạn tuyển thủ. Cặp bạn hít sâu một hơi, cất bước bước lên võ đài, cùng quay về vợ tạ cúi người chào, "Xin chỉ giáo nhiều hơn." Vợ tạ tiên sinh Hóa ra là người a." Vô Lệ Tạ cười cận, trên người kim quang từ từ tiêu tan, khôi phục thành thái độ bình thường, "Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?" "Được, tốt đẹp." Cặp bã mồ hôi lạnh trên trán lướt xuống mà xuống, trong lòng có chút nước nhát. "Ngươi nói ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình, tại sao lại từ biến thân trạng thái khôi phục? Đây là đang xem thường ta sao?" "Như vậy, trận đấu bắt đầu." Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. "Vô Lệ Tạ tiến trình, ngươi không biến thân sao?" Cặp bã khẽ miệng giật giật, không nhịn được liền vội vàng hỏi. "Tạm thời không cần phải thế." Vở Gệ Tạ nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Vậy ta liền không khách khí. Các bạn không còn nhiều lời phí lời, nhanh chóng hướng về Vở Gệ Tạ phương hướng vào tới, tốc độ cực nhanh." Ở sắp tiếp cận Vở Gệ Tạ thời điểm, các bạn ở tại chỗ lóe lên một cái, đông nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là một cái trước mắt, các bạn cũng đã xuất hiện ở Vở Gệ Tạ vị trí phía sau, giơ lên năm đấm hướng về Vở Gệ Tạ sau gáy đánh tới. Vở Gệ Tạ nhìn ở trong mắt, không nhịn được hừ một tiếng. "Tiểu tử này, trước đấu pháp giống như lúc, một điểm ý mới đều không có. Ngươi liền không thể đến điểm tân lộ sao?" Vở Gệ nhẹ nhàng khoát tay cánh tay, Dễ dàng tiếp được các bạn công kích, động tác nước chảy mây trôi, không tốn sức chút nào. Các bạn thân thể loạng một cái, quay về vờ ghế tạ sử dụng một cái tạo đường tối, muốn đem hắn vấp ngã. Vờ ghế tạ vẫn không nhúc nhích, phản phất dưới chân mọc ra dễ như thế. Các bạn cảm giác mình chân lại như là quét ở ma hễ tợ tạ trên người như thế, đau đến mu bàn chân đều sắp nước ra rồi, cố nén đau đớn, không có kêu ra tiếng. Có điều các bạn vẫn là nghĩa vô phản cố địa sông lên trên, hai chân đá vào vờ ghế trên bụng, hy vọng có thể cho đối phương tạo thành một điểm thương tổn. Vở lệ tạ vẫn như cũ vẫn không núc núc, có vẻ như công kích như vậy căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Dù sao sống lại một đời vở lệ tạ, lúc này cơ sở sức chiến đấu đã vượt xa một đời trước, coi như không được biến thân, cũng không phải các bạn có thể dễ dàng lay động. Bởi vậy coi như vở lệ tạ không có biến thành Super Saiyan, cơ sở sức chiến đấu cũng đã vượt xa thời kỳ này các bạn. Các bạn lập tức phóng lên trời, bay đến trên bầu trời, xuất hiện ở một viên trôi nổi ngọc rồng vị trí chính phía dưới, ngọc rồng tỏa ra chói mắt kim vừa vặn có thể che chắn vở lệ tạ mắt. Ngọc rồng bên trên tản mát ra kim quang, để hiện trường khán giả đều làm cho không thể mở mắt ra được, dồn dập dùng tay che chắn. Vợ gệ tạ nhưng là mở ra bàn tay lớn, chặn lại rồi tia sáng, cũng không có tạo thành trên mắt chút nào khó khỏe, hắn đã sớm nhìn thấu cặp bạ trọ vặn. Đồng thời, Vợ gệ tạ nhếch miệng lên, cười đến càng sán lạn. "Như ngươi vậy xáo lộ, căn bản đối với ta vô dụng." Cặp bạ thừa dịp Vợ gệ tạ bị tia sáng che chắn tầm mắt trong nháy mắt, từ không trung nhanh chóng lao xuống hạ xuống, dường như một con chim ưng, hướng về Vợ gệ tạ ngực tới, này một cước thân hắn sức mạnh. về phía sau rút lui 2 bước chính là vững vàng mà dừng lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo thông giọng nụ cười. Các bạn nhưng là bởi vì tác dụng ngược lại lực, về phía sau nhảy một cái, lại lần nữa bay lên trên không, chuẩn bị phát động lần công kích sau. A a a a. Các bạn ở trên không bên trong, hai tay ngưng tụ năng lượng, trong tay phun ra một đạo năng lượng mạnh mẽ bà, sóng năng lượng lấy tốc độ cực nhanh đập về phía vợ Vegeta. Vợ Vegeta nhếch miệng lên một cái nhợt nhạt độ cong, dễ dàng né tránh năng lượng tập kích, tốc độ của hắn so với sóng năng lượng còn nhanh hơn, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở cặp bạn vị trí ngay phía trên. Cặp bạn nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến vợ Vegeta tốc độ nhanh như vậy. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Vừa ghệ tạo một cái đẹp đẽ ngả người móc bóng quá khứ, một cước đá vào cặp bạ phía sau lưng, lúc đó liền đem cặp bạ từ không trung đạp đến phía dưới trên võ đài. Cặp bạ nặng nề nền ở võ đài trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn, cũng trên mặt đất lưu lại một cái hố to, bụi mù tràn ngập. Có điều rất nhanh, cặp bạ từ trong hố lớn nhảy lên một cái, phủi phủi bụi trên người, xuất hiện ở Vừa ghệ tạo chính đối diện, trong ánh mắt tràn ngập của tường. Ao ao từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô, hô hấp đều có chút theo không kịp đấu, trên trán che kín mồ hôi, trong ánh mắt càng là tràn ngập không cam lòng. Không hẹn là chiến đấu dân tộc người xảy ra, có cố không chịu thua sức mạnh. Vợ lệ tạ cười đánh giá một câu, trong giọng nói mang theo một tia thưởng thức, có điều người cùng ta lẫn nhau so sánh còn kém xa đây. Các bạn, các bạn trong lòng không còn gì để nói. Không cần đem lời nói như thế trực tiếp đi, quá hại người tự tôn. Không cái gì không cam lòng, Người có thể nắm giữ thực lực bây giờ, đã phi thường lên gớm, dù sao người tuổi còn nhỏ. Vư lệ tạ mỉm cười nói, ngữ khí dịu đi một chút. Các bạn không có hé răng, chỉ là thật chặt nắm nắm đấm. Vì lẽ đó, ngươi cũng sẽ không biến thành sốtpter xại giản chứ. Vư lệ tạ hỏi: Ngươi nói Super giản. Chính là trước người toàn thân tỏa ra kim quang dáng vẻ đúng không? Các bạn do hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng ngông trơ. Không sai, cái này gọi là Super giản biến thân, là chúng ta người Saiyan mạnh mẽ tộc trưng. Vợ lệ tạ gật gù, lại hỏi, muốn học không? Các bạn. Các bạn vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn vợ lệ tạ, con mắt trợn tròn lên, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta muốn học? Lẽ nào ngươi gặp đột tâm thuật? Nghĩ, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Các bạn một mặt chân thành điệu tỉnh cầu nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Không dạy. Vợ lệ tạ đầu một cái. Thẳng thắn dứt khoát địa từ chối. Các bạn, các bạn khỏe miệng đột nhiên co giật, nhất thời không nói gì, cảm giác mình bị chơi. Ngươi hỏi ta nghĩ không muốn học, ta nói muốn học, kết quả ngươi nói ngươi không dạy ta. Như ngươi vậy thật sự rất quá đáng a. Vừa lệ tạ trên người kim quang tỏa ra, tia sang chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đài, trực tiếp mở ra Super Saiyan biến thân, màu vàng khí tức ở quanh người hắn vần quanh. Vừa lệ tạ tốc độ cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt liền bật tới cặp bạn trước mặt, từng một quyền đệm ở cặp bạn trên ngực. bạn trên ngực, thân thể xem một con tôm lớn như thế lên, tại chỗ ngã xuống đất, trong miệng phun ra một bãi lớn máu tươi. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ta gặp dễ ngươi sao? Chúng ta hiện tại nhưng là đối thủ. Vư Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, lại đang cặp bạ trên người đạp vài chân, mỗi một chân đều sức mạnh mười phần. Cặp bạ đau đến gào gào thét lên, thân thể quện mình trong đất trên, không ngừng mà lăn lộn. Liền như ngươi vậy người xải dạ, điểm ấy trình độ còn lại đây tham gia thi đấu. Vư Gệ Tạ khinh bị cười cợt, trong giọng nói mang theo một tia chà phụng, ngươi thực sự là quá cho chúng ta người xải mất mặt. Nói, Vư Gệ trực tiếp đem chân đạp ở cặp bạ trên mặt, dùng sức nghiền ép mấy lần. Cặp bạ mặt đều bị dăm đến vặn biến hình. Xem ra vô cùng chật vật. Son gỗ cũ vút cằm, đăm chiêu mà nhìn vợ gệ ta, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp, nhưng nói cái gì đều không có nói, hắn biết vợ gệ ta làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. "Ba ba, ngươi làm sao?" Chút nhìn trên võ đài vợ gệ ta hung hắc dáng vẻ, một mặt lo lắng, còn tưởng rằng cha của chính mình biến thành người xấu đây, trong lòng có chút sợ sệt. "Ngươi không nghĩ đến còn có mạnh mẽ như vậy người sai ra tồn tại chứ? Muốn cho ta dạy cho ngươi, ngươi sưng à?" Vợ gệ ta lạnh một tiếng, dưới chân từ từ ra tăng sức mạnh, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. "Ca." Ca. Các bà đầu bị dẫm đến phát sinh xương cốt ma sát tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn sai vị như thế, hắn đau đến đỏ cả mặt, vội vàng chịu thua, "Ta, ta đầu hàng, ta chịu thua." "Van cậu ngươi bỏ qua cho ta đi." "Ngươi nói chịu thua?" Vợ lệ tạ hừ lạnh một tiếng, một cái tóm chặt cặp bà cổ áo, xem xách gà con như thế đem hắn cao cao điệu nhấc lên, ánh mắt tác liệt, người sải dạ trong tự điển sẽ không có chịu thua hai chữ này, điểm ấy đau đớn đều chịu đựng không được, còn dám tự xưng người sải dạ. Nói tới chỗ này, vợ vẫn như cũ không hết hận, lại thuận thế cho cặp bà hai cái to mồm, tiếng vang lênh lênh ở trên lôi đài vang vọng. Các bạn cảm giác mình tâm thái đều muốn mỡ, viên mắt hơi hồng hồng. Đây là thi đấu, đều không khiến người ta chịu thua sao? Nào có như thế bắt nạt người. Hừ, giống như ngươi vậy rất rươi, tới nơi này tham gia thi đấu, quả thực quá mất mặt. Vừa ghệ ta một tiếng cười gằn, cổ tay đột nhiên vùng một cái, đem các bạn ném đến trên bầu trời, các bạn trên không trung đều sợ hãi vẽ ra một đường vòng cung. Vừa ghệ ta muốn làm gì? Tiểu ỷ Cố Lỗ cau mày, nhìn trong trời cao các bạn, chấm ngâm nói, không có chuyện gì, vừa ta nên có chính mình dự định. Son gỗ cũ cười ha, ha một mặt chắc chắc mà nói rằng sống lại một đời son gỗ cũ quá giải vợ lệ tạ. Cái tên này nhìn như hung ác, kỳ thực có thâm ý khác. Chính mình dự định. Diỷ cô Lô nhìn son gỗ cũ một ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút, không hiểu vợ lệ tạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Xem thật kỹ đi, lập tức ngươi liền biết rồi. Son gỗ cũ mỉm cười nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài vợ lệ tạ. Xem ngươi loại này không có giá trị người xải ra, căn bản cũng không có cần phải tồn tại. Vợ lệ tạ quay về phía trên cặp bạc nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười nhưng mang theo một tia băng lạnh, ta muốn giết ngươi, chờ đem ngươi tiêu diệt sau đó gia thuận tiện quá khứ đem sạ đạ dạ hành tinh cũng cho tiêu diệt hết, để cho các ngươi vũ trụ thứ 6 người sải dạ hoàn toàn biến mất. Các bà con ngươi co rú lại, trên mặt trong nháy mắt thay đổi màu sắc, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Chuẩn bị đi chết đi. Vừa gệ tại trên người bắt đầu ngưng tụ năng lượng, hào quang màu và nóng ở trong tay hắn hội tụ, hình thành một cái năng lượng khổng lồ bóng. Một đạo năng lượng mạnh mẽ ba hướng về cặp bà vị trí gào thét mà đi, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Sạ đa dạ hành tinh. Cặp bà hét lớn một tiếng, vô cùng tức giận từ trên người hiện ra đến, như là núi lửa bạo phát như thế, sạ đa dạ hành tinh, cũng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Không cho phép ngươi thương tổn nó. Ầm ầm ầm. Các bà trên người phóng ra sáng sủa kim quang, khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tăng vọt, bộ lông màu vàng nóng ở trong gió tùy ý bay lượn, quanh thân vẩn quanh mạnh mẽ sóng khí. Lại như lúc, các bà khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang lấp loé, đã thành công mở ra Super Saiyan biến thân, trong ánh mắt tràn ngập kiên định niềm tin. Các bà đột nhiên vung tay lên, mang theo màu vàng sóng khí, năng lượng năng lượng trên không trung tung, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Các bà giận tím mặt, lạnh lùng nhìn phía dưới vợ gệ tạ, trong thanh âm mang theo vẻ giễu dạy. Vợ gệ tạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt đỏ hồng, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết vui mừng. Thế kia, hắn biến thành Superstar sải giàn. Tiỷ ỷ Cố Lô kinh ngạc nói rằng, con mắt hơi trợn to, không nghĩ đến sự tình sẽ là như vậy phát triển. Ta liền biết là như vậy, vợ gệ tạ đang dạy dỗ các bà biến thân Superstar sải giàn đây. Son gỗ cụ mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một tia Thì ra là như vậy, thực sự là hiếm thấy a, không nghĩ đến vợ còn có tỉ mỉ như vậy một mặt. Tiỷ ỷ một tiếng. Đối với vẻ lệ tạo ấn tượng có một tia đổi mới, chỉ cần phẫn nộ là có thể biến thành sút bập tơ xải dạn sao? Gia Đít nhất thời hứng thú, con mắt sáng lấp lánh, có chút hưng phấn hỏi, cũng không phải như vậy. Jin lắc đầu một cái, nhìn Gia Đít, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, ngươi ba ba không phải đã nói rồi sao? Ngươi còn cần đem cơ sở sức chiến đấu tăng lên, hơn nữa nắm giữ một viên ôn hòa tâm mới được. Hai thứ này ngươi đều không có, vẫn là trước tiên cố gắng tu luyện cơ sở đi. Gia Đít nhất thời dường như tiếc khí quả bóng như thế, buông xuống đầu, trên mặt tràn ngập thất lạc, vừa nãy giấy lên hy vọng ngọn lửa trong nháy mắt bị dội tắt. Độ tính không sai, lại nhanh như vậy liền nắm giữ. Vư lệ tạ quay về các bạ ca ngợi một câu, trong giọng nói mang theo một tia tán thành, vừa cười đạo, "Có điều, Super Sải Dạn chỉ là bắt đầu, mà sau còn có càng mạnh mẽ biến thân." Super Sải Dạn chỉ là bắt đầu. Có ý gì?" Các bạ sững sở, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Xè xẹt, xè xẹt. Vư lệ tạ trên người bỗng nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo màu vàng hoàng quang, bùng bùm vang vọng, khí tức lại lần nữa tăng vọt, bộ lông màu vàng nóng càng thêm dựng đứng, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Vư lệ mở ra Super Sải hai biến thân. Chuyện này Đây là, các bạn dại ra chốc lát, khẽ nhếch miệng, một mặt khó mà tin nổi. Các bạn có thể cảm giác được, vực lệ tạ khí tức so với vừa nãy mạnh mẽ rồi quá nhiều. Đây là vượt qua Super tơ Super Saiyan biến thân, cũng có thể gọi là Super Saiyan 2, sức mạnh cùng tốc độ đều mạnh hơn Super Saiyan trên rất nhiều. Vực lệ tạ kiên trì giãn giải, như là một cái nghiêm ngặt đạo sư. Siêu cấp. Super Saiyan 2. Các bạn vẻ mặt cứng đờ, trong lòng chịu đến rung động lớn. lai like người Saiyja còn có mạnh mẽ như vậy biến thân. Vực tạ trên người kim quang một cái chớp mắt thay đổi màu sắc, chuyển biến thành ngọn lửa màu đỏ rực cháy luồng lực, tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ rực, trong ánh mắt mang theo một tia thần tính uy nghiêm. Cặp bạ trưởng lớn hai mắt, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Trảm phạ càng là một mặt kinh ngạc, con người bạo xúc, thân thể không tự chủ được mà về phía trước huênh hoành, nhìn chầm chằm trên võ đài vờ lệ tạ. Ai nha ai nha, thực sự là làm người kinh ngạc a. Vạ Đồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Chuyện này, tiểu tử này còn có những cái khác biến thân. Hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Trảm khiếp sợ và phần, âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vợ gệ Tạ sẽ mạnh như vậy. Thực sự là ghê quá a. Cái này biến thân đã cùng Hít Tiên Sinh rút ngắn khoảng cách, vạ đồ nhẹ nhàng tầng khái, trong giọng nói mang theo một tia than thở. Chẳng phải máy móc địa xoay chuyển đầu, hướng về vạ đồ liếc mắt nhìn, lại nhìn một chút xa xa hít. Kì nhưng là một mặt hờ hững vẻ mặt, phản phất vợ gệ Tạ biến thân căn bản không có đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là trong ánh mắt chiến ý càng nồng. Chuyện này, đây là cái gì biến thân? Cấp ba vội vàng hỏi, trong thanh âm mang theo run rẩy. Cái này gọi là Super Saiyan God, biến thành như vậy, vậy coi như là chất bay vọt đã xem như là bước vào thần lĩnh vực. Vợ lệ tại niết nhượm lên, cười đến càng sắc lạ, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Chất bay vọt. Cặp bạn ngạc nhiên, cảm thụ vợ lệ tại trên người cái kia cố khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, hoàn toàn không cảm ứng được ngươi sóng năng lượng, thật giống như không tồn tại như thế, rồi lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Này rất bình thường, bởi vì ta bây giờ có được chính là thần khí tức. Vợ lệ tại cười cợt, giải thích, thần khí tức không phải là như vậy dễ dàng bị cảm ứng được. Coi như là gã cạc rốt, cảm ứng thần khí tức đều sẽ không quá nhẹ bén. Nói, vợ còn cố ý chỉ chỉ cách đó không xa son gỗ cũ. Trong ánh mắt mang theo một tia trêu trọc son cổ củ son g cổ của gái, gái đầu cười hì hì. các bạn cũng là ngơ ngác mà hướng về son gỗ của phương hướng nhìn một chút lại cấp tốc quay đầu trở lại trong ánh mắt tràn ngập đối với vợ vợệtạ kinhể nhưng nói cái gì đều không có nói đó lấy vợệ ta nết miệng nở nụ cười ngọn lửa trên người bỗng nhiên biến thành màu xanh lam dường như thâm thâmúy đại dương mở ra s giúpt tơàiạn bờ lưu biến thân khi tức so với giúp tơài gột càng thêm cô động cùng mạnh mẽ các bạn một mặt kinh ngạc mà nhìn biến thấy giúp tơờ lưu ta lại lần nữa bị chấn động rồi Hắn cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ, người xảy ra lại có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ biến thân. Chẳng Phạ, Trảm Phạ từng trận không nói gì, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng khỏi nói nhiều tức, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vợ gế Tạ còn có như thế một tay. Tiểu tử này còn cất giấu một cái biến thân. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy không lấy ra đến? Trảm Phạ khẽ cắn răng, thật chặt nắm lây song quyền, đốt ngón tay đều trở nên trắng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Ai nha ai nha, hiện tại vợ Tạ tiên sinh cái này biến thân, đã cùng tiên sinh thực lực không kém nhiều, cuộc tranh tài này càng ngày càng thú vị. Vạ Đồ phân tích một hồi, thấp giọng nói: Chẳng phạ lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt, con người chuyển động, đột nhiên nảy ra ý hay, tiến đến Vạ Đồ bên thai nhỏ giọng nói rằng: "Vạ Đồ, nếu không chúng ta mau mau từ bỏ thi đâu đi, liền nói có chuyện rất trọng yếu, sau đó tránh đi, miễn cho thua có thảm." Vạ Đồ che mặt, lắc đầu bất đắc dĩ. "Được, liền như thế vui vẻ quyết định." Trảm phạ cười hì hì, hoàn toàn không chú ý tới Vạ Đồ vẻ mặt, quay đầu nhìn một chút bệ Yizhu, liền muốn với hắn chào hỏi, chuẩn bị cấp tốc tránh đi. "Trảm đại nhân, ta ngược lại thật ra cho rằng" khi tiên sinh chưa chắc sẽ bại bởi hắn, thì tiên sinh thực lực cũng không thể khinh thường, ngài vẫn là chờ một chút xem đi. Vạ đồ cởi cật, khuyên hắn nói: "Chẳng phải sừng sốt một chút, nhìn một chút một mặt hờ hững, lại nhìn một chút trên võ đài ánh sáng vạn trượng vở lệ tạ, dò dự lên. Ít nhất liền vở lệ tạ tiên sinh hiện nay biến thân đến xem, ở năng lượng cường độ trên, theo ta suy đoán vẫn là hít chiếm cứ nhất định ưu thế." Vạ Độ nheo mắt lại phân tích nói, trong tay quyển trượng nhẹ nhàng chỉ trỏ cằm: "Thật sự, ngươi đừng gạt ta a." căng thẳng thần kinh thoáng lảo lẹo, nói mang vẻ một tia cấp thiết xác nhận: "Là thật sự Và đồ nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười vẫn như cũ vui tươi. Chàng họa vỗ vỗ chính mình ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác đặt ở trong lòng đá tạm nhẹ không ít. Là thật sự là được, hù chết ta. Đây là màu xanh lam. Các bạn nói chuyện đều có chút nói lắp, ánh mắt Trừng Trừng địa nhìn chằm chằm vớ gệ ta, phảng phất bị làm định thân chú. Làm sao ở Super Saiyan bên trên còn có nhiều như vậy biến thân? Các bạn cảm giác mình nhận thức bị triệt để là đổ. Lão Son, vớ gệ ta đây là ở học ngươi đây, biến cái thân hận không thể toàn thế giới đều biết. Ti một tiếng thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Vở lệ tạ thúc thúc cũng yêu thích như vậy chơi. Son Goku hẳn hạ thấp giọng, lén lút nổ nước bọn, từng trận không nói gì. Son Goku củ cười ha ha, nắm đốc, không nói thêm gì. Nếu như đội thành lão Son biến thân lời nói, ít nhất phải biến đến mấy chục phút mới có thể kết thúc đi. Tiỷ ỷ Cổ lộ nét miệng lên, lộ ra bớn cợt nụ cười. Hơn nữa Super Saiyan 4 cùng Super Saiyan 5, cùng với Super Saiyan 6. Tiỷ ỷ Cổ thúc thúc ngươi nói quá đúng rồi. Son Goku hẳn địa điểm đầu, rất tán thành. Son Goku củ. Chương 172, Beerus, Mang Goku đi ra ngoài đánh nhau, chương 172. Beri rút, mang gỗ cũ đi ra ngoài đánh nhau. Sau đó là sinh thấm đi, vợ lệ tạ còn muốn tiếp tục biến xuống sao? Tiỷ ỷ cô lô mỉm cười nói, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Tiỷ ỷ cô lô mới vừa nói xong, vợ lệ tạ trên người chính là phóng ra càng thêm nồng đậm ánh sáng màu lam, dường như biển sâu giống như thâm thúy, sóng năng lượng so với trước càng thêm hung luyện cuồng bạo. Súp cơ tái dạn sinh thấm, biến thân hoàn thành. Nhìn thấy vợ lệ tạ biến thành súp bợ tái dạn sinh vũ trụ thứ mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến mê người, người, từng cái từng cái há to miệng, nói không ra lời. Liên ngay cả vẫn trấn định hít cũng có một chút nho nhỏ kinh ngạc trong mắt lóe ra một tia dị thải. Bởi vì một đời trước, khi bị đào thải thời điểm, Vừa Vegeta vẫn không có biến thành quá Super Saiyan xanh thẫm. Vừa Vegeta mở ra Super Saiyan xanh thẫm là ở giải đấu sức mạnh cùng giở một trận chiến thời điểm lẫm ngộ. Vào lúc ấy, khi đã bị đào thải ra khỏi cục, khi vẽ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, đầu ngón tay ở trong túi hơi của mình. Đời này, ta đối thủ quả nhiên đổi thành Vừa Vegeta. Cái tên này xem ra quả nhiên không bình thường a. Màu sắc càng sâu càng cường sao? Đây chính là Super Saiyan xanh thẫm, so với vừa nãy màu xanh lam hình thái mạnh hơn không biết. Vư lệ tạ trên mặt lộ ra hóm ánh nụ cười, quay về cặp bạn giãn giải, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang. Cặp bạn môi run cầm cặp một hồi, cảm thụ cái kia cố hầu như phải đem không khí xé rách khí tức, trong lòng chịu đến vô cùng chấn động, chỉ có thể ngơ ngác mà gật đầu. Còn có thể lại biến xuống sao? Có phải là đã đến cực hạ? Ti ỷ Cố Lô nhỏ giọng thầm thì một câu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vư lệ tạ thúc thúc nói một chút còn có tân biến thân sao? Đã nhiều năm, vẫn không có tân biến thân. Son gọ hẳn gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút địa trả lời. Hay là ở một cái khác thế giới song song có lĩnh độ cũng khó nói đây. Soan gỗ cũ không hề để ý địa cười cật, giọng nói nhẹ nhàng. Coi như là có, tính toán hẳn là sẽ không tại hiện tại bài ra, đến giữ miếng làm lá bài tẩy. Ti Úy Cố Lỗ Suy đoán nói, đối với vợ lệ tại chiến đấu xáo lộ rõ như lòng bàn tay. Ti Úy Cố Lỗ Suy đoán quả nhiên không sai. Vợ lệ tại ở biến thành sút puppeter xải dạn xanh thấm sau khi, không có tiếp tục khoe khoang, mà là lập tức cấp tốc tấn công, cách không vùng tay lên, một đạo vô hình sóng khí trực tiếp đem các bạ cho đánh mất. Các bạn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể liền mềm mại địa ngã trên mặt đất, để mất đi ý thức, bị đạo thải ra khỏi cục. Trảm phạt cái trán nổi lên ba cái vân xanh. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi, năm đấm nắm đến khinh khách vang vọng. "Và Đồ, ngươi xem người này còn ẩn giấu một cái bí thân." Trảm Phạ có chút sốt sắng mà quay đầu dò hỏi Và Đồ, giọng nói mang vẻ một vẻ bối rối. "Và Đồ, ta đây nào có biết a. Ngươi đúng là nói một câu nha." Và Đồ chẳng Phạ bất mãn mà hừ hừ, gấp đến độ xem trên chảo nóng con kiến. "Ai nha ai nha, ta ngược lại thật ra cho rằng vừa nãy Trảm Phạ đại nhân đề nghị không sai." Và Đồ che miệng cười cợt, trong đôi mắt mang theo trêu tức. "Ta vừa nãy đề nghị." Trảm Phạ sững nhất thời không phản ứng lại. Chính là tìm cái lý do tránh đi ha. Vạ Đồ nhẹ nhàng thở dài. Chẳng Phạ, Chẳng Phạ từng trận đầu lớn, cảm giác mình thông minh bị đè xuống đất ma sát. Ý của ngươi là nói, kết chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đúng không? Chẳng Phạ cắn răng hỏi, trong lòng làm tốt dự tính xấu nhất. Nói chung, không tốt thắng lợi. Vạ Đồ khách quan phân tích nói, chưa hề đem lời nói chết, có thể có mấy phần thắng. Trảm Phạ lại hỏi, tối cuối cùng một tia hy vọng, 5 phần đi. Vạ Đồ trả lời, nữ khí bình tĩnh. Trảm Phạ mạnh mẽ trừng Vạ Đồ một ánh mắt, tức giận đến chực môi. Năm phần phần thắng đã rất cao được rồi. Ta còn tưởng rằng chỉ có 3 điểm phần thắng đây. Này không phải 5 năm mở sao? Người quản cái này gọi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trạm Vạ tức giận trực trừng mắt, cảm giác mình bị chơi. Ai nha ai nha, Trạm Vạ đại nhân có phải là đã quên cái gì? Vạ Đồ mỉm cười nói, nhắc nhở. Cái gì? Trạm Vạ sững sờ, nghi hoặc mà nhìn vào Đồ. Vũ trụ thứ 7 bên kia, đây mới là cái thứ hai ra trận tuyển thủ, mà sau còn có 3 vị tuyển thủ đây. Vạ Đồ trả lời, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng xem một tảng đá lớn nện ở Trạm Vạ trong lòng. Trạm Vạ run rẩy điệu run lên một cái, khóe miệng liên tục đình đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, phảng phất bị rút đi sở hữu khí lực. Đúng đấy, đúng đấy. Ta làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên đi. Coi như hi thắng bờ gệ tạ, mà sau còn có son gỗ cũ bọn họ đây. Hiện tại tránh đi vẫn tới cái chứ. Chẳng phạ nói, liền muốn đứng dậy đi qua cùng bệị dị dục chào hỏi tránh đi. Hiện tại không thích hợp. Và Đồ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Tại sao hiện tại không thích hợp? Chẳng phạ ngớ ngẩn, không hiểu hỏi. Chúng ta vũ trụ đã còn lại cái cuối cùng tuyển thủ, hiện tại nếu như tránh đi lời nói, chạy trốn dấu hiệu quá rõ ràng. Vạ Đồ cười trả lời, giọng nói mang vẻ một tia cảnh cáo. Trảm tọa. Trảm phạ mặt tối sầm, quay về vạ Đồ trợn mắt nhìn rồi lại không thể làm gì. Đều do ngươi. Vừa nãy ta nói phải đi, ngươi không cho ta đi." Chẳng hạ thở phì phò nói rằng, nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Xem ra không biện pháp khác, chỉ có thể hào hảo cố lên. Và Đồ thở dài nói, chỉ mong sẽ phát sinh kỳ tích đi. Chẳng Vạ không nói gì ngưng nghẹn, một mặt sinh không thể luyến, chỉ còn dư lại hít. Son gỗ củ nhất thời hứng thú, con mắt sáng lấp lánh, hướng về hít phương hướng nhìn một chút, làm nóng người, hận không thể chính mình lên sân khấu. Thực sự là hiếm thấy, vợ lệ tạ tiên kia lại ở vấn các bạn, mặt trời mọc ở hướng tây. Tiỷ lộ cơi cợn, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Không tệ lắm, này không phải là vợ ghẻ tạ tác phong a? Son Go cũ theo nợ nụ cười, gãi gãi đầu. Khả năng đồng dạng đều là người xã ra, vì lẽ đó có nắm giữ cựu chứ. Dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên. Đì ỷ Cô Lô suy đó nói, ta cũng là người xã ra. Son Go cũ trả lời, một mặt vô tội. Ngươi sẽ không cảm thấy tên kia yêu thích ngươi chứ? Đì ỷ Cô Lô nhìn một chút Son Go cũ, cười hỏi, giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc. Chí ít sẽ không đặc biệt chán ghét ta chứ? Son Go cũ gãi đầu một cái, không xác định mà nói rằng, ngươi đều là có thể trọng hắn không cao hứng, này ngược lại là thật sự Tì ý cô lô cười nói, nhất châm kiến huyết. Là bởi vì ta thực lực vượt xa hẳn sao. Son gỗ củ sờ sờ cảm, nghiêm túc suy nghĩ lên. Là bởi vì ngươi lời nói quá đau lòng. Tì ý cô lô lặng lẽ lau mồ hôi, đối với son gỗ củ trí tưởng tượng biểu thị bất đắc dĩ. Son gỗ củ. Ta nói sai cái gì sao? Quá tuyệt, ba ba, còn sót lại cái cuối cùng tiến thủ. Chúng ta lập tức liền muốn thắng. Chút hưng phấn la lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chàn đầy kích động. Vợ ghệ tạ tiên Cố Nen đáp ý, xem ra lần tranh tài này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta tất thắng. Đúng nha, đúng nha, có Gỗ Cụ Tiên Sinh ở, Bệ Y rút đại nhân cứ yên tâm đi. Khích nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, xem ra đánh thời gian ta mang Gỗ Cụ tiểu tử này đi những cái khác vũ trụ đi dạo, thuận tiện đức hiệp bắt nạt những cái khác thần hủy diệt, để bọn họ cũng mở mang chúng ta vũ trụ thứ bảy lợi hại. Bệ Y rút trầm ngâm nói, trong ánh mắt lóe qua một tiếng lẩm ngâm. Gỗ Cụ Tiên Sinh cũng không có đam mê này. Khích đầu một cái, quá giải son liền nói dẫn hắn đi ra ngoài đánh nhau, hắn sẽ đồng ý. ý cười hì, hì đúng son Gỗ Cụ ý Còn giống như thực sự là như vậy. Vợ lệ Tạ Tiên Sinh, các bạn đã tỉnh lại, dây rủa đứng lên đến, lại lần nữa quay về vợ lệ Tạ túi người chào, ngữ khí chân thành, thực sự là rất cảm tạ người, giáo hội ta giúp tơ giải dạn biến thân. Hừ, chớ đem người giải giả tiêu ngạo quên đi, quan gặp biến thân vô dụng, còn phải cố gắng tu luyện. Vợ lệ Tạ thản nhiên nói, ngữ khí vẫn như cũ băng lạnh, nhưng ít đi mấy phần trước lệ khí. Được, là ta nhất định sẽ nỗ lực. Các bạn dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Đón lấy lên sân khấu chính là vũ trụ thứ 6 vị tuyển thủ cuối cùng, thích tuyển thủ trong tai câm mịt lỗ phồn, lớn tiếng tuyên bố, âm thanh vang vọng toàn bộ đấu trường. Trảm Phạ khẽ miệng một trận đánh đánh, tim nhảy tới cổ rồi. Ngắn ngủi trầm mặt, trong không khí tràn ngập căng thẳng phi tức. Có điều nói đi nói lại, sống ở Hắc ám trong vũ trụ hít, ngươi lại có thể để người này lại đây tham gia thi đấu. Hắn không phải từ trước đến giờ độc lai like độc vãng sao? Trảm Phạ trầm ngâm nói, hơi nghi hoặc một chút. Thắng lợi lời nói, ta cho hắn cung cấp hình lập phương phi thuyền vũ trụ làm điều kiện. Vạ Đồ khẽ mỉm cười, lộ ra hồ ly giống như nụ cười. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trảm Phạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, con mắt chợt lên tròn xoe. Nếu như cho hắn cái kia đồ vật lời nói, chẳng phải là hắn có thể đi bất kỳ địa phương nào, thậm chí đến những cái khác vũ trụ sao? Đúng nha, đúng nha, chẳng phải đại nhân không phải đã nói rồi sao? Bất luận làm sao cũng phải làm cho hắn tham gia thi đấu, ta cái này cũng là vì vũ trụ vinh dự mà." Và Đồ Nụ cười hiện lên, nói tới lẽ Thăng Khí Hùng. Tính toán một chút, trước tiên thắng thi đấu nói sau đi, những cái khác sau này hay nói." Chẳng qua một tiếng thật dài thở dài, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lúc này, hắn đã cất bước bước lên võ đài, cùng vợ ghế đối lập mà đứng, giữa hai người không khí phảng phất đều đặc lại. Hai người nhìn lẫn nhau, Ánh mắt trong đụng chạm đốm lửa lập loé, một luồng áp lực vô hình khuyết tán ra đến, để chu vi khán giả đều nín thở. Trận đấu bắt đầu. Trong tai lớn tiếng tuyên bố, âm thanh hạ xuống trong náy mắt, toàn bộ đấu trường yên lặng như tờ. Kít hai tay cắm vào túi, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chăm chú đối diện vợ lệ ta, ánh mắt sắc bén như lao. Vợ lệ ta lộ ra một mặt nụ cười tự tin, trên người lam quang tản đi, cũng không hề biến thân, vẫn duy trì thái độ bình thường. Thử, Kít, ta muốn bắt đầu rồi, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng sao?" Vợ ta hỏi, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Kít nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, toàn thân bắp thịt cũng đã căng thẳng như vậy, ta liền không khách khí. Vợ gệ tạ nói, dưới chân đột nhiên đạp xuống, mặt đất nước ra một đạo đường vẫn nhỏ, thân thể dường như như mũi tên giời cùng hướng về hit vị trí vật tới, nằm đấm mang theo ác liệt từng gió. Ngay ở vợ gệ tạ sắp tới gần hit trong ngay mắt, hit bóng người hơi loán một cái, trực tiếp một quyển trong số mệnh vợ gệ tạ chán, tốc độ nhanh khiến người ta không phản ứng kịp. Vợ gệ tạ đau đến gào gào thét lên, đầu một trận mềm muội, trực tiếp ngã xuống đất. Có điều rất nhanh, vợ gệ ta bắt đầu từ trên đất nhảy lên một cái, phun ra một búng máu, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, có chút ý nghĩa. Vợ gệ ta, người không dự định biến thân sao? Dùng thái độ bình thường đánh với ta, là xem thường ta sao?" Khít Nhàn nhặt hỏi, nữ khí bình tĩnh không lay động. "Không cần phải gấp, trước tiên hảo hảo theo dõi quan sát lại nói." Vư Lệ Tạ hừ một tiếng, xoa xoa đau đớn cái chán "Thật sao?" Khít khẽ cười nói, trong đôi mắt mang theo một tia cân nhắc, "Son gỗ cũ không có từng nói với ngươi cái gì không, liên quan với ta sự tình?" Cạc cạc ruột "Hắn nói với ta cái gì?" Vư Lệ Tạ hơi run run, nghi hoặc mà nhìn ít, không hiểu hắn lời này là cái gì ý tứ. "Cái kia không sao rồi." Khít cười cợt, không có giải thích. Vư cũng không có để ý lại một lần hướng về Hít Phương hướng xuống tới, năm đấm vung vậy đến càng nhanh hơn. Hít trực tiếp thông qua tầm kịp tâm dương tiệm thị công thân thể ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Vở lệ tạ, bay về Vở lệ tạ phát động công kích. Mà ở mấy hiệp giao chiến sau khi, Vở lệ tạ tựa hồ mò đúng Hít tiết tấu, đột nhiên một cái nghiêng người, tầm tầm một quyền đập tới, năm đấm sượt ở Hít trên mặt, mang theo một trận tử phong. Khi thân thể về phía sau ngửa mặt lên, liên tục rút lui vài bước, mới ổn định thân hình, trên mặt qua một tia kinh ngạc. Thế nào? Kì, ta thực lực cũng không tệ lắm phải không? Vô lệ tạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. "Không sai, khi đưa ra hợp lý đánh giá, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi là không thể đánh qua ta." Vô lệ tạ hừ lạnh, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, "Ta đã đối với ngươi kỹ năng hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng." "Ồ, thật sao?" Kít mỉm cười nói, trong ánh mắt lén qua một tia khiêu khích. "Ngươi kỹ năng là tầm kịp âm dương tiệm thì không có thể khống chế thời gian đối với chứ? Có thể để thời gian ngắn tạm đình chỉ, là ý này chứ?" Vô tạ cười đến càng sán lạn, phảng phất tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay. "Đúng thế." khi gật đầu thừa nhận, không có phủ nhận. Nghe được vợ gệ tạ lời nói ra, Trảm Phạ cùng Va Đồ đều là thoáng ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Này, Va Đồ, vợ gệ tạ người này là làm sao biết hit kỹ năng?" Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, thật giống hiểu rõ đến mức rất rõ ràng như thế. Trảm Phạ căng răng, trong lòng có chút khó chịu, cảm giác chính mình lá bài tẩy bị nhìn thấu. Hay là hit nói ra đi, dù sao hit biết đến sự tình rất nhiều. Va Đồ trầm ngâm nói, cũng không nghĩ ra những lý do khác. Hình... "Người này thật nhiều miệng." Quay đầu lại ta nhất định phải từ từ nói nói hắn. Trảm Phạ đem khí táp đến hit trên người. Ngươi có thể nhảy qua không? Một giây thời gian đúng không? Vợ lệ tạ cười nói, ngữ khí chắc chắn, vì lẽ đó ta từ người biến mất trước trong nháy mắt động tác đến dự đoán ngươi không? Một giây sau sẽ xuất hiện vị trí, đây chính là ta có thể đánh đến ngươi nguyên nhân. Khi khinh bị cười cật, không nói gì, trong ánh mắt nhưng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. "Còn có, ngươi đem hai tay cắm ở trong túi tiền, còn dùng áo khoác che cốt chân, đều là khiến người ta không nhìn ra động tác của ngươi, như vậy người khác liền không cách nào dự đoán sự công kích của ngươi, đúng không?" Vợ lệ tiếp tục bổ sung, đem hit kế vật từng cái đáp đúng. Ngươi nói tiếp. Kỷ khật gù. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn vợ lệ tạ, tựa hồ đối với hắn lời kế tiếp cảm thấy rất hứng thú. Người biến mất trước động tác là không cách nào thay đổi. Vợ lệ tạ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo 10 phần tự tin, phản phật đã nắm giữ chiến thắng huyết bí quyết. Vì lẽ đó, ngươi có thể biến thân sao? Khích khẽ cười nói, trong ánh mắt mang theo một tia cân nhắc, ngươi là dự định biến thành phổ thông sư sư giải giàn đây, vẫn là biến thành sư sư giải giàn cốt? Vợ lệ tạ hơi run run, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cho tới lạ là lạ ở chỗ nào? Vợ tạ trong lúc nhất thời đã nghĩ đến không phải rất rõ ràng. Bởi vì hít câu nói này, vừa vận xác minh vờ gệ tạ muốn biến thân ý nghĩ. Vờ gệ tạ sau đó phải biến thành Super Saiyan, lại cẩn thận địa đi theo hít đánh một trận. Cuối cùng lại biến thành suốt tơ Super Saiyan gốt, sau đó đem hít đào thải ra khỏi cục. Đây là một đời trước son gỗ cụ sử dụng xáo lộ. Vờ gệ tạ định dùng đi ra thử xem. Dù sao vợ gệ tạ suy nghĩ tỉ mỉ quá, ở đơn giản luận bản tình huống, cạ cạ rốt cái này xáo lộ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu là chân chính chiến đấu lời nói, trực tiếp dùng Super Saiyan xanh thấm liền ép là được. Sở dĩ dùng loại này xáo lộ Đấu Pháp, vừa ghệ tạ là hy vọng hiểu thêm hiểu rõ hít em kịp âm dương thiểm thì công. Vạn nhất sau đó hy thực lực tăng lên, vừa ghệ tạ cũng có thể mang nó đánh bại. Khi lập tức phóng lên trời bay lên trên không, tốc độ nhanh như tia chớp, lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Vừa ghệ tạ không chút do dự nào, vội vã đuổi theo, thân ảnh của hai người ở trên không bên trên di chuyển nhanh chóng, mang theo từng trận sóng khí. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến, năm đấm cùng nắm đấm tiếng va chạm, năng lượng tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Hai người năm đấm va chạm vào nhau, phát sinh một tiếng lanh tiếng vang, mạnh mẽ lực xung kích hướng bốn phía tán. Không khí chung quanh đều phản phất bị chấn động đến mức và mèo. Làm sao? Ngươi sử dụng son gỗ cụ xáo lộ, liền có thể đánh bại ta sao? Khi đột nhiên nói chuyện, trong giọng nói mang theo trào phúng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vư lệ tạ sững sờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt độc lại. Khi làm sao sẽ biết cái này xáo lộ là cả cạ ruột dùng qua? Son gỗ cụ đã nói với ta, ngươi cũng là sống lại, đúng không? Khít khẽ cười nói, trong ánh mắt mang theo một tia hiểu rõ. Vư lệ tạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt ngắc nhiên, khẽ nhếch miệng, nửa nói không ra lời, trong lòng lên sóng to gió lớn thật là khéo, ta cũng sống lại. Khít khẽ mỉm cười, ngữ khí bình thản, nhưng xem một viên bom nặng cân ở vờ gệ tạ trong lòng nổ tung. Ngươi, ngươi cũng là. Vờ gệ tạ nói chuyện đều có chút nói lắp, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Vờ gệ tạ làm sao cũng không nghĩ ra, ít lại cũng là người trọng sinh. Vì lẽ đó, ngươi dùng son gỗ cụ xáo lộ đối phó ta, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Khít nết miệng cười cận, thân thể trên không chung một cái linh hoạt xoay chuyển, sử dụng một cái ngả người móc bóng, một cước đá vào vờ trên lưng, đem vờ tạ từ không trung đạp xuống. Có điều, vờ gệ phản ứng cũng là cực nhanh. Ở sắp tiếp cận mặt đất một khắc đó, Vợ Gệ Tạ trên người ánh sáng màu làm tỏa ra, lang quang chói mắt trong nháy mắt bao phủ hắn toàn thân, lập tức mở ra Super bờ lù biến thân, khí tức mạnh mẽ để chu vi mặt đất đều khẽ chấn động. Vợ Gệ Tạ vững vàng mà ngừng lại, hai chân cách mặt đất, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn cũng là lóe lên một cái xuất hiện ở Vợ Gệ Tạ chính đối diện, động tác nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ. Thế mới đúng chứ, sớm một chút lây ra thực lực chân chính, để tránh khỏi lát nữa bị đào thải ra khỏi cục, vận khí không tốt. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Ngươi, ngươi Vở ta một mặt kinh ngạc điệu nhìn Trunks, cảm nhận được vô cùng chấn động, đại não hôn loạn tương bừng. Kịt lại cũng là người trọng sinh. Đột nhiên cảm giác thế giới này sống lại người thật nhiều. Được rồi, liền bắt độc thể tự gìn đều có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, còn trở thành Son Goku bạn học. Như vậy, Kịt có thể sống lại, thật giống cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Lấy ra bản lãnh thật sự đến đây đi, Vở Vegeta, ngươi không phải sẽ biến thành cái kia xanh thẫm sao? Kịt cười híp mắt hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Hừ, đối phó như ngươi vậy ra hỏa, căn bản không cần biến thành xanh thẫm. Vở Vegeta lạnh một tiếng, cười đến càng sán lạn. Ngươi cho rằng ta chuyện gì đều không có làm sao? Ta nhưng là chăm chú tu luyện qua, ta chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi." Khi nói, trên người lập tức hiện ra năng lượng mạnh mẽ, không khí xung quanh đều trở nên nghiêm nghị lên. Lại như lúc, khi trên người phóng ra hào quang màu lam đậm, dường như biển sâu màu sắc, hắn đã là đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạn, khí tức so với trước mạnh mẽ rồi mấy lần. Trạng thái này, vợ lệ ta không thể quen thuộc hơn được. Một đời trước, khi chính là thông qua trạng thái này cùng Son gỗ cũ nhất quyết thắng bại. Có điều một đời trước hiện, trạng thái này chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, cuối cùng vẫn là Son gỗ cũ thu được thắng lợi. Vư Gệ Tạ càng là bày ra chiến đấu tư thế, bắp thịt toàn thân căng thẳng, ánh mắt sắc bén như dao, thời khác chuẩn bị nên tiếp hít công kích. Kìa hai tay vẫn như cũ cắm ở trong túi, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ung dung không độ. Hai người đối chọi gay gắt, trong không khí tràn ngập nồng nặng mùi thuốc súng, phản phất 1 giây sau liền muốn bạo phát càng kịch liệt va chạm. Vợ Gệ Tạ trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, hướng về hít vị trí cấp tốc xuống tới, tốc độ nhanh như mũi tên rời cùng, mang theo một trận cuồng phong. Kì một bên thân, động tác nhìn như chậm, chậm nhưng tinh chuẩn điểm tránh Vư công kích tới được năm thời cơ bắt chẹt đến vừa đúng. Nhưng mà Ngay ở Hid vừa mới chuẩn bị phát động công kích một khắc đó, Vô Lệ Tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới hào quang màu lam đậm tỏa ra, so với trước màu xanh lam càng thâm thúy hơn, càng thêm lẫm lẫm. Vô Lệ Tạ trực tiếp mở ra sút Potter sợi giản xanh thẫm biến thân, khí tức lại lần nữa tăng vọt, không gian chung quanh đều phảng phất bị vặn méo. Hid nắm đấm đã cách Vô Lệ Tạ mặt càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn trong số mệnh. Nhưng mà, Vô Lệ Tạ khẽ miệng nhưng là làm nổi lên một vẻ độ cong, cười đến càng lạ, hết thảy đều ở hắn trong bàn tầng tầng tới, mang theo sức mạnh to lớn, quyền phong gào thét. Chỉ là Làm vợ Vegeta năm đấm trong số mệnh khi thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, quả đấm của chính mình thật giống đánh vào bóng mở bên trên, không có cảm nhận được chút nào lực cản. Làm sao? Vegeta vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thử, người quá bất cẩn, Vegeta. Tiếng âm thanh tại sau lưng Vegeta vang lên, mang theo một tiêu băng lạnh. Chương 173, Gỗ cũ, đây là bản năng vô cử cơm dương xịt. Chương 173, Gỗ cũ, đây là bản năng vô cực gầm rương Cái gì? Vegeta máy móc địa chuyển qua đầu, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp chúng đích vờ gậy tạ cảm, sức mạnh to lớn để vờ gậy tạ thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Vờ gậy tạ thân thể trên không trung lăn lộn ngã nhào một cái, hướng về võ đài ở ngoài rơi xuống, tình huống vô cùng nguy cấp. Kít lại lần nữa lần theo mà lên, muốn bù đắp một nước, đem vờ gậy tạ triệt để đá ra võ đài, kết thúc cuộc tranh tài này. Nhưng mà, tại đây ngàn cân treo sợi tóc. Vờ gậy tạ lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Sau một khắc, vờ bóng người xuất hiện tại sau lưng hình, về hắn liền một qua, góc độ xảo quyến. Khi không chút hoang mang, trực tiếp đem tâm kiếm âm dương thiểm thì công sử dụng ra, thân thể phảng phất ở thời gian trong khe hở qua lại. Khi lại là đánh một tuổi chó quá khứ, tinh chuẩn địa trong số mệnh vờ gệ tạ ngực, phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề. Vờ gệ tạ thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài, lập tức thế ngã ở trên sàn đấu, trượt ra vài mét xa, mặt đất bị vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Vờ gệ tạ một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên mà lên, động tác gọn gàng nhanh chóng, dùng bàn tay lau lau rồi một hồi khẽ miệng chảy ra máu tươi, trong ánh mắt chiến ý càng thêm nồng nặc. cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là cười híp mắt nhìn đứng dậy vờ Không tệ lắm. Ngươi so với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều." Vừa nghe ta nụ cười sảng lạ, trên mặt không có một chút nào u rũ, như vậy thi đấu mới càng có ý tứ, sẽ không giống trước như vậy vô vị. Người cũng đáng ra tán dương, so sánh với một đời càng mạnh mẽ hơn." Khi khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia tán thành. Hai người không còn nhiều lời phí lời, lại lần nữa ở trên lôi đài chiến khai kịch liệt giao chiến, bóng người ở trên lôi đài nhanh chóng lấp lóe, quyền hành chân hành đan xen vào nhau, sóng năng lượng tình thoáng ở trên lôi đài nổ tung, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang. cụ ở dưới đài yên nhìn, con mắt trợn lên, không ngừng mà gật đầu thán thở. Cái này dị động tác có chút kỳ quái. Địa ý cô lộ cau mày, chấm ngâm nói, cảm giác hắn thật giống gặp Tuấn Di như thế, đều là có thể xuất hiện lưu ý không nghĩ tới địa phương. Đúng đấy, thật giống như biến mất không còn tăng hơi như thế, căn bản không thấy do hắn động tác quy tích. Son gỗ hẳn tiếp một câu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ta cũng có loại này cảm giác. Son gỗ cừ đăm chiêu gật đầu, vừa nãy vợ ghệ tạ nói chuyện với Hi Tâm thanh quá nhỏ, không nghe bọn họ đang nói cái gì, không phải vậy khả năng liền biết rồi. Dù sao Son gỗ cú một đời trước chưa từng thấy hit, cho nên đối với hắn emskip âm dương thì cũng không phải hiểu rất rõ. Ti Yi Cố lồ, Lỗ, lỗ tai của ngươi không phải đặc biệt nhạy bên sao? Ngươi cũng không nghe đối thoại của bọn họ sao? Son gỗ củ quay đầu nhìn về phía Ti Yi Cố Lỗ, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nghe được không rõ ràng lắm. Hai người bọn họ đang đánh nhau, âm thanh hơi khô quá nhiễu, chỉ nghe bọn họ nói thời gian nào vấn đề, cụ thể liền không biết. Ti Yi Cố Lỗ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ trả lời. Thời gian? Son gỗ cụ xem không hiểu, gai gai đầu, sau đó liền lập tức đi đến bắt đọc bên người. Bắt đọc hơi sững sờ, quay đầu nhìn một chút Son gỗ không biết hắn đột nhiên tới đây làm gì. Ba ba, có thể thấy rõ sao? Khi động tác, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Son Goku dò hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Khá giống là Tuần Di, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt khôi phục. Bát Độc trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói rằng, có điều loại này Thuấn Di có thể duy trì nhanh như vậy tiết tấu sao? Coi như là Tuần Di, ta cũng không có cách nào sử dụng tới nhanh như vậy à, tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh. Son Goku lắc đầu một cái, một mặt thán phục. Bắt đốc trầm mặt không nói. Tiỷ ỷ cô lò nói là thời gian. Cái này cùng thời gian có quan hệ gì sao? Son Goku lại hỏi, hắn thực sự là không nghĩ ra thời gian cùng động tác có liên hệ gì. Nếu như là thời gian lời nói, như vậy có khả năng là Hít đang khống chế thời gian, có thể làm cho thời gian ngắn tạm địa đình chỉ. Bạn đọc hai mắt sáng ngời, nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, nói ra chính mình suy đoán. Khống chế thời gian, để thời gian ngắn tạm địa đình chỉ. Son gỗ cũ con mắt lập loè ánh sáng, lập tức trở về quá thần đến, nếu như là nói như vậy lời nói, vậy thì nói xuôi được. Chẳng trách hắn động tác lại đột nhiên biến mất đây. Hóa ra là như vậy. Vợ lệ tạ vẫn ở dự đoán Hít động tác, g gớm, không thẹn là chúng ta người xải dạ bên trong thiên tài chiến sĩ. Bạt Đốc nhìn trên võ đại vợ tạ, từ đấy lòng mà ca ngợi một câu. Đúng đấy, Sắc thực rất đáng ngờm, đổi làm là ta lời nói, khả năng đều không phản ứng kịp. Son gỗ cụ gật gù, lại nói, ta lại tìm mẹ ruột xác nhận một hồi, nhìn, có phải là khống chế thời gian, hắn hẳn phải biết. Mẹ ruột. Bạt đọc hơi run run, không biết Son gỗ cụ nói tới ai. Son gỗ cụ đã lóe lên một cái biến mất không còn tâm hơi, một giây sau liền xuất hiện ở mẹ ruột bên người, tốc độ nhanh kinh người. Gỗ cụ tiên sinh. Mẹ ruột mỉm cười chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Mẹ ruột, ngươi có thể nhìn thấy hít động tắc sao? Son gỗ cụ hỏi, ngữ khí cấp thiết, nghe nói cùng thời gian có quan hệ, là có thật không? Xem ra gỗ Cổ Tiên Sinh cũng đã biết rồi. Mẹ rụt trên mặt mang theo nụ cười, gật gật đầu, "Phụ thân ngươi nói không sai, ít có thể khống chế thời gian, để thời gian ngắn tạm dừng dừng không?" Một giây khoảng chừng, trái phải, chính là này ngăn ngăn không. Một giây, để hắn chiếm cứ rất lớn như thế. "Ai? Ngươi cũng nghe được ta theo ta bà bà đối thoại?" Son gỗ Cổ sương sở, hơi kinh ngạc mà nhìn mẹ rụt, bọn họ cách đến cũng không gần a. "Đúng thế." Mẹ ruột gật gù, lưỡi khí bình thản. "Cách như vậy xa đều có thể nghe được à, lỗ tai của ngươi so với tỷ tỷ cô lộ còn muốn mẹ bén, thực sự là quá lợi hại." Son Gỗ Cụ cảm khái vàng ngàn, lại hướng về Di ỷ Cổ Lộ Phương hướng liếc mắt nhìn. Di ỷ Cổ Lộ tựa hồ có nhận biết, cũng hướng nhìn bên này lại đây. Cái này mà, mẹ rụt đều có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Ta là chân chính thần, muốn nghe cái gì không nghe được, chỉ là chuyện như vậy khó nói đi ra mà thôi. Không thể là mẹ rụt. Son Gỗ Cụ đối với mẹ rụt dơ ngón tay cái lên, một mặt kính nể, xem ra ta còn cần cố gắng tu luyện mới được a, không phải vậy chênh lệnh càng lúc càng lớn. Gỗ Cụ tiên sinh đã rất mạnh, hơn nữa mấy ngày nay nên lại có càng cao hơn tăng lên chứ ta có thể cảm giác được hơi thở của ngươi so với trước càng thâm thúy hơn. Mẹ rút cớ hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Khà khà, bị ngươi nhìn ra rồi. Son Gỗ Cụ gật gù, không có phủ nhận, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý nụ cười. Kịt ở một bên cũng liếc mắt một cái Son Gỗ Cụ, khóe miệng mang theo một nụ cười. Ngắn ngủi chờ mặc. Gỗ Cụ tiên sinh nên đã lĩnh ngộ bản năng vô cực gầm dương xịn chứ? Kịt đột nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Ai? Bản năng vô cực gầm dương xịt. Son Gỗ Cụ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Gỗ Củ Tiên Sinh ở Super Saiyan 5 trạng thái sử dụng bản năng vô cực, tóc màu sắc có phải là biến thành đen? Kít mỉm cười gió hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia hiệu rõ. Người đều nhìn thấy. Son Gỗ Củ tâm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng không ai biết đây. Kha kha. Sơ ý một chút nhìn thấy, Gỗ Củ Tiên Sinh tiến bộ thực sự là thần tốc a. Kít cười ha ha, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Sắp thực là như vậy, ta còn cảm thấy đến buồn một đây. Son Gỗ gật đầu trả lời, biến thành Super Saiyan 5, tóc nên biến thành màu trắng bạc mới đúng, kết quả sử dụng bản năng vô cực, màu tóc trái lại biến thành đen có điều thực lực nhưng tăng lên rất nhiều, rõ ràng so với ở Sútputer xảy ra 5 điều kiện tiên quyết biến thành Sútputer xảy ra đột càng mạnh hơn, chính là không biết vì sao lại như vậy. Có điều nói đi nói lại, ngươi là làm sao biết tóc mình màu sắc biến thành đen? Khi mỉm cười hỏi, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. A, ta sau khi biến thân, nhà bên ngoài vừa vặn có một chiếc gương, ta trong lúc vô tình nhìn thấy. Son gỗ cụ gãi đầu một cái, nhếch miệng cười cật, lộ ra hai hàng răng trắng. Gỗ cụ tiên sinh thật không nổi, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ bản năng vô cực mô hình. Mẹ rút cảm không thôi, trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Thế nhưng ta tổng cảm giác có điểm không đúng. Son gỗ cụ vào đầu đạo, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cùng mẹ rụt bản năng vô cực lẫn nhau so sánh, còn có chênh lệch rất lớn đây, cảm giác còn chưa đủ hoàn thiện. Ngươi được kêu là bản năng vô cực gâm dương xịt, cũng không thuộc về chân chính bản năng vô cực. Kịch Kiên trì giải thích, trong ánh mắt mang theo một tia chăm chú, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ chân chính bản năng vô cực, như vậy ngươi ở suốt tơ xảy dạn 5 điều kiện tiên quyết sử dụng, là có thể nắm giữ suốt tơ xảy ra 7 thực lực, đến thời điểm thực lực sẽ phát sinh chất bay vọt. Sútter xảy ra 7, ta đều không dám nghĩ, cái kia mạnh bao nhiêu a? Son gỗ cụ há miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại tò mò hỏi: Như vậy hiện tại phải gọi cái gì? Cũng không thể vẫn không có tên đi. xài giản 6. Nam Hịch suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Son gỗ Goku." "Kịt tiên sinh, Người đặt tên từ trước đến giờ như thế tùy ý sao?" Son gỗ cụ trên trán buốc lên một giọt mồ hôi lạnh, không nhịn được xoa xoa, danh tự này cũng quá kỳ quái. Super Saiyan 6. "Nam, là căn cứ ngươi nhi tử Son Goku tên Super Saiyan 5." "Năm mệnh danh, rất hợp lý a." Kịt cười ha ha, cảm thấy đến danh tự này không có vấn đề gì. Son Goku lặng lẽ mồ hôi, hướng về Son Goku phương hướng nhìn một chút. Son gỗ tiện tựa hồ nhận ra được phụ thân ánh mắt, cũng hướng về nhìn bên này lại đây, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Cái kia Super Sailor lưu gọi là đây, cũng là ngứ như thế tùy ý lấy sao? Son gỗ cừ lại hỏi, đối với danh tự này còn thật tò mò. Cái này không phải ta lấy. Kits lắc đầu một cái, lập tức đem mình phiết đến sạch sành xanh. Có vẻ như Super bờ lưu mệnh dành, là một thời không khác ta lấy. Một thời không khác ta, theo ta cũng không có mười xu quan hệ, cũng không thể nói là một. Hỗn hồ, Super Sailor Blue mệnh danh phương thức không phải rất trực tiếp sao? màu sắc là màu xanh lam, liền gọi màu xanh lam, thật tốt quá." Kịch cười đối với son gỗ cụ đạo, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. Sắc thực rất trực tiếp, cũng rất hình tượng, vừa nhìn liền biết là cái gì dáng vẻ. Son gỗ Cổ nghiêm túc gật đầu, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời trôi nổi 6 viên súp tơ giờ dạ gẩm bản. những người ngọc rồng tỏa ra tia sáng chói mắt, không nhịn được hỏi lần nữa, Người xác định súp tơ giờ dạ gẩm bạn sẽ không sinh ra cái gì năng lượng âm?" "Sẽ không, gỗ cụ tiên sinh cứ yên tâm đi, suốt tơ rở dạ cùng phổ thông ngọc không giống nhau, sẽ không xuất hiện tình huống như thế." Kịch luôn mai khẳng định, ngữ khí vô cùng kiên định. Này nếu như suốt tơ trợ trợ gã bạn sinh ra cái gì năng lượng âm, đến xuất hiện khổng lồ cỡ nào quái vật ta, Ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ. Son Gỗ Củ khẽ miệng một trận đánh đánh, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, một đời trước bóng tối còn ở trong đầu của hắn lái đi không được. Ai nha ai nha, Gỗ Củ tiên sinh là bị một đời trước năng lượng âm bị dọa cho phát sợ chứ. Hít cười ha ha, nhìn ra Son Gỗ Củ lo lắng. Đúng đấy, không phải vậy ta cũng sẽ không đi đến nơi này cái thế giới, trải qua công việc bề bội như vậy, thực sự là không muốn gặp lại tình huống tương tự. Son Gỗ Củ thừa nhận điều điểm gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Trên võ đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trình độ kịch liệt không có giảm bất chút nào. Vư Gệ Tạ cùng Hít đã đánh có 10 phút lâu dài, hai người thể lực đều tiêu hao không ít, nhưng chiến ý nhưng chút nào chưa giảm. Trong lúc nhất thời, hai người trên không trung thân hình không ngừng biến hóa, người tới ta đi, các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, đánh thật hay không náo nhiệt, chu vi sóng khí dường như cuộn sóng giống như tầng tầng quy tán. Vư Gệ Tạ tâm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng thẩm than Hít vẫn đúng là được cho là một cái đối thủ mạnh mẽ, có thể cùng chính mình đánh lâu như vậy. Hai người lại lần nữa đúng rồi một quyền, nắm va chạm trong mắt, phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề. Vư Gệ một quyền bắn chúng Hít má. Kích đầu bị đánh cho hướng về một bên là đi. Kích nắm đấm cũng không chút lưu tình địa chúng đích rồi vờ gậy tạ ngực, vờ gậy tạ rên lên một tiếng. Miệng của hai người góc đều là có máu tươi dị ra, nhưng bọn họ đều không có để ý, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng. Không thể lắm, thích có thể tiếp ta nhiều như vậy chiều, ngươi quả thật có kiêu ngạo tư bản. Vờ gậy tạ trên mặt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, lau lau khóe miệng vết máu. Người cũng không đơn giản, so sánh với một đời ta gặp phải ngươi mạnh hơn, hơn nhiều. Kích khẽ cười nói, cũng lau khóe miệng huyết, hạ thấp giọng hỏi, ngươi sống lại bao lâu? Xem thực lực của ngươi, nên sống lại không ngắn thời gian đi. 10 năm trở lên đi. Vegeta trả lời, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, lại hỏi ngược lại, ngươi đây, 3 tháng. Kid trả lời, ngữ khí bình thản. Vegeta. Vegeta lúc đó cũng cảm giác được một trận đau lòng, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Mới sống lại 3 tháng cũng đã trở nên như thế mạnh sao? Ta nhưng là sống lại 10 năm trở lên a, trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. 10 năm, mới ngần ấy trình độ sao? Kid hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh bị nụ cười, cố ý kích thích Vegeta. Thiếu xem thường người. Vô lệ tạ nhế răng, có chút tức giận nói rằng, ngươi sống lại thời gian tiết điểm so với ta muốn sau này chứ? Khởi điểm liền cao hơn ta, có cái gì tốt đáng ý? Cùng các ngươi vũ trụ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại qua mấy năm, ta là đang tham gia giải đấu sức mạnh thời điểm sống lại. Khi thành thật trả lời, không có ẩn dấu. Giải đấu sức mạnh? Đó là cái gì? Vô lệ tạ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó ngươi liền biết rồi, bây giờ nói, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng chứ? Vạn nhất thay đổi lịch sử liền không tốt. Khi không dự định nói tường tận đi ra, dù sao chuyện như vậy vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn. Vư Gệ ta gật gật đầu, cảm thấy đến Hít nói không tắt xấu. Nếu như hiện tại biết rồi giải đấu sức mạnh sự tình, không làm được hành vi của chính mình sẽ phát sinh thay đổi, do đó ảnh hưởng lịch sử hướng đi. Nói chung, ta nhắc nhở ngươi một câu, giải đấu sức mạnh sự tình rất trọng yếu. Hít vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, ngự khí cũng biến thành trở nên nghiêm túc, nếu như không có giải đấu sức mạnh, e sợ rất nhiều vũ trụ sẽ lập tức biến mất, đến thời điểm hết thể đều trộm. Vũ trụ gặp biến mất. Tại sao? Khỏe mạnh vũ trụ làm sao sẽ biến mất? Vư ta dại ra một hồi, sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng tràn ngập kiếp sợ cùng không rõ. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy? Còn lại chính ngươi chậm rãi tìm qua đi. Khi không có tiếp tục nói hết ý tứ, hắn cảm thấy phải nói quá thật không tốt. Vợ gệ tạ. nói chuyện nói một nửa. Người này quá vô liêm sỉ, nếu người khẩu vị, nếu như vũ trụ gặp biến mất, như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, người là nói, là rẽ nọ đại nhân làm việc. Vợ gệ tạ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức nghĩ đến tối có khả năng người, vội vã hạ thấp giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ sốt sắng. Khít sững sờ bên dưới, nhất thời bỗng nhiên tỉnh hắn không nghĩ đến vợ Vegeta lại nhanh như vậy liền đoán được. Có điều, khít rất nhanh thoải mái. Dù sao cuộc tranh tài này cuối cùng, Dã No đại nhân sẽ xuất hiện, ít nhất một đời trước là như vậy, không biết đời này sẽ có hay không có thay đổi. Khi, khi không lên tiếng, hắn biết mình không thể tiếp tục nói nữa, nói thêm gì nữa, cảm giác sở hữu bí mật đều sẽ bị Vực ghệ Tạ dụ ra đến. Cái này Vực Lệ Tạ trở nên so sánh với một đời thông minh hơn nhiều, cũng không thể xem thường. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Dã nọ no đại nhân chốc lát nữa sẽ xuất hiện, đến thời điểm nói không chắc liền có thể biết đáp án. Vực Lệ Tạ trầm ngâm nói, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi cùng tăng thẳng. "Vâng, đúng thế." Khi gật đầu, vì lẽ đó hào cầu khẩn đi. Câu cần giải đấu sức mạnh thuận lợi tổ chức không phải vậy hết thể đều xong xôi nói cách khác nếu như không có giải đấu sức mạnh rẽ nọ đại nhân sẽ đem hai chúng ta vũ trụ đều cho xóa đi đúng không vợghệ ta lại hỏi hắn nhất định phải xác nhận chuyện này theo ta được biết không chỉ là hai chúng ta vũ trụ có vẻ như chỉ để lại bốn chữ trụ, còn lại tăng cái vũ trụ toàn bộ xóa đi này đều là rẹ nọ đại nhân ý tứ. khi thành thật trả lời nếu nói đều nói đến đây cái mức hắn quyết định lại cho vợệ ta tiết lộ thêm một điểm hi vọng có thể gây nên hắn coi trọng hơn nữa giải đấu sức mạnh tổ chức cùng son gỗ củ cùng một vị tờ Nếu như Son Gỗ Cụ không góp sức lời nói, chỉ sợ cũng không có giải đấu sức mạnh nói chuyện. Khi biết, một đời trước thời điểm, Dã Nọ cảm thấy đến vũ trụ quá nhiều, quản lý lên quá phiền phức, vì lẽ đó quyết định xóa đi tổng hợp lưu thừa trình độ tương đối thấp 8 cái vũ trụ, chỉ để lại đệ nhất vũ trụ, thứ 5 vũ trụ, thứ 8 vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ 4 chữ trụ. Là Son Gỗ Cụ vừa vặn quấn quít lấy Dã Nọ tổ chức cái gì toàn vũ trụ võ đạo đại hội, Dã Nọ mới thay đổi chủ ý, quyết định cho này cái vũ trụ một cơ hội, tổ chức giải đấu sức mạnh, thua trận vũ trụ sẽ bị tại xóa đi. Cuối cùng, vũ trụ thứ thua, bị Dã Nọ đại nhân tự tay đem vũ trụ biến mất. Cho tới chuyện phát sinh phía sau khit liền không biết gì cả bởi vì vũ trụ bị xóa đi sau đó khi tỉnh lại liền phát hiện mình sống lại có điều xem tình hình lúc đó son gỗ cụ còn lâu mới là đối thủ của giải ẩn xem ra cuối cùng có khả năng là thứ 11 vũ trụ lưu lại còn lại 7 cái vũ trụ đều bị xóa đi khi trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều sống lại một đời hắn đương nhiên không muốn xuất hiện lần nữa một đời trước bi kịch hắn muốn thay đổi tất cả những thứ này chuyện này so với người tưởng tượng còn kinh khủng hơn tự lo lấy đi vợệ tạhít cười một cái tựế trong giọng nói mang theo bất đắĩ vợghệ tạ cho mặt sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hắn biết hít nói chính là thật sự, rẽ nọ đại nhân quả thật có năng lực như vậy, cũng làm được chuyện như vậy. Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng bại bởi ai? Là Cạ Cạ rụt nói cái kia Dại ẩn sao? Vư Gệ ta hỏi, không sai, chính là hắn, thực lực sâu không lường được, ta cùng Son Gỗ Cụ đều không đúng đối thủ của hắn. Khi gật đầu, nhớ tới giải ẩn, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Dại ẩn, ta nhớ kỹ hắn, có cơ hội nhất định phải gặp gỡ hắn. Vư Gệ ta âm thanh trong chú năm lay xong quyển, khóe miệng đột nhiên dương lên, làm nổi lên một vẻ nhợt nhạt độ cong. Tựa hồ đối với cái này, đối thủ mạnh mẽ tràn ngập chờ mong. Nhìn thấy vợ lệ tạ cái này vẻ mặt, khịt hơi sửng sở, không hiểu hắn vì sao lại là cái này phản ứng. "Nếu ngươi đã gặp giải ấn, vậy ngươi cảm thấy đến hiện tại ta cùng ngươi với hắn còn có bao lớn chênh lệch?" Vợ lệ tạ lại hỏi, hắn muốn biết chính mình cùng cường giả đỉnh cao trong lúc đó khoảng cách bao lớn chênh lệch. Khịt nhíu như mày, trầm giọng nói, "Chỉ ít hiện nay hai người chúng ta thực lực, với hắn lẫn nhau so sánh, còn hoàn toàn không đủ, cần càng cố gắng địa đi tu luyện mới được, không phải vậy đến thời điểm chỉ có thể là thảm bại." "Như vậy, ta đem ta thực lực chân chính lấy ra nhường ngươi nhìn." Nhưng ngươi nhìn ta này 10 năm không phải là uổng phí. Vợ lệ tạ cười đến càng sán lạ, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thực lực chân chính của ngươi? Khi ngạc nhiên, con ngươi co rút lại, có chút không dám tin tưởng mà nhìn vợ lệ tạ, hắn không nghĩ đến vợ lệ tạ lại còn giấu giếm thực lực. Ngươi cho rằng suốt Potter xảy ra sanh thấm chính là ta thực lực chân chính sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai, đây chỉ là ta một điểm nhỏ của tảng băng trìm mà thôi. Vợ lệ tạ đáp ý nở cười, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang. Khí trên mặt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng thầm mắng, ngươi xài dạ quá vô liêm sỉ. Đến tới hiện tại, lại còn ẩn dấu thực lực. Chúng ta đi xuống đi, ở trên lôi đài nhất quyết thắng bại. Vở ghệ tạ sau khi nói xong, lập tức từ không chung rơi xuống, chậm rãi hạ xuống trên lôi đài, hai chân lúc rơi xuống đất, vỡ đài khẽ chấn động một hồi. Khi theo từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở vở ghệ tạ chính đối diện, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác và hiếu kỳ, Khi muốn nhìn một chút vở ghệ tạ thực lực chân chính mạnh như thế nào. Hai người vừa nãy trên bầu trời kéo dài công việc, một bên đánh một bên tảng gấu, đều bị hiện trường đông khán giả nhìn ở trong mắt, nhưng mọi người đều nhìn ra say xương cô lạnh, cũng không có người quá nhiều địa đi khiển trách bọn họ. Dù sao như vậy đặc sắc quyết đấu có thể không thông thường. Thời điểm tranh tài nói chuyện phiếm bài câu cũng không tính quá đáng. Thời khác bây giờ, Vừa Gệ Tạ nhếch miệng lên, cười đến càng sán lạ, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, phảng phất nắm chắc phần thắng. Khi nhưng là lộ ra một mặt nghiêm nghị, bắp thịt toàn thân căng thẳng, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Xem ra Vừa Gệ Tạ dự định lấy ra thực lực chân chính, thật làm cho người chờ mong a. Xuân gỗ Củ nhất thời hứng thú, con mắt trợn tròn lên, vừa vận tang nghĩ biết, Vừa Gệ đi tới một cái khác thế giới song song, thực lực đến cùng tăng lên tới ra sao độ cao. Khẳng định rất lợi hại. Chương 174 Không có gì bất ngờ xảy ra, rẽ nọ đại nhân nên muốn tới chứ, chứ 174, không, có gì bất ngờ xảy ra, rẽ nọ đại nhân nên muốn tới chứ. Vô lệ tạ vẫn không có lấy ra thực lực chân chính. Hắn hiện tại đã như thế mạnh, vậy hắn thực lực chân chính đến khủng bố đến mức nào a? Tiêu ỷ Cố Lộ kinh ngạc không thôi, miệng hơi mở ra. Hay là không có chứ, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ giữ miếng. Son gỗ củ trầm, im lặng gật đầu, Vô lệ tạ nên ở một thế giới khác có rất lớn tiến bộ, học được không ít đồ vật. Thật sao? Có điều này xác thực là phong cách của hắn, yêu thích ẩn dấu thực lực, thời khắc chốt cho đối thủ một đòn chí mạng. Diụ ý cô lộ khẽ mỉm cười, đối với vợ gệ Tạ tính cách vẫn là hiểu rất rõ. Ta cũng rất muốn nhìn vợ gệ Tạ thúc thúc thực lực chân chính, khẳng định đặc biệt lợi hại. Son Gọ hẳn cũng lộ ra một mặt chờ mong, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài vợ gệ Tạ. Hiện trường khán giả lập tức đưa ánh mắt tập trung ở vợ gệ Tạ cùng Hit trên người, cũng không dám thở mạnh một hồi, chỉ lo bỏ qua đặc sắc trong đáy mắt, toàn bộ đấu trường trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Bọn họ muốn làm gì? Làm sao đột nhiên dừng lại? Trảm Phạ trầm ngâm nói, có chút bất chợt bất định, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Ai nha ai nha, hay là vợ tiên sinh nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn? vẫn không có bày ra mà thôi, hiện tại dự định lấy ra đến rồi." Vạ Đồ mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một tia suy đoán. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Thiên kia còn giấu dếm thực lực sao? Thực lực bây giờ của hắn đã đủ mạnh a?" Chẳng Phạ cảm giác cả người cũng không tốt, sắc mặt trở nên hơi trắng xám. "Đây chỉ là ta suy đoán, vẫn không có bị chứng thực, nói không chắc không phải đây." Vạ Đồ trả lời, nỗ lực an ủi chẳng Phạ. Chẳng Phạ, chẳng Phạ không muốn nói chuyện, trong lòng tràn ngập bất an gì. cái này suy đoán đến cũng hơi muộn một chút chứ? Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng?" Chúng ta vũ trụ thật sự muốn bại bởi vũ trụ thứ 7 sao? Đây cũng quá không cam lòng. Vở lệ tạ muốn làm gì? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, chẳng lẽ còn có tầng thứ càng cao hơn tăng lên sao? Cái này không thể nào đi. Bệ Ý rụt hướng về trên võ đài vở lệ tạ liếc mắt nhìn, ngữ khí bình thản nói rằng, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo một tia yêu kỳ. Có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng khó nói nha. Kịch thân bí cười cật, bàn cái cái nút. Người này lẽ nào cũng đi dị không gian thứ nguyên tu luyện? Không phải vậy làm sao có khả năng tăng lên nhanh như vậy? Bệ ý rụt quay đầu dò hỏi. Cái kia thật không có. Kịch nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận Bệ Ý e. dù suy đoán. Mẹ rút ở một bên lặng lẽ lau mồ hôi. Vợ ghế tạ xác thực không có đi dị không gian thứ nguyên tu luyện, thế nhưng hắn bị ca đưa đến một cái nào đó thế giới song song đi tới, ở nơi đó trải qua có thể so với ở dị không gian thứ nguyên tu luyện lợi hại hơn nhiều. Thời gian ngắn như vậy, hắn sẽ không có tầng thứ càng cao hơn tăng lên mới đúng, coi như có, cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Bệ Ý e. khẳng định mà nói đạo, cảm thấy đến vợ ghế tạ ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, coi như có tăng lên, cũng sẽ không có chất bay vọt. Bà ba ba cố lên a. Lấy ra bản lãnh thật sự, đánh bại hắn. Chút vung vậy năm đấm. Lớn tiếng vị phụ thân cố lên hò hét, âm thanh tràn ngập sức mạnh. Thúc thúc cố lên. Nhất định phải thắng a. Son gỗ tèn cùng theo cùng la lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Vở Gệ Tạ chẳng lẽ còn gặp có tăng lên? Hắn đã cường đại đến không giới hạn a. Thật không dám tưởng tượng thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu. Ra đi kinh ngạc không thôi, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Qua nét mặt của hắn đến xem, nên còn giấu giếm thực lực. Bạt Độc âm thanh chấm thấp, con mắt chăm chú khóa chặt trên đại Vở nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn. Không thẹn là Vở Vương Tử nha. Dĩn tự dài nói, Trong ánh mắt tràn đầy thán thở, xưng là người xả giải thiên tài nhất chiến sĩ. Chẳng lẽ còn gặp có tầng thứ càng cao hơn tăng lên sao? Thật là khiến người ta chờ mong. Có điều những năm này, ta nghe gọ hà nói, vừa lệ tạ thúc thúc vẫn luôn không phải gộ cũ thúc thúc đối thủ, đều là kém một tí tẹo như thế. Vì được quay về gìn nhỏ giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một kia bác quái. Thật sao? Quá tốt rồi, không thẹn là con trai của ta, chính là lợi hại. Dì mừng rỡ như điên, trên mặt lộ ra kiêu ngạo độ cười. Người cao hứng cái gì sức lực, lại không phải ngươi sinh. Vì đẩu môi, cười mở ra một câu chuyện cười, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. "Xem, nhìn khuôn mặt thanh tú tối xâm lại, bị vì câu nói này nghẹn phải nói không ra nói đến. Ngươi nói được lắm xem rất có đạo lý. Cả cả dọn xác thực không phải ta sinh, nói chuẩn xác, không phải hiện tại ta sinh. Lời nói gìn, ngươi muốn hay không cùng bắt đọc lại môn đứa bé? Hai người các ngươi hiện tại cảm tình tốt như vậy, thêm nữa cái tiểu bảo bảo thật tốt ta." Vì dẹo dùng tui chỏ nhẹ nhàng đâm đâm dịn sương sườn, nháy mắt mà nói rằng. Dìn khuôn mặt nhất thời hồng hào lên, xem trái táo chín mùi như thế, ánh mắt có chút né tránh. Đều là trải qua hai đời người, vẫn như thế thẹn sao? Vì nhìn dìn e thẹn dáng vẻ, cười nói: Ngươi đây, ngươi cùng chúng ta nhà gọ hẹn lúc nào kết hôn? Đừng chỉ Cố nói ta, Dĩn hỏi ngược lại, nỗ lực nói sang chuyện khác. Cái này, cũng sắp rồi. Vi Điệu đỏ mặt trả lời, thanh âm nhỏ như muỗi ngâm. Nhanh hơn. Định thật thời gian sau. Dĩn hơi run run, có chút vui mừng hỏi. Dự định lần tranh tài này sau khi kết thúc, chúng ta liền kết hôn. Vi Điệu trả lời, trên mặt tràn chế nụ cười hạnh phúc. Như thế suốt rồi sao? Dĩn sững sở, không nghĩ đến bọn họ nhanh như vậy liền quyết định. Đúng nha. Bởi vì, ta mang hai. Vi nhỏ giọng, tiến đến Dĩn nhỏ giọng thì thầm. Khác khuôn mặt là ngượng ngùng cùng vui sướng. Jin há miệng, lộ ra một mặt khiếp sợ, con mắt trận tròn lên, phản phất không thể tin vào tai của mình. Ngay lập tức, Jin ôm chặt lấy vì Điệu, cũng ở trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, kích động nói rằng, thực sự là ta thật tốt đức, quá tốt rồi, cho chúng ta nhà kéo dài đời sau. Người cũng phải nắm chặt, cùng bắt đọc ra ra sớm một chút muốn đứa bé, đến thời điểm chúng ta bảo bảo còn có thể làm cái bạn đây. Vì hai gọ má hồng đỏ, cũng nhẹ giọng lại nói, nói sau đi. Jin lặng lẽ lau mồ hôi, đi đề tài, lại hỏi, mang thai bao lâu? Phản ứng có lớn hay không? Ba vòng, cũng còn tốt. Hiện tại không cái gì quá to lớn và lững. Video nhỏ giọng nói, tay không tự chủ sờ sờ chính mình bụng dưới. Đang lúc này, trên vỏ đài vợ gậy tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên phóng ra màu đỏ tím quăng diễm, cái kia quang diễm dường như nhảy lên ngọn lửa, tỏa ra mạnh mẽ phá hoại năng lượng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, không khí trung quanh đều bị vặn méo. Thời khắc này, vợ gậy tạ rốt cục mở ra bản năng vô cực hình thái. Chỉ thấy vợ gậy mày sâu sắc lún vào đến viền mắt bên trong, ánh mắt trở nên ác liệt mà thâm thúy, nhiều hơn mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ác. Vợ cái này biến thân khá giống son gỗ cũ súp tơ xải giàn ba, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Có điều tóc của hắn không dài như vậy, chỉ là hơi dựng thẳng lên, màu sắc cũng biến thành màu đỏ tím, tỏa ra thần bí mà khí tức mạnh mẽ. Nhìn thấy vợ ghế tạ cái này tân biến thân, mọi người ở đây mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đặc biệt là Trảm Phạ, cầm trực tiếp xem trận cấp như thế rơi xuống, dường như muốn nện trên mặt đất, hai mắt trận tròn xoe. Này này chuyện này, cái tên này sử dụng chính là thần hủy diệt hình thái. Hắn làm sao sẽ cái này? Trảm Vạ ngạc nhiên, nói chuyện đều có chút nói lắp, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng. Ai nha nha, thực sự là hiếm thấy nha, không nghĩ đến vợ ghệ Tạ Tiên Sinh lại lĩnh ngộ thần hủy diệt thần chi ngữ khí. Thật là làm cho người ta bất ngờ. Và đồ cũng là một hồi lâu cảm khái, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bệ Ý Dụ người này, đem mình vũ trụ nhân loại dạy dô đến độ cao này sao? Thật là khiến người ta đấu kỵ. Trảm Vạ khẽ miệng co quắp một trận, trong giọng nói mang theo một tia ghen Nói chuyện đồng thời, Trảm quay đầu lướt về xa xa Bệ Ý Dụ lại, ánh mắt phức tạp. Chỉ là, Bệ Ý so với Trảm còn muốn chơn vãng. Hắn gãi gãi đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta có thể đã không dạy vợ gệ tạ thần hủy diệt thần chi ngự kia Tiểu tử này là làm sao lĩnh ngộ? Lẽ nào là thiên phú dị bẩm? Hiss, là ngươi dạy hắn sao? Bei rụt dò hỏi bên người Hiss, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Ai nha nha, không phải ta, ta cũng không có đã dạy hắn cái này. Hiss lắc đầu một cái, lập tức phủ nhận, trong ánh mắt nhưng lóe qua một tia thần bí. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Ngoại trừ hai chúng ta, còn có ai có thể dạy hắn cái này? Bei rụt mặt tối sầm, tức giận nói rằng, Hay là Vở Gệ Tạ tiên sinh chính mình lĩnh nộ cũng khó nói đây, thiên phú của hắn nhưng là rất cao. Kịch thân bí cười cợt, không có nhiều lời. "Đừng đùa, đây là chuyện không thể nào, thần hủy diệt thần chi ngự kỹ nào có như vậy dễ dàng lĩnh ngộ." Bệ ỷ rụt hừ một tiếng, cũng không có bảo căn vấn đề, trong lòng nhưng âm thầm cao hứng. Vở Gệ Tạ có thể lĩnh ngộ thần hủy diện hình thái, đối với Bệ ỷ rụt tới nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất lần tranh tài này, phần thắng nên rất lớn. Hơn nữa chỉ cần hào hảo bồi dưỡng một chút hắn, nên là có thể đánh bại Son gỗ cụ cùng bợ Dô đến thời điểm chính mình cũng có thể tránh diện một phen. Hiện trường Son gỗ củ mấy người cũng đều từng cái từng cái trận to hai mắt, nhìn vợ ghệ tạ tân biến thân, cảm nhận được từng trận mới mẻ cùng chấn động. "Lão Son, ngươi xem vợ Vegeta cái này biến thân, thực sự là quá khó mà tin nổi." Tiỷ ỉ Cocolo một tiếng cảm khái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Son gỗ cùng mọi người, quay đầu lại nhìn một chút Tiỷ cô Cocolo, lại quay đầu trở lại nhìn về phía trên võ đài vợ Vegeta. "Để cho các ngươi người xảy ra màu sắc không hiểu." Tiỷ ỉ Cocolo mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. "Son Goku." Tiỷ ỉ thúc thúc vừa nói như thế, còn giống như thực sự là như vậy. Son Goku hàn vào đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại gật đầu đáp, hiện tại nên có màu sắc. Có phải là cơ bản đều có? Màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lục, màu vàng, màu trắng. Hiện tại vỏ gệ ta thúc thúc cái này là màu đỏ tím, toán màu tím chứ. Cũng thật là mau đưa màu sắc dùng hết. Son gỗ cũ không có gì để nói, chỉ có thể lúng túng cười cợt. Đây chính là vỏ gệ ta ở một thế giới khác lĩnh nộ thần hủy diệt thần chi ngữ kia sao? Thực sự là quá lợi hại. Mẹ rút nhỏ giọng dò hỏi Higgs, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đúng, không nghĩ đến hắn có thể lĩnh ngộ được trình độ như thế này, thật là khiến người ta kinh hỉ. Kịch là Trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Một thế giới khác. Các người nói một thế giới khác là cái gì ý tứ? Vợ gệ tạ đi qua những cái khác thế giới. Bệ ý rút dựng thẳng lên lốt hai, bén nhẹ bắt lấy then chốt tin tức, vội vã dò hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Ai nha nha, bệ ý rút đại nhân không cần để ý những chi tiết này, nói chung vợ gệ tạ tiên sinh trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt nha. Khịt mũi miệng cười cận, cố ý ngắt lời. Bệ ý rút cho hirs một cái khinh thường, biết hắn không muốn nói, cũng không có lại hỏi tới, ngược lại chỉ cần vợ gệ trở nên mạnh mẽ, đối với mình vũ trụ có chỗ tốt là được. Ba ba cứ rồi biến thành súp bợ size dạng đỏ tím. Quá lợi hại. Chút cái thứ nhất hưng phấn nhảy lên, vung vẩy quả đấm nhỏ, vì phụ thân cảm thấy cao hứng, âm thanh vang dội. Thúc thúc thật là lợi hại a. Cái này biến thân quá ngầu. Son gỗ tèn cũng là theo chuột hưng phấn không thôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. Này lại là cái gì biến thân? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Người xài dạ biến thân cũng quá nhiều rồi đi. Ra đít một mặt trắng váng, cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Chưa từng thấy, xưa nay chưa từng thấy loại này biến thân, tỏa ra một luồng rất kỳ lạ năng lượng. Bát đốc nói, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Jin cung vị đã không nói gì, cũng là bị vợ ghệ tạ Tân biến thân cho kinh đến, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. "Này, Bê -y Rút, ngươi dự định về lưu sao?" Bồi dưỡng được như thế một cái nhân vật lợi hại, lẽ nào là muốn cho hắn tiếp nhận vị trí của ngươi? Trảm phạ không nhịn được dò hỏi đối diện Bê -y Rút, trong giọng nói mang theo một tia chua xót mùi vị. "Hử, làm sao có khả năng? Ta còn không làm đủ thần hủy diệt đây." Bê -y Rút nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. "Vậy ngươi nói cho ta, người này vì sao lại lĩnh thần huyết diệt hình thái? Ngươi khẳng định biết nguyên nhân, mau nói." Trảm chỉ vào trên võ đài vợ Vegeta Nhìn về phía Bệ rút hỏi, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. "Ta nói chính hắn lính ngổ, ngươi tin sao?" Bệ rút đáp ý nở nụ cười, cố ý đậu chằm ạ. "Ta không tin. Đây tuyệt đối không thể." Chẳng ạ lớn tiếng ồ nào, không chút nghĩ ngợi liền phản bác. "Ta cũng không tin." Bệ Y rút mép miệng cười cận, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Chẳng ạ." Chẳng ạ hoàn toàn sẽ không, hắn trừng mắt Bệ Y rút, khi nói không ra lời. "Ngươi nhìn nhìn ngươi nói được tê là tiếng người sao? Ngươi cũng không tin là cái gì ý tứ? Thần Hụy diện thái. Đây chính là ngươi ẩn giấu thực lực sao?" khí quẻ miệng thoáng co giật, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đối diện vợ lệ tạ, cảm nhận được cái kia cô năng lượng mạnh mẽ, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Cái này gọi là bản năng vô cực. Vợ lệ tạ khẽ mỉm cười, trên mặt hiện ra vô cùng tự tin, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Hừ, ta mới mặc kệ ngươi cái gì thần hủy diệt hình thái vẫn là bản năng vô cực đây. Ngươi cho rằng ta thất bại cho người sao? Đừng quá đắc ý." Khịt khẽ cắn răng, bày ra chiến đấu tư thế, toàn thân năng lượng cũng tăng lên tới cực hạn. "Đến đây đi, hít, để ta nhìn cuối cùng thực lực." Vợ lệ hướng về phía ngoắc ngoắc tay, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. "Kì không do dự nữa." lấy tốc độ cực nhanh hướng về vợ ghế tại vị trí vỏ tới, mang theo một trận tàn ảnh, đột nhiên cách không quay về vợ ghế tạ vung tay lên, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Thời gian lao tù. Kít trong miệng nói lẩm bẩm, sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Nhất thời, một cái vô hình thời gian lao tù bao trùm ở vợ ghế tại trên người, cái tia lao tù tỏa ra nhàn nhạt, nhạt thời gian gợn sóng. Thời gian lao tù một khi bao trùm quá khứ, liền sẽ để bị nhốt người động tác biến chậm, thậm chí đem hắn định ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Quên nói cho ngươi, ta cũng có tuyệt chiêu không có lấy ra, đây mới là ta thực lực chân chính. Kít nét lên, cười đến càng sán Hắn tin tưởng này một chiêu nhất định có thể đánh bại Vở Gệ Tạ. Lại nhìn Vở Gệ Tạ, tựa hồ bị thời gian lao tù bao trùm sau khi, liền lập tức bị dừng lại ở đó, thân thể cứng ngắc, đều không thể nhúc đích, ánh mắt cũng biến thành có chút dại ra. Cuộc tranh tài này cuối cùng người xuất sắc là ta." Khi nói, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, hướng về Vở Gệ Tạ một cước đạp qua, đã nghĩ đem hắn triệt để đá ra võ đài, đào thải ra khỏi cụ. Nhưng mà, làm ít chân khoảng cách Vở Gệ Tạ càng ngày càng gần thời điểm. Vở Gệ con mắt đột nhiên chớp một hồi, nhếch miệng lên một vẻ nhợt nhạt độ cong, nụ cười kia bên trong tràn ngập xem thường cùng phúng. Nhìn thấy vợ lệ tạ cái này vẻ mặt, khi trong lòng không nhịn được hồi hộp một tiếng, dự cảm không tốt đột nhiên mãnh liệt lên. Lẽ nào ta chưa hề đem hắn ổn định sao? Sao có thể có chuyện đó? Hừ, thời gian lao tủ. Thú vị. Bất quá đối với ta tới nói, còn chưa đáng kể. Vợ lệ tạ đột nhiên nói chuyện, cười khinh bỉ, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Vợ lệ tạ trong nháy mắt tránh thoát thời gian lao tù giàn buộc, bay lên một cước, nhanh như chấp giật, trực tiếp đá vào hít chiến lực, phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề. Khịt hét thảm một tiếng, cả người dường như diêu đất giấy, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đều xem trọng trọng điểm ngã ra vó đài ngã xuống đất, gây nên một mảnh bụi bặm. Khi phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chẳng, ngoài sân, Kít tuyển thủ ngã ra võ đài. Trong tay vội vã phản ứng lại, cầm mít rồ phồn lớn tiếng tuyên bố, vờ lệ tạ tuyển thủ thu được thi đấu thắng lợi. Gào gào gào, 3-3 thắng, 3-3 quá lợi hại. Chục cái thứ nhất hưng phấn nhảy lên, kích động la to, Vì phụ thân cảm thấy cao hứng. Vờ lệ nhưng là lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở hít bên người, cùng quay về hắn đưa tay ra, kéo hắn lên. Kít lạnh một tiếng. Long Tử Ái để hắn không muốn tiếp thu vợ ghệ tạ trợ giúp, không có đi kéo vợ ghệ tạ tay, mà là chính mình giãy rủa từ trên mặt đất bỏ lên, tiện tay vô vô bụi đất trên người, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quả cường. Thế nào? Bằng vào ta thực lực bây giờ cùng cái kia giởn lẫn nhau so sánh, ai mạnh hơn lớn một chút? Vợ ghệ tạ cười hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ mong ngợi. Khó nói, Khi túi đầu trầm ngông chốc lát, chậm rãi nói rằng, ta cũng không biết hắn cụ thể thực lực là rất mạnh, có điều ta nghĩ, ngươi nên là hơi khiêm phong. Làm sao? Ta chỉ là mạnh mẽ hơn hắn một chút mà thôi sao? Vợ ghệ vẻ mặt kinh ngạc, Có chút không cam lòng hỏi: "Nay còn chỉ là suy đoán của ta, dù sao lúc đó bằng vào ta thực lực, cũng không có đem hắn toàn bộ năng lượng bước ra đến còn chuyện phát sinh phía sau, ta liền không biết." Khi Hạ thấp giọng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tiêu bất đắc dĩ: "Ta rất chờ mong, đến thời điểm nhất định phải hào hào gặp gỡ hắn." Vừa nghe ta nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là không để ý chút nào, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Ta đây chỉ là mới vừa lĩnh ngộ bản năng vô cực, sau đó còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cùng vũ trụ thứ 6 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, còn có một khoảng thời gian mới đến giải mã sự kiện. Vì lẽ đó cái kia giải đấu sức mạnh nên còn muốn sau này mới đúng. Chân chính đợi đến giải đấu sức mạnh thời điểm, hay là ta vợ gệ Tạ đã đem bản năng vô cực lĩnh ngộ được cực hạ, đến thời điểm nhất định có thể ung dung đánh bại giải ẩn. Vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 7 thi đấu đến đây là kết thúc, vũ trụ thứ 7 thu được thắng lợi cuối cùng. Trọng tay cầm microphone, dùng âm thanh vang dội tuyên bố thi đấu kết quả. Cao hơn Lỗ Hưng miệng đều niết đến thai sau dễ, cái, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý nụ cười, liếc mắt nhìn bên cạnh mặt âm trầm chẳng họa, tâm tình càng thêm sung sướng. Chẳng phạ nhưng là mặt tối sầm lại, một màn sinh không thể luyến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vũ trụ thứ 6 lại thua như thế chứ để, trong lòng khỏi nói nhiều nữa. Vừa ghệ tạ khẽ miệng vung lên một vệt đắc ý độ cong, trong lòng ngực quần quật thắng lợi nhiệt lưu. Cuối cùng cũng coi như là thắng. Ta đem toàn bộ vũ trụ thứ 6 cho đánh xuyên qua, ta có phải hay không quên chuyện gì? Vừa ghệ tạ lông mày cao lại, tổng cảm giác chỗ nào có chút không đúng lắm, đáy lòng nổi lên một tia không thể giải thích được bất an. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa ghệ tạ đột nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên mặt thoáng biến sắc, thấy lạnh cả người theo cổ sống bò lên trên. Cuộc tranh tài này, cả cạ rốt từ đầu đến cuối đều không có ra trận. Vì lẽ đó, Dã Ma Chiến Tiên nếu như nhìn thấy cuộc tranh tài này, nên lựa chọn theo ta trao đổi thân thể. Chân chính đến vào lúc ấy, xuất hiện trong tương lai người phải gọi. Vợ gệ Tạ Black. Tuy rằng có cái dạ mặt xuất hiện ở chuột thế giới, kết quả bị Son Gò hạn cho tiêu diệt. Thế nhưng Vợ gệ Tạ rất rõ ràng, cái kia dạ mã cũng không phải tới tự chỗ ở mình thế giới này. Chính mình hiện nay thế giới này dạ mã khẳng định còn sống sót. Hắn nếu như sống sót, như vậy hắn vẫn có rất lớn tỷ lệ sẽ thông qua suốt Potter rở dạ gủng bản thực hiện vọng. Lần này, tiên tiêu muốn theo ta trao đổi thân thể sao? Vợ từng trận đầu lớn Ngón tay vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng. Nếu như đúng là như vậy, Vegeta cảm giác mình cùng với bùn Mạ cũng chút, có rất lớn có thể sẽ bị hắn giết chết. Sơ ý một chút trang đại sức lực. Lần này e sợ có hơi phiền thoái. Ta đến nghĩ một biện pháp giải quyết chuyện này mới được. Vợ tạ rơi vào chấm tư, ánh mắt thâm thúy, phản phất đang tính toán cái gì? Khá lắm, Vegeta. Son gỗ cụ vỗ vỗ Vegeta bay, cũng thay hắn cảm thấy cao hứng, trên mặt tràn trề nụ cười chân thành. Hừ, này không có gì. Vegeta cười nhạt một tiếng, hết sức đè xuống đáy lòng sầu lo, làm bộ dáng vẻ nhẹ nhàng bình như mây gió ngươi cũng rất lợi hại, tìm cơ hội hai chúng ta hảo hảo luận bàn một chút." Soan gỗ cú lại chuyển hướng nhìn, hứng phấn lên tiếng chào hỏi, trong ánh mắt lập loè đối với chiến đấu khát vọng. Đương nhiên không thành vấn đề. Khích Khế gật đầu, mỉm cười gật gù, đứa khí bình tĩnh nhưng mang theo vẻ mong đợi. Vô Lệ tạm vẻ mặt nhưng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó, rẽ nọ đại nhân nên xuất hiện đi. Vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Vô Lệ hướng về bốn phía quan sát, mắt ở phía xa một vị trí dừng lại chốc lát. Khích Đồng dạng là nhìn về phía xa xa, cũng chính là một đời trước rẹnọ xuất hiện vị trí kia, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ nhận biết gọn sóng. Son gỗ cũ, Son gỗ cũ một mặt mê man, gại gai đầu, không hiểu bọn họ tại sao đều nhìn về đồng nhất cái phương hướng. Xuất phát từ Hiếu Kỳ, Son gỗ cũ cũng hướng về cái hướng kia nhìn một chút, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Sau một khắc, hiện trường có ba bóng người lóe lên một cái, dường như đột nhiên xuất hiện bình thường, trong nháy mắt giáng lâm ở đây địa trung ương. Son gỗ cũ hơi sững sở, chừng mắt nhìn, tò mò đánh giá lại ba cái bóng người xa lạ. Ba người kia là ai? Chương 175, toàn vũ trụ vĩ đại nhất thần giáng lâm, chương 175. Toàn vũ trụ vĩ đại nhất thần giáng lâm. Này, Trạm Phạ. Bệ Ý rút quay về Trạm Phạ chào hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết căng thẳng. Làm gì? Trạm Phạ một mặt không cao hứng, miệng môi, trong ánh mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên còn đang vì vũ trụ thứ 6 thất bại canh cánh trong lòng. Thật đáng ghét, lại bại bởi vũ trụ thứ 7. Một mực vũ trụ thứ 7 vở lệ ta, một người đánh bại chúng ta bên này nhiều như vậy tuyển thủ, thực sự là quá mất mặt. Này, Trạm Phạ. Bệ rút lại lần nữa đối với Trạm đạo, ngữ khí gấp gáp mấy phần. Làm gì? Ta biết rồi, xuống cơ bạn cho ngươi là được rồi. Trảm Phạ tức giận quát lên, cho rằng Bệ Ý Rụt là đến yêu cầu tơ giờ dạ ngữ bạn. "Không phải, xem bên kia, người tên ngu ngốc này." Bệ Ý Rụt tức đến nổ phổi, đột nhiên dơ tay lên, dùng ngón tay chỉ rẽ nọ xuất hiện vị trí, âm thanh đều có chút biến điệu. Trảm Phạ hơi run run, theo Bệ Ý Rụt chỉ phương hướng nhìn một chút, khi thấy rõ trong đó bóng người kia lúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bệ Ý Rụt đại nhân dùng ngón tay hướng về rẽ nọ đại nhân, thật sự cảm thấy đến không liên quan sao? Khẽ nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. miệng đột nhiên co giật, màu máu trên mặt trong nháy mắt rút đi, trở nên dị thường khó coi. Trái tim Phản Phật Lậu nhảy vỗ một cái. Toản, Rẽ Nọ đại nhân, Trảm Vạ lúc đó liền há hốc mồm, thân thể cứng đờ, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, âm thanh đều đang phát run. Bệ Ý Dụt cũng sợ đến toàn thân run, đôi suốt sáng mà quần mình lên, trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Vở Vegeta, Rẽ Nọ đại nhân quả nhiên vẫn là đến rồi. Tuy rằng thi đấu quá trình bao nhiêu đổi tới một đời có chút sai lệch, thế nhưng kết quả của cuộc so tài vẫn là như thế. Bệ Ý Dụt cùng không dám chậm chút nào, lập tức bay người lên, cùng cung kính kính địa hướng về Rẽ Nọ vị trí tới gần, phi hành tư thái đều mang theo một tia câu nệ. Son gỗ cụ một mặt mê man, để sát vào vợ ghệ ta, ở bên thai của hắn nhỏ giọng thì thầm, hỏi, người kia là ai vậy? Thấy thế nào bệ ý rụt đại nhân một bộ rất hồi hộp dáng vẻ, lẽ nào là cái gì rất lợi hại nhân và sao? Hừ, không nên hỏi ta. Vợ ghệ ta tức giận trừng Son gỗ cùng một ánh mắt. Cặn cặn rụt ngươi cái này heo đồng đội. Ta muốn là nói ra đáp án, ở đây rất nhiều người thì sẽ biết ta sống lại, đến thời điểm phiến phức liền lớn. Rẻ nọ đại nhân là 12 vũ trụ vĩ đại nhất thần, trưởng quản sở hữu vũ trụ xuống còn. Hít nhưng cời quay đầu lại, đối với Son gỗ cụ kiên trì giải thích một câu, lực khí ôn hỏa. Cái gì? 12 vũ trụ vĩ đại nhất thần. Đì ỷ Cố Lỗ kinh ngạc chót lên một tiếng, con mắt trợn lên tròn xoe, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Bạc đốc cang là nhíu mày, sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lại còn có như thế mạnh mẽ vĩ đại thần tồn tại. Đi đến nơi này cái thời đại, cũng thật là mở mang hiểu biết. Lúc này, Trảm Phạ cùng bệ ý rụt đã cung kính mà quỷ gối rẽ nọ trước mặt, trên mặt chất đầy lệnh nọ nụ cười, to như hạt đậu đổ mồ hôi, nhưng từ khuôn mặt lướt xuống mà xuống, thấm ướt vào áo. Hoan nên đại giá Quan Lâm. Rẽ nọ đại nhân. Trảm vội vàng chào hỏi, âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết run Ngài hôm nay ngài tới nơi này là có chuyện gì không?" Bệ Ý rụt cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Bởi vì các ngươi ngày hôm nay tự ý tổ chức loại này thi đấu, ta cố ý lại đây nhắc nhở các ngươi một hồi." Dễ nọ trên mặt không vẻ mặt gì, ngữ khí bình thản nói rằng, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Phải, chẳng vạ lập tức dùng sức gật đầu, thái độ cung kính tới cực điểm. Phi thường xin lỗi, chúng ta lần sau cũng không dám nữa." Bệ Ý rụt cũng là loại cho phát sợ, vội vã nhận sai. "Có điều nhìn các ngươi sau cuộc tranh tài, ta cảm thấy đến đúng là rất có hứng thú." thậm chí còn muốn lần sau tổ chức một hồi toàn vũ trụ trong phạm vi tương tự thi đấu. Rèn nọ trên mặt lộ ra một vệ hồn nhiên nụ cười, trong ánh mắt lập loè chờ mong ánh sáng. "Phải. Rèn nọ đại nhân anh minh. Chẳng phạt cùng Bệ y rút lại lần nữa không ngừng dập đầu, chỉ lo nhạ Rèn nọ không tao hứng. Có thật không? Toàn vũ trụ thi đấu?" Son gỗ cừ nhất thời hứng thú, ánh mắt sáng lên, vội vã tiến tới, hưng phấn nói, "Vậy thì làm đi. Nhất định rất thú vị." Bệ Ý rút mặt tối sầm, trên trán nổi gân xanh, trong lòng đem Son gỗ cừ mắng trăm lần. "Cái tên nhà ngươi thực sự là như con quạ." Ngươi không biết Rèn Nọ đại nhân thân phận có bao nhiêu cao quý sao? Chẳng hạ càng là mặt tối xâm lại, hắn không thể đem Son gỗ cụ cho độc chết. Ngươi theo cắm vào nói cái gì? Không biết này gặp cho chúng ta mang đến phiền phức sao? Goku không muốn tự tiện chủ trương cùng Rèn Nọ đại nhân nói chuyện, mau mau sang một góc chơi. Bẹ ý rút hạ thấp giọng quay về Son gỗ cụ đạo, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Đúng đấy, vậy thì làm đi, tìm cái thời gian. Rèn Nọ nhưng không chút nào tức giận, trái lại cười gật đầu, đối với Son gỗ cụ đề nghị rất là tán thành. Nói xong rồi a? Son cụ hướng về phía Rèn Nọ đưa tay ra, thân thiện cười cợt, lộ ra hàm trắng nõn. Rện nọ hơi sững sở, ngơ ngác nhìn Son gỗ Goku rũi tay ra, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Mà Rện nọ hai cái thị vệ nhưng là quay về Son gỗ cụ trận mắt nhìn, trong ánh mắt sát ý lập loé, quanh thân tỏa ra dọa người khí thức, chỉ cần Rện nọ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Chờ một chút, Goku. Bé Yi Du sợ đến run lẩy bẩy, thân thể đều sắp sủi lơ trong đất. Ta biết tiểu tử ngươi tính tình ngây thơ, thế nhưng ta không nghĩ đến ngươi lại gặp cùng Rện nọ đại nhân đi nắm tay. Ngươi đây là muốn cho chúng ta vũ trụ thứ 7 bị xóa đi sao? Rện nọ hướng về Son Goku nhìn một chút, sau đó chính là bước bước nhỏ đi tới Bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng khoát lên son gỗ cụ trên tay. Son gỗ cũ ngồi xổm người xuống, cười đưa tay ra, cầm thật chặt rẽ nõa tay. "Hừ, nói xong rồi." Rẽ nõa lộ ra nụ cười sán lạ, có vẻ thập phần vui vẻ. Nhìn thấy một màn như thế, Trảm Vạ cùng Bệ Ý rụt nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, thật dài mà thở phào nhẹ nhóm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Vợ lệ tạ." Sống lại một đời, cả Cạ rụt cùng Rẽ nọ chúng quy vẫn là đi cùng nhau. Khả năng là hai người này đều là rất ngu rất ngây thơ loại hình đi. Kẻ ngu si trong lúc đó tỉnh táo nhúng nhớ. Vợ tạ trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều khóe miệng không nhịn được giật giật. "Vậy ta đi rồi." Rẽ Nọ vung ra son gỗ cụ tay, cũng hướng về hắn vây tay từ biệt. "Ta sẽ rất trở mong lần sau gặp a." Son gỗ cũ nết miệng cười cợt, cũng hướng về phía Rẽ Nọ phất tay hỏi thăm, khắp khuôn mặt là chân thành. "Gặp lại." Rẽ Nọ vung vung tay, nụ cười vẫn như cũ sảng lạn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Rẽ Nọ cùng hắn hai cái thị vệ liền ở tại chỗ lập tức biến mất không còn tăm hơi, phản phất tử từ chưa từng xuất hiện như thế. Son gỗ cũ trên mặt mang theo ý cười, trong ánh mắt nhưng lại hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong. Toàn vũ trụ thi đấu, nên rất có ý tứ chứ? Đến thời điểm nhất định có thể gặp phải rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Ngươi, ngươi tiểu tử này." Bệ Ý rụt mặt đen lại nói, dẫn không trố phát tiết, "Ngươi biết rẽ ngoại đại nhân là ai sao? Ngươi lại dám với hắn nắm tay?" Mặc dù biết không rõ ràng lắm, nhưng nhìn đến Bệ Ý rụt đại nhân thành thật như thế, ta nghĩ rẽ nọ đại nhân hẳn là một vị rất đáng gờm thần đi. Son gỗ củ nhếch miệng cười cợt, gãi gai đầu, một mặt dáng vẻ vô tội. "Ngươi biết là được." Bệ Ý rụt hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ, "Rẽ ngoại đại nhân nếu như một cái không cao hứng, vung tay lên là có thể ung dung biến mất một cái vũ trụ, đến thời điểm chúng ta cũng phải xong đời." "A." lợi hại như vậy. Son Go cụ ngạc nhiên, con mắt trận tròn lên, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, hắn không nghĩ đến Dẹn nó sức mạnh lại khủng bố như vậy. Hiện tại ngươi biết Dẹn Nọ đại nhân lợi hại đi, lần sau cũng phải cẩn thận nói chuyện, đừng tiếp tục như thế lô mãng. Bệ Ý e. giột tức giận đến không nhẹ, lực chập trùng tị liệt. Đó là, đó là. Chàng phạ cũng là không ngừng hừ hừ, phụ họa Bệ Ý e. giột lời nói, tiểu tử ngươi là gan thật to lớn, còn dám chủ động cùng Dẹn Nọ đại nhân nắm tay. Nếu như Dẹn Nọ đại nhân không cao hứng, hai chúng ta vũ trụ đều nuốt theo gặp xui xẻo. Cái này, ha ha. Song Go cụ thật không tiện cười cợt, gãi gãi đầu. Nếu rẽ nó đại nhân không có trừng phạt chúng ta, vậy chúng ta vẫn là dựa theo ước định cẩn thận đi làm đi." Bệ ý rút đắc ý nở nụ cười, quay đầu rất hứng thú nhìn một chút Trảm Phạ, "Trảm Phạ, vậy ta liền không khách khí, những này Súp tơ giờ dạ cùng bạn đều là ta." "Hừ, ngươi tùy tiện." Trảm Phạ hừ một tiếng, một mặt khó chịu, cảm thấy đến lưu lại nữa thực sự quá mất mặt, lập tức đối với Vả Đồ đạo, "Vả Đồ, chúng ta trở lại." "Được rồi nha." Vả Đồ gật gù, nhẹ nhàng vung tay lên bên trong phát trượng, thông qua phi hành khối lập phương mang theo vũ trụ thứ 6 người nhanh chóng đi, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Hiện trường chỉ còn giữ lại vũ trụ thứ người. Bé ý rụt cũng không có gì hay khác khí, trực tiếp mở miệng, dùng chỉ có thần tài có thể nghe hiểu ngôn ngữ, đem súp tơ rở dạ gủng bạn bên trong thần chi long cho kêu gọi ra. Phải biết, một viên súp tơ rở dạ gủng bạn đều có một cái trái đất lớn như vậy, như vậy 7 viên súp tơ giờ dạ gủng bạn cho gọi ra đến thần chi long, nó khổng lồ trình độ đều sắp đổi tới một cái giải ngân hà, che kín bầu trời, tỏa ra mênh mông bàng bạc khí tức. Khổng lồ như thế quái vật khổng lồ, so với bọn họ ở trước mặt hắn liền một hạt cát tử cũng không tính, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Bởi vì thi đấu hành tinh chính là trong đó một viên ẩn giấu súp dạ gủng bạn, vì lẽ đó ở thần chi long xuất hiện một khắc đó, Kịt liền thông qua phi hành khối lập phương đem son gỗ của mọi người thu sập vào. Bệ Y Rút lúc này dùng thần ngôn ngữ ngứa nguyện, âm thanh trầm thấp mà thần bí. Ngược lại son gỗ cũ bọn họ nghe không hiểu Bệ Y Rút nói, chỉ có thể tò mò nhìn. Kịt, thật sự sẽ không có năng lượng âm sao? Son gỗ cũ vẫn là không thế nào yên tâm, cau mày hỏi, chứ hắn nhưng là bởi vì năng lượng âm sự tình chịu không ít khổ sở. Nếu như lớn như vậy lòng sản sinh năng lượng âm lời nói, e sợ khó đối phó chứ. Yên tâm đi, gỗ cũ tiên sinh, làm sao có khả năng gặp sản sinh năng lượng âm đây? Súp gơ giờ dạ nhưng là rất ổn định. Kịt cười an ủi. Nước khí vô cùng khẳng định. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Son Gỗ Cụ thoáng thở phào nhẹ nhóm, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười. Lời nói, Gỗ Cụ tiên sinh nói năng lượng âm là làm sao sản sinh? Kịt To mơ hỏi, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Chính là thực hiện nguyện vọng quá nhiều, Ngọc Rồng mặt trên xuất hiện vết nước. Làm vết nước đạt đến trình độ nhất định sau đó, sẽ xuất hiện năng lượng âm. Son Gỗ Cụ như thực chất giải đáp, hồi tưởng lại trên trái đất trải qua, những ngày năng lượng âm xuất hiện sau đó, liền sẽ sinh ra sạ đạo rợ giặc gầm, thực lực phi thường mạnh mẽ. Ngọc xuất hiện vết nước. Kịt Trầm Âm, đang chiêu địa điểm đầu. Đúng đấy. Có điều cái kia đều là trên trái đất ngọc rồng, lớn như vậy ngọc rồng sẽ không có vết nước chứ? Son gỗ cụ gãi gãi đầu, cười cận, cảm giác mình khả năng là cả nghĩ quá rồi. Các ngươi nguyện vọng thực hiện, gặp lại. Thần chi long long âm thanh vang lên, như sấm nổ chấn động, vang vọng ở toàn bộ không gian vũ trụ. Sau khi nói xong, thần chi long hóa thành một đoàn kim quang, phóng lên trời, sau đó liền tiêu tan ở trong hư không. Kim quang tiêu tan, bảy viên super giỡ dạ rồng bạn trong nháy mắt biến thành không hề ánh sáng lộng đá. Động nhiên, một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát từ một cái nào đó viên ngọc rồng ở trong truyền ra, tuy rằng nhỏ bé nhưng rõ ràng chuyển vào Son gỗ cụ trong thai. Sau một khắc, bảy viên cùng trái đất cùng kích cỡ tảng đá hướng về vũ trụ các nơi nhanh chóng bay đi, dường như sao băng giống như xẹt qua chân trời, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Son gỗ cụ dựng thẳng lên lốt hai, sắc mặt thay đổi lại biến, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. "His, ngươi đã nghe chưa? Ta làm sao vừa nãy nghe được thật giống có một viên ngọc rồng nước ra rồi như thế?" Son gỗ cụ khỏe miệng đánh giật mấy lần, vội vàng dò hỏi His, trong giọng nói mang theo một tia bất an. "Ai nha ai nha, vậy hẳn là, là nóng nợ lạnh co dần đến, gỗ cụ tiên sinh không cần để ý những chi tiết này." Kịt cười anủi, ngữ khí vẫn như cụ ung dung. Son gỗ cũ, đúng là nóng nợ lạnh có sao. Son gỗ cụ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Yên tâm đi." Kịt khẽ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, lại nói, "Nếu là thật xuất hiện Sát đảo giờ dạ gồng, lấy gỗ cụ tiên sinh thực lực, đối phó bọn họ nên vấn đề không lớn đi." "Cái này, ngươi nói chính là ta thế giới kia Sát đảo giờ dạ gồng, sắp thực bằng vào ta thực lực bây giờ, nên rất dễ dàng liền có thể đánh bại bọn họ." Son đầu ngón tay vô ý thức vuốt miệng lại là một trận đĩnh đĩnh chầm giọng nói, thế nhưng nếu như sút bậc trợ trợ gủng bạn trên sinh ra xạ đáo trợ trợ gủng, ta làm sao cảm giác ta không nắm đây?" Kịt vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, kiên nhận An ủ Son gỗ cũ, ngữ khí vững vàng đến như một vũ tính nước. "Thật sự không thành vấn đề sao?" Son gỗ cụ lại lần nữa do hỏi, lông mày Ninh thành cái mụ nhỏ, hiển nhiên vẫn là không an tâm. "Không thành vấn đề." Kịt cười cợt, đôi mắt hơi hất lên, huống hồ coi như xảy ra vấn đề, không phải còn có bể nghị ruột đại nhân sao? Son gỗ ngủ, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa bè nghị trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm nghiên cứu. Còn có cổ củ tiên sinh cùng bờ rỗ ly hợp thể đây, sức mạnh tiếc nhưng là liền thần hủy diệt đều muốn kiêng kỵ. Kịt lại đưa ra bổ sung, giọng nói mang vẻ một tia chắc chắc. Tại sao ta cảm giác ngươi nói những thứ này, thật giống thật có thể sinh ra xạ đạo giờ dạ gồng như thế. Son gỗ củ gãi gãi đầu, trên mặt bỏ ra một vẻ gượng ép nụ cười, trong lòng luôn cảm thấy là lạ, lạ. Ai nha ai nha, mặc kệ xảy ra chuyện gì, rẽ nó đại nhân có thể vung tay lên đem tại ác sức mạnh xóa đi, vì lẽ đó thật sự không cần phải lo lắng. Kích cười trả lời, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thật sự có thể biến mất sao? Son gỗ cũ sững sờ, con mắt trợn lên tròn xoe, hiển nhiên đối với rèn nọ sức mạnh tràn ngập tò mò. Không có rèn nọ đại nhân xóa đi không được độ vận. Kịt trên mặt mang theo nụ cười, ngữ khí vô cùng khẳng định. Vậy ta liền yên tâm. Son gỗ cũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng vai sụ xuống, lại quay đầu dò hỏi bé Yút, vì lẽ đó, về Yút đại nhân cuối cùng hứa cái gì nguyện? Không nói cho ngươi. Bé Yút cho Son gỗ cũ một cái khinh thường, cố ý bán cái nút, khóe miệng nhưng không nhịn được hơi dương lên. Son gỗ cũ, ai nha nha, những con chim này chứng là xảy ra chuyện gì? Kịt nói, nhẹ nhàng vung vẩy một hồi trong tay quần trượng. Đầu trưởng né qua một đạo thâm thủy ánh sáng. Bệ Ý rút trên người bỗng nhiên có thêm một cái khổng lồ lễ hộp, dây băng sau lưng hắn nhẹ nhàng tiêu, có vẻ hơi buồn cười. Lễ hộp tự động mở ra, lộ ra bên trong đem dịu bóng lông trứng, vỏ trứng trên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lấp lẫy. Xoan gỗ cũ mọi người to mò đến gần nhìn một chút, phát hiện trong lễ hộp diện nằm 10 viên trứng kỳ quái, to nhỏ có thể so với đà điều trứng, mặt ngoài mang theo nhỏ vụn hoa văn. Bệ Ý rút miệng một trận đành ánh, ánh mắt lấp lóe, nhất thời một mặt chột dạ, theo bản năng mà đem lễ hộp hướng về phía sau dấu tặng. A, đây là trứng chim sao? Xem ra thật lớn một viên. Son gỗ cụu ngạc nhiên, đưa tay liền muốn đi mọ. Đương nhiên, Bệ Ý rụt gắt cụ, làm ra vẻ trấn định, vật này, nhưng là ăn ngon, người bình thường ta còn chưa cho đây. Vì lẽ đó, Bệ Ý rụt đại nhân hướng về thần chi long ước nguyện, cuối cùng muốn chính là loại chim này trứng sao? Son gỗ cụ từng trận không nói gì, gãi gãi đầu, thực sự không nghĩ đến suốt tơ trợ dạ gỏng bạn nguyện vọng lại dùng ở phía trên này. Người biết cái gì? Cái này gọi là Đông Đông điều chứng, là vũ trụ thứ 6 ngon lành nhất mỹ thực. Bệ Ý rụt cho Son gỗ cụu một cái khinh thường. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Son gỗ cũ suýt suýt miệng, nuốt ngụm nước bọt, tiến lên trực tiếp cầm lấy một viên trứng chim, ước lượng một hồi, liền dự định hướng về trong miệng đưa. Bệ ỷ rút một cái tắt đánh ở son gỗ cũ trên đầu, phát sinh tiếng vang lênh lành. Ngum ngốc, còn không kịp đây, người muốn ăn sống sao? Kéo thấp này viên trứng đẳng cấp. Bệ ỷ rút hừ một tiếng, tức giận giân dạy, đưa tay đem trứng chim đoạt trở về, cẩn thận từng ly từng tí một mã thả lại trong lễ hộp. Đúng đấy. Son gỗ cũ sợ sờ, sờ bị đánh đầu, đăm chiêu gật gủ, cảm thấy đến bệ rút nói rất có đạo lý. Vượt tạ. Vượt tạ trên mặt mồ hôi lướt xuống mà xuống, theo cằm nhỏ xuống ở và táo trên. Đời này, tập hợp 7 viên Supter rợ dạ gã bản, kết quả chỉ là làm đến rồi 10 viên đông đông điều chứng. Có thể hay không không muốn như thế tùy. Ý. Người muốn thứ này, hỏi trái đất rồng thần muốn là được, còn dùng đem suốt tơ giờ dạ gồng bạn cho dùng. Quả thực là phung phí của trời. Vợ lệ tạm một hồi lâu đầu lớn, vung cái chán, cảm giác huyết thái dương thỉnh thịch đập lên. Ta nhớ rằng một đời trước, bề ý rụt đại nhân thực hiện nguyện vọng thật giống là để vũ trụ thứ 6 trái đất khôi phục sinh cơ, có bao nhiêu ý nghĩa. Kết quả đời này đổi thành như thế một cái tệ vọng. Có điều vợ lệ tạm cẩn thận nấp lại, cảm thấy đến lại thật giống không tặt xấu. Đời này, xuất hiện ở bệ ý ruột trên hành tinh chính là chính mình cũng thờ ý hệ ra, mà bệ ý ruột cũng chưa từng đi trái đất, vì lẽ đó cũng không biết trái đất mỹ thực có cơ nào mỹ vị. Theo bệ ý rụt, tốt nhất mỹ thực chính là vũ trụ thứ 6 loại này đông đông đều trứng, cũng khó trách hắn sẽ như vậy chấp nhất. Gỗ củ tiên sinh, trước chúng ta nói xong rồi, chờ trận đấu kết thúc sau đó, muốn đi nhà các ngươi ăn thật ngon một bữa." Kịch quay đầu nhìn về phía son của cụ, củ, mỉm cười chào hỏi, "Để chi triện nữ sĩ tự mình cho chúng ta làm một bữa ăn ngon, ta nhưng là rất nhớ Nhung nàng làm món ăn đây." "Không thành vấn đề." Trước khi đi chỉ trực ngay ở chuẩn bị, nói phải cho chúng ta làm một bản lớn món ăn. Son gỗ cụ gật gật đầu, thoải mái đồng ý, trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười. Tốt lắm, chúng ta hiện tại đi trái đất. Khịt khẽ mỉm cười, lại hỏi Bệ Yút, "Vệ ỷ rút đại nhân đây, muốn theo chúng ta đồng thời sao? Đi nếm thử chỉ chuyện nữ sĩ tay nghề, chỉ trị là lao bà người sao?" Bệ Yút híp mắt nhìn về phía Son gỗ cụ, đuôi ở phía sau nhẹ nhàng quét một vòng. "Đúng đấy." Son gỗ cụ gật đầu, không hiểu Bệ Yút tại sao đột nhiên hỏi cái này. Nàng nấu nướng trình độ thế nào? Bệ Yút lại hỏi, giọng nói mang vẻ một tia soi mói. Ta cảm thấy đến làm ăn rất ngon, thịt cũng nói như vậy. Son gỗ cũ cười nói, nói tới chỉ triỆt là món ăn, con mắt đều sáng. Tốt lắm, làm cho nàng cho ta đem này mấy cái trứng chim ra công gia công, vừa vận để cho các ngươi cũng thưởng thức thưởng thức, cái gì gọi là chân chính mỹ vị." Bê Yi rụt nếp miệng tuổi cận, nhắc lên trứng chim, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. "Không thành vấn đề. Vật này nên rất tốt ra công đi, dùng hỏa đun nóng một hồi, hoặc là nấu một nấu, nói không chắc mùi vị liền không sai." Son gỗ cũ lại dùng ngón tay đâm đâm trứng chim, vỏ trứng cứng rắn lạnh lẽo. Trớ hỗn loạn. làm sao bây giờ? Đây chính là ta thật vất vả đổi lấy." Bệ Ý rụt trừng mắt, vội vàng đem lễ hộp ôm vào trong ngực, xem che chở bảo bối như thế. Phi hành khối Lập Phương hóa thành một vệt sáng, kéo thật dài đôi lửa, hướng về trái đất phương hướng nhanh chóng bay đi, chu vi ngôi sao nhanh chóng rút lui, dường như bị bỏ xuống bụi trần. Trên đường nhàn rỗi vô sự, phi hành khối Lập Phương bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bệ Ý rụt đột nhiên liếc nhìn Son gỗ củ, trong ánh mắt có chút ý tứ sâu xa, phạng vật đang có ý đồ gì? Son gỗ cụ hơi sửng sở, bị hắn nhìn ra có chút không dễ chịu, gãi gãi mặt, không hiểu Bệ Ý rụt tại sao lại như thế một cái ánh mắt. "Này, tiểu tử, đoán lấy ngươi có tính toán gì? Cũng không thể vẫn ở lại trên trái đất đi." Bỉ Y rút cười hỏi, giọng nói mang vẻ một tia hướng dẫn. "Đương nhiên là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ chân chính bản năng vô cực, đến thời điểm liền có thể trở nên càng mạnh hơn." Son Cổ Củ vào đầu trả lời, trong ánh mắt lập loè đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng. "Thế nào? Có hứng thú hay không theo ta ra ngoài đánh nhau? Bảo đảm có thể cho người đánh thắng được ẩn." Bỉ Y rút cười đến càng sán lạ, đôi ở phía sau hưng phấn đung đưa. "Đi ra ngoài đánh nhau." Son gỗ Củ thoáng sướng sở, con mắt trong nháy mắt sáng lên, thân thể không tự chủ được mà về phía trước huynh huynh. "Ta dẫn ngươi đi cùng những cái mạnh mẽ thần hủy diệt sức tranh tài." Bé Ý rụt khẽ mỉm cười, tiếp tục rực dây đạo, đến ngươi hiện tại cái này cái trình độ, nên cùng những cái khác thần hủy diệt hào hào đánh một trận, không phải vậy thực lực làm sao có thể tiến bộ. Có thật không? Ta thật sự có thể cùng những cái khác thần hủy diệt tranh tài sao? Son gỗ Cụ nhất thời hứng thú, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên, hai tay chăm chú nắm thành nắm đấm. Bé Ý rụt cho hirs một cái quả thể ánh mắt, phản phất đang nói ngươi xem, ta liền biết hắn gặp đáp ứng. Tiểu tử này thật sự yêu thích chiến đấu à, quả thực là cái chiến đấu cùng, xem ra rất tốt dao động. Chương 176, Bé gỗ Cụ, ta dẫn ngươi đi đánh thần hủy diệt trên 176, Bệ Yụt, Gỗ Cụ, ta dẫn ngươi đi đánh Thần Hủy Diệt. Đương nhiên có thể. Bệ Yụt Gỗ Cụ, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thuận tiện đem Bợ Rồ Ly cũng mang tới, tên kia sức mạnh cũng rất thích hợp cùng Thần Hủy Diệt luật bản. Bợ Rồ lì. hắn không hẳn chịu rời đi họ thần giới, hắn gần nhất vẫn ở nơi đó tu luyện, không quá yêu thích náo nhiệt. Son Gỗ Cụ lắc đầu một cái, nhớ tới Bợ Rồ Ly cái kia quái gở tính tình, có chút khó khăn. Không sao, đem hắn đánh ngất mang đi, chờ hắn tỉnh rồi cũng đã đến nơi rồi. Bệ cười hì hì, giọng nói mang vẻ một tia giảo Son Gỗ Cụ, Cái biện pháp này không sai, đơn giản trực tiếp. Son gỗ cụ gật gật đầu, không có phản đối, cảm thấy đến đây quả thật là là cái có thể để bợ rồ lì đồng hành ý kiến hay. Có bờ rồ lì ở, Son gỗ cụ cảm thấy đến có thể thiết thực một ít, dù sao bờ rồ lì thực lực hắn là biết đến, thật đánh tới đến vậy có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vì lẽ đó Son gỗ cụ rất thoải mái đáp ứng rồi bẻ ý rút đề nghị. Chờ cơm nước xong, ta ngủ cái buổi trưa liền xuất phát, bồi dưỡng đủ tinh thần mới có thể hào hào đánh nhau. Bẻ ý cười đến càng sán lạnh, đã bắt đầu mơ cùng cái khắc thần hủy diệt luận bản cảnh tượng. Ai nha nha. Bẻ ý đại nhân nếu như đi ngủ trưa lời nói không biết gặp ngủ tới mấy năm thời gian. Khịt hi hị nở nụ cười, giọng nói mang vẻ trêu chọc. Son Gỗ Củ, lần này là chợp mắt một hồi mà thôi. Nhiều nhất nửa giờ, ta dùng thần hụy diệt thần cách bảo đảm. Bệ Ý rút vũ bộ ngực bảo đảm, ánh mắt kiên định. Chúng ta muốn đi theo cái nào vũ trụ thần hủy diệt trên tay. Son Gỗ Củ có chút mong đợi hỏi, trà sắt tay đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Bệ Ý rút nhẹ nhàng khoắt tay, lòng bàn tay bông dưng có thêm một cái tinh xảo dãy số dương, mặt trên có khắc hoa văn phức tạp. Trong này có một đến 12 cái bảng dãy số, đánh vào cái nào liền đi đâu cái vũ trụ, xem hết vật khí. Bé Ý rụt quay về son gỗ cụ chào hỏi, đem dãy số dương đưa tới. Được. Son gỗ cụ nhất thời hứng thú, hào hứng đem bàn tay đến bên trong dương một trận tìm tòi, đầu ngón tay chuyển đến lạnh lẽo kim loại xúc cảm. Son gỗ cụ lấy ra một biển mã số, giơ lên trước mắt cẩn thận nhìn một chút, lông mày hơi nhíu. Bé Ý rụt mặt tối sầm, trên trán nổi gân xanh, suýt chút nữa đem trong tay lễ hội bóp nát. Hiện trường mọi người cũng đều từng cái từng cái rất là không nói gì, khỏe miệng giật giật. Bởi vì son gỗ cụ đánh vào số 7, đúng là bọn họ vị trí vũ trụ thứ 7. Có thể hay không không muốn như thế tùy cơ a? đánh vào cái nào dãy số không được, lại đánh vào số 7, này không phải đùa giỡn sao? Chuyện này, muốn trước tiên cùng Bệ Yút đại nhân đọ sức tranh tài sao? Soan gỗ củ cầm bảng dãy số, nhìn về phía Bệ rút, trên mặt mang theo một tia làm khó dễ nụ cười. Bệ Yút mặt tối sầm lại đem bảng dãy số lật lại, hai tay dùng sức sờ một cái, bảng dãy số trong nháy mắt bị tạo thành một phấn, theo gió tung bay. Một lần nữa đánh, lần này không tính. Bệ Yút trên mặt đổ mồ hôi, ánh mắt có chút né tránh. Ngươi vẫn đúng là gặp đại nga. Sớm biết nên trước tiên đem số 7 xóa, thực sự là thất sách. Son gỗ cụ cũng không nghĩ nhiều, lại lần nữa đem cánh tay đưa đến trong dương một trận tỉ mọi, đầu ngón tay ở mấy cái bảng dãy số trên gõ gõ. Sau đó, Son gỗ cụ rút ra một biển mã số, tập hợp đi đến nhìn một chút, thầm nói, "Số 6, là vũ trụ thứ 6 sao?" Bé ý rụt, bé ý rụt mặt đều tái rồi, thở phì phò nhìn chằm chằm Son gỗ cụ, cảm giác mình huyết áp đều ở tăng gọn. "Tiểu tử ngươi có phải là cố ý? Mới vừa tách ra một cái, lại tới một cái. Vũ trụ thứ 6 thần hủy diệt không phải trạm qua đại nhân sao? Chúng ta hiện tại quá khứ tìm hắn luận bản vẫn tới kịp chứ?" Son gỗ cụ hưng phấn hỏi, con mắt sáng lấp lánh. Dựa dịp hắn vẫn không có chạy xa, mau đổi theo đi, vừa vận ta cũng muốn cùng hắn đánh một trận. Cái này cũng không tính, chẳng vả tên kia không đáng tin, thực lực của hắn quá yếu, với hắn đánh vô vị. Bệ Ý rút đoạt lấy son gỗ cũ trong tay bảng giấy số, tiện tay đem vỏ thành một đoàn, ném tới một bên. Son gỗ cũ. Nếu không, Bệ Ý rút đại nhân tùy tiện chỉ định một cái vũ trụ đi, không cần giật, cảm giác cái dương này là cái trang trí. Son gỗ cũ xoa xoa mồ hôi chán, cảm thấy đến này nhận thưởng thực sự là quá gian vặn. Ta tới. Bệ Ý rừ một tiếng, hiển nhiên đối với son gỗ cũ vận may rất là bất mãn. Cách không quay về cái dương vầy vây tay, một nguồn sức mạnh vô hình tràn vào trong dương. Bên trong dương tự động hiện ra một biển mã số, số 4, lạng lặng mà nằm ở đáy hòm. Vũ trụ thứ 4. Son gỗ củ sững sở, đối với vũ trụ này không cái gì ấn tượng. Không sai, vậy thì đi vũ trụ thứ tư Cái số này được, ta yêu thích. B.I. rụt nết miệng cười cận, cuối cùng cũng coi như đánh vào một cái thỏa mãn. Được. Son gỗ củ dùng sức gật đầu, chỉ cần có giá đánh, hắn liền không có ý kiến gì. Một bên Vợ ghệ Vegeta sắc mặt một trận đúng sai phải trái, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang vọng, móng tay đều sắp cắm vào trong thịt. Các người có ý gì? Các người đi ra ngoài cùng cái khác thần hủy diện chiến đấu, tốt như vậy tăng lên cơ hội, tại sao không mang tới ta? Bẹ Yuzut đại nhân thật sự quá phận quá đáng, ngay cả ta tên đế đều không nhắc lên một câu, lẽ nào cảm thấy cho ta thực lực không đủ sao? Ta đây. Vợ Gà Vegeta mặt tối sầm lại hỏi, trong thanh âm nột ngạt giận, ánh mắt nhìn chằm cũng muốn đi? Bẹ quay đầu nhìn một chút Vợ Gà hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ chủ động yêu cầu. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, ta làm sao có khả năng không đi. Thăng cao thực lực cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vô Lệ tạ cắn răng trả lời, giọng nói mang vẻ một tia không cam lòng cùng của tưởng. Người muốn đi liền đi thôi, ngược lại nhiều một mình ngươi không nhiều, bất đi ngươi không biết. Bệ ý rụt ngữ khí tùy ý, cũng không có phản đối, có điều ta nói rõ trước, đối phương là thần hủy diện, thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu như bị phá hoại, coi như là hắn cũng không có cách nào đem các ngươi cứu trở về, đến thời điểm cũng đừng hối hận. Vô Lệ một tiếng, không sợ chút nào. Nguy hiểm như vậy, Son cổ củ há miệng, có chút do dự, không phải đi luận bàn sao? Làm sao chả sẽ bị phá hoại. Mặc dù là luật bán, thế nhưng tùy ý trêu trọc một vị thần hủy diệt, thật đem hắn trọc giận, hắn đem ngươi phá hoại, ngươi cũng không có cái gì tốt lời oán hận, thần hủy diệt tính khí có thể cũng không tốt. Bệ Ý rụt hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia cảnh cáo. Vậy ta không đi, hắn lại không chủ động trêu chọc ta, không cần thiết liều lĩnh bị phá hỏng nguy hiểm đi đánh nhau. Son gỗ củ quả đoán từ chối, thái độ vô cùng kiên quyết, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đe mạng. Bệ Ý rụt. Bệ Ý rụt mặt tối sầm, chút nữa một hơi không tới, trong lòng đem Son gỗ mắng trăm ngàn lần. Ngươi không đi, ta làm sao đi trong nước? Ta còn chuẩn bị mang theo ngươi đi đem những cái khác thần hủy diệt sửa chữa một trận đây, như ngươi vậy thật sự rất quá đáng à. Hừ, ngươi không đi ta đi, cả cả rốt, ngươi cái này quỷ nhát an. Điểm ấy nguy hiểm cũng không dám mạo, còn muốn trở thành mạnh nhất chiến sĩ. Vở lệ tạ nhân cơ hội chảo phúng một câu, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Nếu như chỉ là thân thiện luật bạn, ta cảm thấy đến có thể đi nhìn, thế nhưng chủ động đi tìm bọn họ phiền phức, vẫn là quên đi, ta không muốn nhạo phiền phức không tất yếu. Son gỗ cố duy trì chính mình bản tâm, không có bởi vì vở lệ tạ luôn ngứa mà dao động, ánh mắt kiên định. tức giận đến vài quay hàm lên, xem chỉ xinh khí miêu ngắn ngủi trầm mặc, phi hành khối lập phương bên trong bầu không khí có chút lúng túng. "Không được, ngươi phải đi. Đây chính là tăng cao thực lực cơ hội tốt, bỏ qua ngươi sẽ hối hận." Bệ Ý đột tức giận quát lên, ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh ý vị, lại đưa ra bổ sung, "Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không chủ động gây sự với hắn, thế nhưng nếu như hắn tìm ta phiền phức, đến thời điểm hy vọng ngươi có thể ra tay. Vậy thì không thành vấn đề, nếu như là người khác động thủ trước, ta nhất định sẽ giúp bản lựu." Son gỗ cúi gật đầu biểu thị đồng ý, cảm thấy đến như vậy liền hợp lý hơn nhiều. thoáng thở phào trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt tiểu tử này tương đối dễ dàng dao động không phải vậy kế hoạch liền bị nhỡ. có điều nói đi nói lại baby dụ e. đại nhân không phải mạnh nhất thần hủy về sao làm sao chả cần ta hỗ trợ son cổ cũng lại có chút không hiểu hỏi gại gã đầu một mặt nghi hoặc ai nha nha gỗ cụ tiên sinh nói như vậy cũng không phải giả thế nhưng nếu như nhân loại có thể dễ dàng đem đối phương thần hủy diệt đánh bại cái này thường tổ tính cùng bé dụ e. đại nhân trực tiếp đánh đưa ra thương tổn nhưng là hoàn toàn khác nhau người trước càng có thể đạt kích bọn họ lòng từ cả nhà thích cười giải đáp giọng nói mang vẽ một tia cân nhắc chính là như vậy béộ là e. củ rất tán thành son cổ cụ son cổ cùng nghe được không phải rất rõ ràng chân mày miếu chặt hơn Thuổn thương gì tính không giống nhau lòng tự ái ta nên vẫn không có bể vì rụt đại nhân mạnh mẽ mới đúng làm sao có khả năng dễ dàng đánh bại thần hủy diệt có điều đã không đáng kể chỉ cần không phải chủ động đi chọc sự son g cụ liền không có ý kiến đến gì đến thời điểm tùy cơ ứng biến là tốt rồi vậy thì như thế vui vẻ quyết định trước tiên đi nhà ngươi ăn cơm sau đó ta ngủ cái buổi trưa lại sau đó xuất phát đi vũ trụ thứ tư cùng vũ trụ thứ tư thần hủy diệt với nhau b bé rút biết miệ lên con mắt hiếp thành một cái khe cười càng sẵn lạ Phản vật đã nắm chắc phần thắng. Son gỗ cụ dùng sức gật đầu, trên mặt tràn chế hưng phấn nụ cười, biểu thị hoàn toàn đồng ý cái này sắp xếp. Bệ Ý e. rụt đại nhân. Vừa lên đến liền Phiêu Chiến Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái Thế Già đại nhân, có phải là độ khó có chút lớn. Cái tệ ra đại nhân thực lực có thể không kém a. Khít nhỏ giọng, để sát vào Bệ Ý e. rụt nhỏ giọng nói: "Bệ Ý e. rụt, ngươi nói như vậy, thật giống rất có đạo lý, không được thay cái vũ trụ đi." Bệ e. tay vô ý thức gõ lên đầu gối, có điều lời đã nói ra, thay đổi quá nhanh, dễ dàng ảnh hưởng ta tôn nghiêm, cái này không thể được. Ai nha nha. Bệ Ý rụt đại nhân dự định đổi cái đó vũ trụ đây. Kỳ mỉm cười gió hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia yếu kỳ. Không được liền đổi thứ 11 vũ trụ đi. Ta đã sớm xem vợ một tên kia không hợp mắt, vừa vặn sẽ đi gặp hắn. Bệ Ý rụt nhếch miệng cười cợt, trầm ngâm nói, không được cái số kia bài một lần nữa đánh một hồi, liền nói đánh vào số 11. Kỳ thực Bệ Ý rụt đại nhân không cần phiền toái như vậy, đến thời điểm trực tiếp mang gỗ cụ tiên sinh đi thứ 11 vũ trụ là tốt rồi, lấy gỗ cụ tiên sinh thông minh nên không phân ra được thứ 11 vũ trụ cùng vũ trụ thứ 4 khác nhau. Kỳ Thạ thấp giọng, tiến đến Bệ bên hai, cười nói, trong giọng nói mang theo giảo Ngươi nói đúng, liền theo ngươi nói làm, vẫn là ngươi cơ linh." Vẽ ý rụt cả cụ, cảm thấy đến hỉ ý đồ này quá tuyệt. Coi như đi tới thứ 11 vũ trụ, Son cụ tên kia cũng hoàn toàn không biết là cái nào vũ trụ. Giả như thứ 11 vũ trụ vừa một tự giới thiệu, chỉ cần nói không cẩn thận đi nhầm vũ trụ là được. Hoặc là nói ở đi vũ trụ thứ tứ trước, trước tiên đi thứ 11 vũ trụ làm ý chuyện, Son cụ hẳn là sẽ không lưu ý những chi tiết này, hắn đối với những này từ trước đến giờ không thế nào mẫn cảm. "Vờ lệ ta." sắc mặt càng khó coi, cau mày, hai tay chăm chú nắm thành nắm đấm. "Ta liền dễ dàng như vậy bị các ngươi cho không nhìn sao?" Bằng vào ta thực lực bây giờ, chẳng lẽ còn đánh không lại cả Cạ rốt? Ta không tin. Lần này đi khiêu chiến những cái khác vũ trụ thần hủy diệt, ta vợ ghế tạ nói cái gì cũng phải theo cùng đi. Đến thời điểm để cho các ngươi mở mang ta vợ ghế tạ thực lực cường đại, đừng đều là đưa ánh mắt đặt ở cả cả Cạ rốt trên người. Ba ba, Gỗ Hàn, các ngươi có đi hay không? Cùng đi nhìn những cái khác vũ trụ thần hủy diệt là cái gì dạ? Son Gỗ cuối lại quay đầu do hỏi Bạt đọc cùng Son Gỗ Hàn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đi xem xem cũng được, vừa mở mang kiến thức một chút cái khác vũ trụ giả. Bạt Độc không có phản đối trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. "Da da, ba ba, ta liền không đi." Son Gọ Hàn lắc đầu, trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười, liếc mắt nhìn bên người vì đèo, "Ta cùng Vĩ Điệu đang suy nghĩ chuyện kết hôn, không biết ba ba có thể hay không đúng lúc chạy về tham gia hôn lễ của chúng ta." Vì Điệu đỏ mặt, ngượng ngùng túi đầu, hai tay sốt sáng mà rào cùng nhau. "Ai? Hai người các người muốn kết hôn, dự định lúc nào kết hôn? Đây thực sự là quá tốt rồi." Son Gọ Cử sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lại nhìn một chút Son Gọ Hàn bên người Vĩ Điệu, chân tâm vị bọn họ cảm thấy cao hứng. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau số 1 kết hôn. Son Gọ hẳn trả lời, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Vậy còn có hơn 20 ngày đúng không? Thời gian nên đủ. Son gỗ Củ trống cằm trầm tư chốc lát, lại quay đầu hỏi Bệ Yút, "Bệ Yút đại nhân, thời gian tới kịp chứ? Chúng ta lẽ ra có thể chạy về tham gia gọ hẳn hôn lễ chứ? Vấn đề không lớn, có điều là đi những cái khác vũ trụ đánh một trận, dùng không được lâu như vậy." Bệ Yút gật gù, dường như không mà nói rằng, "Vậy thì như thế vui vẻ quyết định." Son Gọ Củ nhếch miệng cười cợt, trong lòng một tảng đá rơi xuống địa. Phi hành khối Lập Phương ở trong tinh không xẹt qua một đường vòng cung duy dáng, dường như sao băng giống như hướng về trái đất phương hướng nhanh chóng tiến lên, chu vi ngôi sao nhanh chóng về phía sau lao đi. Sau 2 giờ, phi hành khối Lập Phương vững vàng địa ở trái đất núi bánh bao trên hạ xuống, một luồng thanh tân bùn đất khí tức phả vào mặt. Chi Trịa đã đem mỹ thực đều chuẩn bị gần đủ rồi, trong sân bay từng trận mê người hương vị. Công công, bà bà, Goku, các người đều trở về. Chi Trịa tiến lên nhiệt tình chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết, bệ ý dụ đại nhân, khách nhân, còn có các vị, các ngươi khỏe, hoan quang lâm, mau mời vào. Son Goku lão bà Hai người này trứng ngươi cầm ra công một hồi, làm tốt lắm ăn chút. Bệ Ý rụt nói, từ trong lòng móc ra hai cái đông đông điệu trứng ném cho Trì chi Trì, trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi. Trì chi Trì vội vã đem trứng đó lấy, cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng ở trong tay, cẩn thận lần xem một lượt, ngầm đầu hỏi, dự định làm sao ăn? Sao rau hệ thế nào? Như vậy mùi vị sẽ rất tươi ngon. Bệ Ý rụt hơi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút ngượng, hắn xưa nay không nghĩ tới đông đông điệu trứng còn có thể như thế ăn. Ngắn mũi rãi ra sau khi, Bệ Ý gật, gật gật đầu, còn có thể ăn. Nghe tôi không sai, vậy thì thử xem. Ai nha nha. Bé Ý rụt đại nhân trước đây đều là nấu ăn, xưa nay chưa từng thử những cái khác cách làm đây. Kim mỉm cười giải thích, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Một cái nấu ăn, một cái xào rau hẹ. Như vậy liền có thể biết loại nào càng ăn ngon. Chị chia đề nghị, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Có thể. Bé Ý rụt gật gù, không có phản đối, đối với tân cách ăn tràn ngập chờ mong. Đại gia tùy tiện ngồi, lập tức liền đem món ăn bưng lên. Chị chia nhiệt tình chào hỏi, xoay người đi vào nhà bếp. Mọi người dồn dập xuống, trong sân vòng tròn lớn bên cạnh bàn rất nhanh sẽ ngồi đầy người. Vì cùng gìn nhưng là theo Trì Trì đi nhà bếp hỗ trợ. Soan gỗ tèn cùng chuột cũng nhảy nhảy nhót nhót theo sắt qua khứ, có vẻ thập phần hưng phấn. Lần này, chi chia chuẩn bị một cái rất đại bàn tròn, ngồi 50, 60 người nên vấn đề không lớn, trên cái bàn tròn còn có một cái loại cỡ lớn mâm tròn, có thể chuyển ăn, dễ cho mọi người lấy dùng đồ ăn. Rất nhanh, chi chia các nàng liền đem món ăn từng cái đã bưng lên, một đĩa bản sắt hương vị đầy đủ thức ăn xếp đầy toàn bộ bàn tròn, mùi hương phân tán. Đệ nhất bàn món ăn là thơm ngát gà quay, vàng óng ánh vỏ ngoài bóng loáng bóng loáng, tỏa ra mê người hương vị. Bệ lúc đó liền khịt khiến mũi, ánh mắt sáng lên không thể chờ đợi được nữa mà dùng tay bắt được một khối đùi gà nếm thử một miếng. "Này một cái ăn đi." Bẹ Ý rụt con mắt nhất thời lóe lên hào quang năm màu, trên mặt lộ ra say xưa biểu hiện. "Ta đi. Này món đồ gì? Làm sao ăn ngon như vậy? Ta vẫn là lần đầu ăn được ăn ngon như vậy thịt." Bẹ Ý rụt trong lòng thán phục, rất nhanh sẽ đem một cái đùi gà cho ăn sạch sành xanh, thậm chí còn xoạch xoẹt miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, còn muốn lại ăn một cái. Mà khi bẹ Ý rụt đưa tay đi lấy lúc, phát hiện đùi gà đã bị đĩa quay chuyển đi rồi, chỉ có thể mắt chăm chờ đùi gà quay lại đến. Kịt cũng cầm một khối thịt gà nếm thử một miếng. Nhất Thời Long mày bắt đầu hơi nhảy lên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, mùi vị này xác thực rất tốt. Cũng còn tốt chỉ chỉ chuẩn bị đầy đủ đầy đủ, có tới 10 bàn gà nướng lần lượt bị đã bưng lên, Bệ Ý rút lúc này mới được tội nguyện điện lại bắt được một cái đùi gà. Bệ Ý rút rốt cục lại thưởng thức một cái đùi gà, ăn miệng đầy nước mỡ, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sau đó, bàn thứ 2 món ăn, thịt kho tàu bị đã bưng lên tương tự là rất lớn một chậu, phân đến mấy chục bàn bưng lên. Không phải vậy nhiều như vậy người căn bản là không đủ ăn. Bệ cầm đũa gắp một cái thịt kho tàu, cái miệng thưởng thức, nồng kia tương hương cùng mỡ mà không ngấy vị để hắn dư vị vô cùng. Nhất thời, Bệ Ý rụt con mắt tinh lượng, lộ ra một mặt kinh hỉ. Nay thịt kho tàu mùi vị quả thực tuyệt, so với hắn trước đây ăn qua bất kỳ mỹ thực cũng muốn giỏi hơn ăn. Kịt cũng ở một bên ăn lông mày không ngừng tiêu vũ, hiển nhiên cũng bị này mỹ vị chinh phục. Thứ ba bàn món ăn là tương ngô heo, nhuyễn nhun ngon miệng, mùi thơm nước mũi, Bệ Ý rụt ăn khen không dứt miệng, căn bản dừng không được đến. Một đĩa lại một đĩa món ăn đều bưng lên, mỗi một đạo món ăn đều độc đáo đặc sắc, mỹ vị ngon miệng. Bệ càng càng cảm giác không đúng, hắn mặt lại nhìn một chút bên người Hỉ, trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Kịt lông mày vẫn như cũng là không tiêu vũ. Ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, nhờ vào lần này món ăn có rất nhiều thứ đều chưa từng ăn, mỗi một đạo cũng làm cho hắn cảm thấy mới mẻ và mỹ vị. Này, hít, ngươi người này có ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi không sớm hơn một chút gọi ta lại đây. Lại dám gọi ta? Bệ Y rút mặt tối sầm lại, tức giận nói rằng, trong giọng nói mang theo oán ức cùng phẫn nộ. Ai nha ai nha, Bệ Y rút đại nhân không có nói với ta à, ta còn tưởng rằng ngài biết đây. Khì hi hi nở nụ cười, một mặt vô tội nói rằng. Đáng ghét, ngươi người này chỉ có biết ăn thôi lập thực, quá không có suy nghĩ. Bệ Y mắt khinh thường. Dận không chốt phát tiết, nhưng trên tay luôn nhưng không chút nào dừng lại, vẫn như cũ đang không ngừng gắp món ăn. Kha kha, kích cỡ đến càng sán lạ, cũng không phản bác, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Đang lúc này, vì dẻo bưng đun song trứng, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa đến bệ ý rụt bên người, nhẹ giọng nói, "Bệ ý rụt đại nhân, ngài trứng đun xong." Bệ ý rụt liếc mắt nhìn cái kia trong bát đông đông đẹo trứng, khóe miệng một trận đánh đánh, trong lòng nhất thời có loại cảm giác mất mát. Thời khắc này, ý rụt đột nhiên cảm giác, "Này viên trứng mùi vị thật giống rất bình thường a, trên bàn cái khác mỹ thực so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Thật sự là nghiệp trứng a." Ta lại hướng về thần chi long cho phép như vậy kẻ nhạt nguyện vọng. Sớm biết trái đất có nhiều như vậy ăn ngon, ta liền hứa cá biệt nguyện vọng. Goku, đây là đưa cho ngươi khen thưởng, này viên trứng đưa cho ngươi. Bệ Úy rụt con ngươi đảo một vòng, cầm lấy cái kia viên đun xong trứng đưa cho Son Gỗ muốn cho hắn cũng nếm thử này mỹ vị. Son Gỗ một mặt mê man tiếp nhận đông đông đều trứng, trong lúc nhất thời có chút ngượng, không biết Bệ Úy tại sao đột nhiên muốn thưởng chính mình. Tại sao khen thưởng ta? Ta cũng không có làm đặc biệt gì sự a. Son Gỗ Cụ kỳ quái hỏi, gãi gãi đầu. Chúc mừng ở cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu trên đạt được ưu dị thành tích. Bé Ý rụt tùy tiện tìm một cái lý do, trên mặt lộ ra nụ cười không tự nhiên. Son cũ nhưng là ta không tham gia thi đấu à, ta ngược lại thật ra muốn tham gia tới, là Vở Lệ Tạ biểu hiện rất tuyệt. Son Goku lắc đầu một cái, từng trận không nói gì, không hiểu bệ Ý rụt tại sao muốn nói như vậy. Vở Lệ Tạ mặt càng đen, trên trán nổi gần xanh. Rõ ràng là ta ở trên thi đấu thu được ưu dị nhất thành tích, ngăn cơn sóng dữ đánh bại vũ trụ thứ 6 đông đảo cao thủ. Ngươi này viên chứng, nên khen tưởng ta mới đúng. Ngươi lại cho cả cà rốt, cho ngươi ngươi liền câm, thứ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Bé Ý tức giận giân dậy trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, chỉ lo Son gỗ cụ lại hỏi tới. "Được rồi, ta còn tưởng rằng phải cho vợ ghẻ ta đây, hắn lần này nhưng là lập công lớn." Son gỗ cụ cười ha ha, cũng không lại suy nghĩ nhiều, thoải mái đem trứng nhận lấy, cũng mở ra vỏ trứng, lộ ra bên trong không công lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng. "Có điều, Son gỗ cụ cũng không có trực tiếp ăn, mà là trước tiên dùng dao cẩn thận từng ly từng tí một mà cắt một khối đưa cho gìn cùng bà đọc. "Ba ba, mụ mụ, các người trước tiên nếm thử, nhìn mùi vị như thế nào." Son gỗ cụ mỉm cười nói, trong ánh mắt mang theo hiếu thuận. Chương 177: Vô chi giới. Rẽ ngoặt đại nhân Chương 177, vô tri giới. Rẽ nọ đại nhân, cảm tạ. Jin cười nói tạm, tiếp nhận chứng thưởng thức lên. Bạt đọc chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói thêm gì, tiếp nhận chứng bắt đầu tinh tế thưởng thức. Sau đó, Son gỗ cũ lại cắt một khối chứng đưa cho chính đang bận rộn chỉ chia. Chỉ chia một hồi lâu cảm động, viên mắt hơi ướt át. Nhà chúng ta gỗ cụ rốt cục lớn rồi, trở nên như thế hiểu chuyện. Sau đó, Son gỗ cũ lại cắt ba khối, phân biệt đưa cho Son Gò Hàn, Son Gỗ Ten cùng Vi Lão, mỗi người đều có phần. Cắt như vậy hạ xuống, Đông Đông chứng chỉ còn dư lại cuối cùng hai khối. Son Go Cụ nhìn một chút vợ ghế tạ cùng chút, đem trong đó một khối đưa cho chuột, cười nói, chút, cho ngươi." Cảm Tạ Go cụ thúc thúc. Chuột vội vàng nói tạ, vui vẻ tiếp nhận trứng. "Ti Yi Colo, ngươi có ăn hay không? Mùi vị cũng không tệ lắm nha." Son Go cố lại quay đầu giò hỏi Ti Yi Colo. "Chúng ta người hành tinh nạ mẹ không cần ăn những thứ đồ này, chỉ cần uống nước là được, cảm tạ lòng tốt của ngươi." Ti Yi Colo khẽ mỉm cười, ôn hòa địa từ chối. "Vậy ta liền không khách khí." Son Go cụ không còn khí, đem còn lại khối này nhị một cái nhét vào trong miệng, tinh tế nhai, nghiền ngẫm lên. "Dạ đi." Vừa vệ tạ, vừa vệ tạ cùng Dã Địt hai người mặt đều đen, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cũng không nói gì. Người đây là không nhìn thẳng hai chúng ta tồn tại sao? Nhiều như vậy mọi người có phần, một mực nhảy qua chúng ta. Người tốt xấu cho chúng ta lưu một khối a, quá phận quá đáng. Vừa vệ tạ cái trán nổi lên hai, ba cây rân xanh, tức giận đến ăn nhiều hai cái cơm, lấy này để phát tiết bất mãn trong lòng. Dã Địt cũng là không ngừng mắt trợn trắng, nắm lên một cái đùi gà, tàn nhẫn mà gầm sạch sành xanh, phản phất đem đùi gà xem là Son Goku. Son Goku mọi người ăn đông đông đẹo trứng, xoay xoay miệng, trên mặt đều lộ ra biểu tình thất vọng, từng trận không nói gì cảm giác cùng phổ thông trứng gà không có gì sai biệt, thậm chí còn không bằng phổ thông trứng gà ăn ngon. Son Go của gãi đầu một cái đạo, một mặt nghi hoặc. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy, còn không bằng phổ thông gà rừng trứng ăn ngon đây, gà rừng trứng càng hương nùng một ít. Son Go Hàn gật đầu phụ họa nói, nói ra chính mình đánh giá. Đây chính là thông qua thần chi long chiếm được trứng sao? Cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi đi. Vì lẽo dở khóc rở cười, không nghĩ đến thần chi long thực hiện nguyện vọng thì ra là như vậy. Sắt thực rất bình thường, không đặc biệt gì. Dĩ lặng lẽ lau mồ hôi, cũng cảm thấy này trứng hữu danh vô thực. Bé ý rụt khóe miệng một trận đành đánh. đánh. Làm bộ cái gì đều không nghe, tiếp tục vùi đầu ăn cái khác món ăn, trong lòng nhưng ở nhỏ máu, chính mình lại dùng thuốc Potter giờ dạ gừng bạn thay đổi như thế phổ thông chứng. Vợ lệ tạ cùng dạ địt nhìn thấy mọi người dáng dấp này, cảm giác tâm thái cân bằng hơn nhiều, trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác đụ cười. Còn tưởng rằng là thật tốt ăn chứng đây, kết quả còn không bằng phổ thông gà dưỡng chứng. Xem ra bệ ý rụt ánh mắt cũng không ra sao mà. Vợ lệ tạ cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy này chứng nên rất bình thường. Một đời trước, bệnh ý rụt chỉ là ăn hai cái đông đông điều chứng liền không muốn ăn, có thể thấy được cái này chứng vị rất bình thường cũng may đón lấy còn có một đĩa rau hẹ xào trứng đã bưng lên, xay ngược rau hẹ phối hợp vàng nóng ánh xào trứng, xem ra vô cùng mê người. Mà đang ăn đến này bản rau hẹ xào trứng sau khi, Bệ Y rút trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt vẻ mặt vui mừng, mùi vị này quả thực quá mỹ rượu. Đông đông điều trứng. Còn có như vậy ta ăn. Này so với đơn thuần nấu ăn ngon hơn nhiều. Đều sao? Đem còn lại mấy viên trứng tất cả đều lấy ra, tất cả đều làm thành rau hẹ xào trứng. Bệ Y rút đem còn lại mấy viên trứng tất cả đều lấy ra, hưng nói rằng, còn có những cái khác cách căn đây, như cà chua xào trứng, hành tây xào trứng tổ sinh sào trứng, canh trứng rong biển, súp chuối cay, đều ăn thật ngon. Chỉ Trì từng cái nói ra, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Mỗi cái đều là một điểm thử xem, ta muốn nếm thử sở hữu cách làm. Bệ Yút nhất thời hứng thú, trong đôi mắt lập loè chờ mong ánh sáng. Chỉ Trì vội vã đồng ý, xoay người lại đi nhà bếp bắt việc. Một bữa cơm, son gỗ cũ bọn họ đều ăn được rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp, thức ăn trên bàn rất nhanh liền bị quét đi sạch sẽ xanh. Sau khi ăn xong, Bệ Yút quả nhiên chạy đến một bên trên ghế nằm ngủ gật đi ngủ trưa, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ. Cũng may lần này Bệ Ý e. rút ngủ thời gian không phải rất dài, 2 giờ liền tỉnh lại, thân cái đại đại lại eo. Son Go cũ bọn họ bên này đã đem cơm nước cái gì đều thu thập xong, đang ngồi ở trong sân tán gấu. Ta ngủ bao lâu? Có phải là ngủ quên? Bệ Ý e. rút hỏi, xoa xoa lim gì mắt buồn ngủ. Bệ Ý e. rút đại nhân, ngươi đã ngủ 2 giờ. Son Go cũ cười nói, hiện tại xuất phát sao? Xuất phát? Bệ Ý e. rút gật đầu, tinh thần chấn hưng mà nói rằng, lại nói, trước khi lên đường trước tiên đem bờ Rồ Ly mang tới. Ta vậy thì đi gọi Bợ Rồ Ly, hắn nên còn ở Hỏa giới. Son Go trà sắp tay, nóng lòng muốn thử. Đi thôi, đi nhanh về nhanh." Bé Ý rụt vùngung tay, thúc dục. "Bế Ý rụt đại nhân, muốn đem Sở Y Hệ ra têu đến đồng thời sao?" Kịch đột nhiên hỏi một câu. "Sở Y Hệ ra hiện tại còn ở dị không gian thứ Nguyên tu lợi sao?" Bé Ý rụt liền biếng ngoái đầu lại, dư quang của khỏe mắt quét về phía bên cạnh Hirs, giọng nói mang vẻ mấy phần hứng hở tùy ý. "Ta xem một chút." Kịch vẫn như cũng là cái kia phó thông dòng ôn hòa giăng, dấp, thôi giơ lên trong tay quần trượng, trượng đỉnh quả cầu thủy tinh trong nháy mắt sáng lên ánh sáng dịu dịu, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đem xa xôi dị thứ nguyên cảnh tượng rõ ràng chiếu rọi đi ra. Mấy giây qua đi, Ai nha nha. Khi nhẹ nhàng cơ cơ quần trượng, quả cầu thủy tinh ánh sáng dần dần ảm đạm đi, trên mặt dạng mở một vẻ ý tứ sâu xa cười yếu ớt, giọng nói mang vẻ mấy phần vừa đúng quên căn, "Phật Ý hệ Dạ tiên sinh chính tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc, nếu không coi như xong đi." Không đáng kể, Bệ Ý rụt hờ hợt địa khoát tay áo một cái, đầu hơi lay động, trong ánh mắt đối với phở Ý hệ Dạ hiển nhiên không có cái gì hứng thú quá lớn, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. "Không mang theo Phật Ý hệ Dạ sao?" Son gỗ cũ sững sốt một chút, cặp kia đều là tràn ngập sức sống trong mắt ra một tia kinh ngạc, có điều hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là thoải mái gật gật đầu, "Vậy cũng tốt." Già trước tiên đi gọi bà Dori. Đi thôi, đi thôi. Bẹ Ý dù không nhịn được phất phắt tay, như là ở xua đổi cái gì đáng ghét con vật nhỏ. Lời còn chưa dứt, son gỗ cụ quanh thân nổi lên một trận nhàn nhạt lang quăng, bóng người giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại trong không khí một tia yếu ớt sóng năng lượng. Bẹ Ý dù ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bắt đọc cùng vợ lệ tạ, trên người hai người cái kia cô thuộc về người xãi giả lạnh lẽo khí tức để hắn chăm chú nhìn thêm, hắn mày, mở hỏi, "Hai người các ngươi cũng đi không?" ánh mắt sắc bén như hừng, do dự mà gật, gật đầu, đấu ngọn lửa không hề có một tiếng động đốt. Vờ kệ tạm nhưng là theo thói quen hất hàm lên, mang theo người Sải Dạ Vương tử Đắc Hữu tiêu ngạo tương tự tầng tầng đất đầu. Có thể, Bệ Ý dù không tỏ do ý kiến địa đáp một tiếng, xem như là đồng ý hạ xuống. Bầu trời là tinh khiết màu tím nhạt, trôi nổi hình thái khác nhau đám mây. Một trận lam quang lướt qua, son gỗ củ bóng người không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở bờ rỗ Lý bên người, dưới chân bãi cỏ bị mang theo gió thổi đến nhẹ nhàng lay động một chút. Nhìn thấy son gỗ cụ đột nhiên xuất hiện, bờ rỗ Lý con ngươi đột nhiên co rụt lại, như làm mèo bị dẫm cả người bất thình trong nháy mắt căng thẳng. Hắn luôn cuống tay chân địa đem bên người dịt nịt lót cuốn lên đến, ôm đã nghị hướng về xa xa thoán. Cái tên này mỗi lần tới, chuẩn không chuyện tốt, khẳng định lại dẫn người lại đây đánh nhau. Vỡ Dụ Ly, đừng có gấp. Son gỗ cũ trên mặt mang theo sang sảng nụ cười, vội vã khoát tay áo một cái, giọng nói nhẹ nhàng địa chào hỏi, ta không phải đến đánh nhau. Vỡ Dụ Ly lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng bắp thịt chậm rãi thênh thênh lại, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem dịt nịt lót một lần nữa ở mềm mại cỏ, đến thường, thường dã, sau đó ngẩng đầu lên. Một đôi trong suốt lại mang theo vài phần hồ đồ con mắt kinh ngạc mà nhìn Son gỗ cụ, giọng ồ mồm hỏi, "Có chuyện gì sao?" "Bợ rỗ Lý, ngươi ở cả họ thần giới đã đợi rất lâu." Son Goku cong lên vài miệng, giọng nói mang vẻ chân thành xin mời, "Có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút?" Nghe được Son gỗ cụ lời nói, bên cạnh giới vương thần, cái họ già cùng với ký bị tổ ba người trong nháy mắt kích động đến cả người run, viên mắt lập tức liền đỏ, nước mắt ở viền mắt bên trong xoay một vòng, hầu như muốn rơi xuống. "Goku, thật đúng là cái người của ta. Ngươi rốt cục muốn đem bợ rỗ vị này đại thần tiếp đi rồi sao?" Năm đó nếu không phải là bởi vì Goku Bỡ Dỗ Lý như thế nào gặp chạy đến khỏi thần giới tới quái rối, tuyệt đối không thể cho hắn phát người tốt thể. Ba người ở trong lòng thiên nhân giao chiến, biểu cảm trên gương mặt được kêu là một cái đặc sắc. "Không đi." Bỡ Dỗ Lý không hề nghĩ ngợi, đầu dao đến như trống bỏi, lực khí vô cùng quả đoán địa từ chối, hắn chỉ chỉ bên người bày ra một đống hoa quả cùng đồ ăn, nơi này ăn ngon uống ngon đều có, không muốn chuyển địa phương. Giới Vương Thần ba người mới vừa biệt trở lại nước mắt, lần này lại không nhịn được muốn dâng chào mà ra. "Bỡ Dỗ, lì, bờ dỗ lì, làm sao liền một mực vu vạ thần giới không đi rồi đây?" "Bỡ ta biết ngươi ý tứ. Soan bộ cũ kiên nhận quyển bảo, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Bợ Dỗ Ly, giọng nói mang vẻ chính mình tự bản thân lĩnh hội, thế nhưng thân là người xã dạ, liền nên đi chung quanh một chút, được thêm kiến thức. Năm đó ta lúc còn rất nhỏ ở núi bánh bao trụ, cũng không muốn rời đi chỗ đó, sau đó là bùn Mã lại đây tìm kiếm ngọc rồng mới mang ta rời đi. Vào lúc ấy ta mới biết thế giới lớn bao nhiêu. Ta biết thế giới lớn bao nhiêu, vũ trụ lớn bao nhiêu. Bợ Dỗ Lǐ vô vỗ chính mình tùm la tùm lung tóc, giọng nói mang vẻ mấy phần khoe khoang, ta theo dạ rời đi hành tinh, ở trong vũ trụ đi vài tháng đây. Vũ trụ vô biên vô hạn, có thể lớn Son gỗ cũ, Son gỗ cũ há miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm sao nói tiếp, nụ cười trên mặt cũng cứng một hồi. Vũ trụ không phải là vô biên vô hạ. Son gỗ cũ rất nhanh phản ứng lại, gãi gãi đầu, nghiêm túc cải chính nói, cùng chúng ta vũ trụ liền nhau chính là vũ trụ thứ sau đây. Bở Dụ Ly nghe được một mặt mơ mịt, theo bản năng mà lại gãi đầu một cái, hiển nhiên không làm sao nghe hiểu. Đi thôi, Bở Dụ Ly. Son gỗ củ niết miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng, bay về bờ Dụ Ly đưa tay ra, trong giọng nói ngập mê hoặc, bề ý rủ đại nhân muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài được thêm kiến thức. Thế giới bên ngoài rất đa sắc, chuyện ngươi không biết còn nhiều đây, không biết sự tình. Bờ Rỗ Lỷ hơi sững sờ, cặp mắt trong suốt kia bên trong lóe qua hiếu kỳ ánh sáng. Ngươi nhìn thấy so với hành tinh còn muốn lớn hơn rồng thần sao? Son Gộ cười cố ý nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bờ Rỗ Lỷ ngơ ngác mà lắc lắc đầu, con mắt trận tròn lên. Ngươi nhìn thấy vung tay lên liền có thể xóa đi một cái vũ trụ thần sao? Son Gộ cúi lại tung một cái bom nặng cân. Vung tay lên liền có thể xóa đi một cái vũ trụ thần. Bờ há miệng, nửa ngày nói không ra lời trên mặt tràn ngập sao có thể có chuyện đó vẻ mặt, Phản Phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Đùa giỡn chứ? Vì lẽ đó mà, ngươi nên đi ra ngoài đi một chút." Son gỗ cũ tiến lên một bước, đưa tay vô vỗ Bở Dụ Ly rắn chắc vai, giọng thanh thản, hướng đi càng bao la thiên địa cùng vũ trụ. Bở Dụ Ly ánh mắt rõ ràng có chút dao động, nhìn Son gỗ củ, ngón tay không tự chủ giảo cùng nhau, trên mặt lộ ra mấy phần do dự vẻ mặt. "Khà khà." Son gỗ cũ thấy thế, vội vã tiến đến Bở Dụ bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhỏ bổ sung một câu, nhếch miệng lên một vệt hoạt độ cong, "Kỳ thực đem ngươi mang tới, ta vẫn có tư tầm." Thời khắc mấu chốt, nếu như gặp phải không cách nào đánh qua đối thủ, hai chúng ta còn có thể dung hợp hoặc là hợp thể. Được, vậy thì đi thôi." Bở Rồ Lị trong mắt trong nháy mắt né qua một tia vẻ hưng phấn, rốt cục hạ quyết tâm, nặng nghề gật gật đầu. Sau đó, son gỗ cụ cười đưa tay ra, đem Bở Rồ lì từ trên mặt đất lôi lên. Bên cạnh Giới Vương Thần ba người thấy thế, kích động đến suýt chút nữa nhảy lên đến, trên mặt là như chút được gánh nặng mừng như điên. "Cái này tổ tông, rốt cục muốn rời khỏi tòa thần giới." Có điều, bọn họ rất nhanh lại đổ rơi xuống mặt. Lời nói tương tự, chúng ta trước cũng tận tình khuyên nhủ địa quên quá Bở Rồ Lị vô số lần a. Bợ rỗ Ly căn bản là không nghe lọt. Không nghĩ đến lần này đổi thành Son gỗ cụ đi nói, giã ba câu liền đem hắn thuyết phục, trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Kỳ thực, ngươi nếu như không đi lời nói, ta định đem ngươi đánh ngất trực tiếp mang đi. Son gỗ cụ như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên để sát vào bờ rỗ Ly, vẻ mặt thành thật địa ăn ngay nói thật, nói xong còn hướng về phía bợ rỗ Ly nết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Bợ rỗ Ly. Bợ rỗ Ly biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt lại, cả người đều cứng ở tại chỗ, quá vài giây mới phản ứng được, không nhịn được đánh run lên một cái, phía sau lưng tụội hổ cũng bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Như ngươi vậy liền rất quá đáng a. Chúng ta xuất phát. Son gỗ cụ cũng mặc kệ bờ rỗ lì nghĩ như thế nào, kéo lại cánh tay của hắn, quanh thân lam quang lóe lên, liền muốn triển khai dịch chuyện tức thời. Trước khi đi, Son gỗ cụ còn không quên quay đầu lại, hướng về phía giới vương thần bọn họ phất phất tay hỏi thăm, sau đó mang theo bờ rỗ Lị bóng người trong nháy mắt biến mất ở cả hội thần giới dưới bầu trời. Hầu như là trong nháy mắt, Son gỗ cụ rồi cùng bờ rỗ lì xuất hiện ở trái đất núi bánh bao. Quen thuộc núi rừng khí tức phả vào mặt, vài con lịch ngậm hầu tử ở trên cây tò mò nhìn xung quanh. Nhìn thấy Bợ rỗ Lị cũng không có ngất đi, vẻ ý rụt hơi nhíu mày. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, có điều hắn cũng không để ý những chi tiết này, chỉ là ngáp một cái. "Đi thôi, chuẩn bị một chút, xuất phát." Bệ Yi đứng lên, vô vô trên người không tồn tại cho bụi, nữ khí tùy ý chào hỏi. "Bệ Yi đại nhân, ta liền không đi." Kịt vẫn như cũng là cái kia phó nhẹ như mây gió dáng vẻ, ôn hòa địa cười cận, trong tay quyển trượng nhẹ nhàng lay động. "Tùy ý." Bệ Yi Jutu ờ gật gù, không có phản đối. Lần này xuất phát đi hướng về những cái khác người của vũ trụ này có, Son Goku, Vegeta, Broly, bắt độc cùng Vegeta. Hơn nữa Bệ Yi Jutu tổng cộng 5 người. "Đem phi hành khối lập phương cho ta có việc dùng." Bệ Ý rụt quay đầu đối với Hĩ Phân Phó nói, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệ. "Được rồi, bệ Ý tự đại nhân." Kịt trong tay quyền trượng nhẹ nhàng rung lên, trượng đỉnh quả cầu thủy tinh lẽ qua một đạo thâm thủy ánh sáng, một cái trong suốt phi hành khối lập phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Son gỗ cú mọi người lần lượt bước lên phi hành khối lập phương, động tác thông thản mà cấp tốc. Chỉ có Bở Dụ li một mặt tò mò đánh giá cái này kỳ quái khối lập phương, hắn đưa tay ra sờ sờ khối lập phương mặt ngoài, cảm thụ cái kia lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm, sau đó một lúc bước vào, một lúc lại ra. Xem cái được món đồ chơi mới hài tử, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, trong miệng còn phát sinh ổ nhà than thú thanh. Đường đua. Bệ Ý Rút bị bờ Rồ lì làm cho hơi không kiên nhẫn, tức giận giơ tay, nhẹ nhàng giật Bở Rồ Ly đầu một hồi, phát sinh đùng một tiếng vang nhỏ. Bở Rồ Ly bị đánh đến một cái giật mình, đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt trong nháy mắt trận lên tròn xoe, nhìn chằm chằm Bệ Ý Rút, trên người trong nháy mắt bùng nổ ra nồng nặc màu xanh sẫm khí tức, cái kia cố sức mạnh cuồng bạo để không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo chấn động, hiển nhiên là bị làm tức giận. Làm sao? Người có ý kiến? Bệ Ý Rút lạnh một tiếng quẹ miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười quá dị, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, cười híp mắt nhìn kỹ Bợ Rô Ly, quanh thân tỏa ra như có như không cảm giác nguy nan. Bợ Rô Ly, tính toán một chút, đừng kích động. Son gỗ cụ liền vội vàng tiến lên tre ở giữa hai người, đảm nhiệm cùng sư lão, hai tay mở ra, nỗ lực hòa hoan bầu không khí. Bợ Rô Ly nhưng là vẫn như cũ không có bỏ qua ý tứ, quanh thân khí tức không ngừng kéo lên, tóc cũng đã dựng đứng lên đến, từng chiếc rõ ràng, trong mắt lập lòe chiến đấu lửa. Bợ Rô độc đấu không phải là bè y đại nhân đối thủ, ngươi bình tĩnh đi. Son cụ vội vàng khuyên đủ, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Son gỗ củ quá giải bờ rồ lý tính khí, một khi phẫn nộ lên đến rất khó khống chế. Dung hợp. Bờ rồ lý quay đầu quay về Son gỗ cũ khẽ cắn răng, âm thanh trầm thấp mà kiên định, hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng Bệ Ý ruột tranh tài một phen. Son gỗ cũ. Son gỗ cũ trong lúc nhất thời đều có chút do dự, cau mày, trong lòng tính toán lợi và hại. Chủ yếu là, nơi này là trái đất. Ở đây chiến đấu, sơ ý một chút dễ dàng đem hành tinh đánh nổ. Đến thời điểm mọi người đều cho hết trứng, còn có, vạn nhất đem Bệ Ý rụt đại nhân cho làm tức giận. Bệ Ý đại nhân trực tiếp đem trái đất làm hỏng đến thời điểm nhưng là thật sự không dễ kết thúc. Trái đất nếu là bạo, trên hành tinh tất cả mọi người đều phải chết. Này không phải là đùa giỡn. Cái này, nếu không lần sau, lần sau ta lại cùng người dung hợp. Son gỗ củ nít miệng cười cận, để sát vào bờ rồ Lý bên tai nhỏ giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, ở trái đất chiến đấu chúng ta không chiếm như thế, chờ tìm cơ hội. Chúng ta cùng bè ủy rút đại nhân đi hỏi thần giới đánh, đến thời điểm không ai quấy rối chúng ta. Bợ rồ đầu, trong ánh mắt lựa dần dần lại, đột nhiên cảm thấy Son gỗ củ nói được lắm xem rất có đạo lý, ở trái đất xác thực không triển khai được. Bờ Rỗ Ly trên người màu xanh sẫm quan diệm giống như là thủy chiều cấp tốc tiêu tan, khí tức cũng thu lại lên, khôi phục thành thái độ bình thường, chỉ là trên mặt còn có chút không cam lòng. Không sao rồi, Bệ Yút đại nhân, Bờ Rỗ Ly hắn chính là nhất thời kích động. Son gỗ cũ hướng về phía Bệ Yút móc móc tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Bệ Yút căn bản không để ý tới Son gỗ cũ, nhẹ nhàng nhảy một cái, dường như một mảnh lông chim giống như mềm mại địa nhảy đến phi hành khối lập phương bên trên, quay lưng mọi người, không biết đang suy nghĩ gì. Son cũ nhưng là lôi kéo còn ở đánh cực khí Bờ Rỗ tiến vào khối lập phương bên trong, chỉ lo hắn lại gây ra phiền phức gì. Mới vừa bỏ rồ Ly bộc phát ra mạnh mẽ khí thức, để bắt đọc sau khi thấy được, vẻ mặt vì đó thoáng thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra một tiêu kinh ngạc. Không tệ là trong truyền thuyết xuất phậter xảy giản. Quả nhiên nắm giữ năng lượng mạnh mẽ, loại này tiềm lực thực sự thật đáng sợ. Vợ lệ tạ càng là sâu sắc nhìn bỏ rồ Ly một ánh mắt, lông mày cau lại. Ta làm sao cảm giác tiểu tử này năng lượng lại tăng lên không ít đây? Còn tiếp tục như vậy, e sợ không tốn thời gian dài liền có thể vượt qua ta. Không được, ta đến càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Phi hành khối lập phương trong nháy mắt phá tan rồi tầng khí quyển, mang theo một trận sắc bén tiếng tiến vào mênh mông tinh không. Chu viên cảnh vật trong nháy mắt trở nên nhỏ bé lên. Bệ Ý Dụt đại nhân, ta nói rõ trước, nếu như Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt không chủ động gây sự lời nói, ta nhưng là ghê gớm sẽ xuất thủ, ta không muốn vô duyên vô cớ địa đánh nhau. Son gỗ cũ ngẩn đầu quay về ngồi ở khối lập phương mặt trên bệ y Dụt đạo, ngựa khi vô cùng chăm chú. Hừ, đương nhiên. Bệ Ý Dụt nhạt nhạt nở nụ cười. Muốn cho tiểu tử ngươi ra tay còn chưa dễ dàng. Những người thần hủy diệt, từng cái từng cái tính khí đều không thế nào tốt, tùy tiện tìm cái lý do khiêu khích mấy lần, bọn họ liền sẽ chủ động ra tay. Cái tên này vẫn là quá ngây thơ, rất tốt giáo dục. Phi hành khối Lập phương ở vũ trụ mênh ngông bên trong nhanh chóng tiến lên, chu vi ngôi sao dường như sao băng giống như về phía sau lao đi, hình thành từng đạo từng đạo mỹ lệ quan quỹ. Một đường không nói chuyện, tất cả mọi người ở từng người nghĩ tâm sự, cũng không biết quá bao lâu, phi hành khối Lập phương rốt cuộc xuất hiện ở vũ trụ biên giới, cũng chậm rãi tiến vào vô trí giới. Vô tri giới là một mảnh rộng lớn hư vô, không có ngôi sao, không có tia sáng, toàn thể diện tích so với 12 cái vũ trụ gộp lại còn muốn lớn hơn, làm cho người ta một loại vô tận cô tịch cảm. Nơi này là cái gì địa phương? Xem ra thật trống a. Xuân gỗ Hiếu kỳ dò hỏi trong đôi mắt tràn ngập thăm rõ dục vọng. Vô chi giới. Bệ Ý rụt thận nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết nghiêm nghị. Vô chi giới. Son gỗ cu lặp lại một lần danh tự này, hắn chưa từng có nghe nói qua. Nói đơn giản chính là không có khai phá vũ trụ, một mảnh vùng đất hư vô. Bệ Ý rụt nói bổ sung, ánh mắt nhìn phía phương xa hư vô. Không có khai phá vũ trụ. Xem ra thật là bao la, thật không nổi a. Son gỗ Cử cảm khái không thôi, bị mảnh này hư vô rộng lớn chấn động. Vợ lệ Tạ đang nhìn đến vô chi giới bao la khu vực sau tương tự vì đó vẻ mặt thay đổi sắc mặt, trong mắt ra một tia thăng phục. Dù sao một đời trước Vở Nghệ Tạ cũng chưa từng đi vô trí giới. Nay vẫn là Vở Nghệ Tạ lần thứ nhất nhìn thấy rộng lớn như vậy không gian. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, nếu là Dễ nó đại nhân xóa đi một cái nào đó vũ trụ, như vậy vũ trụ này sẽ trở thành vô trí giới một phần. Bé ý rút hít một hơi thật sâu, âm thanh có chút chấm thấp, mang theo một tiêu kính nể. Chương 178, mỹ nữ thiên sứ mặt cả gì ta, chương 178, mỹ nữ thiên sứ mặt cả gì ta. Dễ Nóa đại nhân, son gỗ cũ sững sờ. Cho nên ta nói những này, là muốn nói cho ngươi, không muốn dễ dàng đi trêu chọc Dễ Nóa nhân, ngươi xem một chút vô tri giới. Liền biết dè nọ đại nhân đáng sợ giường nào, sức mạnh của hắn là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Bệ Ý rụt một tiếng, quay về Son gỗ cũ luôn mãi căn giận, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Không nghĩ đến dè nọ đại nhân như thế dày vớm, thực sự là quá lợi hại. Son gỗ Cụ thở dài nói, trong lòng đối với dè nọ đại nhân lại nhiều mấy phần kính nghệ. Ngươi biết là tốt rồi, sau đó nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận một chút. Bệ Ý rụt cho Son gỗ Cụ một cái khinh thường, cảm thấy cho hắn rốt cục có điểm lòng kính nghệ. Lời nói Bệ Ý đại nhân, ngươi xác địnhsubprocess trợ trợ rở dạ bạn sẽ không sinh ra cái gì năng lực âm. Son gỗ Cụ đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng vẫn là không thế nào yên tâm. Vì lẽ đó Son gỗ cũ lại hỏi một lần Bệ Yút, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Cái gì năng lượng âm? Bệ Yút sửng sợ, hiển nhiên chưa từng nghe nói danh từ này. Dù thực có quan hệ Son gỗ cụ sống lại sự tình, Bệ Yút vẫn đúng là không biết chuyện. Hắn vẫn cho là Son gỗ cụ chính là dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực mới có ngày hôm nay thực lực. Đương nhiên, Bệ Yút càng không biết, vở kệ tạ cũng đồng dạng sống lại. Hai người này đều cất dấu bí mật của chính mình. Chính là nguyện vọng thực hiện hơn nhiều, Ngọc Rồng hấp thu chính diện năng lượng quá nhiều liền sẽ sinh ra một loại gọi là năng lượng âm đồ vật, đối với tất cả xung quanh đều sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt. Son cổ cụ trả lời, cố gắng nghĩ lại một đời trước trải qua. Làm sao có khả năng? Súp tơ giờ dạ gủng bạn nhưng là rất ổn định, chưa từng có nghe nói qua gặp sản sinh thứ này. Bé ý rút lắc đầu một cái, ngay lập tức lại hỏi, người nói loại này năng lượng âm sinh ra sau đó sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Sẽ xuất hiện xà đáo giờ dạ gủng, chính là do năng lượng âm ngưng tụ mà thành sinh vật mạnh mẽ. Son cổ cụ như thực chất đạo, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Xà đáo giờ dạ gồng. Đó là một món đồ gì? Rất lợi hại phải không? Bệ Yụt chưa từng nghe nói, tò mò hỏi tới, "Một cái rất mạnh mẽ ra hỏa, thực lực không thể khinh thường." Son Gỗ Cử thở dài nói, "Nhớ tới lúc trước cùng Sa đảo giở giã gổ chiến đấu gian nan, có điều nếu sẽ không sinh ra thứ này, vậy thì sẽ không có vấn đề gì." Là ta nghĩ nhiều rồi. Thử, liền ngươi đều nói mạnh mẽ ra hỏa? Hắn ở nơi nào? Ta cũng muốn mở mang." Bệ Yụt hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lòng háo thắng, "Đã bị ta đánh bại." Son Gỗ Cử cười hì hì, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt. Bệ Yụt, Bệ Yụt mặt tối sầm, tức giận trừng Son Gỗ Cử một ánh mắt bị ngươi đánh bại, ngươi còn nói cái lens sợi a. Hại ta bạch kích động một hồi. Lời nói, mẹ rút cũng không đến sao? Ta thật giống không thấy hắn. Son gỗ Cù đột nhiên nghĩ đến mẹ rút, quay đầu nhìn chung quanh một chút, ở khối lập phương bên trong chung quanh siêu tầm bóng người của hắn, hỏi, không có, hắn không được. Gã là cấp bộ lesser bên tiên nên còn có chuyện quan trọng muốn làm chứ. Dù sao hắn nhưng là gã là cấp bộ lesser một thành viên. Bệ y rút coi cẩn, nhàn nhạt trả lời. Một cái kiến tập thiên sứ, làm sao có khả năng theo ta đi ra ngoài khiêu chiến những cái khác thần hủy Cái kia không phải chỉ do tự tìm phiền phức sao? Huấn hổ Tiên sứ cũng không hiếu chiến, chức trách của bọn họ là dẫn dắt thần hủy diện, mà không phải tham dự chiến đấu. Đó cũng là, gã là Capolesser có phải là vì giữ gìn vũ trụ hòa bình chứ? Nghe tôi là rất vĩ đại người nghiệp. Son gỗ củ gật gù, Đam Chiêu nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy được, không bằng theo mẹ ruột đi giữ gìn vũ trụ hòa bình, tổng so với trước hiếu chiến thần hủy diện thực sự tốt hơn nhiều đi, chí ít sẽ không tùy tiện xúc phạm tới người khác. Bẻi rụt. Tiểu tử này sợ không phải muốn thay đổi chủ ý chứ? Thật vất vả đem hắn giao động lại đây, cũng không thể để hắn lâm trận lùi bước. Đã rời đi vũ trụ thứ 7, Tiểu tử này nên không cảm ứng được như vậy xa khí tức, vì lẽ đó hắn dịch chuyển tức thời căn bản là dùng không được, muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể theo ta đi thứ 11 vũ trụ. Lấy mẹ ruột thực lực, chúng ta vũ trụ thứ 7 còn có hắn giải quyết không được đối thủ sao? Ta cảm giác hắn rất lợi hại. Son Gổ Cụ vướt cảm hỏi, đối với mẹ ruột thực lực rất là tán thành. Vũ trụ lớn như vậy, đều sẽ sinh ra nhân loại mạnh mẽ, mẹ ruột tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng. Bệ ruột thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tiêu cảm khái. Đúng đấy, vũ trụ lớn như vậy, tàng long ngọa hổ, quả thật có khả năng. Son Gổ Cụ Tán đồng rồi bệ ú rụt lời giải thích. Vô lệ tạ không có nói tiếp, chỉ là ở một bên yên lặng mà nghe, trong lòng nhưng lật lên sóng to gió lớn. Bệ ú rụt đại nhân nói không sai. Trong vũ trụ thật sự gặp sinh ra nhân loại mạnh mẽ, liên giống với ta đi cái kia thế giới song song. Cái kia gọi gở ra ngộ lạ cùng gas gia hỏa lại thông qua ngọc rồng trở thành vũ trụ số 1. Liên hỏi các ngươi cách không thái quá chứ? Mặc dù là lấy trả giá tuổi thọ thành tiểu đánh đổi, thế nhưng cũng coi như là phụ dung chấm nợ. Sức mạnh kia thật là khiến người ta ngóng trông lại sợ sợ. Mà các thế giới kia ta cùng cả cạ rụt cũng đã tu luyện đến cái kia độ cao có vẻ như vẫn như cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Không biết bọn họ kết quả cuối cùng thế nào rồi. Một cái khác ta cùng cả cạ ruột có hay không đánh bại cái kia gọi gas ra hỏa. Còn có, bằng vào ta thực lực bây giờ, nên đã vô hạn tiếp cận thế giới kia ta chứ. Nguyên bản vợ gệ tả muốn nói với bè y rụt ra có quan hệ dạ mặt sự tình, nhắc nhở hắn cẩn thận. Có điều vợ lệ tạ cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đến vẫn là không muốn nhiều chuyện cho thỏa đáng. Bởi vì một đời trước bè y rụt đã nói, xuyên toa thời không, thay đổi thời gian là trọng tội, là tuyệt đối không cho phép. Dù cho là xuất hiện dạ mạn sự tình Thân là thần hủy diệt bệ ý rụt cũng không có đi chuột thời không đem phá hỏng. Bệ ý rụt làm chỉ là đem bạn thời không dạ mã làm hỏng, tuân thủ vũ trụ quy tắc. Vào lúc này nếu như nói với bệ ý rụt lên dạ mã sự tình, bệ ý rụt nhất định sẽ hỏi vợ lệ tạ là làm sao biết. Đến thời điểm chính mình sống lại bí mật liền không giấu được, có thể sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Tin tưởng cả cả rụt cũng sẽ không đần đột nói ra đi. Cái tên này tuy rằng có lúc rất ngây thơ, nhưng loại này liên quan đến chính mình chuyện bí mật, nên vẫn là gặp bả mật. Vợ trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều, tâm tư dường như loạn ma giống như bay tàn loạn. Nói tới giữ gìn vũ trụ hòa bình, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện. Bệ Ý rụt cời cợt, trong ánh mắt lập loè ra một vẻ quỷ gì vẻ, phản Phật đang có ý đồ gì?" "Chuyện gì?" Son Gỗ cũng hỏi, to mò nhìn Bệ Ý rụt. "Thứ 11 vũ trụ đúng là có một cái giữ gìn chính nghĩa tổ chức, chuyên môn đả kích thế lực tà ác, giữ gìn vũ trụ hòa bình." Bệ Ý nhếch miệng lên, nhếch miệng nở nụ cười, cô ý điêu đổ Son Gỗ cục khẩu vị. "Thứ 11 vũ trụ, chúng ta không phải muốn đi vũ trụ thứ tư sao? Tại sao lại nhắc tới thứ 11 vũ trụ?" Son Gỗ cùng người, có chút nghi hoặc, thật giống tiên dị kiêu ngạo chiến đội. Ta nghe thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt đã nói, thực lực của bọn họ đều cũng không tệ lắm." Bệ chấm lâm nói, nỗ lực hồi ức chính mình nghe được tin tức. "Kiêu ngạo chiến đội." Danh tự này nghe tới thật bá đạo a, ta chưa từng nghe nói. Son Goll cũ trong mắt lóe ra một tia hứng thú. "Nếu người muốn giữ gìn vũ trụ hòa bình, có thể đi thứ 11 vũ trụ Kiêu ngạo hành tinh nhìn, nói không chắc có thể cùng bọn họ trao đổi một chút kinh nghiệm." Bệ cười đề nghị, trong giọng nói tràn ngập hoặc. "Có thể a. Vậy thì đi xem xem đi. Vậy chúng ta hiện tại đi thứ 11 vũ trụ tiện đường sao?" Son Goll hỏi, chỉ lo nhiều quá đường xa. Mặc kệ thuận không tiện đường, vừa vận ta muốn đi thứ 11 vũ trụ có chút việc, chúng ta có thể trước tiên đi thứ 11 vũ trụ, lại đi vũ trụ thứ 4, cũng không làm lỡ cái gì. Bệ Ý đột lộ ra tuyệt vời ý nụ cười, cười đến càng sán lạ. Tiểu tử này quả nhiên mắc câu, quá dễ dàng dao động. Ta còn tưởng rằng đến cần phí bao lớn công phu đây, không nghĩ đến ung dung như vậy liền quyết định. Ta nghĩ tới đến rồi. Kít đã nói, thứ 11 vũ trụ có cái gọi là ra hỏa rất mạnh, thật giống chính là Kiêu ngạo chiến đội, không biết có phải là thật hay không. Son gỗ cũ trầm ngâm nói, trong mắt lập lòe chiến đấu khát vọng. Ryan, ta xác thực nghe nói qua người này. Hắn hẳn là thứ 11 vũ trụ nhân loại mạnh mẽ nhất, thực lực không thể khinh thường, nói không chắc so với ngươi còn lợi hại hơn nha." Vegeta khe khẽ gật đầu, cố ý kích thích Son Goku. "Thứ 11 vũ trụ nhân loại mạnh mẽ nhất. Vậy ta nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức, nhìn hắn mạnh như thế nào." Son Goku từng trận cảm thán, sau đó quay đầu dò hỏi bắt đọc cùng Vegeta, "Ba ba, Vegeta, ý của các ngươi đây? Chúng ta trước tiên đi thứ 11 vũ trụ nhìn. "Hừ, ta đương nhiên muốn đi xem cái kia gọi là ra hỏa, nhìn hắn có phải là thật hay không có lợi hại như vậy." Vegeta không có phản đối, thoải mái đồng ý ta không có vấn đề, đi nơi nào đều giống nhau." Bắt Đốc gật gù, biểu thị đồng ý. Bợ Rô Ly không nói gì, chỉ là yên lặng mà đứng ở một bên, đối với đi nơi nào hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có giá đánh là được. Chủ yếu là vậy không có ai đi hỏi Bợ Rô lì ý kiến, mọi người đều đã quen hắn trầm mặc ít lời. "Vậy thì đi một chuyến thứ 11 vũ trụ." Bé Ý rút lộ ra hiểu ý nụ cười, không chế phi hành khối Lập Phương, tăng nhanh tốc độ phi hành, hướng về thứ 11 vũ trụ phương hướng bay đi. Vì thực phi hành khối Lập Phương vốn là hướng về thứ 11 vũ trụ phương hướng đi phi, vì lẽ đó căn bản cũng không cần thay đổi phương hướng. Rút từ vừa mới bắt đầu liền dự định đi thứ 11 vũ trụ lại tiến lên rất dài một khoảng thời gian rất dài chu vi vũ trụ hoàn cảnh dần dần phát sinh ra biến hóa xuất hiện một chút thuộc về thứ 11 vũ trụ đặc biệt ngôi sao. Phi hành khối lập phương rốt cục tiến vào thứ 11 vũ trụ phạm vi đây chính là thứ 11 vũ trụ sao? xem ra cùng chúng ta vũ trụ thứ 7 gần như a son gỗ củ kích động hỏi nằm loài khối lập phương bi biên giới lộ ra một mặt hiếu kỷ quan sát tỉ mỉ tất cả xung quanh đúng đây chính là thứ 11 vũ trụ bé đặc nữ khí bình hẳn cảm giác cùng vũ trụ thứ bảy không cái gì quá to lớn khác để mà đều là gần như ngôi sao cùng tinh vân. Son gỗ của gái gái đầu nhất thời có hơi thất vọng, còn tưởng rằng gặp có đặc biệt gì cảnh tượng đây. Vốn là vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó xác thực không có cái gì khác biệt quá lớn, vũ trụ đều là do từng cái từng cái ngân hà thành lập mà thành, bao hàm vô số hành tinh cùng sinh mệnh, không có gì hay lạ nhiên. Bệ y rút đơn giản trả lời, đối với những thứ này đã không cảm thấy kinh ngạc. Phi hành khối lập phương ở thứ 11 vũ trụ trong tinh không nhanh chóng tiến lên, rất nhanh sẽ tiếp cận chỗ cần đến. Lại qua một quãng thời gian, Son gỗ cùng mọi người đột nhiên nhìn thấy một cái cũng kim tự tháp hình dạng hành tinh trôi nổi ở trong vũ trụ, tỏa ra đặc biệt khí tức. Cái này hành tinh cùng bệ lũ dị hành tinh rất tương tự, đều là thần hủy diệt chỗ ở. Chính là thứ 11 vũ trụ hủy diệt thần giới, cũng có thể gọi là vợ một hành tinh. Bởi vì thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt tên là vợ một, vì lẽ đó hành tinh là lấy hắn đến mệnh danh. Son gỗ cũ vẫn không có tại đây loại vị trí xem qua cái khác vũ trụ hủy diệt thần giới đây, đầy mặt đều là hiếu kỷ, con mắt trận tròn lên. Lần đầu nhìn thấy như thế kỳ quái hành tinh, lại là kim tự tháp hình dạng, quá thú vị. Xuân gỗ cảm thán, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được dùng tay chỉ vào cái tinh cầu kia. Hừ. Đây chính là thứ 11 vũ trụ hủy diệt thần giới, không có gì hay ngạc nhiên. Vợ lệ ta một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, thậm chí nhân cơ hội khinh bị một hồi son gỗ cũ, cảm thấy cho hắn quá không có kiến thức. Vậy thì là hủy diệt thần giới a, Bệ Ý rút đại nhân ngươi cũng ở ở nơi như thế này sao? Xem ra thật là đồ số a. Son gỗ cũ dò hỏi Bệ Ý rút, trong mắt tràn ngập tò mò. Hành tinh dáng vẻ gần như, thế nhưng bên trong bố trí nhưng hoàn toàn khác nhau, mỗi người có mọi loại phong cách. Bệ Ý rút khẽ mỉm cười. Phi hành khối lập phương trực tiếp hướng về vợ một hành tinh đại địa nhanh chóng hạ xuống, mang theo một tràng tiếng xé gió. Sau một khắc, phi hành khối lập phương vững vàng mà rơi xuống đất, vững vàng địa xuất hiện ở vờ một hành tinh trên mặt đất, gây nên một trận nhẹ nhàng bụi trần. Bệ Ý rút từ phi hành khối lập phương trên nhảy xuống, động tác mềm mại, nhìn quanh bốn phía một cái, đánh giá cái này quen thuộc lại xa lạ hủy diệt thần giới. Son gỗ cũ mấy người cũng lần lượt từ khối lập phương bên trong đi ra, to mò quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, một đạo mỹ lệ bóng người loé lên một cái xuất hiện ở bệ Ý rút bên người, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ động tác. Người này nắm giữ màu lam nhạt làn da, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, người ngực tấn công thủ, giữ lại hai cái đẹp cặp đôi ngựa. Cầm trong tay tinh xảo quần trượng, trên người mặc thiên sứ thần trang, khí chất cao quý mà tao nhã. Chính là thứ 11 vũ trụ mỹ nữ thiên sứ Macagita. "Ai nha ai nha, này không phải Bệ ý rụt đại nhân sao? Ngài không phải vẫn ở đi ngủ sao? Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tỉnh lại, còn chạy đến chúng ta thứ 11 vũ trụ đến rồi?" Macagita mỉm cười chào hỏi, nữ khí thân thiết. "Vợt Mộ đây, hắn ở đâu?" Bệ ý rụt không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp hỏi đạo, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. "Vợt Mộ đại nhân có chuyện đi ra ngoài, chừng phải chờ một lúc mới có thể trở về." Macagita cười trả lời, giọng nói nhẹ nhàng. Còn phải bao lâu?" Bệ Y rút lại hỏi, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. "Chỉ ít hơn một giờ đi." Mac Ca gì ta cẩn thận tính toán một chút thời gian, đắp. Sau đó, Mac Ca gì tạ ánh mắt lại đang son gỗ cụ mọi người trên người lần lượt đã qua, mang theo hiếu kỷ cùng xem kỹ, lệ phép gật gù. "Bệ Y rút đại nhân, ta đói bụng, nơi này có ăn sao?" Son gộ cụ xoa xoa chính mình cái bụng, trên mặt lộ ra đói bụng vẻ mặt. "Bệ Y rút." Bệ Y rút mặt tối sầm, tức giận nhìn Son gỗ cụ. "Ngươi vừa ăn xong cơm không đến bao lâu chứ? Hơn nữa bữa cơm kia vẫn là ở nhà ngươi ăn, ăn nhiều như vậy, tại sao lại đói bụng?" Bệ Ý rút trừng mắt mắt hỏi, "Đối với Son Gỗ Cụ sức ăn cảm thấy bất đắc dĩ? Cái này, cũng đã bay thời gian dài như vậy, là thời điểm ăn cơm." Son Gỗ Cụ thở dài nói, đang hoàn chỉnh trọng địa giải thích, lại hỏi, "Bệ Ý rút đại nhân không đói bụng sao?" "Không đói bụng." Bệ Ý rút lắc đầu, ngữ khí kiên quyết. Son Gỗ Cụ không để ý đến Bệ Ý rút, ở trên người tìm tòi mấy lần, từ trong túi tiền móc ra một cái cặp sủ lệ, nhất thời hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Quá tốt rồi, đây là chỉ thị cho ta đóng gói cơm, ta liền không khách khí." Son Gỗ Cụ cười hì hì, đem cặp sủ dùng sức ném đi ra ngoài. Cập số lệ rơi xuống đất, trong nháy mắt biến ra một bàn phong phú thức ăn, mùi thơm nước muối mà tới. Bệ Yụt nhất thời hai mắt lấp loé ánh sáng, muối không tự chủ nổi một cái. Là Son gỗ củ lão bà làm cơm. Vậy làm sao cũng đến ăn thật ngon một bữa. Trước ở trái đất ăn những người, hiện tại nhớ tới trả về vị vô cùng đây. Bệ Yụt không có gì hay khách khí, đi thẳng tới bên cạnh bàn ngồi xuống liền bắt đầu ăn, không chút nào hàm hồ. Bệ Yụt đại nhân không phải không đói bụng sao? Làm sao hiện tại ăn thơm như vậy? Son gỗ cũ xoa xoa mồ hôi trán, có chút dở khóc dở cười. Ta ăn cơm chính là hưởng thụ mỹ thực, không phải vì lấp đầy bụng. Với các ngươi nhân loại không giống nhau à?" Bé ý rụt hừ một tiếng, trong miệng nhồi vào đồ ăn, mơ hổ không rõ mà nói rằng, "Ai bảo lão bà ngươi làm cơm ăn ngon như vậy đây? Ta có thể không chống đỡ được loại này mê hoặc." "Ba ba, vợệ ta, vợ Dỗ Ly, các ngươi lại đây đồng thời an, đừng khách khí." Son gỗ cụ từng cái chào hỏi, lại nhìn một chút mặt Cạ Dì ta, tò mò hỏi, "Vị này, cũng hi là một chủng tộc chứ? Xem ra khí chất rất giống." "Đúng, chúng ta đều là thiên sứ." Mặt Cạ Dì ta nhẹ nhàng gật đầu, mỉm trả lời, "Ngươi cũng đồng thời ăn đi, không cần khí, nhiều người ăn cơm mới hương." Son ủ mỉm cười nói nhiệt tình xin mời. được rồi nha vậy ta liền không khách khí mặc cả gì ta không có gì hay khách khí cũng theo ngồi xuống cầm lấy búa Ngươi đều đem cơm bàn đặt tới nhà chúng ta ta muốn là không ăn chẳng phải là có lỗi với chính mình cũng đúng không nổi như thế Mỹ vị đồ ăn mà đang ăn một cái gà quay sau khi mặc cả gì ạ lông mày nhất thời nhảy lên vui vẻ vũ đạo trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt haha Thi sứ lông mày đều sẽ khiêu vũ sao trước thì san ngon đồ vật lúc cũng là như vậy sonổ củ cười haha ha, cảm thấy đến vô cùng thú vị ai nha ai nha Ăn thật ngon à, lần đầu ăn được như thế mỹ vị mỹ thực, mùi vị này quá tuyệt. Mạc Cạ Dĩ tạ tâm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng cảm khái, đũa cũng tăng nhanh tốc độ. Một canh giờ qua đi, trên bàn món ăn bị son gỗ cũ mọi người ăn sạch sành xanh, liền nước cấm đều không còn lại bao nhiêu. Mạc Cạ Dĩ tạ không ngừng mà xoẹt miệng, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, cảm thấy đến đây là từ lúc sinh ra tới nay ăn được ăn ngon nhất mỹ thực. Thế nào? Các người thứ 11 vũ trụ không có ăn ngon như vậy đồ vật chứ? Chúng ta vũ trụ thứ 7 mỹ thực nhưng là rất lợi hại. Bé ý hướng về phía Mạc Cạ cười cợt, một mặt đặc ý, trong giọng nói mang theo khoe khoang vẫn đúng là không có, chúng ta thứ 11 vũ trụ đồ ăn cùng cái này so ra, quả thực kém xa. Mặt cả gì ta thẳng thắn bật ngu, không nhịn được hỏi, ăn ngon như vậy đồ vật, Bệ ý rút đại nhân là ở nơi nào phát hiện? Ta cũng muốn đi nếm thử. Không có gì, chính là chúng ta vũ trụ thứ 7 một người tên là trái đất hành tinh, phía trên kia mị thực chủng loại rất nhiều, hơn nữa mùi vị đều rất đặc biệt. Bệ ý rút trên mặt mang theo ý cười, sau đó lại nghiêm túc nói, có điều chuyện này cũng không thể nói cho vợ một tên kia a. Dễ bản dễ bản, ta sẽ không nói cho hắn. Macca gì tạ thoải mái đồng ý. Chuyện gì không thể nói cho ta? Đang nói chuyện, một cái âm thanh uy nghiêm từ trời cao bên trên vang lên, mang theo một kia không thích. Sau một khắc, chỉ thấy thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vọt một mang theo hai người từ trên trời giáng xuống, vững vàng mà rơi vào hành tinh trên mặt đất, xuất hiện ở Bệ Yụt bên người, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Bệ Yụt, ngươi người này, không có chuyện gì chạy đến chúng ta thứ 11 vũ trụ tới làm gì? Chúng ta có thể không hoan nên ngươi. Vọt một mặt tối xâm lại, hiển nhiên không thế nào tiếp đãi Bệ Yụt, trong giọng nói tràn ngập ý. Mới vừa tỉnh ngủ, không có chuyện gì đi ra đi dạo, vừa vặn liền chuyển tới các ngươi thứ 11 vũ trụ. Bệ Yụt khẽ mỉm cười. Vẻ mặt hờ hững, phản phất không nghe ra vợ một trong lời nói không thân mật. Nơi này không hoan nên ngươi, mau mau lăn trứng, đừng ở chỗ này trơ mắt. Vợ một hừ một tiếng, không ngừng mắt trợn trắng, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, không chút lưu tình. Bệ Yụt, Bệ Yụt đại nhân, ngươi thật giống như không thế nào bị tiếp đại a. Son gỗ cụ tiến đến Bệ Yụt bên tai nhỏ giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo một tia trêu trọng. Người căm miệng, nói thêm nữa một câu thử xem. Bệ Yụt tức giận trợn mắt, mạnh mẽ chừng Son gỗ cụ một ánh mắt. Son gỗ cụ tức thời che lên miệng, ở một bên mường trộn. Sau đó Son gỗ cụ lại sâu sắc nhìn vợ một một ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Vợ một là một cái thằng hề dáng dấp thần huyễn dịệt, ăn mặc thần huyễn dịệt đặc lưu quần áo, tướng mạo sắc thực rất kỳ quái, cùng Bệ Nghị Du hình tượng hoàn toàn khác nhau. Son gỗ cụ không cách nào cảm ứng được thần huyễn dịệt thực lực mạnh yếu, bởi vậy cũng nhìn không ra cái nguyên cơ đến, chỉ có thể về mặt khí thế cảm giác được hắn rất mạnh mẽ. Ngay lập tức, Son gỗ cụ càng làm tập trung sự chú ý đến vợ một mang đến hai người kia trên người. Hai người kia, một người trong đó có kiện kỳ lân tí, và vữa, ngoài miệng giữ lại hai đại chồng dâu, xem ra rất có sức mạnh. Một cái khác giải đến cùng Bệ Yụt đúng là có như vậy mấy phần tương tự. Ân, màu da gần như, hình tượng cũng có như vậy một chút cùng loại, đặc biệt là cái kia câu nạo kiểu sức lực. Hai người kia chính là Kiêu ngạo chiến đội đội trưởng tổ tổ, cùng với phó đội trưởng đi tổ. Bệ Yụt đại nhân, người kia sẽ không là đệ đệ ngươi chứ? Giải đến thật giống a. Son gỗ cú lại lần nữa tiến đến Bệ Yụt bên thai nhỏ giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Bệ Yụt mặt tối sầm, thở phì phò trừng Son một ánh mắt, tức giận răng dậy, người ánh mắt gì? Trên kia là tổ, ta là người mèo. Làm sao có khả năng là đệ đệ ta? Kém sa. A. hóa ra là Thỏ A. Ta còn tưởng rằng cùng Bệ Ý ruột đại nhân một chủng tộc đây. Son Goku đột nhiên tỉnh ngộ, sờ sờ sau gáy. Bệ Ý rụt cũng hướng về tổ bộ cùng đi tổ phương hướng nhìn một chút, nhất thời hứng thú, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ngày hôm nay vận khí thật tốt. Vừa vận vỡ một người này cũng dẫn theo hai nhân loại lại đây, vừa vận có thể để cho bọn họ cùng Son Goku bọn họ đỏ sức một trận. Lần này là tốt rồi chơi nhiều rồi. Chương 179, Bệ Ý rụt, ngươi là ta thất tán nhiều năm nhị đại gia sao? Chương 179, Bệ Ý rụt, người là ta thất tán nhiều năm nhị đại gia sao? Mặt gì ta? Này một bàn lớn món ăn là sẽ ra chuyện gì? Ai ở nơi này ăn đồ ăn? Vợ Mộ nhìn đã bị ăn sạch không còn, mày dò hỏi một bên mặt Cạ Dĩ ta, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Ai nha nha, là vũ trụ thứ 7 vị này son gỗ củ tiên sinh mang tới món ăn, mùi vị thì ăn rất ngon. Mạc cả gì ta mỉm cười trả lời, thật sự ăn rất ngon, Vợ Mộ đại nhân trở về chậm, không đúng vậy có thể thưởng thức thưởng thức, quá đáng tiếc. Hừ, chúng ta thứ 11 vũ trụ cũng có mỹ thực hành tinh, vũ trụ thứ 7 đồ vật khẳng ăn không ngon, cũng là các ngươi sẽ cảm thấy ăn ngon. Vợt Mộ trợn mắt khinh thường, biểu thị sâu sắc kinh bỉ, một màn xem thường. Chỉ là, vợ một đang hút hấp núi sau khi, đột nhiên cảm giác những người mâm không trên lưu lại súp rau, nghe lên mùi vị rất đặc biệt, rất thơm thuần. Đây là cái gì món ăn? Ân, là than chứ. Chỉ là nghe mùi vị liền cảm giác làm còn rất khá. Có điều vợ một đương nhiên không thể nói ra. Như vậy mất mặt cỡ nào? Ta mới vừa còn khinh bỉ người ta đây. Vợ một nhìn cái kêu bàn sườn kho còn lại một điểm canh thịt, không tự kìm hãm được nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong ánh mắt lóe qua một tia khát vọng. Nắn mũi do dự sau khi, vợ một làm bộ lơ đãng dáng vẻ, dùng ngón tay chấm chấm canh thịt, nhanh chóng đặt ở trong miệng toát một hồi. Liền như thế một hồi Vợ một lúc đó liền hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Mùi vị này quả thực quá mỹ rượu. Đây là cái gì mỹ vị món ngon a?" "Này thang làm cũng ăn quá ngon chứ. Thế nào? Chúng ta vũ trụ thứ bảy mỹ thực cũng không tệ lắm phải không?" Bé Y rút cười hỏi, một mặt đắc ý nhìn vợ một. "Qua loa đi, cũng là bình thường thôi." Vợ một mạnh miệng, không có thừa nhận, nhàn nhạt nói một câu, có thể ánh mắt nhưng bại lộ hắn chân thực ý nghĩ. "Thật sao?" Bé Y rút nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lên trực tiếp đem mâm kéo đến bên cạnh mình, cố ý không cho vợ một gặp mặt đến. "Vợ một." "Bé Y rút, ngươi quả đang a?" Còn lại người nãy thang cũng không cho ta uống sao? Cũng quá hẹp hỏi. Ngươi, lại đây. Bệ Yút chỉ chỉ bên kia đang ngẩn người Dispo, ngữ khí không thể nghi ngờ. Dispo một mặt ngậm, rung đầu ngón tay chỉ chỉ mũi của chính mình, không xác định mà nhìn Bệ Yút. "Đúng, chính là ngươi." Bệ ruột gật đầu, khẳng định mà nói nói. "Tay." Dispo cất bước đi tới, gãi đầu một cái, nhìn Bệ Yút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Cái kia, xin hỏi ngươi một hồi, ngươi sẽ không phải là ta thất tán nhiều năm nhị đại gia chứ? Ta xem dung mạo ngươi theo ta nhị đại gia rất giống." Bệ Yút Bệ Ý rụt mặt trong nháy mắt đen kỳ lại, trên trán nổi gân xanh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thân cái quái gì vậy thất tán nhiều năm nhị đại gia. Nay thọ là con mắt có vấn đề sao? Lại coi ta là thành hắn nhị đại gia. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Bệ Ý rút cái chán nổi lên ba cái gân xanh, khí mày răng, âm thanh đều có chút biến điệu. Hoa kèn kẹt, kẹt. Vợ một lúc đó liền cười vang, còn không nhịn được hướng về phía Điệp Bộ giơ ngón tay cái lên, cảm thấy đến tiểu tử này quá gia sức. Tiểu tử này có thể a, lại dám nói như vậy bệ Ý rụt. Thật sự là quá hạ nhạ. Có thể để Bệ Ý rút như thế xấu mặt, ta rất yêu thích. Tiểu tử, ngươi lại nói một lần thử xem, ngươi có tin ta hay không đem người phá hoại. Bệ Ý hận nghiến răng, cảm thức Đi Đồ, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đi Đồ, đến ta phía sau đến, đừng sợ hắn. Vợ một đắc ý nở nụ cười, cảm thấy đến Đi thật cho mình mặt dài. Đem Bệ Ý khí thành như vậy, quá thoải mái. Ngươi vừa nãy câu nói này nói quá tốt rồi, quả thực nói đến ta tâm khảm bên trong đi tới. Đi Đồ còn đang mê man đây, không biết chính mình nói sai cái gì, làm sao liền đem Bệ Ý rút chọc tức rồi. Ki Vừa nãy đi Sở liền cảm giác vẻ ý rụt dài đến cùng chính mình rất giống, đặc biệt là cái kia mặt hình cùng ánh mắt, cho nên mới phải có hỏi lên như vậy. Dù sao liền Son Cổ Cụ cũng là như thế cho rằng, ta nghe nói ta nhị đại gia trước kia ra ngoài du lịch, đến hiện tại đều chưa có trở về, thật không phải ngươi sao? Ta xem ngươi thật sự rất giống hắn." Điệp Bố lại lần nữa truy hỏi, vẻ mặt thành thật dáng vẻ, không giống như là đang nói đùa. Bèi ý ruột tức giận đến toàn thân run, nắm đấm nắm chặt. Không nghĩ đến ngày hôm nay lại cùng một con chó và mặt. "Liên hỏi ngươi có tức hay không người đi." Một cái con này chó còn một mặt dáng vẻ vô tội. Thật giống tự mình nói chính là lời nói thật như thế. Hơn nữa nhìn tình hình, cái con này thỏ nói khả năng là thật sự, cũng không phải đang cố ý không có chuyện gì tìm việc, vậy thì để hắn càng giận. Bệ ý đột ngột lại đều cảm thấy chiếm được khí. Nếu như cái tên này là cố ý không có chuyện gì tìm việc lời nói, Bệ Úy tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn phá hoại, nhưng hắn một mực là thật lòng. Hừ, người là thỏ chứ? Vợ ghệ tạ không nhìn nổi, quay về đi bộ thản như nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Không sai, ta là thỏ người, có vấn đề gì không? Điệp Tô gật nhận, không hiểu vợ ghệ tại sao hỏi như vậy. Bé ý rụt đại nhân là người mèo, các ngươi căn bản là không phải một chủng tộc, ngươi vẫn là không muốn ở trên mặt của chính mình tiếp vàng. Đừng hướng về trên mặt chính mình ôm đồn quan hệ. Vở lệ tạ hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình địa đã kích nói: "Người mèo, có điều hắn theo ta nhị đại gia giải đến thật sự rất xem, không tin ngươi xem." Dickbo nói, lại móc ra một cái tương tự điện thoại di động thiết bị điện tử, ở phía trên thao tác mấy lần, tìm tới nhị đại gia bức ảnh, dơ lên đến cho đại gia biểu diễn một hồi. Nhìn thấy trong hình người, mọi người ở đây từng cái từng cái cũng đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dispo nhị đại gia thật sự dài đến cùng bè ruột rất tương tự, đặc biệt là ánh mắt kia cùng thần thái, Quả Thật xem một cái khuôn mẫu khắp đi ra. Bè yụt tức giận đến toàn thân run, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Này mặt va vào nhau, có thể hay không không muốn như thế bi kịch. Chuyện này quả thật là vô cùng độc nhã. Ha ha ha. Vợt một cười đến càng lửa tiếng, thậm chí đem thí đều bật cười, thả con rất hưởng, đánh vợ hiện trường lúng túng. Mặt cả Macaji vội vã che lên mũi, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ vẻ mặt. Ai đánh dám? Như thế sú. Son Goku lập tức nắm mũi của chính mình, cau mày nhìn quanh. Mọi người lập tức đưa mắt tập trung ở vợ một trên người, trong ánh mắt mang theo dò hỏi và bờ cười. Vợ Mút nụ cười cứng ở trên mặt, trên mặt lộ ra một tia chột dạng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn đại ra. Vợ Mút, người dám thả rất có cảm giác thiết tấu a, còn rất đứng cảnh. Bệ Ý rụt khẽ cười một tiếng, cảm giác rốt cục hòa nhau một ván, căng thẳng mặt cuối cùng cũng coi như ung dung hạ xuống, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Hừ, ta nói rồi, nơi này không hoan nên ngươi, mau mau lăn trứng, đừng ở chỗ này trơ mắt. Vợt Mút thở phì phò quát lên, hai tay trống lạnh, ngược bởi vì phẫn nộ mà chập trùng kịch liệt. Đừng nói như vậy, thất vất vả lại đây một chuyến, coi như phải đi, cũng không phải hiện tại. Bệ Ý rút trên mặt mang theo đủ cười, giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không đem vợ một tức giận để ở trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Vợ một nhất thời lộ ra một mặt cảnh giác, lui về phía sau nửa bước, vội vàng nói, thần hủy diệt trong lúc đó là không cho phép đánh nhau. Ngươi đừng quên, giữa chúng ta chiến đấu quá cấp tiến liệt, dễ dàng đem toàn bộ vũ trụ đều đập vỡ tan, đến thời điểm rèn nọ đại nhân trách tội xuống, ai cũng không đánh được. Ai muốn tìm ngươi đánh nhau, ngươi cả nghĩ quá rồi. Bệ Ý một tiếng, cười đến càng sán lạn, trong ánh mắt nhưng né qua một tia giảo hoạt. "Ba ba, ta làm sao cảm giác thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vợ một đại nhân có chút e ngại bệ ý rút đại nhân đây, hắn nói chuyện thời điểm đều mang theo cơ sở khí không đủ." Son Gỗ cụ tiến đến bắt đọc bên người, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng nói rằng, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Ngươi không phải nói bệ ý rút đại nhân là mạnh nhất thần hủy diệt sao?" Bắt đọc không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt trả lời, "Xem ra bệ ý rút đại nhân thực lực xác thực rất mạnh, không đúng vậy sẽ không để cho cái khác thần hủy diệt kiêng kỵ như vậy. Vậy thì nói xuôi được." Son cụ khẽ gật đầu, nhiên tỉnh ngộ, "Ngươi không phải tìm đến ta đánh nhau?" Ừ. Vậy ngươi tới làm gì? Chúng ta khoe khoang ngươi mang đến những người Mỹ từ sao?" Vợ 1 cho Bệ Ý rút mấy cái khinh thường, càng ngày càng không ưa hắn, nửa khí tranh chuông mà nói rằng, "Ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, có việc gì thì nói đi, không có chuyện gì mau mau lăn về ngươi Vũ trụ thứ bảy đi." "Thỏ, ngươi trước tiên lại đây." Bệ Ý rút không để ý đến vợ 1 tiêu gạo, mà là quay về Điệp Bộ vẫy vẫy tay, trên mặt mang theo thần bí nụ cười. Điệp Bộ một mặt kỳ quái đi lên trước, không biết Bệ Ý rút muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quá thứ. "Cái này thượng cho ngươi, ngươi nếm thử xem, mùi vị rất" tốt. Bé ý rút đem vừa nãy trang xương sườn còn lại thang mâm đẩy lên đi sỗ trước mặt, cố ý ở vờ một chiếc mắt quơ cơ. Đi sỗ khịt khịt mũi, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Này thang nghe lên mùi hương nồng nặc, mùi vị khẳng định không sai, có vẻ như uống rất ngon. Ngay lập tức, đi sỗ không do dự nữa, vươn lên mâm liền uống một hớp lớn. Này uống một hớp xuống, đi sỗ con mắt càng sáng hơn, ánh sáng liên tục lập loé, trên mặt lộ ra say xưa biểu hiện. Xung sục, xung sục, xung sủ. trực tiếp đem chén này còn lại thang uống sạch bách, liền mâm đều liếm liếm, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Son cổ cũ Vợ vẻ mặt cùng bắt đọ quẻ miệng có chút mãi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Vợ rồi Lý cũng là ở một bên vò đầu bất hay, không hiểu này còn lại thang có cái gì tốt uống, lại để hắn uống đến thơm như vậy. Vợ một hận đến mài răng, ở trong lòng thầm mắng, cái tên nhà ngươi chửa chút cho ta làm sao toàn nhường ngươi uống xong? Mới vừa rồi còn khen ngươi tương đối giải ánh mắt đây, bây giờ nhìn lại thực sự là bạch thổi phồng. Cảm tạ, không thể không nói, này thang thật sự uống rất ngon, Xưa nay không uống qua như thế vị thang. Điệp bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái không thôi. Chỉ là ngay lập tức Dishpô sững sờ bên dưới, lại từ trong miệng móc ra nửa tấm khăn giấy. Vợ ghệ ta lặng lẽ xoa xoa mồ hôi chán. Chúng ta ăn xong đồ vật, dùng khăn ăn chỉ sát xong miệng. Không biết là ai đem chỉ ném tới cái kia súp sương sườn trong cái mâm. Hạch, thật giống là gió thổi, không có quan hệ gì với ta. Món đồ gì? Dishpô cầm chỉ tỉ mỉ chốc lát, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, không hiểu này khăn giấy làm sao sẽ xuất hiện ở thang bên trong. Những người đều không trọng yếu, có phải là uống rất ngon. Bé Yi rụt một trận dạ, ánh mắt có chút né tránh. Vừa nãy thật giống là mẹ nó súc miệng, tiện tay đạn đi vào đi. Lần này có thể có điểm lúng túng. Súp thử uống rất ngon, lại lần nữa cảm tạ vẻ ỷ rụt đại nhân ban thưởng. Điệp Bồ không có suy nghĩ nhiều, lần nữa nói tạm, đem khăn giấy tiện tay ném tới một bên. "Hử, không phải là một chén canh sao? Có gì đặc biệt, chúng ta thứ 11 vũ trụ cũng có rất nhiều mỹ vị thang." Vợt một cái miệng, hừ hừ một tiếng, biểu thị sâu sắc xem thường, trong lòng nhưng đấu kỵ đến không được. Thiết, ngươi biết cái gì?" Bệ ỷ rụt cười đắc ý, cố ý nhấn mạnh nói rằng, "Này không phải là phổ thông thang, đây là chúng ta ăn xương sườn còn lại cắt bã. Liên cặn bã đều mỹ vị như vậy, ngươi suy nghĩ một chút cái kia sườn được thật to gan." Vợt một lúc đó liền trận to hai mắt, miệng mở ra đại đại, suýt chút nữa không đóng lại được. Ăn đồ ăn còn lại căn bát. Căn bát đều uống ngon như vậy. Vậy người này nói sương sườn đến tốt bao nhiêu ăn? Vì lẽ đó, vừa mới cái kia khăn giấy, cũng là bọn họ dùng qua sao? Vợt một lúc đó liền cảm giác buồn nôn, trong dạ dày rợn sông lớp biển, tức giận đến toàn thân run cầm cập, chỉ vào bệ rụt nói không ra lời. Beryut, ngươi người này, ngươi là cô y đến bái ta khoe khoang mỹ thực sao? Quá phận quá đáng. Vợt một càng nghĩ càng giận, lực chập trùng kịt liệt. Beryut người này, đến bọn họ thứ 11 vũ trụ cũng là tôi lại còn đem món ăn đều trồng tới nhà ta. Một mực ta cái gì đều không ăn được. Hơn nữa đi sụp hổ uống thang hay là bọn hắn ăn còn lại. Thậm chí bên trong còn có tác dụng quá khan giấy. Chuyện này quả thật là vô cùng độc nhã. Vợ Mộ không tức giận mới là lạ đây. Chỉ là, vợ Mộ lại không dám cùng Bệ Yụt ruột đơn đà độc đấu. Dù sao, Bệ Yụt xưng là là mạnh nhất thần hủy diện. Vợ Mộ tự nhận căn bản không phải là đối thủ của Bệ Yụt. Nếu như thật sự đánh tới đến, chính mình khẳng định không đủ tìm ngượng. Hơn nữa, ngay ở trước mặt hai cái tiểu đệ trước mặt, bị những cái khác thần hủy diện đánh, như vậy gặp thật mất mặt. Mỹ thực Mỹ thực không sẽ được đánh nhau lại đánh không lại vợ một thực sự là càng tức càng đức cảm giác mình sắp nổ tung có điều ngay lập tức vợ một con ngươi chuyển động đem tập trung sự chú ý đến son gỗ cùng mọi người trên người trong lòng nhất thời có một ý kiến baby này bốn cái gia hỏa đều là người mang đến đầu bếp sao? xem ra đúng là rất phổ thông vợ một cười hỏi trong giọng nói mang theo một tia thăm dò bọn họ không phải là cái gì đó bếp baby lắc đầu một cái đang hoàn chỉnh trọng mà nói rằng bọn họ đều là ta đệ tử ta dẫn bọn họ đi ra được thêm kiến thức học hỏi kinh nghiệm son g cổ củ vợrộ lì vợ Bản độc. Son gỗ cũ chờ bốn người từng trận không nói gì, trên mặt đều lộ ra giợn khóc giợn cười vẻ mặt. Người cái gì đều đã không dạy chúng ta chứ? Dạy chúng ta tu luyện chính là Higgs có được hay không? Làm sao liền thành người đệ tử? Này ra mặt cũng quá dày đi. Có điều son gỗ cũ mọi người đương nhiên không thể đi làm trung phá, như vậy gặp không để mặt bệ ý ruột, chỉ có thể ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Người đệ tử? Làm sao? Người cũng dự định về hưu. Vợt một thoáng sững sờ, thôi kinh ngạc hỏi, không nghĩ đến bệ ý ruột lại gặp thu đệ tử. Cũng cái chữ này, là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn có những cái khác thần hụy diện muốn về hưu? Bé Ý rụt giọng hỏi, Tở mò nhìn Vợ Mút, "Làm sao? Người còn không biết sao? Ta dự định là lui, gần nhất chính đang bồi dưỡng đệ tử, để hắn sau đó tiếp nhận vị trí của ta." Vợ Mút khẽ mỉm cười, như thực chất trả lời, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, "Ồ, thật sao?" Bé Ý rụt năm chiều gật gù, đánh giá Tố tổ, tổ cùng Ditto, suy đoán cái nào là vợ một người thừa kế. "Giới thiệu cho người một hồi, hắn là Tố tổ, tổ, ta đệ tử thân truyền." Vợ Mút dùng ngón tay chỉ bên người Tố Tổ, kiêu ngạo mà giới thiệu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá chút năm, hắn sẽ kế thừa ta thần hủy diệt thần bị. Trở thành thứ 11 vũ trụ tân thần hủy diệt, đến thời điểm nhất định sẽ so với ta càng xuất sắc. Bệ Yizhut từ trên xuống dưới tỉ mỉ topo, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, tựa hồ đang ước định tiềm lực của hắn. Topo, hắn là vũ trụ thứ 7 thần hủy diệt Bệ Yizhut, ngươi biết một hồi. Vượt một rồi hướng Topo giới thiệu. Bái kiến Bệ Yizhut đại nhân. Topo vội vã cúi người chào, thái độ cung kính. Không cần đối với hắn khách khí như thế, người này ở Đông đạo thần hủy diệt bên trong, không có chút nào bị người đãi, tính cách cũng không tốt. hướng về tổ tổ cận, ý làm đi Bệ Yizhut. Topo mấy lần đều có chút tay chân luống cuống. Tuy rằng vợ một đại nhân nói, không cần đối với bệ ủy rụt khách khí như thế. Vấn đề là, tổng bộ tổ cũng không rất khách khí a. Bởi vì tổng tổ đã sớm nhìn ra rồi. Có vẻ như vợ một đại nhân đánh không lại bệ ủy rụt, từ hắn vừa nãy thái độ liền có thể nhìn ra, mang theo rõ ràng kiêng kỵ. Người đánh không lại hắn, còn để ta đối với hắn không cần khách khí như thế. Đến thời điểm người ta đánh ta, ai tới giúp ta? Còn có, nếu như không nghe vợ một đại nhân lời nói, vợ một đại nhân có thể hay không cho ta làm khó dễ. Tổng tổ tình thế khó xử, đứng ở nơi đó không biết làm sao thao tác mới được rồi, chỉ có thể lúng túng cười cợt. Vợt Mút cũng không có đi hết sức làm khó dễ tụ tổ, tổ, vừa nãy chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, sau đó liền rời đi đề tài, hướng về son gỗ cùng mọi người nhìn một chút, lại dò hỏi Bệ Ý rút, "Ngươi nói mấy người kia là ngươi đệ tử?" "Xem ra không ra sao a." "Không sai, bọn họ đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, thực lực đều rất mạnh." Bệ Ý rút mặt dày gật gật đầu, không có chút nào cảm thấy đến chỗ dạng. "Cái kia quá tốt rồi, nếu đều là đệ tử, để bọn họ mấy cái đọ sức tranh tài thế nào?" Vợ Mút nhất thời thú, ánh mắt sáng lên, đề nghị, "Ngươi đệ tử theo ta đệ tử tranh tài một phen." Chúng ta thần hủy diệt không cho phép đúng tay, coi như là cho bọn họ một cái rèn luyện cơ hội, ý đồ này không sai chứ? Người chắc chắn chứ? Bệ Y rút khóe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Đương nhiên xác định, ta cũng không sợ ngươi đệ tử. Vợ một cũng là lòng tự tin tràn đầy, hắn đối với tổ phụ cùng đi sở thực lực rất tin tưởng. Vậy thì đỏ sức tranh tài đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đệ tử lợi hại bao nhiêu. Bệ Y rút chính ước gì để bọn họ tranh tài đây? Dù sao theo Bệ Y rút, sơn thực lực đều cùng chính mình không kém nhiều. Không làm được sơn gỗ cổ đối đầu thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vượt một, đều có nhất định thắng lợi tỷ lệ đây. Càng không cần phải nói là đối chiến hắn đệ tử. Người đệ tử kia xem ra thật giống chẳng có gì لے gớm, ngoại trừ to bằng cánh tay một điểm. Ân, nhất định là bình thường không làm chuyện tốt. Không phải vậy cánh tay vì sao lại như thế thôi. Quy tắc đây, chúng ta đến định vị quy tắc mới được. Vợ một câu hỏi, tùy tiện ngươi định, ta không ý kiến. Bé ý rút một mặt không đáng kể dáng vẻ. Vậy thì ngoại trừ không cho phép giết người ở ngoài, không có những cái khác quy tắc, đánh tới một phương chịu thua mới thôi. Vợ một đề nghị, toàn bộ hủy diệt thần giới chính là võ đài, muốn làm sao đánh đánh như thế nào, không bị sân bãi hạn chế, ngươi cảm thấy đến thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề, liền theo ngươi nói đến. Bệ Ý rụt thoải mái đồng ý. Vậy thì đến một hồi đoàn đánh đi. Chúng ta bên này hai người, đối phó các ngươi bên kia bốn người. Như vậy mới công bằng. Vợn Muột lại nói, "Không không không." Bệ Ý rụt lắc đầu một cái, phủ định đề nghị này. Vợn Muột thoáng sửng sở, không hiểu Bệ Ý rụt có ý gì. "Không phải đoàn chiến, là chúng ta bên này một người khiêu chiến các ngươi bên kia hai người, như vậy mới càng có thể thể hiện ra thực lực chiến lệnh." Bệ Ý rụt nhếch miệng nụ cười, cười đến rất vui vẻ, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Vợn Muột, "Ừ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ." Đến thời điểm thua cũng đừng nói chúng ta bắt nạt ngươi, một người đối với hai người, thua cũng là đáng đời. Vợ một hừ lạnh một tiếng, cho Bệ Úy rụt một cái khinh thường. Tiên tâm đi, thua chính là thua, ta có thể không giống một ít người như vậy không thua nổi. Bệ Úy tự tin nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi, các người bên kia ai tới xuất chiến? Đừng nha đến thời điểm không ai dám lên a. Vợ một rất hứng thú hỏi, trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Chỉ là, vợ một mới vừa hỏi xong, liền nhìn thấy Son gỗ cũ bốn người bọn họ đang ở nơi đó chơi kéo đũa bao đây, thật giống đang quyết định ai xuất chiến. Kéo đũa bao bất phân thắng bại. Lại tới một lần nữa. Kéo đưa bao. Ha ha ha, ta thắng. Lần này nên ta lên. Bờ Rô Lý Hưng phần nói, giơ lên quả đấm của chính mình, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Son Goku cũ từng trận ảo não, không cam lòng địa dẫm chân. Tại sao lại thua? Đáng ghét, cái tên này vận khí tốt như vậy. Vegeta trong lòng có chút khó chịu, tao mày nói rằng: tạ, ngươi thấy đủ đi, cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu hầu như đều là một mình người đánh, lần này liền để Bờ Rô Lý lên đi." Son Goku cũ thở dài khuyến nụ, vỗ vỗ Vegeta vai. "Hừ." một tiếng không còn phản ứng son gụ cụ, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia khinh phục. Ta tới. Vợ Rô lỉ làm nóng người, nóng lòng muốn thử địa đi về phía trước một bước, trên người đã bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt khí tức. Hai người các ngươi đồng thời, bắt hắn cho ta mạnh mẽ sửa chữa một trận, cho hắn biết chúng ta thứ 11 vũ trụ lợi hại, đừng cho ta mất mặt. Vợ một quay về tổ mẫu cùng đi sự bộ phân phó nói, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Vợ một đại nhân cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, bảo đảm để hắn thua rất thảm. Đi liền vội hành lễ, tự tin tràn đầy mà nói rằng, kỳ thực không cần ta ra tay. Dispo một người liền có thể đem hắn đánh bại, ta liền không tham gia cho vui." Tổ, tổ cũng là tự tin nở nụ cười, căn bản không đem Bỡ Rồi Lỵ để ở trong mắt. Dù sao theo tổ, tổ cái này đi ra tham gia chiến đấu người, nhìn bề ngoài chẳng có gì đáng ngại. Tuy rằng hiện tại đều giấu giếm thực lực, thế nhưng Tổ bộ cảm thấy tôi, thực lực của người này nên cũng là như vậy. Nhiều nhất cùng đi 5 năm ở, liền rất đáng ngại, căn bản không cần tự mình ra tay. Hai bên liền như vậy đứng lại, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Bỡ Rỗ một người đối chiến Tổ bộ liên thủ với Dispo, thần sắc bình tĩnh, không có một chút nào sợ hãi. Có điều, Tống cùng Điểm vẫn đúng là không có dự định liên thủ đối phó Bợ Rồ bọn họ cảm thấy đến như vậy có chút thắng mà không vẻ vang gì, chuyến đi sẽ bị người chê cười. "Đội trưởng, để ta đi tới. Ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lĩnh gì." Điểm Tổ tiến lên một bước, quay về Tống Tổ đạo, nóng lòng muốn thử. Chương 180, Bợ Rồ VS Tống Tổ, chương 180, Bợ Rồ VS Tống "Không nên kinh địch." Tống trầm ngâm nói, ánh mắt trở nên trở nên nghiêm túc, "Căn cứ ta suy tính, người này thực lực nên cùng ngươi không kém nhiều, ngươi phải cẩn thận đừng đối." "Thật sao?" Hoàn toàn không thấy được a. Hắn là ẩn dấu thực lực, có điều coi như hắn dấu giếm thực lực, ta cũng không sợ hắn." Diệp Bộ năm chiều gật gù, sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía bờ Rồ Ly, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. "Này, người tên là gì? Chúng ta không muốn cùng không biết tên người chiến đấu." Tống Tổ dò hỏi bờ Rồ Ly, ngữ khí khá lịch sự. "Bợ Rồ Ly." Bợ Rồ Ly lời ít mà ý nhiều địa nói ra tên của chính mình, âm thanh trầm thấp. "Ta tên Di Tô. Nhớ kỹ danh tự này, bởi vì ta sẽ là đánh bạn ngươi người." Diệp Bộ -tô -tô cũng tôn ra tên của chính mình, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. "Không dễ nhớ, vẫn là gọi ngươi đi, như vậy khá là dễ nhớ." Vợ rồ lỉ gãi đầu một cái, vẻ mặt thành thật mà nói rằng: "Dito mặt tối sầm, trên trán nổi gần xanh. Thân cái quái gì vậy không dễ nhớ. Tên của ta có như thế khó nhớ sao? Ta xem ngươi cường điệu cường điệu chính là một câu tiếp theo, cô ý muốn khí ta đúng không?" Dito hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, quyết định ở trong chiến đấu hảo hảo giáo huấn một hồi người này. "Được rồi, Dito, chớ cùng cái tên này phí lời, trực tiếp đem hắn mạnh mẽ sửa chữa một trận, cho hắn biết chúng ta lợi hại." Vợ một đều nhìn có chút không xuống đi tới, quay về Dito phát ra mệnh lệnh, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. "Vâng, vợ một đại nhân." Điệp dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra một tia tán nhẫn, sau đó hướng về phía bờ Rỗ Lỵ cơ cơ một ngón tay, cười híp mắt nhìn hắn, chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo vài phần khiêu khích, như vậy ta nhưng là không khách khí, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Bợ Rỗ Lỵ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiên định, biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng, quanh thân bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt khí tức. Son Cổ Củ, bắt Độc cùng Vở Gệ Tạ ba người ở một bên yên lặng xem có vui, vẻ mặt khác nhau. Bệ Yụt cũng là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, khóe miệng hơi dương lên. Thế nhưng là Bợ nên so với Vở Gệ người này còn cường đại hơn chứ? Hắn là ngoại trừ gồ cụ ở ngoài mạnh nhất người xài ra. Một con nho nhỏ thỏ còn muốn lay động bờ dồ lì sao? Chí ít bể ý tuột sẽ không như thế cho rằng, hắn đối với bờ dồ lì tràn ngập tự tin. Xeo. Xeo. Xeo. Đi bộ mấy cái lớp lóe, giống như quỷ mị phân biệt xuất hiện ở bờ dồ lì phía trên, bên trái cùng phía bên phải, lưu lại từng đạo từng đạo tăng ảnh. Thậm chí không tới một giây đồng hồ liền hoàn thành rồi này ba cái vị trí cắt, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Bỡ Rô Ly một màn ngậm, ánh mắt có chút mê man, có vẻ như đều có chút không phản ứng kịp, đầu theo đi Diệp Bộ bóng người chuyển động, sau đó đưa mắt định xuất hiện ở hiện tại bên trái Diệp Bộ trên người. "Đang chiến đấu trước, ta trước tiên nói với ngươi một chuyện." Diệp Bộ khẽ cười nói, trong giọng nói thật đắc ý, "Ngươi vừa nãy nhìn thấy tốc độ của ta chứ? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, tốc độ của ta toàn vũ trụ số 1, không ai bằng." "Ây." Bỡ Rô Ly gật gù, trên mặt không vẻ mặt gì, tựa hồ đối với hắn lời nói cũng không để ý. "Thật là lợi hại a, tốc độ này quả thực không ai, đều sắp đổi tới ta dịch chuyển tức thời." Xuân Gỗ Cụ nhìn Diệp Bộ tốc độ sâu sắc cả khái, khen không dứt miệng, trong đôi mắt lập loé ước cao ánh sáng. Thử, không có kiến thức gia hỏa. Diptopolis son gụ cụ một ánh mắt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, càng ngày càng cảm giác được hứng phấn. Xem ra ta lần này cái này bức trang, tuyệt đối chó mát điểm a. Vợ một đại nhân, ngươi nhanh khen người ta. Diptop ở trong lòng yên lặng chờ mong. Thử, Vợ lệ tại chỉ là hư lạnh một tiếng, đôi môi không có phát biểu ý kiến, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo một tia không phản đối. Bạch độc thần sắc bình tĩnh, trên mặt vô hỉ vô bi, phản phất hết thảy trước mắt đều ở trong dự liệu của hắn. Ta muốn cùng nói đúng lắm. Ngươi vẫn là mau chóng nhận thua đi, bởi vì ngươi mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ rất nhanh đuổi theo ngươi, ngươi là không thể thắng ta." Diệp nụ cười hiện lên, vẻ mặt càng ngày càng đắc ý, trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Bọn Dỗ Lý không còn nhiều lời phí lời, trên người năng lượng bỗng nhiên bạt phát, màu xanh sóng khí dẫm bốc lên, trực tiếp lấy phổ thông hình thái hướng về Diệp phương hướng gọt mạnh quá khứ, tốc độ cũng không thể kinh hưởng. "Làm sao? Vậy thì không nhịn được muốn theo ta giao chiến sao?" Diệp thân thể hơi một bên, ngươi trước tiên đổi theo tốc độ của ta nói sau đi. Diệp Bồ sau khi nói xong, Thân thể lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, chỉ để lại một đạo vầng sáng nhàn nhạt. Bở Rỗ Ly lúc đó liền vô hụt, thân thể bởi vì quán tính sông về phía trước vài bước, sau đó lập tức dừng lại, cảnh giác hướng về bốn phía quan sát, tìm kiếm đi sự bóng người. Khà khà, ta ở đây. Dispo âm thanh tại sau lưng Bở Rỗ Ly vang lên, mang theo một tia trêu tức. Bở Rỗ Ly lập tức quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, ánh mắt sắc bén. Dispo lại là lóe lên một cái biến mất không còn tăm hơi, động tác nhanh như chớp giật. Sau một khắc, Dispo đã xuất hiện ở Bở vị trí trên đường chéo, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Ta ở chỗ này đây, ngươi tóm đến ta sao? Ngum lốc, Dispo điên cùng cười to, nói chuyện đồng thời, trực tiếp hơi vung tay ném ra ngoài vài cái đạn năng lượng, đạn năng lượng mang theo tiếng rít hướng về bờ rổ ở vị trí bay đi. Nhìn hạ xuống đạn năng lượng, bờ rỗ lý căn bản không hoảng hốt, ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp nâng lên bàn tay lớn, một cái tắt một cái, tinh chuẩn mà đem những năng lượng này đạn cho đánh bay đi ra ngoài, động tác gọn gàng nhanh chóng. Thậm chí trong đó hai cái đạn năng lượng ở hắn đánh bên dưới, thay đổi phương hướng, hướng về Dispo vị trí bay đi. Dispo sợ hết hồn, hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng lắc người một cái né tránh. Cũng còn tốt, Diệp Bồ phản ứng khá là nhanh, thiếu Kinh vô hiểm địa né tránh đạn năng lượng tập kích. Này nếu như bị chính mình đạn năng lượng đánh chúng, nói ra tuyệt đối rất mất mặt, vậy coi như bộ mặt mất hết. Diệp Bồ thật dài thở phào nhẹ nhóm, vô vô ngực, trên mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Bồ đột nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng lắm, sau lưng truyền đến một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Phía sau thật giống có cái gì kỳ quái động tính. Diệp Bồ, cẩn thận, hắn ở phía sau ngươi. Tống Bồ vẫn nhìn chằm chiến trường, thấy thế vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo lo lắng. Diệp Bồ máy móc chuyển qua đầu, Con người bỗng nhiên co rút lại, một mặt kinh ngạc nhìn xuất hiện sau lưng chính mình gần trong gang tấc Bợ Rồ Ly, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. "Ta tiệm." Điệt khẽ cắn răng, thân thể lại lần nữa lóe lên một cái liền muốn biến mất. Có điều Bợ Rồ Ly tốc độ càng nhanh hơn, phản phất dự đoán đến hắn động tác, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, một cái tinh chuẩn địa bắt lại Điệt Bồ thay giải, mạnh mẽ mà đem hắn cho kéo lại, để hắn không cách nào nhúc nhích. "Đau! Đau chết, không muốn bắt ta lột da." Màu thả ta ra. Điệt Bồ đau gào gào thét lên, nước mắt đều sắp chảy ra, thân thể không ngừng giãy Bờ Rồ Lý căn bản mặc kệ hắn kêu thảm thiết, trực tiếp dùng gãy của chính mình tầng tầng đánh vào Điệp Bộ trên mặt, động tác mãnh liệt. Một tiếng vang trầm thấp, Điệp Bộ lúc đó liền cảm giác mình mặt đều không đúng mặt, mũi một trận cay cay, trước mắt kim tinh hỗn loạn. Bờ Rồ Lý lại sẽ bàn tay lớn nhấn ở Điệp Bộ trên đầu, dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, kéo hắn thân thể, dường như sao vang giống như hướng về trên mặt đất đắp xuống. Không, không được, Màu thả ta ra. Điệp Bộ kinh hãi đến biến sắc, nhìn không ngừng phóng to mặt đất, sắc mặt càng là khó coi đến mức tật cùng, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Sau một khắc, nhấn Điệp Bộ đầu. Từng tầng va chạm ở hủy Diệt Thần Giới trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn, cũng trên mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ, chu vi bắn lên một ít đá vụn. Vở Rồ Ly hơi sửng sở, trong ánh mắt hơi nhỏ tiểu nhân mê man, gãi gãi đầu. "Là ta không có ăn no cùng ăn được sao? Tại sao sự công kích của ta mới lưu lại nhỏ như vậy một cái hố? Ở cao thần giới thời điểm, vừa nãy như thế một hồi, cái hố này tuyệt đối không nhỏ như vậy, ít nhất phải lớn hơn vài lần." Vở Rồ Ly ở ngắn ngủi dại ra sau khi, lại lần nữa nhấn điспо đầu, gia tăng sức mạnh trong cơ thể năng lượng lại lần nữa phụ trào. Khanh phóng lớn lên một vòng, nhưng vẫn như cũ không có đạt đến bờ rỗ lì mong muốn. Có điều bờ rỗ lì cũng không phải rất hài lòng, trực tiếp nhấn đi bộ đầu trên đất bắt đầu rồi dùng sức ma sát, lại như ở quét sàn nhà như thế. Chỉ là, bờ rỗ lì trước đây đều là ở cõi thần giới ma sát đối thủ của hắn, nơi đó mặt đất có thể không như thế cứng rắn. Hiện tại đổi thành hủy diệt thần giới. Hủy diệt thần giới đại địa so với cõi thần giới đại địa đương nhiên muốn rắn chắc nhiều lắm, dù sao cũng là thần hủy diệt chỗ ở. Bờ rỗ Lỷ đột nhiên cảm giác ma sát cường độ so với trước đây phải lớn hơn rất nhiều, không như vậy thông thuận. Điều này làm cho bờ rỗ Lỷ có chút khó chịu. Vì cái đó, vợ dỗ Lý sử dụng sức mạnh thì càng nhiều hơn một chút, ma sát tốc độ cũng càng nhanh hơn. Gào gào gào. Điệp bộ đau phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, âm thanh thê thảm vang vọng ở toàn bộ hủy diệt thần giới, khiến người ta nghe đều cảm thấy đến tê răng. Vợ một lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, sắc mặt có mấy phần khó coi, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Điệp bộ người này như thế vô dụ sao? Để một người như vậy loại cho đánh thành bộ dáng này, không còn sức đánh trả chút nào. Quá cho chúng ta thứ 11 vũ trụ mất mặt. Vợ bộ đầu trên đất ma sát có tới 1 phút lâu dài. Điệp tiếng kêu thảm thiết căn bản cũng không có dừng lại, trái lại càng ngày càng thê thảm. Tống ở một bên tiếng cũng không được, thối cũng không xong, trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Vốn là nói tốt là với hắn một chọi một, hiện tại đi đến tấn công, có phải là có chút không nói vỏ đức? Vỡ Dụ Lý tựa hồ cảm thấy đến ma sát được rồi, một quyền quá khứ, nặng nghề đè ở Điệp Bộ trên bụng, sức mạnh mười phần. Điệp Bộ phun ra một ngụm lớn dấm chua, thân thể cung thành con tôm hình, tứ chi theo bản năng nhẹ nhàng hướng lên trên ngửa nhấc. nhân cơ hội một cái hao lên Bộ một cái cổ tay, dường như xách gà con như thế, kéo hắn thân thể, trước sau trái phải không ngừng đập gào gào gào. Dispose tiếng kêu thảm thiết so với trước càng thêm bi tráng, nghe tới vô cùng thế thảm. Lại để cho Bở Rồ Ly trò tóm lại. Nay thật thật là bi thảm, một khi bị Bở Rồ Ly nắm lấy, liền rất khó tránh thoát. Xuân gỗ cụ nhìn trước mắt một màn, cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra đồng tình vẻ mặt. Vở lệ tạ khỏe miệng thoáng co giật, trong ánh mắt nén qua một tia hồi ức. Năm đó ta chính là để bờ Rồ lì như thế đập, mùi vị đó có thể không dễ chịu. Đồng dạng xáo lộ ở bờ Rồ nơi này mười lần như một. Cái tên này liền yêu thích dùng loại này thô bạo phương thức. Ngươi bất cứ lúc nào có thể công kích ta. Bở một bên đập đi tổ. Vừa hướng Tống tổ, tổ bắt chuyện một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, phảng phất căn bản không đem Tống tổ, tổ để ở trong mắt. "Đây chính là người nói, hi vọng ngươi không muốn hối hận." Tống tổ, tổ đã sớm muốn công kích Bở Dụ Ly, vẫn không có tìm được ra tay lý do. Hiện tại bờ Dụ Ly đều nói như vậy, cái kia Tống tổ, tổ cũng không có cái gì tốt khách khí, ánh mắt trở nên trở nên sắc bén. "Đến đây đi." Bở Dụ Ly đối với Tống Tổ đập càng thêm mấy liệt, thậm chí còn khiêu khích nhìn một chút Tống tổ, tổ, trên mặt lộ ra một tia xem thường. khí đều sai lệch, bị Bở thái độ khiệt để làm tức giận. "Đồ vô dụng." Vợt một càng là tức đến nổ phổi may về đi giận dữ hết. Vợt Mút, ngươi cái này đệ tử không được mà, căn bản là không phải ta đệ tử đối thủ, không đỡ nổi một đòn a. Bê Yi rút cười đến càng sắc lạnh, trong giọng nói tràn ngập khoe khoang cùng đắc ý. Hừ, ta đệ tử chân chính là tổ tổ, Dippo chỉ là lại đây té đi, căn bản không đáng tin. Vợt Mút cắn răng cường điệu, mạnh mẽ biện giải, nỗ lực cứu vãn một điểm bộ mặt. Có khác nhau sao? Ngược lại đều là ngươi mang đến người, còn chưa là như thế bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Bê Yi bị cởi không chút lưu tình địa đả kích Vợt Mút. Người lập tức liền biết tổ tổ thực lực cương mãnh hắn sẽ để ngươi thấy được chúng ta thứ 11 vũ trụ lợi hại. Vợ một hừ lạnh một tiếng, cũng quay về tổ, tổ lớn tiếng hô nào, "Tổ tổ, đội vàng đem hắn cho ta sửa chữa một trận, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta." "Biết rồi." vợ một đại nhân. Tổ, tổ đã không còn chút nào do dự, trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Ngay lập tức, tổ, tổ lập tức hướng về bờ rồ Lý Phương hướng vào tới, tốc độ cực nhanh, cũng quay về hắn nhanh kích già mãnh liệt một quyền, trên nắm tay bao khởi đống năng lượng. Nhìn tổ tổ công kích tới được đấm, bản đều không có tránh ý tứ, ánh mắt định, trực tiếp dùng chính mình thân thể gắng gượng chống đỡ hạ xuống. Tổ, tổ nắm đấm trực tiếp chúng đích bợ rồ lý thân thể, phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề. Bợ rồ lý thân thể khẽ run lên, lông mày hơi như một hồi. Sau đó, sẽ không có sau đó. Vốn là bợ rồ lý liền thuộc về loại kia ra dày thịt béo loại hình, sức phòng ngự kinh người. Có thể nói tổ, tổ vừa nãy công kích cũng không có đối với hắn phá vỡ, liền để hắn lùi về sau một bước đều không làm được. Cái gì? Tổ phụ ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tổ, tổ không nghĩ đến bợ rồ sức phòng ngự đã vậy còn quá mạnh, chính mình cú này nhưng lại dùng không nhỏ sức mạnh. Người này sức phòng ngự như thế sao? Vợ rỗ lỷ căn bản chưa cho tổ phụ quá nhiều suy nghĩ thời gian, bay lên một cước đá vào đi sấp tổ trên người, đem hắn xem rắc rưởi như thế đạp bay đi ra ngoài. Điệp tổ thân thể trên không trung sẹt qua một đường vàng cùng, hét thẳng một tiếng, đâm đầu thẳng vào đến vương xa trong hồ nước, vắn lên to lớn một nước. Son gỗ cụ Trung Quy không đành lòng, nhìn rơi vào trong nước đi sập tổ, tiến lên nói với bể Y rút một câu, "Ta đi đem hắn cứu tới." Bệ Y rút đại nhân, cũng không thể để hắn vẫn ở lại trong nước. "Đi thôi, đi thôi, đỡ phải vợ một còn nói chúng ta bắt nạt hắn người." Bệ Y rút gật không có phản đối, khoát tay áo một cái. Son gỗ cụ lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp sử dụng dịch chuyển tức thời đi đến bên hồ, sau đó thả người nhảy xuống nước đi cứu người. Vợ Mộ hướng về son gỗ cổ phương hướng liếc mắt nhìn, sắc mặt phức tạp, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Mà bợ rồ lì cùng tổng tổ chiến đấu cũng chính thức mở ra. Hai người ở tại chỗ đối chiến đến mấy chục cái tập hợp, từng cú đấm đấu thịt, đánh khó phân thắng bại, chu vi mặt đất không ngừng bị sức mạnh của hai người chấn động đến mức nứt tan. Bợ rồ lý cùng tổng tổ đều tương đương với khiên thịt loại hình, sức phòng ngự cùng sức mạnh đều hết sức người. Bởi vậy đánh tới đến tình cảnh vô cùng kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều phát sinh tiếng vang ầm ầm. Lúc này Son gỗ cũ cũng tiến vào trong hồ nước, rất nhanh sẽ đem Di Sipo từ bên trong kéo ra ngoài, kéo dài tới bên bờ. "Này, Thỏ, người không sao chứ?" Son gỗ cũ ân cần hỏi han, nhìn Di dáng vẻ chật vật, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Đáng ghét." Di đau nhè răng nghiến miệng, trên người ướt nhẹp, tức giận đến toàn thân run, một cái tránh thoát Son gỗ cũ tay, tức giận quát lên, "Không cần ngươi quan tâm. Ta mới không cần ngươi đồng tình." "Hừ, không có chuyện gì là tốt rồi." Son gỗ cũ cũng không tức giận, cười gật gù, cảm thấy đến Di Sipo còn rất có cốt tức giận. "Hừ." Điệp không ngừng hừ hừ, một bên ho khan, một bên nỗ lực đứng lên đến, nhưng thân thể đau đớn để hắn lần lượt thất bại. Tốc độ của ngươi thật không nổi, ta đều rất khó bắt lấy động tác của ngươi, quá lợi hại. Son gỗ cụ nhìn Điệp lại lần nữa cảm thán một tiếng, ngưỡng khí chân thành. Đó là đương nhiên. Ta không phải đã nói rồi sao? Tốc độ của ta toàn vũ trụ số 1. Điệp nghe được Son gỗ cụ khích lệ, nhất thời lòng tự tin tăng vọt, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, trước chợt vặn phảng vất quét đi sạch sẽ xanh. Sắp thực gây Son quay về ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Điệp cảm giác dễ chịu hơn nhiều, trong lòng lửa giận cũng tiêu không ít, đối với Son Gỗ Cụ hảo Cảm đã ra tăng rồi. Trầm mặt một hai giây, tiểu tử ngươi rất thức thời hả? Ngươi tên là gì tới? Điệp Bồ đối với Son Gỗ Cụ hảo Cảm cũng tăng lên trên diện rộng, nữa khí hỏa hoán rất nhiều, hỏi: "A, ta là Son Gỗ Cụ." Son Gỗ Cụ nhếch miệng cười cận, lộ ra sang sảng nụ cười. Tên kỳ cục. Điệp Bồ môi, nhếch miệng lên một vệ khinh bị độ cong, trong ánh mắt tràn đầy không phản đối, hiển nhiên không đem Son Gỗ Cụ để ở trong mắt, cảm thấy đến danh tự này không xứng với sự chú ý của hắn. Son gỗ cụ cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn, lại tốt bụng mà hỏi một câu, "Thế nào? Ngươi thật sự không sao chứ? Có muốn hay không nghỉ ngơi nữa một chút? Ta làm sao có khả năng gặp có việc." Điểm ấy vết thương nhỏ đối với ta mà nói không tính cái gì. Điệp Bồ khẽ miệng giật giật, mạnh miệng chết không thừa nhận, chỉ nói là lúc tác động vết thương, đau đến hắn nhíu chần mày. "Không có chuyện gì là tốt rồi." Son gỗ cụ không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng về Bệ Ý rút phương hướng đi đến, bước tiến nhẹ nhàng. Bệ Ý rút Son gỗ cụ một ánh mắt, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem kỹ, lại không nói cái gì. Lập tức, Bợ Rỗ dụ đưa ánh mắt một lần nữa khóa chặt ở chính đang áp chiến Bợ Rỗ Lý cùng Tộc Tổ trên người, biểu hiện chăm chú. Hai người ở ngăn ngắn trong nháy mắt đã giao chiến mấy ngàn tập hợp. Nguyễn Hành Dan Sen, năng lượng va chạm ánh sáng giống như pháo hoa ở giữa không trung nổ tung, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Có điều, Bợ Rỗ Lý nhưng là càng đánh càng hưng phấn, nụ cười trên mặt dường như hài đồng giống như thuần thú, quanh thân khí tức cũng càng táo kỉnh, mỗi một quyền đều mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh. Tộc tổ ra mồ Bởi vì tổ phát hiện, cái này gọi Bợ đối thủ, theo chiến đấu kéo dài Năng lượng không chỉ có không có suy giảm chút nào, trái lại xem như vết dầu loang một chút kéo lên, mỗi một lần va chạm đều so sánh với một lần càng thêm có chơi. Tống Tô trong lòng cảm giác nặng nghề, âm thầm suy nghĩ, lại như thế mang xuống, e sợ gặp không ổn. Thân là thứ 11 vũ trụ dự bị thần hủy diệt, tuyệt không có thể bại bởi vũ trụ thứ 7 người. Như vậy chỉ làm cho vợ một đại nhân mất mặt, phụ lòng hắn kỳ vọng. Hai người lại lần nữa liều một quyền, trên nắm tay bạo phát năng lượng dường như sóng súng kích giống như lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đem mặt đất rung ra từng đạo từng đạo mạng nhện giống như vết nứt. Sau một khắc, hai người đều là về phía sau rút lui mấy bước, dưới chân mặt đất bị đạp ra dấu chân thật sâu, lẫn nhau đối lập, khí tức đều có chút hỗn loạn. Không sai, chẳng trách Điệp thất bại cho ngươi. Tổ, tổ hít sâu một hơi, quay về bợ rồ lị gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia tán thành, thực lực của ngươi xác thực rất đáng gờm. Điệp thua không an. Điệp mới vừa khập khiên đi tới Điệp nghe nói như thế, nhất thời không còn gì để nói, khỏe miệng có giật. "Đội trưởng, có thể hay không đừng lấy ta làm tham chiếu vật a? Có điều tiếc đó, ta liền muốn quyết tâm, hi vọng ngươi cẩn trọng một chút." Tổ Tô lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cười híp mắt nhìn Bợ Rô Ly, đáy mắt nhưng cất giấu một tia tằm nhẫn. "Ưân." Bợ Rô Ly dùng sức gật đầu, trên mặt hương phân chút nào chưa giảm, thậm chí mang theo vài phần chờ mong, năm đấm nắm đến khanh khách vang vọng. "Bé Yi ruột, thấy được chưa? Đón lấy mới thật sự là chiến đấu." Vợ một đắc ý nở nụ cười, Phản Phật đã dự kiến tổng tổ thắng lợi cảnh tượng, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang. "Thật sao? Vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ." Bé Yi rụt nhếch lên, làm nổi lên một vẻ nhiệt nhạt độ cong, trong ánh mắt nhưng lộ ra mười phần tự tin. Tổng đã không còn chút nào do dự, toàn thân năng lượng ầm ầm phát. Có điều tổng tụ tổ vẫn chưa mở ra thần hủy diệt hình thái, hiển nhiên còn có lưu lại chỗ trống. Đến đây đi, Bở Dụ Lị. Tổng tụ tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt chiến ý hùng hực. Tây. Bở Dụ Lị gãi gãi đầu, nếp miệng mỉm nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, khí tức trên người cũng bắt đầu tăng gọn. Sau một khắc, Bở Dụ Lị thân thể cấp tốc mở rộng một vòng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang hệ ra, chói mắt bộ lông màu vàng nóng từng chiếc dựng thẳng, xuống cơ sai giận hình thái trong nháy mắt mở ra, một luồng càng thêm mạnh mẽ uy thế bao phủ ra. Cái gì? Tổng tổ nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cái này gọi bờ Rỗ Lỷ Giang Hỏa, lại còn gặp biến thân. Thần dấu thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Liền ngay cả một bên vợ một thấy cảnh này, cũng cả kinh con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Bợ Rỗ Lỷ trên người bạ phát sóng năng lượng thực sự quá mức doạ người, vừa xa hắn mong muốn. Bé Y rút ở một bên mừng trộm, vai khẽ run, cười đến càng sán lạn. Vậy cũng là Bợ Rỗ Lỷ à, lúc trước ta nhưng là hơi hơi động điểm hắn thật, mới miễn cưỡng đánh phục rồi hắn. À, thật giống hắn căn bản không phục. Chờ việc này hiểu rõ, phải tìm cơ hội lại sửa chữa hắn một trận, để hắn hoàn toàn phục tơ. Doet, đẩy một bản sách mới tu tiên, từ vạn lần trả bắt đầu điệp tiên phú. Giới thiệu tóm tắt: Xuyên việt tu tiên thế giới, thức tỉnh thiên phú dòng hệ thống. Vốn tưởng rằng là long ngạo thiên bắt đầu, một đường quét ngang đột kích ngược điếu nội thiên, thành tựu một đời đại đế. Kết quả, nhưng là một đống như là lực lớn như châu, đã gặp qua là không quên được, su cắt thị hùng, thậm chí kéo dài lực gấp 10 lần loại hình phổ thông dòng. Cho đến một ngày này, lấy ra đến mẫu vàng tiên phú dòng vạn lần trà, nên thiên phú dòng ra thân sau, chỉ cần không cầu báo lại đưa ra tất cả có thể biểu tặng đồ vật, ở quy tắc trong phạm vi, cũng có thể được vạn lần sát suất trà. Cảm thấy hứng thú đại lao có thể đi nhìn, phía dưới có cổng truyền tống.